Trong Mông Đại Đế hệ thống không chín chương 242 gì Hậu Tích Tình cùng Điếm Tiểu Nhị tranh chấp một hồi lâu. Điếm Tiểu Nhị mới rời khỏi. Điếm Tiểu Nhị lúc rời đi, vô ý thức nuốt nước miếng, nói thầm nói, "Đây rốt cuộc là rượu gì quá thơm, thật quá thơm." Hậu Tích Tình nghe được Điếm Tiểu Nhị lời nói, nghe được Điếm Tiểu Nhị nuốt nước miếng thanh âm thèm trong lòng của hắn ngứa. Dương Anh nhìn đến Hậu Tích Tình bộ dáng, âm thầm bật cười. Đồng thời, đối hầu tích tính tình cách cũng nhiều mấy phần rải. Cái này hầu tích tính là phân thần kỳ tông sư cao thủ, cùng phó sơn tương xứng, nhưng xưa nay không út hiếp nhỏ yếu, làm việc cũng vô cùng có nguyên tắc. Hầu tích tính lóe lên ở giữa, đột nhiên xuất hiện tại Mai Tinh Tinh bên người, nói: "Tinh Tinh, Xa xa người gần nhất còn tốt đó chứ, Ác Mai Tinh Tinh sững sờ một chút, lập tức mang ra mình rỡ thần sắc, nói: "Tiền bối, người biết xa xa của ta, quá tốt." Hầu Kích Tỉnh nói: "Ta đương nhiên nhận biết, ta cùng hắn nhưng là lão bằng hữu." Hắn nói một câu, gặp mọi người phân thần thời điểm, một tay chụp vào vỏ rượu, nhưng mà tay hắn cách vỏ rượu một khắc thời điểm lại đột nhiên định trụ. Đồng thời, cả người đều ngây người. Trong chốc lát, Hậu Tích Tình lộ ra hãi nhiên thần sắc, hắn biết chính mình gặp được đỉnh cấp cao thủ. Mai Tinh Tinh còn muốn hỏi ra ra mình sự việc, lại đột nhiên phát hiện Hậu Tích Tình không nói lời nào, cũng mất động. Kỳ quái nói, "Tiền bối, ngài sinh bệnh sao a? Không có việc gì? Ra ra của ta là luyện đan đại sư." rất biết dạ mệ, chỉ cần tìm được gia gia của ta thì có thể giúp ngươi dã tốt. Hậu tích tình phiền muộn, tâm lý thầm nghĩ, ngươi mới có bệnh. Đồng thời, con ngươi loạn chuyển, muốn nhìn một chút đến cùng là ai giam cầm chính mình. Nhưng mà, hắn chỉ có thể nhìn ra lý cường. Triệu Hạo, Mai Tinh Tịnh, chính bằng tu vi, người khác là người bình thường. Đương nhiên cũng ba quát Dương An. Lý Cường nhìn thấy Hầu Tích Tình động tác cùng thần thái, cười nói: "Tiền bối, ngài nếu là muốn uống rượu, nói thẳng a." Hầu Tích Tình có khổ khó nói, bây giờ hắn không thể động, cũng không thể nói chuyện. Dương An mỉm cười, nói: "Hầu Tích Tình, ta mùi rượu sao?" Lý Cường nghe vậy, cười to lên. Khí khí tinh ha ha ha chết cười ta. Hầu Tích Tình sắc mặt đỏ lên, thầm nghĩ, thì ra là thế, chính mình thật mị tiểu mây hoạt, lại đem vấn đề này quên, có thể xuất ra như thế cực phẩm mỹ tiểu người, như thế nào phàm nhân? Đúng, hắn làm sao biết tên của ta lúc này? Hầu Tích tính đối Dương An tràn ngập hiếu kỳ, Dương An tiện tay vung lên, nói, ngồi đi. Hầu Tích tính nghe vậy, cảm giác mình có thể di động, lập tức Lê phép chắp tay một cái, nói: "Xin ra mắt Tiền Bối, là vãn bối mạo muội, khâu kích tính lúc nói chuyện, con mắt nhìn chằm chằm vào vỏ rượu." Dạng như vậy, tội nghiệp Mai Tinh Tinh đều thấy đau lòng, nói: "Tiền Bối, ngài thật nhận biết xa xa của ta, ngươi biết hắn ở đâu sao, ngươi nếu là nói cho ta biết, ta thì cho ngươi ngược lại chén rượu." Hầu Tích Tình xấu hổ nói, "Ta không biết." Mai Tinh Tinh trên mặt lộ ra thất vọng thần sắc, lập tức lại hỏi nói, "Vậy sao ngươi nhận biết ta à?" Hầu Tích Tình nói, "Các ngươi trò chuyện thời gian dài như vậy, ta nghe lâu như vậy, đương nhiên biết tên ngươi." Nguyên bản, Hầu Tích Tình ra thích từ xưng lão tử, nói chuyện cũng so sánh thô tục cùng tùy ý, nhưng mà Tại Dương An bên người, hắn không dám tùy ý, cũng không dám tự xưng lão tử. Mai Tinh Tinh cúi đầu xuống, có chút sầu rĩ không vui. Hậu tích tỉnh lại nhìn chằm chằm vào vò rượu. Hắn nhìn không được nói, "Cổ nương, cái kia, tiểu Mai Tinh Tinh nói, rượu này là Dương đại ca lấy ra, ngươi hỏi một chút hắn đi." Hậu Tích Tịnh xoa xoa hai tay, xoắn xuýt nói, "Tiền bối, cái kia, cái này, tiểu." Dương An nói, "Muốn tiểu cũng được, lấy chút bảo vật đi ra đổi đi." Lần này, lại đem Hậu Tích Tịnh làm khó. Hắn nghĩ, ngày có thể một chút định trụ ta, không lên chân tiền, cũng là tán tiền, còn cần lão tử bảo vật lập tức. Nói, "Tiền bối, ta điểm này đồng nát sắt vụn, Ngài có thể để ý Dương An nói, ta chướng mắt, tinh tinh để ý a. Ngươi nhìn, người ta tiểu cô nương liền một cái phòng tay chứ vật đều không có. Còn có? Lý Cường liền một kiện phòng thân linh khí đều không có. Ngươi xem đó mà làm thôi. Nguyên bản, Mạc Hoài Viễn hội đưa một ít xì đó cho Lý Cường. Nhưng mà, Mạc Hoài Viễn vẫn muốn truyền sinh sự việc, lại đi vội vàng chưa kịp đưa lý cường trang bị. Bây giờ, Mạt Hoài Viễn bảo vật đều tại dương an trên thân. Hầu Tích tình sắc mặt một độ, hắn độc lai độc vãn, cũng sẽ không luyện khí, trừ mấy món phòng thân bảo vật, còn thật không có đem ra được đồ. Vật. Hầu Tích tình xoắn xuýt một hồi lâu, xuất ra ba kiện linh khí, một kiện phẩm chất không tệ màu xanh lam linh giác. Một thanh vàng nhạt linh kiếm, một thanh trường đao. Sau đó, đem vàng nhạt linh kiếm ném cho Mai Tinh Tinh, nói: "Ta không có thứ vật đồ vật, thứ này cho ngươi." Sau đó, đem linh giáp ném cho Lý Cường, nói: "Cái này linh giáp cho ngươi phòng thân." Sau cùng, cây trường đao ném cho Triệu Hạo, nói: "Cái này cây trường đao cho ngươi." Trình bằng không có đạt được bảo vật, trông mong nhìn lấy hậu tích tình. Hậu kích tình xấu hổ nói, "Không, không có." Lý Cường muốn cầm ra một số bảo vật, lại phát hiện mình trên thân cũng không có cái gì tốt bảo vật. Dương An tiện tay ném cho Lý Cường một cái không gian vòng tay, nói, "Đây là Mạc Hoài diễn để cho ta giao cho ngươi. Bên trong có một ít linh thạch cùng linh khí." Lý Cường tiếp nhận không gian thủ chặt, tiện tay xuất ra một ít gì đó Nhất thời liền đem Hậu Kích Tình thấy trợn cả mắt lên. Lam Kích xúc chiến giáp, Ly Thủy Linh kiếm. Đây chính là hiếm có bảo vật a, cần thủ pháp đặc biệt mới có thể luyện chế. Nghe nói, loại này thủ pháp luyện chế đã thất truyền. Lý Cường mới vào tu chân giới, đối linh khí không hiểu nhiều. Hắn gặp Mai Tinh Tinh không có không gian trữ vật, muốn tìm một cái xinh đẹp không gian trữ vật cho nàng. lại không có tìm được, rơi vào đường cùng, xuất ra Phó Sơn cho hắn đầm thu được vòng tay, đang chuẩn bị đưa cho Mai Kính Tinh, Tinh thời điểm, lại bị Dương An gọi lại, nói: "Cái này đầm thu được vòng tay tuy tốt, lại không thích hợp nữ hài tử mang." Mai Kính Tinh, Tinh nhìn lấy xinh đẹp đầm thu được vòng tay, trong lòng hoan hỉ, đồng thời lại dùng chờ mong ánh mắt nhìn Dương An, nghĩ chẳng lẽ. Hắn có tốt hơn bảo vật cho ta, Dương An tiện tay xuất ra một cái nhỏ nhắn ma huyễn điện thoại di động, đưa cho Mai Tinh Tinh, nói: "Đây coi như là linh khí, bên trong có khí linh, ngươi theo khí linh nhắc nhở nhận chủ." Mai Tinh Tinh nhìn thấy xinh đẹp điện thoại di động, lộ ra ngọt ngào nụ cười, nói: "Dương đại ca, cảm ơn. Cái này ma huyễn điện thoại di động đã đổi mới đến 16 đời." kết hợp tinh cấp thế giới nghệ thuật. Bây giờ đã thâm độ chư thiên vạn giới yêu thích. Một lát sau, Mai Tinh Tinh chói chặt tốt ma huyễn điện thoại xi động. Nàng mô phỏng hóa ra một cách đáng yêu tiểu tinh linh, lấy tên tiểu tinh. Dương An gặp Mai Tinh Tinh chói chặt ma huyễn điện thoại xi động sau, nói: "Tinh Tinh, ngươi để cho nàng liên tiếp vạn giới khô mua sắm?" lại để cho nàng tìm tòi không gian trữ vật. Chính ngươi tại trên internet chọn một cái mình thích không gian trữ vật. Mai Tinh Tinh theo lời, liên tiếp vạn giới khô mua sắm. Trong chốc lát, mọi người thấy một cái không gian ba chiều hình ảnh, phía trên lộ ra lấy đủ loại đồ vật. Lý Cường đến từ địa cầu, nhìn thấy không gian ba chiều đổ, nhìn lấy Mai Tinh Tinh tại vạn giới khô mua sắm mua sắm, thốt ra Trên internet mua sắm tu chân giới còn có thứ này, hậu thích tình cũng bị chấn kinh một thanh. Nghi Hoạt nói, đây là cái nào tinh cầu phát minh đồ? Vật thật sự là kỳ lạ a. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía không gian chữ vật, nhìn lấy không gian chữ vật giới thiệu, lại đem hắn kinh ngạc đến ngây người. Ta đi, lão tử mở mắt Hầu Tích tình hô to nói, cái này không gian chư vật vậy mà có thể giả vờ phía dưới một cách tinh cầu. Lý Cường cũng cảm giác mình ánh mắt mở rộng. Nói, đây là không gian chư vật sao vậy mà có thể giả vờ tiếp theo khoả hằng tinh tiếp theo. Hắn nhìn về phía không gian chư vật giá cả. Một triệu thượng phẩm tiên thạch. Lý Cường nghi hoặc nói, Dương An, cái này vật giá ta có chút xem không hiểu. Vạn giới khô mua sắm vật giá nhiều mặt. Thường dùng, có tinh tế, giới nguyên, hỗn độn thạch, ngoài ra, còn có linh thạch, tiên thạch, thần thạch, phụ thông phàm vật cũng có thể dùng bạc ngân. Hoàng kim, kim cương giao dịch. Dương An tiện tay ném cho Lý Cường một cái ngọc sản, nói: "Chính ngươi nhìn Mai Tinh Tinh nhìn lấy sự sỡ muôn màu thương phẩm, trong lúc nhất thời thêu hoa mắt, không biết mua cái gì tốt. Ước chừng qua nửa giờ, Mai Tinh Tinh sắc mặt đỏ lên, mang theo mên say, nói: "Dương đại ca, phía trên này đồ vật rất đắt a, trên người của ta không có tiền." Dương An nói: "Để Lý Cường giúp ngươi mua đi, hắn hiện tại là đại tài chủ." Lý Cường Hào sẳng nói, "Tinh Tinh coi trọng cái gì, cùng ta nói, ta giúp ngươi mua." Mai Tinh Tinh lôi ra một cái hình ảnh. "Đây là một cái phụ cùng tinh mỹ vòng tay, chuyên vị nữ sinh thiết kế, không gian chứ vật tương đương với nửa cái hành tinh. Giá bán: 1000 trung phẩm tiên thạch." Lý Cường nhìn thấy Mai Tinh Tinh lựa đi ra tinh mỹ vòng tay về sau, vừa mới chuẩn bị trả tiền. Nhưng lại không biết làm sao trả tiền. Lập tức hỏi nói: "Dương An, này làm sao trả tiền a có thể quét thẻ sao?" Dương An nói: "Đây là 16 đời ma huyễn điện thoại di động, đã có truyền tống công năng. Giao dịch thời điểm để ma huyễn điện thoại di động mở ra thời không đạo liền tốt. Ma huyễn điện thoại di động trí năng cực cao." Mai Kinh Kinh hạ lệnh về sau, rất nhanh liền mở ra một cái thời không đạo. Lý Cường đem một vài bảo vật cùng linh khí phóng tới thời không đạo bên trong, nói: "Đem những vật này đổi thành tiên thạch." Một lát sau, Lý Cường im lặng, nói: "Không thể đổi thành tiên thạch." Dương An nói: "Ngươi lấy ra đồ vật, phẩm chất quá thấp." "Tốt a, Lý Cường phiền muộn." Vừa rồi, hắn trả cảm giác mình là thổ hào. trong nháy mắt, lại phát hiện mình người không có đồng nào. Dương An lấy ra một tấm tử kim tạp. Đối mà hướng điện thoại di động nói, lấy tấm thẻ này quét thẻ tiêu phí, mua súng vòng tay chữ vật. Tốt tiểu tinh ứng một tiếng. Một lát sau, nói, thanh toán thành công. Xin chờ một chút ạ. Thương phẩm sẽ lập tức chuyển đưa tới. Mọi người hiếu kỳ nhìn lấy thời không thông đạo. Vẹn vẹn tầm 10 giây. Một cái xinh đẹp vòng tay thì truyền đưa tới. Mai Kinh Kinh cầm tới không gian thủ chặt. Nói: "Cái này mua đồ phương thức thật sự là thuận tiện a Dương đại ca. Các ngươi tiên nhân đều là như thế này giao dịch sao lúc này?" Lý Cường, Triệu Hạo, chính bằng mấy người cũng dùng hiếu kỳ ánh mắt nhìn Dương An. Hậu kích tỉnh thì là dùng chấn kinh ánh mắt nhìn Dương An. Tu vi càng cao, Đối với thiên địa trải càng sâu sắc, càng thêm cảm giác dương an thâm bất khả trắc. Đồng thời, khẩu kích tình nghĩ, thứ này thuộc về tiên giới tiên giới có dạng này các điểm buôn bán lý Cường nhìn lấy Mai Tinh Tinh trên tay ma huyền điện thoại xi động, thầm nghĩ, đây chính là một cái bảo vật a, có thứ này, liền có thể tùy thời tùy chỗ mua được mình muốn đồ vật. Lập tức, Lý Cường đối Mai Tinh Tinh nói, Tình Tình, ngươi giúp ta tìm tỏi một chút. Nhìn phía trên có hay không ma huyền điện thoại di động, ta muốn mua một cái. Hầu Tích Tình nghe vậy, nhãn tình sáng lên, nói: "Tiểu cô nương, ta cũng muốn nhìn một chút. Thứ này là giá cả bao nhiêu?" Hắn nghĩ, nếu như ma huyền điện thoại di động tiện nghi, lão tử cũng mua một cái. Hồng Mông Đại Đế hệ thống không chính chương 243 khảo hạt nhiệm vụ một lát sau. Mai Tinh Tinh tìm thấy được đại lượng điện thoại di động hình vẽ. Đồng thời, còn có cùng điện thoại di động tương quan video. Hình ảnh vô cùng xinh đẹp, lại từ xinh đẹp dung động lòng người nữ hài rạng rỡ, càng để cho người tâm động. Mai Tinh Tinh nhìn thấy vạn giới khu mua sắm đủ loại kiểu dáng điện thoại di động. Nói Thật xinh đẹp a, ta muốn mua điện thoại mới." Tiểu Tinh nghe xong, bắt đầu náo tiểu tâm tình, "Ngô, tỷ tỷ không quan tâm ta, ta bãi công." Cách Mai Tinh Tinh mắt trợn tròn, nghĩ, "Cái này trí năng cũng quá cao a." lập tức Mai Tinh Tinh nói, "Tiểu Tinh, những điện thoại siêu đồng đó đều thật xinh đẹp đây." Tiểu Tinh nói, "Tỷ tỷ, ngươi thích gì kiểu dáng, ta có thể biến cho ngươi xem." A Mai Tinh Tinh nhãn tỉnh sáng lên. Tại vạn giới khô mua sắm, mà huyến điện thoại si động giá cả sai lệch quá nhiều. Điểm này, cùng trên địa cầu điện thoại si động một dạng, như tiện nhi điện thoại si động, chỉ cần nạp tiền điện thoại thì được, không dùng tiền mà quý điện thoại si động, có mấy ngàn khối, thậm chí còn có hơn vạn khối. Lý Cường cùng hậu thích tính đối với điện thoại si động yêu cầu không cao. chỉ cần có thể trò chuyện, có thể mua sắm liền tốt. Hai người chọn lựa một chút, mua sắm đời thứ 9 ma huyễn điện thoại di động. Lại nói, Trình Bằng cũng muốn mua một đại ma huyễn điện thoại di động. Chỉ không, trên người hắn không có tiền. Liền đời thứ nhất ma huyễn điện thoại di động cũng mua không nổi. Hậu tích tình mua xuống ma huyễn điện thoại di động về sau, lập tức tại vạn giới khu mua sắm tìm tòi mỹ tử. Khi hắn nhìn đến đại lượng mỹ tửở về sau, trên mặt cười nở hoa, nói: "Cái này tốt, lão tử cũng không tiếp tục sầu không có uống rượu." Mọi người lần nữa lên đường, Dương An một mình ngồi ở trên xe ngựa, người xung quanh đều đang chơi điện thoại sôi động. Dương An nghĩ: "Ai, trên cái thế giới này lại nhiều mấy cái cách điện thoại đẳng." Đương nhiên, trong mọi người kinh hãi nhất người thuộc về Lý Cường. Hắn đến từ Địa Cẩu. Nghe nói qua trên Địa Cẩu thần thoại truyền thuyết, cũng biết Địa Cẩu lịch sử. Làm Lý Cường nhìn thấy từng cái võ hiệp nhân vật tại vạn giới lưới trực tiếp, nhìn thấy từng cái cổ đại đế vương tại vạn giới hô mua sắm làm ăn, nhìn thấy từng cái người trong thần thoại vật đang tán gẫu bày nói chuyện phiếm. Hắn cảm giác mình thế giới quan lần nữa bị phá vỡ. Dưới cơ duyên xảo hợp, Mai Tinh Tinh nhận biết thất tiên nữ thế giới thất tiên nữ, cũng cùng thất tiên nữ thành hảo bằng hữu. Nàng cả ngày cùng 7 ngày nữ ở tại thế giới giả tưởng, nghe thất tiên nữ giảng tiên giới cố sự. Dương An ở trên xe ngựa nằm mấy ngày, nhàn đến phát chán, nói: "Lý Cường, chúng ta đi cổ thần giấu a không đi? Ta vừa nhìn thấy một bộ tốt xem phim, còn chưa xem xong." Lý Cường Phệ một câu tiếp tục chơi điện thoại sôi động. Dương An lại đối Mai Tinh Tinh nói, "Tinh Tinh, chúng ta đi Tinh Huyễn Thiên chơi một chút đi thuận tiện hái chút tiên quả." Mai Tinh Tinh nói, "Dương đại ca, có thể hay không qua mấy ngày lại đi ta cùng thất tiên nữ hẹn xong, sẽ chiều hôm nay đi hư thần giới chơi." "Tốt a." Dương An im lặng. Đúng lúc này, Dương An điện thoại sôi động truyền đến tiếng nhắc nhở. Một cách đáng yêu tiểu tinh linh tại Dương An trước mắt bay múa, nói: "Dương An." Lâm Lôi điện thoại, tiếp sau tiếp Dương An nói một chữ, điện thoại kết nối. Lâm Lôi thân ảnh xuất hiện, nói: "Dương An." Áp Ma thành bảo người nói: "Ngươi đã gom góp, trời sáng liền bắt đầu áp ma khảo hạch, ngươi đi không đi?" Đương nhiên đi Dương An đáp. Những ngày gần đây, hắn chính cảm giác đến phát chán đây. Lâm Lôi nói, Dương An, ngươi theo chúng ta cùng đi đến không có việc gì, bất quá, ngươi không nên ra tay a. Hiểu rõ Dương An nói, ngay sau đó lại hỏi nói, Lâm Lôi, lần này ác ma khảo hạch nhiệm vụ là cái gì? Lâm Lôi nói, còn không biết. Nghe ác ma thành bảo ngươi nói, vì giữ bí mật Muốn lên kim loại phi hành khí mới có thể nói cho chúng ta biết. Dương An phòng đoán không phải là mặt trăng bảo nhiệm vụ sao lập tức. Dương An lại nghĩ, bởi vì ta xuất hiện, Lâm Lôi thành thần thời gian ngắn rất nhiều, mà lại thực lực cũng so trước kia mạnh, có khả năng không phải mặt trăng bảo nhiệm vụ. Lý Cường không vội gém đi đường, để xe ngựa chậm rãi hành tẩu đi rất nhiều ngày. Giời kinh đều vẫn còn cách một đoạn. Hôm nay sáng sớm, Dương An nói, ta đi hắn thế giới chơi một chút. Mai Tinh Tinh hiếu kỳ nói, là tiên giới sao nàng cũng muốn theo đi xem một chút. Nhưng mà, Dương An chỉ nói một câu, thân ảnh thì biến mất. Nàng bĩu môi nói, đi nhanh như vậy làm gì? Dương An tiến vào bản long thế giới về sau, đi thẳng tới đế sực thành cửa thành. Lúc này Lâm Lôi. Bối Bối. Địch Lệ a mấy người đã ở cửa thành chờ đợi. Ngoài ra, còn có một số đồng thời tham gia áp ma khảo hạch người cũng ở cửa thành chờ đợi. Lâm Lôi nhìn thấy Dương An chào hỏi, "Dương An tới rất nhanh a." Bối Bối nói, "Dương An, mấy tháng này lại đến này đi chơi?" Dương An nói, "Đi tu chân giới đi một chuyến, lại đi minh giới du lịch một vòng." Người bên cạnh nghe được minh giới, nhao nhao lộ ra hâm mộ thần sắc, mọi người đều biết, vượt giới phí dụng cực quý, phổ thông thần cũng là tích lũy cả một đời tiền, cũng chẳng nổi vượt giới phí, nhưng mà, những thứ này địa ngục thần không biết, dương an đi minh giới, cũng không phải là bàn loan thế giới minh giới, mà chính là như có như không thế giới minh giới. Đối với cái này Dương An không có quá nhiều giải thích. Mọi người chờ một lát. Áp Ma thành bảo người đến. Một người có mái tóc hoa bạch lão giả nói: "Các vị, lên trước Kim Túc Sinh Mệnh." Lập tức, mọi người cầm ra thân phận của mình bài, từng bước từng bước đi đến Kim Túc Sinh Mệnh. Đến phiên Dương An lúc, phụ trách Áp Ma khảo hạch thượng vị thần ngăn lại Dương An, nói: thân phận của ngươi bài đâu Dương An tiện tay xuất ra một cái Áp Ma huy chương. Nói: "Thứ này hữu dụng không mô phụ trách Áp Ma khảo hạch thượng vị thần im lặng. Nửa ngày mới cung kính nói: "Thất Tinh Áp Ma đại nhân, không biết ngài tới có chuyện gì?" lời mới vừa nói lão giả nhìn thấy Dương An Áp Ma huy chương, lại nhìn Dương An liếc một chút, nghĩ thầm: "Mặt khác mấy cái phiến đại lục thất tinh Áp Ma" Ta khả năng không biết, nhưng là đế sực thành trung quanh thất tinh ác ma, ta đều biết a, hắn là ai bỗng nhiên. Lão giả này nghĩ đến một người, lộ ra hoàng sợ thần sắc, bước nhanh đi đến Dương An bên người, nói, "Chủ thần Dương An nói, ta rất khó nhận sao ác lão giả sững sờ một chút, hắn đoán không ra chủ thần tâm tư. Trong lúc nhất thời, Không dám nói tiếp. Bối bối cười nói, đừng để ý tới hắn, các ngươi coi như hắn không tồn tại, tên này ra thích điệu thấp. Tên này ra thích điệu thấp, lão giả không biết nói cái gì cho phải. Nghĩ thầm, vị này chính là chủ thần a. Ngươi vậy mà dám nói thế với Không sợ chủ thần đập chết ngươi lập tức. Lão giả lại suy đoán, Thiếu Miên này cùng chủ thần là quan hệ như thế nào? Dương An nói Ta có thể lên đi sao?" Lão giả liên tục gật đầu, nói: "Có thể, có thể." Lập tức, đối phụ trách lần này Áp Ma khảo hạt thượng vị thần nói: "Nhanh, để Kim Trúc Sinh mệnh khai mở một cái đơn độc không gian." Bối Bối cười, nói: "Dương An, có ngươi tại cũng là tốt, không rùng cùng những người kia nhét chung một chỗ." Lão giả nhìn lấy Bối Bối cùng Dương An cùng đi tiến đơn độc không gian. Lâm Lôi cùng Địch Lệ Á thì không nải lắc đầu. nói, Địch Lệ Át, chúng ta vẫn là cùng mọi người ngồi cùng một chỗ đi. Đối với cái này, Địch Lệ Át không có ý kiến. Nàng và Lâm Lôi ý nghĩ một dạng, tham gia Át Ma khảo hạch, chủ yếu là vì lịch luyện, không muốn làm đặc thù hóa. Kim Trúc sinh mạnh lên đường về sau, phụ trách Át Ma khảo hạch thượng vị thần nói, lần này Át Ma khảo hạch nhiệm vụ địa điểm tại mặt trăng bảo Tiếp đó, người phụ trách giảng một chút mặt trăng bảo tình huống căn bản, lại giảng một chút nhiệm vụ yêu cầu. Dương An nghe một hồi, nói, nguyên lai like, vẫn là mặt trăng bảo a. Bối bối ngồi tại Dương An bên người, trên tay cầm lấy vạn giới khô mua sắm mua sắm ma thú thịt nướng. Một bên ăn, một bên nói, "Dương An, ngươi biết mặt trăng bảo nghe nói qua?" Dương An thản nhiên nói, tâm lý lại nghĩ vầng trăng kia bảo chủ người muốn bi kịch. Kim Trúc Sinh mạnh đứng ở cách nguyệt lượng hồ trung quanh vài dặm địa phương. Sau đó, mọi người chậm rãi đi ra Kim Trúc Sinh mạnh. Dương An rời đi Kim Trúc Sinh mạnh thời điểm, hướng trung quanh quét mắt một vòng. Nghĩ thầm, cái kia bi kịch thượng vị thần ác ma chưa từng xuất hiện Dương An còn nhớ rõ. Cái kia bi kịch thượng vị thần ác ma cùng Lâm Lôi bọn họ kết thù về sau, muốn xíp chít lâm lôi. Bọn họ lại bị lâm lôi bọn họ phản sát. Lâm lôi cùng Lịch Lệ Á rời đi kim chúc sinh mệnh thời điểm, mọi người không tự chủ được nhiều xem bọn hắn vài lần. Hạ vị thần ta vậy mà nhìn thấy Hạ vị thần. Ta sớm liền thấy Hạ vị thần, cái này Hạ vị thần ngồi sau lưng ta. Hạ vị thần thì tới tham gia áp ma khảo hạch. Đây là tới muốn chết sao mọi người nói chuyện thanh âm không lớn. lại một từ không bỏ sót truyền vào Lâm Lôi lỗ tai. Lâm Lôi sắc mặt bình tĩnh, hắn vô cùng tự tin. Một cái ngũ tinh áp ma quét mọi người liếc một chút, nói, "Đừng nói chuyện, tất cả im lặng cho ta một điểm." Cái này vừa nói, mọi người đều không dám nói chuyện. Tại địa ngục vị diện, cường giả Vi Tôn, cường giả siết chít kẻ yếu. Người yếu nói liên tục ý địa phương cũng không tìm tới. Mọi người tới gần Nguyệt Lượng Hồ về sau, Nguyệt Lượng Hồ bên trong tản mát ra phấn sắc mê vụ. Chỉ một lát sau, cái này phấn sắc mê vụ liền đem hơn nhìn người vây quanh. Dương An cùng Bối Bối đi cùng một chỗ, không nói gì, mà chính là nhàn nhạt nhìn lấy đây hết thảy. Lâm Lôi bị phấn sắc mê vụ vây quanh về sau, lòng sinh cảnh giác, vô ý thức phóng thích thần thức, nhất thời trong lòng sinh sôi ra một tia sát ý. Ngay sau đó, hắn nghe được xung quanh truyền đến tiếng la hét. Địch Lệ Á nói, "Lâm Lôi, nhanh thu hồi thần thức, cái này phấn xương mù hồi thần ảnh hưởng thần thức." Lâm Lôi nói, "Ta đã biết, bất quá, loại ảnh hưởng này không lớn." Bây giờ, Lâm Lôi chẳng những lĩnh hội bàn long thế giới pháp tắc, còn học tập hắn thế giới bổn nguyên công pháp. Ngoài ra, Hắn trả tại vạn giới khu mua sắm mua sắm một ít bí thuật. Những thứ này phấn xương mù đối với hắn thần ảnh vang rất lớn. Với hắn mà nói, lại ảnh hưởng không lớn. Đồng dạng, địch Lị Á cũng khác biệt phổ thông trung vị thần. Nàng cũng tu luyện một loại bản nguyên công pháp, còn học tập mười mấy loại bí thuật, có thể tùy tiện tới phấn xương mù ăn mòn, bối bối càng kỳ quái hơn. Hắn hoàn toàn không thèm để ý mê vụ. Trên người hắn có một kiện linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Đây là hắn dùng chúng thần mộ địa đạt được bảo vật đổi lấy. Vị Phần Dương An chính nhàn nhã nhã nhìn lấy trò vui. Ngũ tinh áp ma thấy mọi người lẫn nhau tàn sát, hét lớn nói, "Khắc phóng thích thần thức. Cái này phấn xương mộ sẽ ảnh hưởng thần thức." Mọi người nghe vậy, còn không có mất phương hướng tâm thần người chấn động. không dám phóng thích thần thức, một số bị phấn vô ảnh vang, lại có một tia thần trí người cũng nhao nhao thu hồi thần thức. Chỉ chốc lát thì chết đi một nhóm người lớn, bối bối bĩu môi nói: "Dương An, vầng trăng này hộ cùng ngươi làm ra đến chúng thần mộ địa có thể liều một trận." Ấp Dương An nói: "Cái kia chúng thần mộ địa không phải ta làm ra đến, là bối lỗ đặc làm ra đến trò chơi." Lâm Lôi sắc mặt có chút ngưng trọng, nói: "Địch Lệ Át, cái này Áp Ma Khảo Hạc quả nhiên nguy cơ trùng trùng, chúng ta còn không có tiến vào mặt trăng thành bảo thì chết đi một nhóm người lớn." Địch Lệ Át nói, lần này không biết có bao nhiêu người còn sống. Hồng Mông đại đế hệ thống không 9 chương 244 gặp nạn hơn ngàn cách tham gia Áp Ma Khảo Hạc thần thiếp lấy nguyệt lượng hồ phi hành. Chỉ chốc lát, liền đến đến mặt trăng bảo trung quanh, Lâm Lôi thả thả ra thần thức, thăm dò một chút mặt trăng bảo tình huống, nói: "Địch Lệ Át, nơi này có mạnh đại ma pháp trận thủ hộ, chỉ có thể từ cửa chính đi vào." Hắn tham gia Át Ma khảo hạch người không thể dùng thần thức thăm dò, nhao nhao dùng chính mình phương thức dò xét nguy hiểm. Một lát sau, Lư Lượng ở trên không ngũ tinh ác ma nhìn nhau, nói: "Chư vị, xem ra không có biện pháp khác. Lập tức, cái này Ngũ tinh ác ma đối phía dưới nhất tinh cùng Nhị tinh ác ma nói: "Các ngươi nghe kỹ, làm mười đội, phân được chuẩn tiến vào thành bảo bên trong, ngân nghĩ về tự các ngươi giải quyết, nếu như gặp phải áo vàng vệ, chúng ta xét ra tay." Mọi người nghe xong, nhao nhao biến sắc, thậm chí một số người mắng lên tiếng: "Hỗn đản!" Vậy mà để cho chúng ta làm bia đỡ đạn." Bối bối cười nhạt nói, "Dương An, những người này lại muốn chúng ta làm bia đỡ đạn." Ngươi nói, "Làm sao bây giờ cái này vừa nói?" Lư lượng giữa Không Trung Ngũ Tinh Áp Ma cau mày một cái, nghĩ thầm, "Chủ thần theo qua tới làm cái gì hắn không phải cùng quan dám khảo ở một chỗ sao ngay sau đó." Ngũ Tinh Áp Ma ngứ khí bình thản một số, nói, Ngũ Sâm Thiếu Nhiên, người cùng chúng ta đi vào trung không không bối bối lắc đầu, nói: "Ta cùng hắn đi vào trung." Lập tức, Ngũ Tinh Ác Ma vừa nhìn về phía Lâm Lôi cùng Địch Lệ Ác, nói: "Các ngươi hai cái cùng chúng ta cùng đi." Tốt Lâm Lôi lạnh nhạt nói: "Hắn tuy nhiên tự tin, lại không muốn cùng hắn tham gia Ác Ma khảo hạch thần đi làm bia đỡ đạn." Lúc này, Dương An sắc mặt bình tĩnh, Hắn tự hỏi địa ngục vì diện, cùng toàn bộ bàn long thế giới có thiên địa quy tắc. Đồng thời, nhìn lấy mọi người phấn đấu, Sinh Tử Dương An nói thầm lấy, những thứ này tham gia Áp Ma khảo hạch người bị ngũ tinh Áp Ma xem như pháo hôi. Lòng có lời oán giận, lại không có oán khí sinh ra. Hiển nhiên, đối với dạng này tình huống, những thứ này thần đã thích ứng. Cái này chính là cường giả vi tôn, tham gia áp ma khảo hạch thần, làm tiểu đội, theo thứ tự bước vào mặt trăng bảo, mỗi một tiểu đội đằng sau đều nắm chắc thượng vị thần áp ma giám thị lấy. Mọi người tiến vào thành bảo về sau, giết hại nhất thời, tiếng kêu thảm vang lên liên miên. Lâm Lôi cùng địch Lệ Á theo ở sau lưng mọi người, cùng ngũ tinh áp ma đi song song, nhìn về phía trước đám người Địch Lệ Á nhìn lấy mọi người chết thảm, lòng có không đành lòng. Nói, "Lâm Lôi, lại chết thật nhiều người." Lâm Lôi nói, "Đó là đồ thần mũi tên bắn tới trên thân người về sau." Đồ thần mũi tên năng lượng hồi trong nháy mắt đánh vào thức hải, tiêu diệt linh hồn, khiến người ta khó lòng phòng bị. Hắn nói một câu, "Nghĩ, nếu như ta không có bàn long giới tử, cũng không phòng được dạng này công kích a một chi. Hai chi đồ thần mũi tên bắn tới trên người hắn. Hắn có lẽ có thể tới. Nếu như ba năm chi đồ thần mũi tên đồng thời bắn ở trên người hắn, hắn cũng sẽ vẫn lạc. Chết đi một nhóm người lớn về sau. Ở phía trước làm bia đỡ đạn thần lần nữa trầm sầm cước bộ, thậm chí có một hai cái tiểu đội đình chỉ tiến lên. Thượng vị thần ác ma thấy thế, quát lớn, "Đi, đi nhanh một chút." Làm bia đỡ đàn ác ma nghe vậy, trong lòng mắt to. Một sáu người giận nói, "Chết lại không phải là các ngươi, các ngươi đương nhiên không thèm để ý." Thượng vị thần ác ma biết, mặt chang bảo cực kỳ nguy hiểm. Nếu như thời gian dài ở tại một chỗ, bọn họ cũng có thể gặp được không lường được nguy hiểm. "Chít ở đây." Lập tức Một thượng vị thần áp ma thi triển pháp tắc về sau, chém giết một cái cách hắn gần nhất trung vị thần, nói, "Tiếp tục đi tới, không đi nữa thì giống như hắn." Trung vị thần áp ma giận mà không dám nói gì, chỉ có thể tiếp tục đi tới. Lâm Lôi cùng Bích Lệ theo ở sau lưng mọi người. Đồng thời, dùng thần thức dò xét xung quanh tình huống, làm mọi người đi tới một cái chỗ sẽ thời điểm Lâm Lôi đối phía trước Áp Ma nói: "Các vị, nhanh tản ra." Cái này vừa nói, mọi người nhao nhao tản ra, thượng vị thần muốn ngăn cản cũng đã không kịp. Ngươi một thượng vị thần Áp Ma chỉ Lâm Lôi, đè xuống trong lòng phẫn nộ, cuối cùng không có ra tay với Lâm Lôi. Hắn không biết Lâm Lôi cùng đằng sau vị chủ thần kia là quan hệ như thế nào. Mấy vị ngũ tinh Áp Ma nhìn Lâm Lôi liếc một chút, cũng không có xa tay với hắn, mà chính là kết đội rời đi. Mọi người tản ra về sau, tại chỗ chỉ còn lại Tót Lâm Lôi, Bích Lệ Át, Bối Bối, còn có Dương An. Lúc trong bóng tối ngân nghi về gặp đám ác ma đột nhiên tản ra, mất đi mục tiêu, đã đình chỉ tấn kích. Một cách ngân nghi về nói, "Nội trưởng, mấy người này đứng tại chỗ ngẩn người." Muốn không nên công kích người ngốc à đội trưởng mắng. Hắn nghĩ, mấy người này có gì đó quái lạ. Bọn họ mặc sủ là hạ vị thần cùng trung vị thần, nhưng là lai lịch rất không bình thường, liền những cái kia thượng vị thần ác ma cũng không dám xa tay với bọn họ. Lâm Lôi hướng Ngân Nghi vệ sở tại phương hướng nhìn một chút, nói, nào có có mấy người đi qua nhìn một chút. Ngân Nghi vệ gặp Lâm Lôi hướng bọn họ bay tới, nói, "Đội trưởng, cái kia hạ vị thần tới, làm sao bây giờ đi ngân ý vệ thủ lĩnh nói. Hắn nghĩ, không thể trêu vào, ta còn không trốn thoát sao nhưng mà, Lâm Lôi thi triển bí thuật về sau, tốc độ cực nhanh, thời gian nháy mắt, liền đến đến ngân ý vệ bên người. Nói, "Nguyên lai, là các ngươi tại lúc trong bóng tối bắn tên a ngân ý vệ thủ lĩnh nói." Ta không muốn xa tay với các ngươi." Bối Bối cười nói, "Ta cũng không muốn xa tay với các ngươi, ăn chúng ta chỉ cần bạc chỉ hoàn. Không được một cái ngân y biện hộ. Bạc chỉ hoàn là thân phận biểu tượng. Nếu như mất đi bạc chỉ hoàn, cho dù bọn họ không bị Lâm Lôi giết chết, cũng sẽ bị mặt trăng bảo bảo chủ giết chết." Lâm Lôi nói, Dương An nói, "Giết người không tốt lắm, ta là thật không muốn giết người a." Dương An nói: "Lần này, đến mấy cái ngũ tinh áp mà các ngươi bảo tổ tánh mạng phó đảm bảo, chờ các ngươi bảo tổ chết, các ngươi liền có thể mỗi người tự chạy." Mọi người nhìn về phía Ngân Nghi vệ thủ lĩnh. Ngân Nghi vệ thủ lĩnh sầm mặt lại, cầm ra bản thân ngân sắc chỉ hoàn, nói: "Cho các ngươi." Bối bối tiếp nhận ngân sắc chỉ hoàn, nói: "Lão đại Ta cảm thấy vẫn là giết bọn hắn thì tốt hơn. Cứ như vậy, bọn họ bảo vật thì quy ta nhóm. Ta đi ngân ý về thầm mắng một tiếng, nheo nhéo tầm ra bản thân ngân sắc chỉ hoàn, ném cho Lâm Lôi. Sau đó, theo ngân ý về thủ lĩnh rời đi. Bối bối cầm bạc chỉ hoàn, nói đáng tiếc, đáng tiếc. Lâm Lôi lắc đầu, nói tốt, khác đáng tiếc. Địch Lệ Á nói không nghĩ tới, cái này liền đạt được chỉ hoàn, mà lại chúng ta còn có dư thừa. Lâm Lôi, ngươi nói, chúng ta là rời đi, vẫn là tại nơi này đi dạo một chút? Lâm Lôi nói, trước đi dạo một chút, ta còn muốn nhìn một chút Ngũ Tinh Ác Ma chiến đấu. Bối Bối nói, lão đại, ta đồng ý. Hắn nghĩ chính mình không chủ động giết người, nếu là có người tới giết ta, Ta thì thuận tay giết, bởi vì Dương An ở bên người, bối bối căn bản không lo lắng vấn đề an toàn. Vô cùng nhàn nhã, địch Lệ Á cùng Lâm Lôi đi song song, vừa đi, một bên thưởng thức thành bảo, phảng phất thật giống như một đôi tình lữ đang nhìn triển lãm tranh. Trên đường, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một số tranh đấu dấu vết cùng vết máu, lại không nhìn thấy thi thể. cũng không nhìn thấy nhẫn chứ vật. Bối Bối biếu trách móc nói, đây cũng quá sạch sẽ a, liền thi thể đều lấy đi. Địch Lệ Á nói, Bối Bối, thần thể chi trung có thần cách, bọn họ đương nhiên hồi lấy đi. Mấy người đi một đoạn đường về sau, Bối Bối nói, lão đại, tầm này không có người, chúng ta đi hơn nửa ngày đều không có đụng phải bóng người. Lâm Lôi nói, không tử thành bảo thủ hộ đều chạy đi. Hắn ác ma cần phải đi tới mặt mấy tầng. Như vậy đi, chúng ta cũng đi xuống xem một chút. Kha kha bối bối cười nói, tòa lâu đài này chủ nhân rất có tiền, có thể xuất ra khi gấu mê vụ, lại có thể xuất ra nhiều như vậy đồ thần mũi tên, cần phải còn có hắn bảo vật. Chúng ta đi nhanh lên, nhìn có thể hay không đạt được một số bảo vật. Lâm lôi một hàng đi vào tầng thứ tư về sau, Đáy lòng của hắn sinh ra một tia cảm giác nguy cơ. Trong chốc lát, thi triển ra gió chi Ảo Nghĩa, tử huyết uyển kiếm cùng một chi đồ thần tiễn va vào nhau, phát ra ròn nhẹ tiếng vang. Ngay sau đó, một cỗ huyền Ảo năng lượng tràn vào Lâm Lôi Thức Hải, để Lâm Lôi dừng một cái. Bối Bối thấy thế, hô nói, "Lão đại." Lâm Lôi khẽ gật đầu, Bối Bối trong lòng sận dữ. Hướng về tái đi tiến phương hướng bay qua. Địch Lệ Á có chút lo lắng, nói: "Lâm Lôi, ngươi không sao chứ, nàng có thể cảm giác được." Vừa xổi chi kia đồ thần so tiến phía trước gặp được đồ thần tiến uy lực càng lớn, phía trên đặc thủ năng lượng cũng nhiều hơn. Đồ thần tiến đặc thủ năng lượng tiến vào Lâm Lôi thức hải không gian về sau, lấy cực nhanh tốc độ công kích Lâm Lôi linh hồn. lại bị bàn long giới tử ngăn lại. Những năng lượng này phản phất cốt linh tính, nhao nha tôn hướng bàn long giới tử lỗ hồng. Thời gian nháy mắt, liền đem lỗ hồng linh hồn phòng ngự công phá. Lâm Lôi cực lực tới, đến rõ số lượng 10 giây, mới khiến cho cái kia cổ huyền ảnh năng lượng biến mất. Sau đó, mở to mắt, nói: "Ta không sao. Công kích ta người" Hành là một cái áo vàng vệ. Địch Lệ Á gặp Lâm Lôi không có việc gì, nói, "Bối Bối đã oa chiếc áo vàng vệ." Đối với Bối Bối, Lâm Lôi vô cùng dạy, cho dù là thượng vị thần, cũng phá không Bối Bối phòng ngự đi, mà lại Bối Bối trên thân còn có hoàn chỉnh linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Đúng lúc này, Bối Bối thanh âm truyền đến, "Lão đại, tên này thân thể cứng vãi, vậy mà không thể so với ta kém." Ô Lâm Lôi phát ra nghi hoặc thanh âm, thân hình lóe lên, đi vào bối bối bên người. Cùng lúc đó, Địch Lệ Ác cũng bay đến bối bối bên cạnh. Thi triển gió chi huyền ảo, nói, "Gió chi trói buộc." Đi cùng bối bối triển đấu thần đột nhiên bị gió chi huyền ảo trói buộc chặt, lại nhìn thấy bên người nhiều hai người muốn chạy trốn, lại cảm giác mình thân thể sa vào đầm lầy. cách nào đó khốc nhỏ bên trong, một tên áo vàng vẻ phiền muộn nói: "Đây rốt cuộc là quái vật gì? Thân thể mạnh như vậy, vậy mà có thể cùng Tử Thần Khôi Lỗ va chạm." Dương An đứng ở một bên, ẩn vào một cái đặc thu thời không, chỉ có Lâm Lôi mấy người có thể nhìn thấy hắn. Khóe miệng của hắn lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói: "Bối bối không hổ là phệ thần thử, thân thể xác thực rất mạnh." Lâm Lôi nghĩ, thân thể người này cường đại như thế, xem ra chỉ có thể dùng linh hồn công kích. Hắn suy nghĩ nhất động, xuất ra Hắc Ngọc Trọng Kiếm thi triển khắp nơi ảo nghiếc, tư vô kiếm ba. Người kia bị gió chi huyền ảo chói buộc, hành động biến chậm, lại bị bối bối quấn lấy, căn bản trốn không thoát Lâm Lôi kiếm. Hắc Ngọc Trọng Kiếm chỉ đến người này trên trán. Nhất thời Một cú huyền ảnh ba đồng truyền vào đầu ốc hắn, công kích linh hồn hắn. "Ồ, Lâm Lôi kinh nghi nói, bối bối, người này có gì đó oái lạ, chắc là không còn linh hồn. Chẳng lẽ là kỳ dị chủng tộc Lâm Lôi có ma huyễn điện thoại di động, có thể liên tiếp vạn giới?" Hắn được chứng kiến đại lượng kỳ dị chủng tộc, mới sẽ như thế suy đoán, lại không nghĩ rằng Đây là một cách khôi lỗi. Tránh trong góc áo vàng vẻ vô cùng phiền muộn. Hắn không nghĩ tới, mấy người này như thế khó chơi. Cái kia đội nón cỏ thân thể thiếu niên so tử thần khôi lỗi còn cứng rắn. Cái kia tóc vàng nữ nhân ở bên cạnh thi triển gió chi huyền ảo, mà cái kia mặt trường bảo màu lam người trẻ tuổi càng đáng sợ. Thi triển linh hồn công kích vậy mà có thể thương tổn được thượng vị thần. Ngẫm lại, một hạ vị thần linh hồn công kích, vậy mà có thể thương tổn được thượng vị thần. Người này thiên phú khủng bố đến mức nào lúc này? Áo vàng vẻ muốn chạy trốn, thế nhưng là hắn lại không nỡ từ thần khôi lỗ. Từ thần khôi lỗ vô cùng đắt đỏ, giá trị 100 triệu mặt thạch, thượng vị thần cách giá trị 10 triệu mặt thạch. Hồng Mông đại đế hệ thống không chính chương 245 thu hoạch bối bối linh quang nhất phẩm. nói, lão đại, vạn giới khu mua sắm người máy cùng khôi lỗ cũng không có linh hồn. Chẳng lẽ đây là một cái thôi lỗi bối bối nói đến đây? Thả thả ra thần thức, tìm tòi tỉ mỉ, gặp một cái áo vàng vệ tránh trong góc thống chế tử thần khôi lỗ. Thân hình hắn lóe lên, bay về phía áo vàng vệ. Lần này, áo vàng vệ lại cũng không đoán hoài tới tử thần khôi lỗ. Hắn xoay người chạy. Đồng thời, tối mắng, biến thái, thân thể mạnh như vậy, tốc độ còn như thế nhanh. Đây rốt cuộc là chủng tộc gì gió chi chói buộc địch lý a lần nữa thi triển gió chi ảo nghĩa. Áo vàng vệ thân thể bị gió chi ảo nghĩa chói buộc, hắn nói thầm nói, ta ghét nhất tu luyện gió nguyên tố pháp tắc thần. Địch lý a sắp ít chiến đấu. Lúc này, liền liền thi triển gió chi ảo nghĩa. càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Cùng lúc đó, nàng vận chuyển gì thời không bổn nguyên tông pháp, thu nạp nguyên tố chi hải thần lực, áo vàng vẻ bị gió chi huyền ảo chói buộc, thân thể dừng một cái, bối bối đột nhiên ra tốc, bay đến bên cạnh hắn, cũng không thi triển huyền ảo, đối với áo vàng vẻ một trận đấm đá. Đồng thời, miệng bên trong nói chuyện, "Để ngươi thống chí khôi lỗ" Để ngươi thống trị thôi lố, ta đánh chết ngươi." Áo vàng vẻ khóc không ra nước mắt. Nếu như Liệu Pháp Tắc Huyền ảo, hắn chả có thể trả tay. Nhưng mà, cùng bối bối cận chiến, hắn liền sức đối kháng đều không có. Đúng lúc này, Lâm Lôi một kiếm đâm ra. Hắc Ngọc Trọng kiếm đâm đến áo vàng vẻ trên trán. "Đại địa huyền ảo." Tư Vô Kiếm ba Một cỗ vô hình sóng kiếm truyền vào áo vàng vệ lão hải. Áo vàng vệ không có linh hồn phòng ngự thần khí, càng không khả năng có linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Bởi vậy, cường đại linh hồn công kích trong chớp mắt thì trấn vỡ linh hồn hắn. Áo vàng vệ linh hồn bị trấn nát về sau, bất lực ngã trên mặt đất. Lâm Lôi nói: "Nếu như không có địch lực á cùng bối bối quấn lấy, muốn giết cái này áo vàng vệ" rất khó. Cái này áo vàng vệ là thượng vị thần, thực lực tương đương tại Tam tinh ác ma, mà. mà Lâm Lôi chỉ là hạ vị thần. Lực công kích của hắn tuy nhiên mạnh, công kích tốc độ lại tương đối chậm chạp. Thượng vị thần nếu có chuẩn bị, có thể tránh đi Lâm Lôi công kích. Áo vàng vệ ngã xuống đất về sau, bối bối tiện tay đánh ra một đạo hắc ám năng lượng, lại phát hiện mình không phá nổi áo vàng vệ phòng ngự. nói, quả nhiên là thượng vị thần, da thật dày, rơi vào đường cùng, bối bối xuất ra bối lỗ đặc tiến hắn thần cách binh khí, mở ra áo vàng vệ đầu lâu, lấy ra thần cách, nói, lão đại, đạt được một cái thượng vị thần cách, đại thu hoạch. Lâm Lôi mỉm cười, đem đang mất đi động lực tử thần phôi lỗ thu tới bên người, nói, bối bối Đây là khôi lỗ sao hẳn là đi bối bối cũng không rõ lắm. Hắn nghĩ tới Dương An, nói, hỏi Dương An đi, hắn hẳn phải biết. Lập tức, hắn quay đầu hỏi Dương An. "Dương An, đây là khôi lỗ sao?" Dương An nói, "Là, thứ này gọi tử thần khôi lỗ. Trước mắt cái này tử thần khôi lỗ thuộc về hàng cao cấp, giá chỉ 100 triệu hai bên." Ngô Bối bối nhãn tình sáng lên, nhìn chằm chằm Tử Thần khôi lỗ, nói: "Lão đại, nguyên lai cái này mới đúng bảo vật a." Ha ha Lâm Lôi cười nhạt nói, "Địch Lệ A nói, mặt trăng bảo chủ người thật rất có tiền a." Lâm Lôi khẽ gật đầu, nói: "Vâng. Đầu tiên, vầng trăng này bảo ma pháp trận thì thật không đơn giản." chỉ có đỉnh cấp chấn pháp sư mới có thể bố trí, mời một vị đỉnh cấp chấn pháp đại sư, cần phải hao phí kích thú đại giới ngoài ra, còn có đại lượng đồ thần mũi tên, hiện tại lại có cao cấp tử thần thôi lỗ, bối bối bĩu môi, nói, có tiền thì có ít lời gì dụ cho đem mặt trắng bảo bố trí giống như thùng sắt, còn không phải bị đám ác ma công phá. Lâm Lôi thu tử thần thôi lỗ về sau, Mọi người tiếp tục đi tới, làm Lâm Lôi một đoàn người chuẩn bị tiến vào tầng thứ 3 lúc, một cái tóc vàng nữ nhân theo phía cạnh hành lang lao ra. Vô nói, chạy mau, có hai cái áo vàng vệ đuổi tới. Áo vàng vệ bối bối nhãn tình sáng lên, trong mắt hắn, áo vàng vệ cũng là di động bảo vật. Cái này tóc vàng nữ nhân gặp Lâm Lôi. Bối bối, địch lý á vậy mà không đi, mà lại Bối bối trên mặt còn lộ ra kinh hỉ thần sắc, thần thái kia thật giống như nhìn thấy bảo vật. Tóc vàng nữ nhân nhìn kỹ bối bối liếc một chút, thầm nghĩ, nguyên lai là bọn họ lần này. Tóc vàng nữ nhân cũng không chạy, nàng đứng ở bên cạnh, cảnh giác nhìn lấy xung quanh. Một lát sau, hai cái áo vàng vệ theo tầng thứ 3 sao lộ lao ra. Hai cái này áo vàng vệ vừa thấy được Lâm lôi mấy người, trực tiếp phát động công kích. Bối Bối thấy thế, cười to nói, "Bảo vật, ta tới." Hắn vô một câu, thi triển hắc ám pháp tắc, dùng hắc ám thần lực bao vây lấy toàn thân, trực tiếp vọt tới áo vàng vệ. Đứng ở bên cạnh tóc vàng nữ nhân thấy thế, mắt trợn tròn, nói thầm nói, "Trung vị thần đi đụng thượng vị thần đây không phải muốn chết sao?" Phanh Bối Bối cùng áo vàng vệ va vào nhau, phát ra vang vọng Bối Bối hoa hoa kêu to. Quá cứng thân thể a. Chúng ta lại đến. Áo vàng về cùng Bối Bối đụng một cái. Hai người đều lùi về sau mấy chục bước. Đồng thời, áo vàng về cảm giác bị đụng địa phương truyền đến đau đớn, để hắn khiếp sợ không thôi. Đây là trung vị thần sao nhưng mà. Áo vàng về vừa chuyển động ý nghĩ, Bối Bối lại hướng hắn đụng tới. Lần này Bối Bối trên tay còn cầm thần cách binh khí, áo vàng vệ gặp Bối Bối lần nữa hướng hắn đụng tới, tối mắng biến thái ngay sau đó, hắn muốn quay người. Tránh đi, lại phát hiện mình thân thể bị trói buộc. Gió nguyên tố pháp cắt áo vàng vệ nói một câu. Con mắt nhìn về phía địch Lị Át. Hắn biết, chính là cái này tóc vàng nữ nhân trói buộc hắn. Phanh áo vàng vệ lại cùng Bối Bối đụng một lần. Lần này Hắn cảm giác mình ở ngực bị bén nhọn đồ, vật đâm một chút, để hắn phiền muộn vô cùng, thiếu niên này quá đáng giận. Đứng ở bên cạnh tóc vàng nữ nhân nhìn ngốc, đây là trung vị thần sao thân thể mạnh như vậy, vậy mà có thể cùng thượng vị thần ngạnh bính. Bối bối cười to nói, biện pháp cũ, địch lý a thi triển gió chi huyền ảnh đồng thời, xuất ra vừa mới đạt được tử thần khôi lỗ cuốn lấy hai cái áo vàng vệ, đứng ở một bên tóc vàng nữ nhân nhìn thấy Tử thần khôi lỗ, trợn cả mắt lên. Nàng nhận ra được, cái này chết thần khôi lỗ cũng là mặt trăng bảo tử thần khôi lỗ, tại tầng thứ 3 thời điểm, nàng thì đụng phải, may mắn đào thoát. Áo vàng vệ nhìn thấy Tử thần khôi lỗ về sau, bên trong một cái nói, các ngươi giết áo vàng vệ lập tức, hắn hô nói chúng ta đi." Hắn nghĩ, ba người này có thể giết áo vàng vệ cũng có thể giết bọn hắn. Nhưng mà, muốn đi có thể không dễ dàng như vậy. Địch Lỵ A một bên thi triển gió chi huyền ảo, một bên thống chí tử thần khôi lỗ, cuốn lấy hai người, để hai cái áo vàng vệ không cách nào thoát đi. Lâm Lôi gặp hai cái áo vàng vệ bị cuốn lấy, cầm hắc ngọc trọng kiếm, thi triển đại địa pháp tắc, nói Tư Vô Kiếm ba đi một đạo vô hình sóng kiếm xông vào áo vàng vệ thức hải không gian. Áo vàng vệ toàn lực tới, ngăn lại Tư Vô Kiếm ba, lại toát ra cả người toát mồ hôi lạnh. Thầm nghĩ, đây là hạ vị thần sao công kích cường đại như vậy? Vừa xơi thì kém một chút, kém một chút thì chết. Lâm Lôi gặp áo vàng vệ không chết, tối nói đáng tiếc. Hắn biết chính mình tới một lần đồ thần mũi tên công kích, lại giết một cái áo vàng vệ, linh hồn chi lực đã không đủ, Lâm Lôi tâm niệm nhất động, xuất ra một bình ma lực dược tề, thần niệm nhất động, đem ma lực dược tề hút vào thức hải. Trong chốc lát, Lâm Lôi linh hồn chi lực khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Lâm Lôi thầm nghĩ, vạn giới khô mua sắm mua đồ, quả nhiên không sai. cũng là quý một điểm. Hy vọng có thể theo áo vàng vệ trên thân kiếm về. Lâm Lôi uống xong ma lực dự tệ về sau, công kích lần nữa áo vàng vệ. Áo vàng vệ trong lòng quyết tâm tiếp cận Dịch Lệ Át. Hắn nghĩ, nếu không phải nữ nhân này quấn lấy chính mình, chính mình đã sớm chạy. Đối với Dịch Lệ Át, Lâm Lôi hoàn toàn không lo lắng. Hắn coi Dịch Lệ Á là bảo bối. Tại Vạn Giới Khô mua sắm giúp Dịch Lệ Á mua rất nhiều phòng ngự bảo vật, mà lại Dịch Lệ Á sẽ còn mười mấy loại bí thuật. Nếu có người cảm thấy Dịch Lệ Á dễ khi dễ, vậy liền muốn sai. Không phải sao? Áo vàng vẻ vừa mới bay đến Dịch Lệ Á bên người. Dịch Lệ Á bờ môi khẽ nhếch, đọc ra kỳ dị chú ngữ, sinh mệnh tước đoạt trong chốc lát. Một cỗ khí dị dị ba động tử trên người địch Lệ Á phát ra. Áo vàng vẻ lòng có cảm giác, nói: "Sinh mệnh pháp cắt." Lại là sinh mệnh pháp cắt, hắn hô lên một câu về sau, con mắt mất đi thần thái. Địch Lệ Á nói: "Ngươi nói sai, đây không phải sinh mệnh pháp cắt, mà chính là vu tộc bí thuật." Địch Lệ Á nói một câu, nhìn về phía Lâm Lôi, dạng như vậy Giống như đang nói, ta lợi hại đi bất quá. Hắn thi triển bí thuật về sau, trên mặt có chút mỏi mệt. Lâm Lôi tán thưởng nói, "Lợi hại quái vật áo vàng vệ chửi một câu." Tâm hắn hoảng. Hắn không nghĩ tới, trước mắt mấy người, một cái so một cái đáng sợ, cái kia đội nón cỏ thân thể thiếu niên cường đại đáng sợ cái kia mặc trường bào màu lam người trẻ tuổi chỉ là hạ vị thần. lại có thể thương tổn được thượng vị thần, thậm chí kém chút giết chết một thượng vị thần cái kia tóc vàng nữ nhân thì càng kinh khủng. Vậy mà lại sinh mệnh pháp tắc. Áo vàng về gặp Lâm Lôi công kích lần nữa hắn. Hắn hô to lên tiếng, "Đừng giết ta, ta đem không gian giới tử cho các ngươi." Bối bối cười nói, "Chữ ngươi không gian giới tử, ta còn muốn ngươi thần cách." Áo vàng về nói, "Đừng ép ta Không phải vậy, ta sẽ tự bảo để cho các ngươi chẳng được gì." Bối Bối hướng Dương An bên kia nhìn một chút, cười nói, "Ngươi có thể thử một chút." "Chẳng biết tại sao." Áo Vàng về cảm giác Bối Bối nô cười có chút rụt rịt. Hắn theo Bối Bối ánh mắt nhìn đi qua, lại không có phát hiện bất kỳ vật gì. Cái này Áo Vàng vẻ vô cùng quả quyết, hắn giải trừ chính mình không gian giới tử, ném cho Bối Bối. Nói Ta không gian giới tử bên trong có hai cái thượng vị thần cách, có một cái cao cấp tử thần phôi lỗ, còn có 100 chi đồ thần mũi tên, cùng một số đặc thù dược tề, toàn cho các ngươi." Ô Bối bối tiếp được không gian giới tử, cười nói, "Ngươi rất có tiền." Áo vàng vẻ có loại muốn khóc xúc động. Hắn tân tân phô phộ cả một đời, tích lũy đại lượng tài phú. Lần này, toàn về người khác. Lập tức Hắn hỏi nói: "Ta có thể đi sao bối bối khoát khoát tay?" Nói: "Đi thôi, đi thôi, thực ta không muốn giết người." Dương An nói: "Giết nhiều người không tốt." Dương An là ai áo vàng vẻ hiện lên một cái ý niệm trong đầu chuyển hướng rời đi. Đứng ở một bên tóc vàng nữ nhân nói: "Lâm Lôi, địch Lệ Ác, các ngươi tốt, An Na." "Ngươi tốt địch Lệ Á chào hỏi?" đến thời điểm Anna an vị tại Địch Lệ Á bên cạnh, hai người nói chuyện qua, cũng coi là người quen. Anna nói: "Địch Lệ Á, các ngươi chỉ hoàn đổ sao?" Địch Lệ Á nói: "Đầy đủ." "Ngươi thì sao?" Anna thở dài một tiếng, nói: "Ta một cách đều không được đến." Đồng thời, nghĩ thầm, người so với người thật sự là tức chết người. Đúng lúc này, Phiên dưới truyền đến Mạnh Đại Ba Đổng. Lâm Lôi nói: Có cường giả đang chiến đấu, chúng ta đi qua nhìn một chút. Bối Bối suy đoán nói: Lão đại, theo năng lượng ba đổng đến xem, hẳn là mấy cái kia ngũ tinh áp ma cùng bảo chủ đánh nhau. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Hồng Mông Đại Đế hệ thống không chính chương 246 địa ngục uy các Lâm Lôi. Địch Lệ Át. Bối Bối Dương An cùng Anna mấy người đồng loạt đi vào thành bảo đại sảnh, chỉ gặp trong đại sảnh ở giữa có một cái vải trăm mét lớn lên, trên lưng mặc đầy gai hắc sắc cừ long. Bối Bối nhìn thấy hắc long, nói: "Nhìn qua, cũng không có gì đặc biệt a, cũng là so hắc long bộ lạc hắc long lớn hơn một điểm." Cái kia hắc sắc cừ long cảm giác vô cùng nhạy cảm, nghe được Bối Bối nói chuyện, Hướng bối bối quét mắt một phòng, hắn nghĩ, bổn tọa có thể là cao quý chủng tộc, làm sao có thể cùng những cấp thấp đó long tộc so sánh lúc này. Có mấy cái áp ma vây quanh hắc sắc tử long bên trong, có hai cái ngũ tinh áp ma dùng cừu hận ánh mắt nhìn hắn. Hắc sắc tử long biết mình không địch lại, vô nói, các ngươi không có thể giết ta. Kha ha Dương An cười nhạt một tiếng, lập tức lại nghĩ Đây chính là nhân quả đi là y tu tư thần sắc lạnh lùng. Nói: "Ngươi giết ta nhị muội." Cái kia hắc sắc cừ long sắc mặt giữ tợn. Cô nói: "Ta gọi Ô Nhĩ Ly Sâm, các ngươi không có thể giết ta. Giết ta, các ngươi sẽ hối hận." Bối bối nghe đến đó, hướng Dương An chỗ phương hướng nhìn một chút, nói: "Dương An, Ngươi biết cái này Ô Nhĩ Ni Sâm sao, hắn giống như rất nổi danh a." "Ô Nhĩ Ni Sâm là y tu tư đạm mạc nói, ta chưa nghe nói qua." Bối Bối cười nói, "Đại Hắc Long, ngươi cần phải nói khoát, ngươi là chủ thần bằng hữu, hoặc là là chủ thần thân thích." Hắc sắc Cử Long hoàng Bối Bối liếc một chút, hắn thật nghĩ một bàn tay chụp trích Bối Bối. "Là y tu tư biết Bối Bối lai lịch rất bất phàm." cùng cái kia thần bí chủ thần có quan hệ. Hắn nhìn một chút bối bối, lại nhìn chằm chằm hắc sắc cử long, nói: "Chịu chết đi nguyên bản." Đứng tại Lạc Y Tu Tư bên cạnh trắng hắn còn muốn giúp đỡ, tự thân vì hắn nhị tỷ báo thù, lại bị Lạc Y Tu Tư tự tuyệt. Lạc Y Tu Tư biết, hắn nhị muội cũng là bị trước mắt cái này thần thú thiên phú thần thông giết chết. Hắn đã mất đi một người thân. không muốn lại mất đi một cái. Ngay sau đó, lá y tô tư trên tay Loan dao nhẹ nhàng rơi xuống, không có không gian ba động, liền chung quanh gió đều không có chịu ảnh hưởng. Nhìn qua, rơi xuống tốc độ cũng vô cùng chậm chạp. Địch Lệ Á nói, "Lâm Lôi, đây là cái gì pháp tắc nhìn không ra?" Lâm Lôi nói, "Địa, thủy, hỏa, phong, ánh sáng." Hắc ám mấy loại pháp tắc thi triển thời điểm, dấu hiệu so sánh rõ ràng. Ma tứ đại uy tắc, sinh mệnh quy tắc, tử vong quy tắc, hủy diệt quy tắc, vận mệnh quy tắc, thi triển thời điểm thì so sánh mịt mờ, lực lượng cũng vô cùng phức tạp. Dương An nói, cái này là y tu tứ tu luyện là sinh mệnh pháp tắc. Địch Lệ A nói, đây là phi thường kỳ dấu pháp tắc, khó trách Hắn cường đại như vậy, có thể ngăn kháng thần thú Thiên Phú Thần Thông. Thần thú tức sau trưởng thành cũng là thần. Như bối bối, Ngọc Lan vị diện ba xà chờ một chút. Đương nhiên, cho dù là thần thú cũng có phân chia cao thấp. Trước mắt Hắc Sắc Cừ Long thuộc về trung cấp thần xà, giống tứ thần thú, còn có Phệ Thần Thử là thuộc về đỉnh cấp thần thú. Bọn họ Thiên Phú Thần Thông vô cùng đáng sợ, như bối bối trở thành thượng vị thần. Đối là y tu tư thi triển Thiên Phú Thần Thông. Trừ phi hắn có linh hồn phòng ngự chủ thần khí, nếu không hẳn phải chết. Hắc sắc Cử Long đã thi triển qua nhiều lần Thiên Phú Thần Thông. Lúc này, lần nữa thi triển Thiên Phú Thần Thông, linh hồn chi lực đã sắp khô kiệt, chỉ có thể nhìn cái kia nhẹ nhàng loan đao rơi xuống. Ôn nói: "Ta gọi Ô Nhĩ Ly Sâm, các ngươi sẽ hối hận, sẽ hối hận." Hắc sắc từ Long Hồ xong sau, bất lực ngã xuống, Lạc Y Tu tư sắc mặt có chút tái nhợt. Vừa rồi, hắn mạnh kháng hắc sắc từ Long Thiên Phú thần thông, đứng tại Lạc Y Tu bên cạnh thanh niên gặp hắc sắc từ Long ngã xuống, có chút bi thiết nói: "Nhị tỷ, đại ca giúp ngươi báo thù." Địch Lệ Á nhìn đến đây, vô ý thức giữ chặt Lâm Lôi cánh tay, nghĩ thầm, nếu như không có gặp được Dương An, chúng ta sẽ như thế nào Lâm Lôi cảm nhận được Địch Lệ Á tâm ý. Sung đại tay nắm lấy Địch Lệ Á tay nhỏ, cầm trên tay ấm áp truyền đi. Bối Bối chớp mắt, nói, lão đại, các ngươi muốn xuất sắc ăn ái, về đế sực thành lại xuất sắc a. Địch Lệ Á cười nói, Bối Bối Ta nhớ được. Ngươi thật giống như trưởng thành a. Có muốn hay không ta giúp ngươi giới thiệu một người bạn gái bối bối sắc mặt xấu hổ. Đồng thời, lại có vẻ mong đợi. Lạc Y Tu Tư nhìn một chút hắc sắc cừ. Long, đạm mạc nói, một cái chít đi người. Như thế nào để cho ta hối hận lập tức thu hắc sắc cừ long thi thể. Đây là thần thú thi thể. Giá trị to lớn. nú tinh ác ma sau khi rời đi, tránh trong góc nhất tinh, cấp hai ác ma, cùng lâm lôi những thứ này còn chưa trở thành ác ma người, đều nhao nhao đi tới. Sau đó, hướng thành bảo lối ra bay đi. Trên đường, An Na nói, "Địch Lệ Ác, các ngươi có dư thừa chỉ hoàn sao có địch Lệ Ác nói." Lúc bắt đầu, những ngần nghĩ đó về thì cho mấy người các nàng chỉ hoàn Về sau, lại tại áo vàng về giới tử bên trong tìm tới một số chỉ hoàn. Anna xoắn xuýt một chút, nói, "Ta muốn mua một cái." Còn có thể bộ dạng này bối bối cảm giác ngạc nhiên. Anna nói, "Áp Ma thành bảo người không cấm mua bán nhiệm vụ đồ vật. Có lẽ, tài phú cũng là thực lực biểu tượng đi." Lâm Lôi hiểu rõ. Ở ngay đây địa ngục vị diện, Có thực lực người liền có thể đạt được càng nhiều tài phú, không có thực lực người, chỉ có thể ở tầng dưới rãy rua tàu sinh." Địch Lệ Á nói. "Ngươi dự định ra bao nhiêu mặt thạch an?" Na nói. "10 ngàn đây là nàng có thể báo ra lớn nhất con số lớn." Nàng nghĩ, cái này là mình chỗ tích lũy, chờ mình thành làm ác ma, liền đi nhận nhiệm vụ. Bích Lệ Á tiện tay xuất ra một chiếc nhẫn, nói: "Cho ngươi đi." Anna tiếp nhận chỉ hoàn, mừng rỡ nói: "Cảm ơn, cảm ơn, thật rất cảm ơn cảm ơn ngươi." Nàng thật rất lợi hại kích động. Theo lần này Áp Ma khảo hạch liền có thể nhìn ra, Áp Ma khảo hạch nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm. Mọi người rời đi nguyệt lượng hộ vệ sau, nhìn đến lẻ tẻ người đứng tại Kim Túc Sinh mệnh trung quanh, Áp Ma Khảo hạ quan viên gặp Dương An một đoàn người tới, lập tức hành lễ, tham kiến chủ thần. U, V, Q, Q, M, Dương An nhàn nhạt ớn một tiếng. Địch Lệ Á nhìn xem người xung quanh, nói, người thật là ít a, đã không đến 100 người. Đúng vậy a, Lâm Lôi cảm thán nói, Áp Ma Khảo hạ nhiệm vụ thật rất nguy hiểm. Nguyên bản có hơn 1000 người, hiện tại không đến 100 người. Mọi người chờ một lát. Áp Ma khảo hạt quan viên nói, "Tốt, nhưng cái kia không có trở về người, cần phải chết. Mọi người phía trên Kim Trúc Sinh mệnh lên đường trở về, bởi vì người số không nhiều." Kim Trúc Sinh mệnh so lúc đến đợi nhỏ một chút. Đương nhiên, Dương An vẫn ngồi ở ngay đây không gian độc lập. Bối Bối cùng Lâm Lôi ngồi cùng một chỗ. hai người tùy ý tán gẫu. Kim chúc sinh mệnh tiến lên chừng 10 phút đồng hồ về sau. Một ác ma nói, ta có chỉ hoàn, ai muốn ta muốn ta mua có mấy người gọi hàng. Bán chỉ hoàn ác ma nói, như vậy đi, người trả giá cao được. 10 ngàn, 20 ngàn, 100 ngàn chỉ chốc lát, chỉ hoàn giá cả bị người đuổi đến 1 triệu mặt thạch. Bán chỉ hoàn ác ma gặp không ai tăng giá. trong lòng biết đây là mỏi người phòng tuyến cuối cùng. Sau đó, nói: "140 vạn, bán cho ngươi." Ác An Na nhìn lấy hai người giao dịch chỉ hoàn, sắc mặt có dấu hồ, lập tức nhỏ giọng nói với Dịch Lệ Át: "Dịch Lệ Át, nếu không, ta cho ngươi thêm thêm điểm tiền." Nàng nói xong càng thêm không có ý tứ, bổ sung nói: "Ngươi yên tâm, chờ ta hoàn thành nhiệm vụ." sẽ trả hết. Bịch Lệ Á lắc đầu, nói, không dùng. Nàng biết địa ngục nguy hiểm vô cùng, mà lại địa ngục phạm vi phi thường bao la, có thể gặp được đến cũng là duyên phận. Vì sau còn có thể hay không gặp lại thì khó nói. Cám ơn Anna lần nữa cảm kích. Cái kia bán chỉ hoàn ác ma giao dịch xong một chiếc nhẫn về sau, lại lấy ra một chiếc nhẫn, nói, chư vị ta còn có chỉ hoàn. Bất quá, vì để mọi người cảm thấy đáng giá, ta đều bán 140 vạn nhất cái. Trong khoảng thời gian ngắn, bán chỉ hoàn áp ma liền giao dịch mấy cái chỉ hoàn. Bối Bối thấy thế, nói: "Người này thật hắc lập tức." Đối Lâm Lôi nói: "Lão đại, chúng ta còn có mấy cái chỉ hoàn, cũng lấy ra bán ít tiền đi." Tùy ý Lâm Lôi nói: Bối Bối hô nói: "Các vị, ta cũng có mấy cái chỉ hoàn." Ăn, so người kia bán tiện nghi, chỉ cần 1 triệu mặc sạch. Cái kia bán chỉ hoàn áp ma gặp Bối Bối cùng hắn đoạt mối làm ăn. Sắc mặt âm trầm, bất quá, hắn không dám ra tay với Bối Bối. Đang ngồi người đều biết cái này đội nón cỏ thiếu niên cùng chủ thần có quan hệ. Chỉ hoàn giao dịch sau khi kết thúc, Bối Bối tiểu kiếm lời một khoản, vui vẻ nói: "Lão đại, chúng ta có tiền, chờ chúng ta trở lại đế vực thành, ta mời khách." Đột nhiên, Kim Trúc Sinh Mệnh dừng lại, một cái hôi bảo nhân đứng tại Kim Trúc Sinh Mệnh phía trước, sắc mặt lạnh lùng, con mắt lẩm lấy sát khí, một cái lão giả bay ra Kim Trúc Sinh Mệnh, nói: "Chúng ta là Áp Ma Thành bảo người." Người áo bào cho này đạm mạc nhìn lão giả liếc một chút, tiện tay vung lên, một đạo tử vong pháp cắt bay về phía kim chúc sinh mệnh, mắt thấy kim chúc sinh mệnh muốn nổ tung, nhưng mà cái kia đạo tử vong pháp cắt lại bị một cỗ vô hình lực lượng hóa giải. U, vinh, vị, vị, mịch, người áo bào cho này tâm thần chấn động, Đây là ai dạng này lực lượng hắn là địa ngục vị diện ẩm thế cường giả, thực lực tương đương thành luyện ngục thống lĩnh. Hắn vừa chuyển động ý nghĩ, liền biết là cái dạng gì tồn tại hóa giải hắn lực lượng. Hắn đối với kim chúc sinh mệnh, cung kính nói: "Tham kiến tổ thần." Lão giả gặp tử vong pháp đặc bị hóa giải, buông lòng một hơi, lập tức dương an thanh âm theo kim chúc sinh mệnh bên trong truyền tới. Ô nhĩ ly sâm, đừng quấy rầy bản tôn. Ô nhĩ ly sâm sắc mặt xoắn xuýt, nhưng mà, làm hắn nghĩ tới chính mình phân thân bị Lạc Y Tu Tư giết chết về sau, trong lòng lại tràn ngập lửa giận. Hắn dùng thanh âm trầm thấp nói, "Chủ thần, cái kia là Y Tu Tư giết ta thần thân phận, thủ này không đổi trời chung. Người khác, ta có thể buông tha. Bất quá, Cái kia là y tu tứ thiết yếu chết." Ô Nhĩ Ly Sâm nói ra câu nói này về sau, tâm lý vô cùng gấp gáp, sợ mình làm tức giận chủ thần. Dương An nghĩ, nếu như mình không tại tham gia ác ma khảo hạch, người đều sẽ bị giết chết a lập tức. Dương An nói, "Như vậy đi, ta để hắn đem ngươi thần phân thân lấy ra. Vấn đề này cứ như vậy tính toán." Ô Nhĩ Ly Sâm đoán không ra chủ thần tâm tư, cũng không dám nhiều lời. Hắn tức giận bất bình ững nói, "Là Dương An cười nói, khác bày biện một bộ mặt thối, dù cho ngươi thần phân thân hóa thành toái phiến, ta cũng có thể làm cho hắn phục hồi như cũ. Bây giờ chỉ là linh hồn nát, một chút vấn đề nhỏ mà thôi." Ô Nhĩ Ly Sâm nghe vậy, tâm thần chấn động, thầm nghĩ, "Linh hồn nát" chỉ là vấn đề nhỏ kia cái gì mới đúng vấn đề lớn lập tức. Trên mặt hắn lộ ra mừng rỡ thần sắc, nói: "Chủ thần, ngài nguyện ý xuất thủ giúp ta đem thần phân thân phục hồi như cũ kim chúc sinh mệnh bên trên." Nguyên bản thần sắc vô cùng gấp gáp là y Tô Tư. Lúc này, cũng lộ ra kinh hỉ thần sắc, dùng có chút run rẩy thanh âm nói: "Chủ thần, ngài nói, dù cho linh hồn nát cũng có thể phục hồi như tú cái kia. Ngài có thể hay không để cho nhị muội phục sinh Hoàng Mông Đại đế hệ thống 09 chương 267 nhân quả thiên tài nhất xây nhớ ký ngài cung cấp đặc sắc duyệt. Dương An nói, nhân quả luân hồi, thiên đạo lưu một đường sinh cơ, người chết cũng có phục sinh khả năng. Ngồi ở ngay đây là y tu tư bên cạnh trắng Hán đột nhiên đứng lên, kích động nói, chủ thần ngay làm cho ta nhị tỷ phục sinh chỉ cần để cho ta nhị tỷ phục sinh, vô luận bỏ ra cái giá gì, ta đều nguyện ý." Lạc Y Tu tư sắc mặt thận trọng nói, "Chủ thần, phục sinh ta nhị muội, cần gì đại giới Dương An chỉ chỉ bối bối?" Nói, "Như vậy đi, về sau, địa mục vị diện phục sinh sinh ý liền từ ngươi tới làm ha ha ha bối bối cười to nói, "Dương An Tả. Đây chính là một món làm ăn lớn a. Phải biết, địa ngục vì diện vô cùng to lớn, mỗi ngày đều muốn tiếp một nhóm người lớn, coi như chỉ có một số nhỏ người có thể xuất ra phục sinh đại giới, cũng là một khoản bàng đại sinh ý. Mọi người nói chuyện thời điểm, Đế Sực thành chủ đuổi tới hiện trường. Hắn nhìn thấy Ô Nhĩ Ly xâm về sau, đánh một cái bắt chuyện, nói: "Lão gia hòa Ngươi làm sao có rảnh đi ra Ô Nhĩ Ly Sâm biết mình thần phân thân có khả năng phục hồi như cũ về sau. Tâm tình bình phục một số, lại vẫn có vẻ tức giận. Nói: "Ta thần phân thân bị ngươi giết." Đế Sực Thành Chủ có chút giật mình, nói: "Chỉ bằng bọn họ có thể giết ngươi thần phân thân ngay sau đó." Hắn nghĩ tới Dương An, nói: "Ô Nhĩ Ly Sâm, xem ra" Ngươi thủ không có cách nào báo Ô Nhĩ Ly Sâm biết đế sực thành chủ ý nghĩ. Nói: "Ta thần phân thân không phải chủ thần giết, là mấy tiểu tử kia giết." Mấy tiểu tử kia có thể giết chết ngươi thần phân thân đế sực thành chủ có chút không dám tin tưởng. Hắn biết Ô Nhĩ Ly Sâm thực lực, cái này Ô Nhĩ Ly Sâm tương đương với luyện ngục thống lĩnh, có thể tranh đoạt tu la chi vị. Ô Nhĩ Ly Sâm rất lợi hại phiền muộn. Hắn nói: "Ta Tử vong thần phân thân đang nghiên cứu Tử vong quy tắc. Một cái khác thần phân thân ở ngay đây mặt trang bảo, cũng không biết này cái cừu sa tuyên bố nhiệm vụ." U, V, Q, Q, M, Đế Sực thành chủ hiểu rõ. Ô Nhĩ Ly Sâm cùng Đế Sực thành chủ nói chuyện với nhau một hồi, lại đối Kim Loại thành bảo nói: "Chủ thần, phải bỏ ra cái dạng gì đại giới?" mới có thể để cho ta thần phân thân phục hồi như Cố Dương An nói. Ta mới vừa nói, phục sinh sự việc, về sau tìm bối bối đi bối bối bay ra kim chúc sinh mệnh, đỡ một chút chính mình mũ sơm, giả ra rất lời hại khốc bộ dáng. Nói, chỉ muốn các ngươi có thể giao nổi đại giới, bất kỳ người nào đều có thể phục sinh, cho dù là chủ thần, ta cũng có thể để hắn phục sinh. Các địch Lỵ Á Biểu Môi nói, "Lâm Lôi, cái này Bối Bối thì là tiểu nhân đắc chí, rất có thể xả bộ." Lâm Lôi nói, "Không cần phải để ý đến hắn u nhĩ ni sơn không biết Bối Bối cùng chủ thần là quan hệ như thế nào, cũng không dám đắc tội Bối Bối." Hắn cẩn thận hỏi nói, "Bối Bối tiên sinh, để cho ta thần phân thân phục sinh, cần gì đại giới Bối Bối xuất ra ma huyền điện thoại di động?" mô phỏng ra một cái ba dư màn hình. Mọi người thấy ba dư màn hình về sau. Nghi Hoạt nói, "Đây là thủy hệ pháp tắc." Thủy Kính thuật bối bối cười nhạo một tiếng, nói, "Không kiến thức. Đây chính là chiều đại thứ 15 ma huyễn điện thoại di động, có thể liên tiếp chư thiên vạn giới, cùng gì thế giới cường giả giao dịch, còn tại có thể vạn giới thu mua sắm mua được chính mình muốn mua đồ." Ngay sau đó, bối bối để ma hướng điện thoại si đồng chí Linh cho thấy, một chương phục sinh danh sách. Phía trên có hạ vị thần phục sinh giá cả, có trung vị thần phục sinh giá cả, có thượng vị thần phục sinh giá cả ngoài ra, còn có nhất tinh áp ma, nhị tinh áp ma, thậm chí thất tinh áp ma, cùng chủ thần phục sinh giá cả. Ô Nhĩ Ly Sâm nhìn chằm chằm ba sơ màn hình nhìn một hồi, nói Hai kiện chủ thần khí sắc mặt hắn có chút khó coi. Không nghĩ tới, để thần phân thân phục hồi như cũ cần hai kiện chủ thần khí. Bây giờ, hắn một kiện chủ thần khí đều không có. Đi nơi nào làm hai kiện chủ thần khí một bên khác? Lạc Y Tu Tư nói, "Tam đệ, phục sinh nhị muội chỉ cần một kiện chủ thần khí, cũng là Liều mạng, ta cũng phải lấy được một kiện chủ thần khí." Áo xanh trắng hắn nói: "Đại ca, đi đâu làm chủ thần khí a?" Lạc Y Tu tư nói: "Nghe nói, nếu như trở thành chủ thần sứ giả, chủ thần sẽ ban cho một kiện chủ thần khí. Một cách biện pháp khác cũng là đi tham gia vị diện chiến tranh." Bối Bối nói: "Các ngươi ánh mắt quá nhỏ hẹp, ta nói cho các ngươi biết, muốn kiếm đến chủ thần khí, còn có thể đi chúng thần mộ địa. Ngoài ra, Còn có thể đi hắn thế giới kiếm lời lấy bảo vật. Bất quá, vượt giới phí muốn chính mình ra. Hắn thế giới đế sực thành chủ Nghi Hoạt nói, là hắn thần vị diện sao bối bối nói, các ngươi quá tục hậu, cùng bối lỗ đặt ra ra thật sự không cách nào so a. Ta nói cho chúng ta biết, trừ thần vị diện cùng vật chất vị diện, còn có hắn thế giới. Hắn vũ trụ Hắn thấy giới hắn vũ trụ đế vực thành chủ cảm giác mình mở mang hiểu biết. Đồng thời, ánh mắt tràn lập chờ mong. Hắn ở ngay đây địa ngục vị diện ngốc thời gian quá xài, trừ một số cực kỳ nguy hiểm địa phương bên ngoài, nên đi địa phương, hắn đều đi qua, nên hưởng thụ, hắn cũng hưởng thụ qua. Bây giờ, nghe được hắn thế giới, hắn vũ trụ tin tức đấy sực thành chủ rất lời hại muốn đi xem. Đột nhiên, Dương An điện thoại xi động kêu. Điện thoại xi động trí năng ở ngay đây Dương An trước người bay muốt. Nói, "Dương An, muốn tiếp điện thoại sao?" Tiếp Dương An nói, hắn đã thấy điện báo biểu hiện, lại là Lý Trường điện thoại. Hắn nghĩ, chính mình rời đi như có như không thế giới không bao lâu a chẳng lẽ Lý Cường đã đến kinh đô điện thoại kết nối về sau. Lý Cường hình ảnh xuất hiện. Thông qua hình ảnh, Dương An gặp Lý Cường ở ngay đây một cái lối đi bên trong. Nghi Hoạt nói: "Lý Cường, ngươi lại chạy đến đâu mão hiểm đi Lý Cường vẻ mặt đau khổ nói: "Dương An, lần này ta bị người hố." Ách Dương An Nghi Hoạt nói: "Đây là cái gì tình huống ăn, ngươi nhìn thẳng chật vật." Lý Cường nói: "Ta bị Lãng Kiệt tinh nhân bắt, hiện tại bị phơi ở một cái tối tăm không mặt trời địa phương, còn muốn ngày ngày đào quáng." "U, vinh, quy, quy, mơ." Dương An suy đoán nói: "Ngươi bị bắt được người hắc mục đi ngay sau đó." Lại hỏi nói: "Lý Cường, ngươi đi qua kinh đô đi qua." Lý Cường nói: "Ta chẳng những đi kinh đô Còn nhìn thấy hoàng đế mà lại còn rất là kỳ lạ làm đại quan. Theo trên địa cầu thuyết pháp, bây giờ ta cũng coi là phong hầu bái tướng. Quang Công Diệu Tổ, Dương An cười nói, Lý Cường, ngươi còn có tâm tình nói đùa, xem ra ngươi tình cảnh cũng không tệ lắm a. Lý Cường nói, bây giờ ta miễn cưỡng phá vỡ một tia phong ấm, tu vi mặc dù không có khôi phục nhưng là có thể sử dụng không gian chứ vật, cho nên ta trước cho phó đại ca gọi điện thoại, lại cho cậu lão ca gọi điện thoại, hiện tại lại hướng ngươi cầu cứu." Dương An nói, "Nguyên lai like. ngươi cái cuối cùng nghĩ đến người mới đúc ta à?" Lý Cường nói, "Ngươi thế nhưng là người bận rộn, nghe vạn giới trên internet người nói, ngươi thế nhưng là thiên đình chi chủ." ta đây không phải không có cách, mấy hướng ngươi cầu cứu. "Tốt a Dương An nói. Lý Cường nói, ta tình cảnh có chút không ổn. Phó đại ca cùng hậu lão ca không có ngươi lớn như vậy thần thông. Bọn họ tiếp vào điện thoại về sau, chạy tới, cũng muốn vài ngày thời gian. Cho nên, ta lại cho ngươi gọi điện thoại, nhìn ngươi có rảnh hay không." Dương An nói, "Ngươi chờ chút." Ta cái này liền đến đời Dương An kết thúc trò chuyện về sau. Nghĩ thầm, kỳ quái, như có như không thế giới cùng bản long thế giới thời gian đơn giản không giống nhau theo lý cường nói, như có như không thế giới tốt như quá khứ mấy tháng, mà bản long thế giới chỉ mới qua nửa tháng. Trong lúc đó, hơn phân nửa thời gian là ở ngay đây Kim Túc Sinh mệnh phía trên vượt qua. Dương An thu hồi ma huyền điện thoại di động, nói: "Bối bối, ngươi chậm rãi chơi đi, ta đi hắn thế giới nhìn xem." "Đi thôi." "Đi thôi bối bối, phoát, phát tay." Lúc này, hắn chơi đến vô cùng vui vẻ. Phảng phất, hắn đã trở thành chủ thần. Dương An trở lại như có như không thế giới, lập với thiên đình ngôi sao trên không, thả thả ra thần thức, liếc nhìn toàn bộ thiên đình kinh, không nhìn thấy người quen biết, hoa mỹ nương Mai kinh tịnh, Kiều Hảo chở người đều không tại Thiên Đình Tinh. Dương An suy đoán, bọn họ cần phải tiếp vào Lý Cường Tẩu cứu điện thoại. Chính trước khi đến thản bang chấm nhỏ trên đường, lập tức Dương An thả thả ra thần thức, tìm tòi thản bang ngôi sao. Chỉ chốc lát, Dương An tìm đến thản bang tinh vị đưa, tâm niệm nhất động, tiện tay mở ra không gian, bước ra một bước Đi vào thản bang ngôi sao, cũng xuất hiện ở ngay đây Lý Cường bên người. Lý Cường gặp Dương An đột nhiên xuất hiện, kinh hỉ nói: "Dương An, vẫn là ngươi hiểu suất nhanh a. Ta vừa nói chuyện điện thoại xong, không đợi vài phút, ngươi liền đến." Dương An nói: "Thiên Đình tinh cách nơi này lại không xa, ta một bước bước liền đến." Ngươi cứ giả vờ đi Lý Cường nói, đồng thời Lý Cường Tân lý có chút hâm mộ, ta lúc nào mới có thể có thần thông như vậy, nếu như ta có Dương An thần thông như vậy, cũng không biết bị người ta tóm lấy. Một cách phun mặt thanh tú thiếu niên đứng tại Lý Trường bên người, hiếu kỳ đánh giá Dương An, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Hắn là ai, hắn là thần tiên sao? Dương An cũng chú ý tới cái này thanh tú thiếu niên, cười nói, "Lý Cường ngươi gần nhất đi vẩn đào hoa, trước gặp được Mai Tinh Tinh, hiện tại lại có một cái tiểu muội muội theo. Khuôn mặt Thanh Tú thiếu niên nghe được Dương An lời nói, thân thể co lại co lại, tránh sau lưng Lý Cường. Bộ dáng kia, sợ Dương An khi dễ nàng. Lý Cường giả ngu nói, tiểu muội muội theo? Nào có tiểu muội muội a, hừ cái kia Thanh Tú thiếu niên phát ra động nghe thanh âm. Hiển nhiên, đây là một cái cô gái xinh đẹp thanh âm. Dương An cười nói, "Lý Cường, cách này thì ngươi sai rồi, ngươi bộ dáng này sẽ cho người nhà nữ hài tử thương tâm." Mặt mũi này bàng thanh tú thiếu niên hai mắt ngập nước, hơi hơi chớp động, nhìn lấy Lý Cường. Cho dù là ngoại nhân, cũng có thể nhìn ra ánh mắt của nàng bên trong tình ý. Lý Cường cảm giác đau đầu. Trên địa cầu thời điểm Hắn gĩnh lịch bạn gái phản bội sự việc. Hắn đã không muốn nói cảm tình, cũng không muốn thương tổn người. Lập tức, Lý Cường lời nói xoay chuyển, nói: "Dương An, ngươi đã đến, coi như một lần cứu thí chủ đi, đem hắc ngục người đều cứu ra ngoài." Dương An gặp Lý Cường không muốn nói cảm tình phương diện sự việc, tiện tay xuất ra một cái ma huyễn điện thoại di động, nói: Tiểu cô nương, thứ này tặng cho ngươi, coi như là lễ gặp mặt đi." Tiểu cô nương không có tiếp, mà chính là nhìn Lý Cường liếc một chút. Lý Cường nói: "Không đẹp, thu cất đi." Hắn nhưng là thần tiên, trên thân không bao giờ thiếu cũng là bảo vật. Tiểu cô nương tiếp nhận ma huyễn điện thoại si động, sắc mặt ảm đạm. Dương An nói: "Có ma huyễn điện thoại si động." Ngươi có thể mua bình thần muốn độ, vẫn còn có thể mua được tiên pháp, về sau ngươi cũng có thể trường sinh. Nói cho ngươi, ngươi miễn là còn sống thì có hy vọng, còn sống thì có hy vọng. Kiều Vũ hồng nhẹ nhàng đọc một câu trong mắt tràn ngập hy vọng. Sau đó, cảm kích nói, thượng tiên đa tạ chỉ điểm. Lý Cường nói, Dương An ngươi cũng quá hớ người a vạn giới khu mua sắm đồ, vật quý không hợp thói thường, ngươi liền không thể đưa hồng đệ một bộ cao cấp tu tiên tông pháp chẳng biết tại sao. Kiều Vũ Hồng nghe được Lý Cường lời nói, cảm giác tâm lý ngon ngọt, ngọt, nàng có thể cảm giác được, Lý Cường vô cùng bảo vệ nàng chỉ là, Lý Cường bảo nàng hồng đệ, lại làm cho nàng trong lòng ảm đạm. Nàng biết Lý Cường chỉ muốn cùng hắn làm bằng hữu bình thường. Dương An nói: "Tốt a, ta thì đưa nàng một bộ tu tiên công pháp, như có như không tiên điển, đây là một bộ đỉnh cấp tu tiên công pháp, là quyển thần linh tư sáng tạo." Dương An nói một câu, tiện tay nhấc chỉ, một đạo tiên quang bay vào Kiều Vũ Hồng Não Hải. Nhất thời, lượng lớn tin tức tràn vào Kiều Vũ Hồng thức hải. Một lát sau, Dương An thu hồi tiên quang, nói: "Được." Kiều Vũ hồng cảm giác trong đầu nhiều một bộ tu tiên công pháp, lần nữa hướng Dương An nói lời cảm tạ. Lý Cường nói: "Dương An, hắc mục bên trong có rất nhiều người, mọi người đến từ khác biệt quốc gia, có một ít đến từ khác biệt tinh cầu. An bài thế nào bọn họ điện thoại xi động người sử dụng mời xem duyệt, càng có ưu thế chất duyệt thể nghiệm." Hồng Mông Đại Đế hệ thống không chính chương 248 thần tiên thủ đoạn. Bên trong hắc ngục tình huống, Dương An biết được, lại không có thấy tận mắt biết qua. Sau đó, nói: "Ta xem trước một chút hắc ngục tình huống đi." Lý Cường ở ngay đây bên trong hắc ngục nán lại một đoạn thời gian. Ngoài bên trong hắc ngục tình huống, nói: "Dương An, không tới đây bên trong trước đó" ta thật vô pháp tưởng tượng, trong này người quá phức tạp, bên trong có hẳn bang tinh nhân, cũng có hắn tinh cầu người, hắn nói đến đây, lại thở dài một tiếng, nói, Lạn Kiệt ngôi sao những người kia thật sự là hỗn loạn, không hề để tâm bình thường người sinh tử, vậy mà để phàm nhân lấy xa khoảng cách truyền tống trận. Dương An khẽ cười một tiếng, Những người kia như thế nào lại để ý bình thường người sinh tử chỉ có hiểu được sinh chi lực người mới có thể chứng đạo. U, Vinh, Quỷ, Quỷ. Mực Lý Cường Tâm thần chấn động. Hắn cảm giác một câu nói kia phi thường trọng yếu. Như thế nào sinh chi lực chỉ là để ý bình thường người sinh tử, cũng là sinh sao dương an không có quá nhiều giải thích. Có nhiều thứ không đến nhất định cảnh giới. không cách nào hiểu rõ, còn có một số đồ vật đến vô tướng thế giới mới có thể thật sự hiểu. Dương An theo Lý Cường đi ra động huyệt, cũng chính là Lý Cường nơi ở địa phương, gặp một cái một mắt đầu chọc đứng tại cửa huyệt động. Cái này một mắt đầu chọc chợt nhìn đến Dương An, gặp Dương An ăn mặt ngăn nắp, cùng bọn hắn những người này hoàn toàn khác biệt. Ngạc nhiên nói, Lão đại, đây là ai hắn là thần tiên." Lý Cường nói. Thần tiên một mắt đầu chọc nói, "Thần tiên là tới cứu chúng ta sao?" Ha ha Dương An nhìn thấy cái này một mắt đầu chọc, cười nói, "Ngươi gọi Nạp Tiện a một mặt hung tướng, lại cực kỳ nhát gan. Làm sao ngươi biết tên của ta Nạp Tiện hỏi một câu, lại nói, "Thần tiên có phải hay không biết tất cả mọi chuyện?" Sự tình gì đều có thể làm được Lý Cường Tiện tay Vũ một cái nạp thiện quang đầu. Nói, nói Nhàm Thần Tiên đương nhiên là không gì không biết, không gì làm không được. Nạp Thiện sờ một chút chính mình đầu chóp, cười nói, lão đại, vẫn là ngươi biết nói chuyện. Lâm Phong hợp đi tới, chỉ gặp sắc mặt hắn có chút lo lắng, khi hắn nhìn thấy Lý Cường về sau, lại buông lỏng một hơi. Nhưng mà Lâm Phong hợp đang chuẩn bị lúc nói chuyện, liếc nhìn Dương An, chấn kinh nói: "Mộc tử huynh?" Hắn là mới tới ngay sau đó, lại lắc đầu, nói: "Không đúng, Nạp Thiện nhếch miệng cười một tiếng, nói: "Đây là thần tiên, thần tiên Lâm Phong hợp đạo, hắn đến từ Thiên đỉnh Tinh, biết tu chân giả sự việc tại Thiên đỉnh Tinh, phàm nhân xưng hô tu chân giả vì thượng tiên." Lập tức, hắn cung kính nói, gặp qua thượng tiên, Dương An khoát khoát tay, nói, nhìn ngươi sắc mặt, có chuyện gì không Lâm Phong hợp nói, Mộc Tử huynh, hầm mỏ sụp đổ, đi Lý Cường nói, mang ta tới nhìn xem. Trên đường, Lý Cường hỏi nói, người chết không có còn không rõ ràng lắm Lâm Phong hợp nói, bên kia sụp đổ về sau, tất cả mọi người không dám đi qua, chỉ có mấy người đứng ở bên cạnh sững sờ. Lâm Phong hợp mang theo mọi người tại lòng đất đi vòng. Dương An nhìn lấy địa để thông đạo tình huống, khẽ nhíu mày, nói, trong này thông gió tình huống cũng quá kém, mà lại bức tường bùn đất lỏng lẻo, rất dễ dàng sụp đổ. Dương An nói một câu, phóng xuất ra một sợi tiên linh chi khí Tình hóa cảnh vật chung quanh. Nhất thời, mọi người cảm nhận được một luồng rõ ràng khí tức, vô ý thức hút hai cái. Lạp Thiện nói: "Lão đại, đây chính là tiên khí sao mồi vị kia." Quá thoải mái Kiều Vũ Hồng không tự chủ được hướng Dương An bên người tới gần chút. Nàng cảm giác Dương An trên thân khí tức khiến người ta thân thiết. Lý Cường cũng hơi hơi chấn kinh. Nghĩ thầm, thần tiên quả nhiên bất phàm. nhất tứ nhất động thì có thể thay đổi cảnh vật chung quanh. Một lát sau, mọi người đi tới hầm mỏ sụp đổ vị trí, bởi vì sụp đổ phiên cỡ, trong thông đạo còn có cho bụi lan tràn, khiến người ta thấy không rõ tình huống. Dương An phất phất tay, trong chốc lát cho bụi tản ra. Ngay sau đó, Dương An ngón tay búng một cái, đánh ra một đạo quang minh pháp tắc nhất thời, chỉnh cái thông đạo bừng sáng, một cử động kia, để người chung quanh khiếp sợ không thôi. Lý Cường nói, loại thủ đoạn này thật sự là bất phàm a. Dương An cười nói, Lý Cường, đây chỉ là tiểu thủ đoạn, ngươi cũng có thể làm được. Lý Cường nói, nếu như ta khôi phục tu vi, chắc thật có thể làm được, lại ngươi có ngươi nhẹ nhàng như vậy thoải mái. Đúng lúc này, trong huyệt động lại có đất đá rơi xuống, một cái sắc mặt khô héo người nói, "Hầm mở lại phải sụp đổ." Mọi người nghe vậy, vô ý thức muốn chạy trốn. Bất quá, làm mọi người thấy Dương An về sau, lại dừng bước. Mọi người thấy Dương An thi triển thần thông về sau, đối Dương An có một loại không khỏi tin nhiệm. Lý Cường nói, "Mọi người không cần sợ, có thần tiên ở chỗ này." Dương An tiện tay vung lên, phóng xuất ra một đạo thổ hệ pháp tắc, vung chắc thông đạo, lập tức hắn lại thi triển thổ hệ huyền ảo, đem chỉnh cái thông đạo mở rộng gấp 10 lần, để nơi đây thành một cái rộng lớn đại sảnh. Dương An làm xong đây hết thải về sau, thần niệm quét qua, nói, trong đất chôn mười mấy người, có mấy cái đắc cách thở. Ù ù một cái đại xốc thành tiếng. ca ca, ca ca hiển nhiên, người này ca ca bị chôn ở trong lớp đất, không rõ sống chết. Lý Cường nhìn lấy thật say thổ Tầm, nói: "Dày như vậy thổ Tầm, dù cho ta khôi phục tu vi, trong lúc nhất thời cũng nào không ra hắn nghĩ một lát, nói: "Dương An, dùng thổ độn thuật có thể đem người cứu ra sao?" Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: Không dùng phiến toái như vậy." Dương An nói một câu, hai tay chồng lên nhau, bóp một cái ấm huyết, nói: "Đi phá không tiêu này, sử dụng thổ hệ pháp tắc cùng không gian pháp tắc. Nếu không có đại thần thông người, căn bản không sử ra được." Đương nhiên, lấy lý cường bấy giờ tu vi, cũng nhìn không hiểu. Dương An thi triển ấm huyết về sau, thổ tầng tư không tiêu thất bị chôn ở trong lớp đất người xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nhất thời, một sáu người xông đi lên, tìm kiếm mình thân nhân cùng bằng hữu, vừa rồi thúc thúc thiếu niên ôm một người trẻ tuổi, hô nói: "Ka ca, ka ca, ca, ca ngươi tỉnh, ngươi tỉnh cùng lúc đó, một sáu người nắm tay phóng tới thân nhân mình cùng bằng hữu trên lỗ mũi. Một lát sau, một sáu người sắc mặt trở nên tái nhợt, trên mặt lộ ra bi thiết thần sắc. Kiều Vũ hùng nói: "Mục tử đại ca, bọn họ đều chết sao nàng không biết thần tiên thuật của mạnh cỡ nào, có thể hay không để cho người chết phục sinh?" Lý Cường biết vạn giới trên internet có phục sinh nghiệp vụ, nói: "Không để, có thần tiên ở ngay đây, người chết cũng có thể phục sinh." Hắn nói một câu, nhìn về phía Dương An rồi nói tiếp: Dương An, ngươi sẽ ra tay sao hắn có câu hỏi này, cũng là bởi vì hắn biết phục sinh một người cần to lớn đại giới. Dương An dùng thần niệm quét một chút xung quanh hư không, nói, coi như bọn họ hảo vận, bởi vì bọn họ là phàm nhân, linh hồn còn không có tiến vào linh vực giới, ta thì xuất thủ một lần đi. Dương An nói xong, tâm niệm nhất động, chắp tay trước ngực, nhất thời, từng cái phạn chữ bay múa. Cùng lúc đó, Dương An thân thể bên trên tán phát xuất thần thánh ma tường cùng khí tức, mọi người tâm tình nhận cảm nhiễm, thúc thích người, đình chỉ thúc thích, bi thương người, đình chỉ bi thương. Lý Cường Ngộ tính tối cao, hắn nhìn thấy từng cái phạn chữ, cảm thụ được huyền ảo khí tức, con mắt lóe lên một vẻ sáng. để hắn lần thứ nhất tiến vào ngộ đạo chi cảnh. Dương An nhìn đến Lý Cường trạng thái, nghĩ thầm, Lý Cường cả đời mấy lần tiến vào ngộ đạo chi cảnh, mỗi một lần ngộ đạo đều bị hắn tu vi phóng đại, thật sự là một cái thổ thiên địa chiếu tối người. Dương An thi triển Phật môn chiêu hồn thuật cùng an hồn thuật, đem xung quanh linh hồn gọi trở về, an nhập người chết bên trong thân thể. lại giúp cơ vững chắc tinh thần. Ước chừng qua 3 phút, người chết bên cạnh thân nhân cùng bằng hữu cảm giác được một tia rung động. Kinh hỉ nói: "Sống tới, sống tới, quá tốt." Ca ca sống tới thiếu niên mừng rỡ hô một tiếng, lập tức hướng Dương An quỳ xuống, cảm kích nói: "Đa tạ thượng tiên." Dương An nói: "Những người này thể chất còn có chút suy yếu." Dương An thu Phật gia bí thuật về sau, Lý Cường đắc tỉnh lại, đối Dương An nói: "Dương An, ngươi cần phải có biện pháp a, có câu nói nói, cứu người cứu đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây, ngươi thì lại ra tay một lần đi." Dương An mỉm cười, nói: "Lý Cường, lần này, liền tự ngươi ra tay đi." Lý Cường tiến vào ngộ đạo chi cảnh thời điểm, thiên địa lực lượng đã giúp hắn hóa mở phong ấn. Lúc này, hắn đã tiến vào Suất Khiếu Kỳ. Bất quá, cảnh giới còn cần vững chắc một chút. Lý Cường nói, ta tuy nhiên đạt tới Suất Khiếu Kỳ, thế nhưng là ta không có ngươi lớn như vậy thần thông a. Đan Dược Dương An nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi nên được về đến Xuân Tốc luyện đan chi thuật. Ngoài ý muốn, ngoài ý muốn Lý Cường nói. Lúc đó Mai Tinh Tinh mang Lý Cường đi tham quan đan phòng. Lại đụng phải Lãn Kiệt Ngôi Sao tu chân giả tới ăn cắp luyện đan chi thuật. Bởi vậy, Lý Cường bị Lãn Kiệt Ngôi Sao tu chân giả bắt lấy, lại bị người đưa đến Thản Bang Ngôi Sao hắc ngục. Bởi vì cái gọi là phúc họa liền nhau. Lý Cường cũng bởi vậy đạt được hồi xuân cốc luyện đan bí thuật, chỉ bất quá, hắn còn chưa kịp nghiên cứu Lý Cường nói: "Trên người của ta có hồi xuân tốc ngọc giản, lại không thời gian nghiên cứu." Dương An nói: "Những ăn tình này cũng không nghiêm trọng lắm, ngươi có thể luyện chí một số tiểu bồi nguyên đan, hóa thành nước sau, lại cho bọn hắn phục dụng." Lý Cường nói: "Nếu không, ngươi ra tay đi." Dương An không có trả lời, mà chính là nhìn xem xung quanh tình huống, nói: Mọi người không dùng đào quáng. Không đào quáng. Ăn cái gì a, một cái lớn tuổi người nói. Hầm mỏ cách mặt đất phi thường cao, mà lại bên ngoài có thủ vệ, không trốn thoát được. Hầm mỏ người phía dưới chỉ có thể dùng linh thạch đổi lấy thực vật. Dương An nói, như vậy đi, các ngươi đem đào được linh thạch đều cho ta, ta cho các ngươi thực vật. Nạp Tiện vô ý thức co lại rụt đầu. Trăm chú trên lưng bao khóa Nặng nề ngừng lại nói, "Lão đại, ta biết trên người ngươi linh thạch nhiều nhất, lấy ra đi." Những vị đó Dương An cúi lên người tới không nói gì, mà chính là xuất ra thân thể thượng linh thạch. Nói, "Thượng tiên, ta cứ như vậy nhiều." Lý Cường hỏi nói, "Dương An, lấy ngươi tu vi cùng thần thông, còn muốn những thứ này phổ thông linh thạch sao?" Dương An nói, một vật đổi một vật. U, Vinh, Quỷ, Quỷ. Mơ Lý Cường nghĩ, Dương An làm như thế, chẳng lẽ có thân ý gì mọi người xuất ra linh thạch về sau? Dương An theo không gian chứa vật xuất ra nhất đại bao ấm áp bánh bao nhào bột mì bánh, nói, đây là thực vật. Hắn ngẫm lại, lại lấy ra mấy cái dương nước khoáng, nói, đây là sạch sẽ dùng ăn nước. Lý Cường nhìn đến đại lượng thức ăn nước uống, nghĩ đến một việc, sử xuất chân nguyên khí. Cô nói: "Các vị, hiện tại thực vật rất nhiều, bao no bất quá, ta hy vọng mọi người không muốn ăn quá nhiều." Lý Cường còn nhớ rõ, chính mình trên địa cầu thời điểm, nghe qua cho ăn bệ bụng nhân sự tỉnh, hắn không hy vọng những người này bị cho ăn bệ bụng. Nạp Tiện cũng biết người ăn nhiều hỏi cho ăn bể bụng. Hắn cũng tốt tâm nhắc nhở nói: "Thần tiên đã tới cứu chúng ta, ta không hy vọng mọi người cho ăn bể bụng." Một số người hỏi nói: "Thần tiên, ngươi hội cứu chúng ta ra ngoài sao?" Hội Dương An nói, lập tức hắn lời nói xoay chuyện, lại nói: "Ta còn có một chuyện muốn xử lý một chút, các ngươi ăn trước vài thứ." Nhị Ngươi một hồi Hắn nói xong, quay đầu đối Lý Cường cùng Kiều Vũ Hồng nói: "Lý Cường, Kiều Vũ Hồng, các ngươi hai cái theo ta đi một chuyến." Điện thoại di động người sử dụng mời xem duyệt càng có ưu thế chất duyệt thể nghiệm. Hồng Mông Đại Đế hệ thống không chính chương 249 tầm bảo một xây nhớ ký bút thú các, vì ngài cung cấp đặc sắc duyệt. Đi đâu Kiều Vũ Hồng có chút hiếu kỳ. Dương An cười thần bí, nói: "Đi liền biết Lý Cường nghe vậy, cũng có chút hiếu kỳ nói: "Dương An, nơi này còn có ngươi đáng giá đi địa phương?" Dương An nói: "Nói đến, ta cũng là người bình thường, ta cũng hiếu kỳ a." Hắn nhớ kỹ, Lý Cường cùng Nạp Thiện, cùng một số hắc doanh khổ tù đi tìm vũ khí thời điểm, một lần tình cờ đụng phải một chỗ mạch nước ngầm, Lý Cường dưới đất bờ sông bên trong tìm được một số linh dược cùng linh thạch, còn đụng phải một số mạnh đại thủy quái. Lúc ấy, Lý Cường là nguyên anh kỳ, lấy hắn nguyên anh kỳ tu vi, cũng không dám xâm nhập bên trong. Dương An phỏng đoán, bên trong chẳng lẽ còn có bảo vật đương nhiên. Dương An chỉ là thuần túy hiếu kỳ, muốn đi qua nhìn một chút. Dương An không có thi triển thần thông, mang theo Lý Cường cùng Kiều Vũ Hồng hai người ở ngay đây trong thông đạo dưới lòng đất tán loạn. Đi hơn nửa ngày về sau, Dương An cùng Lý Cường đến không cảm thấy mệt mỏi. Kiều Vũ Hồng là phàm nhân, đã cảm giác mỏi mệt, hỏi lần nữa, "Thần tiên, chúng ta rốt cuộc muốn đi đâu a?" Lý Cường cũng hỏi nói. "Dương An, rốt cuộc muốn đi đâu?" Dương An sắc mặt có chút xấu hổ, nói, "Cái kia Ta sống như lạc đường." Lý Cường, "Ngươi có biết đường đi sao ta đi?" Lý Cường mắng một tiếng. Nói, "Ngươi quay tới quay lui, ta sớm cũng không biết đường, liền trở về đường cũng không biết." Kiều Vũ Hồng trên trán toát ra từng đạo từng đạo hắc tuyến. Nghĩ thầm, thần tiên cũng sét lạc đường Dương An vô ý thức lấy điện thoại di động ra. Nói, "Dùng di động định vị đi." Ngươi lời hại lý cường nói, hắn thật không nghĩ tới, Dương An vậy mà lại náo một cái chuyện cười đi ra. Dương An nói, tính toán không tìm, vẫn phải dùng thần thức. Hắn nói xong, thả thả ra thần thức. Trong chốc lát, thần thức ùn ùn kéo đến tràn ra đi, bao trùm toàn bộ thản bang ngôi sao. Dương An nhìn thấy Đông Đại Lục cùng Tây Đại Lục, cũng nhìn thấy hai phiến đại lục ở giữa oan hồn biển. Tiếp theo Dương An tìm tòi tỉ mỉ khắp mục phía dưới. Hắn nhìn đến mấy đầu sông ngầm, còn chứng kiến một phiến lòng đất hồ. Ngoài ra, Dương An còn nhìn đến một số kỳ lạ lòng đất sinh vật. Tối nói, Thản Bang Môi sao cũng là một cái kỳ lạ địa phương a. Một lát nữa, Dương An thu hồi thần thức, vận dụng không gian pháp tắc xuyên toa hư không. Đem Lý Cường cùng Kiều Vũ Hồng đưa đến một mảnh vùng nước bên cạnh. Lý Cường nhìn thấy vùng nước, nói: "Dương An, ngươi chuẩn bị xuống nước Kiều Vũ Hồng nói: "Ta không biết bơi." Dương An tiện tay xuất ra một hạt châu, nói: "Đây là Tỷ thủy châu." Hắn nói một câu, tiện tay đem Tỷ thủy châu ném cho Kiều Vũ Hồng, nói: "Cái này đồ chơi nhỏ, tặng cho ngươi." Kiều Vũ Hồng tiếp nhận Tỷ thủy châu. nhìn lấy trong suốt sáng long lanh bảo châu, trong lòng hoan hỉ, nói: "Thần tiên, thứ này rất quý giá." A Dương An lạnh nhạt nói: "Không tính quý giá." Người lặng xuống nước thời điểm, đem tỷ thủy châu nắm đến tay, liền có thể tự động hình thành một cái không gian. Lý Cường nhìn một chút kiều vũ hồng trên tay bảo châu, nghĩ thầm, Dương An đối nữ hài tử rất đặc thù a. Tương An nhưng không biết Lý Cường ý nghĩ, hắn nói, "Lý Cường, ngươi đắc là xuất khiếu kỳ tu chân giả, không dùng tỷ thủy châu a?" Lý Cường gật gật đầu, nói, "Không dùng lập tức." Lý Cường triệu ra tích xúc lam chiến giáp, trong chốc lát, Lý Cường trên thân xuất hiện từng đạo từng đạo ánh sáng, nhìn qua, giống một cái chiến thần Kiều Vũ Hồng nhìn lấy Lý Cường, nhỏ giọng tán thưởng nói: "Thật xinh đẹp a." Lý Cường nói: "Không để chờ ngươi đạt tới kim đan kỳ, ta thì đưa ngươi một bộ chiến pháp." "Cảm ơn Kiều Vũ Hồng cảm kích nói, tâm lý lại cảm giác khó chịu." Lúc ấy, Lý Cường Liễu Lĩnh ngăn tại trước người nàng, vì nàng cảnh giôi lớn, nàng một khoả trái tim thì thắt ở Lý Cường trên thân. Dương An dẫn đầu nhảy vào sông ngầm, Lý Cường nói: "Hồng Đệ, ngươi đi xuống trước, ta đi theo phía sau ngươi." U. Vinh. Quỳ. Quỳ. Mực Kiều Vũ Hồng chăm chú trên tay Tỷ Thủy Châu. Sau đó, nhảy vào sông ngầm. Nguyên bản, nàng còn có chút lo lắng, sợ chính mình y phục bị nước ướt nhẹp. Đãi nàng tiến vào sông ngầm về sau, Tỷ Thủy Châu phát ra mông lung ánh sáng. đem chung quanh nước gạt ra. Kiều Vũ Hồng thấy mình đứng ở một cái không gian đặc thù, một số thủy sinh vật theo bên cạnh nàng bơi qua. Thật thần kỳ a, Kiều Vũ Hồng cảm thán một câu. Sau đó, Gặp Lý Cường từ phía trên nhảy xuống, rơi xuống bên người nàng. Bên tai nàng truyền đến một thanh âm, "Hùng đệ, đuổi theo Dương An." Kiều Vũ Hồng gặp Lý Cường bờ môi không nhúc nhích, lại có thể nói chuyện. Ngạc Nhiên nói: "Ngươi có thể nói chuyện lý cường nói, đây là linh thức truyền âm thuật, chờ ngươi có linh thức về sau thì có thể sử dụng linh thức truyền âm." Kiều Vũ Hồng ở ngay đây một cái không gian đạo thổ bên trong, có thể mở miệng nói chuyện. Nàng còn nói nói: "Mộc Tử đại ca, chúng ta cùng đi." Dương An gặp Kiều Vũ Hồng cùng Lý Cường xuống tới về sau, dùng thần niệm truyền âm. Nói: Các ngươi dù lực nhanh lên, ta đã phát hiện mấy món linh vật." Kiều Vũ Hồng không biết di động, nàng mượn tỷ thủy châu, đứng ở đáy nước, thật giống như đứng ở vũ trụ hư không, bốn phía không thủ lực. Hắn muốn theo phía trên Dương An, lại phát hiện mình bị dòng nước đẩy đến hướng về sau rời. Lý Cường nhìn thấy Kiều Vũ Hồng tình huống, bơi tới bên người nàng, bắt lấy nàng tay nhỏ, nói: Ta mang ngươi đi." Kiều Vũ Hồng tay nhỏ bị Lý Cường bắt lấy, nàng cảm giác được một tia ấm áp, tâm lý ngoạc lim, thầm nghĩ, nếu là hắn có thể vĩnh viễn lôi kéo tay ta liền tốt. Ba người xu lịch một đoạn ngắn đường. Lý Cường nhìn thấy một cái như bạch tuộc thủy sinh vật, bất quá, cái này thủy sinh vật vô cùng to lớn, đường kính ước 5m, trên thân mọc đầy màu trắng bạc xúc giác. Kiều Vũ Hồng đột nhiên nhìn thấy một cái đại quái vật. Bình thường bên trong sợ hãi, nói: "Mục tử đại ca, đây là cái gì quái vật?" Kiều Vũ Hồng lời nói vừa ra khỏi miệng. Cái kia giống như bạch tuộc thủy sinh vật, đột nhiên ra tốc, lấy như thiểm điện tốc độ bơi về phía Lý Cường cùng Kiều Vũ Hồng. A Kiều Vũ Hồng lên tiếng kinh hô. Lý Cường không kịp triệu ra phi kiếm, vô ý thức vận chuyển chân nguyên lực. tới bạch tuộc thủy sinh vật công đánh. Cái kia bạch tuộc thủy sinh vật bơi tới Lý Cường phía sau người. Vậy mà cùng trên địa cầu bạch tuộc một dạng, phun ra nhất đại đoàn mực nước, mực nước cùng Lý Cường chân nguyên pha nhau, phát ra xì xì xì tiếng vang. Phản phất, giống như nước gặp được sầu một dạng. Lý Cường tối nói, quái vật này thật sự gì a, nó thở ra độ, vật vậy mà có thể hóa tan chân nguyên lực. Lý Cường không chịu thua, hắn nghĩ, ta cũng không tin, không có Dương An hỗ trợ, ta thì không giải quyết được ngươi. Lập tức, Lý Cường triệu ra phi kiếm, thi triển kiếm huyết, một kiếm đâm về loại bạc tộc sinh vật. Phi kiếm đâm đến loại bạc tộc sinh vật ra, liền phản phất đâm đến cứng cỏi trên thuộc ra. "Tốt cứng cỏi," Lý Cường nói, vừa rồi một kiếm kia, hắn đã dùng bảy thành công lực lại không có đâm rách loại bạc tộc sinh vật ra, để nàng có chút buồn bực. Loại bạc tộc sinh vật ra mặc dù không có bị Lý Cường đâm rách, lại giận nguyên bản màu trắng bạc ra, nổi lên một tầng đỏ tiếc, đồng thời vài gốc xúc sắc thành dài, hướng Kiều Vũ Hồng đi vòng qua. Lý Cường không thể làm gì, vô nói, "Dương An, ngươi còn không xuất thủ?" Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, loại nước này cơ sở sinh vật rất lợi hại có ý tứ chứ hắn nói một câu, tiện tay đánh ra một đạo chân nguyên, mô phỏng hóa ra một đạo kiếm khí, kiếm khí ở trong nước rẽ qua, không ngừng hấp thu thủy nguyên tố, để kiếm khí không ngừng lớn mạnh, chỉ chốc lát, kiếm khí thì lớn mạnh đến vài chục trượng, dài mười mấy trượng kiếm khí chạm đến loại bạc tộc sinh vật trên thân đem bạc tuột quái chém thành hai đoạn. Sau đó, Dương An tiện tay vung lên, dùng tiên linh chi khí tinh hóa một chút trong nước tầng đất, mô phỏng hóa chân nguyên đại thủ, nắm lên một hạt châu. Nói: "Đây là nó mệnh châu, ẩn chứa nó sinh mệnh tinh hoa, có thể dùng để luyện đan." Dương An nói một câu, đem mệnh châu ném cho Lý Cường, nói: "Cái này đồ chơi nhỏ, tặng cho ngươi." Lý Cường tiếp nhận màu trắng mệnh châu, cảm nhận được bên trong cường đại sinh mệnh năng lượng, nói: "Dương An, đây cũng là một cái tốt đi." Dương An nói, đối với tu chân giả tới nói là đồ tốt, ăn, đối với võ giả tới nói cũng coi là bảo vật đi. Lý Cường thu mệnh châu về sau, đi theo Dương An bên người, tiếp tục tiến lên. Đồng thời truyền âm nói: "Dương An, nơi này sẽ không còn có quái vật a." Lý Cường vừa mới dứt lời, một đám như mũi tên nhỏ ngân ngư hướng hắn bay tới. Phảng phất tựa như vô số mũi tên hướng hắn bắn tới. Lý Cường gặp Dương An không có suất thủ ý thức, lập tức vận chuyển chân nguyên lực, đồng thời dùng chân nguyên lực bảo vệ Kiều Vũ Hồng. Hắn vừa bố trí tốt phòng ngự, Ngân Nư thì đụng vào hắn chân nguyên phòng phòng hộ bên trên, đâm đến lý cường khí huyết cuồn cuộn. Một lát sau, Lý Cường nói: "Những thứ này Ngân Nư chỉ có ngón tay lớn, không nghĩ tới chúng nó lực va đập đo lớn như vậy. Những thứ này Ngân Nư đụng vào Lý Cường chân nguyên phòng phòng hộ bên trên cũng không có đâm chết, chỉ là dừng một cái, lại lần nữa tụ tập lại một chỗ." vọt tới Lý Cường. Dương An phất phắt tay, đem ngân ngư quần đả tán, nói: "Tốt, chúng ta tiếp tục xu lịch đi." Sau đó, Lý Cường, Kiều Vũ Hồng, Dương An ba người lại đụng phải một số kỳ dị đáy nước sinh vật, có trong suốt sắc ngàn chân trùng, còn có một loại như cá mập thủy sinh vật. Lý Cường đi theo Dương An bên người, nói: "Thật không nghĩ tới Đáy nước nguy hiểm như vậy, nếu như không có ngươi dẫn đường, đánh chết ta cũng không dưới tới." Dương An lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hướng phía dưới truyền cả người, bơi tới cạnh một tảng đá lớn một bên, nói: "Chúng ta từ nơi này bơi lên đi." Lý Cường tới gần về sau, phát hiện phía trên tảng đá có một đạo thông đạo, lối đi này cũng không bao quát chỉ có thể chứa được một người thông qua. Dương An không có mở rộng thông đạo, mà chính là theo dòng nước tiến vào thông đạo. Lý Cường cùng Kiều Vũ Hồng theo sau lưng Dương An. Cái thông đạo này đi lên, trước mọi người tiến mười mấy mét về sau, trong thông đạo nước biến mất, lập tức ba người lại đi bộ một khoảng cách, đi vào một cái trống trải địa phương. Lý Cường nhìn thấy mấy cái trồng linh dược, nói Từ Diêu, Tinh Nguyên Thủy, nhìn qua, có một ít năm đều không phải là sai luyện đan tài liệu, trừ Từ Diêu cùng Tinh Nguyên Thủy, còn có một loại như sợi tóc một dạng cây rong. Lý Cường biết loại cây rong này tên, nói: "Đây là Nhung Tơ tinh chất." Kiều Vũ Hùng nói: "Mộc tử đại ca, những vật này có làm được cái gì?" Lý Cường nói: Từ phiu cùng tinh nguyên thủy có thể luyện chế một loại linh đan. Loại linh đan này đối tu chân giả tác dụng không lớn, đối với phàm nhân mà nói, lại tương đương tiên đan diệu dược, mà lại còn có thể gia tăng võ giả nội lực. Dương An nói, "Lý Cường, thu thập linh dược a, có những linh dược này, ngươi liền có thể luyện chế một số cường thân kiện thể đan dược." Tốt Lý Cường xuất ra một cái bình ngọc, bắt đầu thu thập linh dược. Đồng thời, nghĩ thầm, Dương An tới nơi này chính là vì thu thập linh dược lần này. Thật đúng là để Lý Cường đoán đúng. Dương An trên người có bảo vật, có linh dược. Bất quá, trên người hắn các loại linh dược cấp quá cao, không thích hợp người bình thường. Dương An liền nghĩ đến lòng đất sông ngầm, Lý Cường đem mặt ngoài linh dược thu thập về sau. Kinh Hỉ nói: "Nguyên Lai, nơi này còn có linh thạch, hơn nữa còn là mưa tứng thạch. Đây chính là cao cấp linh thạch a, là hiếm có bảo vật." Lý Cường đem linh thạch thu nhập không gian trữ vật về sau. Dương An nói: "Tốt, chúng ta đi một bên khác nhìn xem, bên kia còn có một số linh vật, cũng cùng nhau thu thập." Điện thoại di động người sử dụng mời xem duyệt càng có ưu thế chất duyệt thể nghiệm. Hồng Mông đại đế hệ thống không chín chương 250 cải biến. Thản Bang ngôi sao là một cái vô cùng thần bí tinh cầu. Có nhiều chỗ, liền đại thừa kỳ tu chân giả cũng không dám tiến vào thăm dò. Hắc mục lòng đất sông ngầm cũng là một chỗ vô cùng nguy hiểm địa phương. Nếu không có Dương An dẫn đường, Lý Cường căn bản không xuống lần quá sâu. Lần này, có Dương An dẫn đường, ba người trong lòng đất sông ngầm đi dạo một vòng, thu thập đại lượng luyện đan tài liệu cùng linh thạch. Làm Dương An một đoàn người lần nữa trở lại Nạp Tiện thống trị khu vực lúc, gặp mọi người bầu không khí có chút khẩn trương. Lý Cường hỏi nói, "Chuyện gì xảy ra Nạp Tiện tiến lên một bước, nói, "Lão đại, không biết là người nào đi để lọt tin tức" Hắn khu biết rõ nói chúng ta thu đạt được đại lượng thực vật, muốn tới đây cướp đoạt. Lý Cường nói, đều là người cơ thổ, vậy mà tranh cướp lẫn nhau, có bản lĩnh đi đoạt thủ vệ thực vật a. Chúng người không lời. Đoạt thủ hộ thực vật. Người nào bổn sự lớn như vậy thủ vệ có súng, mà lại thủ vệ có xung tốc thực vật, thể lực rồi sao? Dương An nói, đến cũng tốt, ta đang chuẩn bị đem tất cả triệu tập tới. Dương An nói một câu, gặp niệm để không gian tiểu chút, tiện tay đánh ra một nói không gian pháp cắt. Trong chốc lát, không gian biến ảo, toàn bộ không gian lần nữa biến lớn, biến thành một cái to lớn lòng đất quảng trường, ước chừng có thể chứa đựng 100.000 người. Ngay sau đó, Dương An lại thi triển quang minh pháp cắt, ngưng kết ánh sáng chi cầu. Những thứ này ánh sáng chi cầu như dạ minh châu, tản mắt ở ngay đây chung quanh quảng trường, làm cho cả quảng trường như ban ngày, sáng rực khắp. Mọi người lần nữa nhìn thấy Dương An thi triển đại thần thông, vừa khiếp sợ, vừa là hâm mộ. Dương An bố trí xong quảng trường về sau, quay đầu đối Lý Cường nói, "Lý Cường, ngươi trước luyện một số đan dược, đem tất cả thể chất cải thiện một cách đi." Lý Cường gật gật đầu, nói lần thứ nhất luyện đan, cũng không biết có thể thành công hay không lập tức, Lý Cường bắt đầu luyện đan. Không có đan lò, Lý Cường bố trí mấy cái đan trận, lại bố trí hai cái tiểu tổ linh trận. Sau đó, bắt đầu luyện đan. Lò đan dược thứ nhất, Lý Cường luyện hỏng. Vì sau, Dương An chỉ điểm một chút Lý Cường, lần này, đến là thành công. Bất quá, luyện ra đan dược không nhiều, vẹn vẹn 4 khỏa, mà lại chất lượng không tốt lắm. Lý Cường luyện ra 4 viên thuốc về sau, lòng tin phóng đại, lần nữa luyện đan. Lần này, xuất đan 8 khỏa, chất lượng tốt hơn nhiều. Lý Cường dùng bình ngọc đem đan dược sắp xếp gọn, sau đó đưa cho Lâm Phong hợp, nói: "Lâm Phong hợp Người khiến người ta chuẩn bị một chiếc phải lớn. Sau đó, chứa một ít sạc xe nước, đem đan dược tan vào trong nước, phân cho mọi người uống. Tốt Lâm Phong hợp tiếp nhận đan dược, quay người rời đi, Lý Cường làm theo tiếp tục luyện đan. Dương An chỉ điểm một chút Lý Cường. Gặp Lý Cường đã nắm giữ luyện đan chi pháp, trái phải vô sự. Theo không gian chư vật xuất ra một cái phi đồng tiên phủ, Đối Kiều Vũ Hồng nói: "Đi, chúng ta đến tiên phủ chi bên trong nghỉ ngơi một hồi, chờ hắn phu người tới." Kiều Vũ Hồng nhìn lấy xinh đẹp tiên phủ, lại nhìn một chút Lý Cường. Nàng muốn hầu ở Lý Cường bên người, lại đối tiên phủ tràn ngập hiếu kỳ. Nàng xoắn xuýt một chút, theo Dương An tiến vào tiên phủ. Tiên phủ bên trong có hoa vườn, có hồ nước, có núi có thụ, có cung điện, có lầu nhỏ, giống như một cái nhân gian tiên cảnh. Kiều Vũ hùng tiến vào tiên phủ về sau, nhìn lấy tiên phủ bên trong cảnh sắc, hơi hơi xuất thần, tán thưởng nói: "Thật thật xinh đẹp a." Dương An nói: "Vạn giới khâu mua sắm có tiên phủ bán, nếu như ngươi ra thích, có thể đi vạn giới khâu mua sắm mua một cái." Về sau đi ra ngoài bên ngoài thì có cái nhà ở. Kiều Vũ Hồng nghe vậy, để điện thoại cho đồng chí Linh tìm tòi một chút tiên phủ tin tức. Làm nàng nhìn thấy tiên phủ giá cả lúc có chút giật mình nói, rất đắt. Dương An nói, nơi này có rất nhiều lầu nhỏ cùng cung điện, chính ngươi chọn một gian. Trước nghỉ ngươi một hồi đi. Đúng, tiên phủ bên trong có một khối cực phẩm nguyên linh thạch Bên trong linh khí vô cùng rồi sao? Ở chỗ này tu luyện, làm ít công to, ngươi cũng có thể trước tu luyện một chút. Tốt Kiều Vũ hồng kiến thức Dương An thần thông về sau, đối tu tiên tràn ngập chờ mong. Theo thời gian trôi qua, lòng đất quảng trường người càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng ồn ào. Lớn như vậy không san, là ai móc ra đây là thần tiên móc ra? các ngươi không có tận mắt thấy, khả năng không cách nào tưởng tượng, lúc ấy thần tiên cứ như vậy phất phất tay. Người này nói thời điểm, học Dương An Bộ dáng cũng phất phất tay. Vừa tiếp tục nói, cứ như vậy, lập tức nơi này thì biến thành hiện tại Bộ dáng, lại rộng rãi, lại sáng sủa. Mọi người sau khi hết khiếp sợ, lần nữa ngẩng lên thực vật sự việc. Lúc này Lý Cường luyện ra đan dược càng ngày càng nhiều, đã có hơn 20 phò. Những đan dược này đều tan đến trong nước. Ngạc Thiện một đoàn người theo Lý Cường phân phó, đem đan dược hóa thành nước thỉnh cho mọi người uống. Mọi người uống linh đan nước sau, nhao nhao lộ ra kinh hãi vui thần sắc. "Thần thủy, đây là thần thủy, ta cảm giác tinh thần tốt rất nhiều." "U, v, q, q, m, ta cảm giác trên tay càng mạnh mẽ hơn." Một ngày sau đó, Kiều Vũ Hồng đã ở ngay đây tiên phủ bên trong hoàn thành chúc cơ. Theo Dương An đi ra tiên phủ, chỉ kiến giải cơ sở quảng trường tập trung đầy người, khí tức hỗn tạp, để Kiều Vũ Hồng vô ý thức che cách mũi. Kiều Vũ Hồng chúc cơ về sau, lại tại tiên phủ bên trong tẩy một cái tắm, đổi một thân sinh đẹp váy dài. Lúc này, giống như tiên nữ Mọi người chợt nhìn đến Kiều Vũ Hồng, nhất thời ngây người, nguyên bản ồn ào quảng trường cũng biến thành yên tĩnh gì thường. Lý Cường hướng Kiều Vũ Hồng nhìn một chút, cũng sững sờ một chút. Kiều Vũ Hồng có chút mừng rỡ. Lý Cường nói: "Nguyên Lai, ngươi là nữ hài tử a, thật xinh đẹp." Hừ Kiều Vũ Hồng nhẹ hừ một tiếng. Nàng biết, Lý Cường đã sớm biết nàng là nữ hài tử, chỉ là Không nguyện ý thừa nhận mà thôi. Dương An người được hỗn tạp khí tức, khẽ nhíu mày. Trong lòng biết đây là mọi người ăn linh đan nước, theo bên trong thân thể bài xuất đến tạp chất. Lập tức, Dương An vung tay lên, bắn ra một đạo tiên linh lực. Ngay sau đó, Dương An đem tiên linh lực hóa thành khinh linh chi khí. Khinh linh chi khí tản ra, tình hóa lòng đất quảng trường không khí. mới tới người nhìn thấy Dương An thi triển thần thông cảm thụ được không khí biến hóa, hoàn toàn bị chấn trụ. Nguyên lai, like thật có thần tiên a. Quảng trường bên cạnh, một cái cầm đại pháo ốm trắng hán nói: "Ngươi là thần tiên, ta muốn cùng ngươi đánh một chầu. Nếu như ngươi thắng, ta thì phục ngươi." Mọi người nghe được thanh âm này, nhìn về phía nói chuyện trắng hán, nhao nhao nói nhỏ. Đây là hắc trong doanh khí lực lớn nhất người. Thần tiên có thể đánh thắng hắn, sau đó còn cần phải nói, thần tiên là không gì làm không được. Dương An nhìn lấy cái này tráng hán, chơi âm nổi lên, tiến lên một bước, nói: "Ngươi thật muốn cùng ta ở đả tráng hán này cao 2,7m, vô cùng khôi ngột, mà Dương An cao 1,8 mấy cái." Tướng mạo thanh tú, hai người đứng chung một chỗ, giống như một đứa bé đứng tại tráng hán bên người. Trang Hán biết Dương An là thần tiên, có kỳ gì bản sự, hắn đi đến Dương An bên người, nói: "Chúng ta không thể so với thần thuật thì so khí lực, ngươi dám không?" Dương An cười nói: "Có gì không dám?" Hắn sau khi nói xong, tâm niệm nhất động, thi triển pháp thiên tướng địa, chỉ gặp thân thể của hắn không ngừng biến lớn, đợi Dương An thân thể dài đến 9 mét lục Dương An mới đình chỉ lớn lên, cúi đầu nhìn lấy trắng hán, nói: "Chúng ta bắt đầu đi." Ngô trắng hán nhìn trước mắt người khổng lồ, sửng sốt, tốt hồi lâu mới nói: "Ta không thể so với." Lý Cường nhìn lấy cao 9m Dương An, nói: "Dương An, đây là cái gì pháp thuật?" Dương An nói: "Pháp thiên tứng địa." Trắng hán kia không có cam lòng, nói: "Ngươi dùng thần thuật" Dương An nói: "Phàm nhân bản đế không có thi triển. Thần thuật, đây chính là ta bản thể." Như Dương An trở lại vô tướng thế giới, hóa thành đạo thể thân thể to lớn hơn. Lý Cường Hiếu Kỳ nói: "Dương An, thành tiên về sau, thân thể sẽ biến lớn?" Dương An nói: "Về sau, ngươi sẽ minh bạch." Lập tức, Dương An thi triển Hồng Âm thần thuật. Nói: "Chư vị Ta biết, trong các ngươi có đến từ Đông Đại Lục, cũng có đến từ Tây Đại Lục, mà lại còn có rất nhiều người đến từ Hán tinh cầu. Bản lý có thể đưa các ngươi về nhà. Về nhà, mọi người nghe được hai chữ này, có người lộ ra mừng rỡ thần sắc, có người lộ ra tưởng niệm thần sắc, có người lộ ra bi thiết thần sắc. Nhất thời, lòng đất quảng trường lần nữa ồn ào lên. Ta đắt ly xa hơn 20 năm, cũng không biết thân nhân còn ở đó hay không ta đắt ly xa 30 năm, đã sớm vật sự nhân phi, trở về thì có ít lời gì ta ly xa hơn 2 năm, muốn trở về nhìn xem, ta lúc rời đi đợi, bà nương vừa mới mang thai, thật muốn trở về nhìn xem, nhìn xem hài tử của ta hình dạng thế nào. Dương An để mọi người nghị luận một hồi, nói Mọi người im lặng một chút. Dương An lời nói mang theo trấn nhiếp tác dụng, vừa mới nói xong, mọi người lần nữa an tĩnh lại. Lý Cường nhìn lấy Dương An, nghĩ thầm, thần tiên cũng là không giống nhau. Nguyên bản, hắn trả muốn cầm ra loa phóng thanh. Dương An gặp mọi người im lặng sau khi xuống tới, nói, "Ta cho các ngươi 3 ngày thời gian để biết chữ người ghi chép một chút. 3 ngày sau đó, Ta sẽ theo y chết tin tức đưa các ngươi về nhà." Lý Cường nói, "Dương An, có ít người đến từ Tinh Cầu xa xôi, ngươi có thể tìm tới có thể." Dương An nói, "Chỉ cần biết rằng tên ta thì có thể tìm tới." Mọi người gặp Dương An chuẩn bị rời đi, một số người hô nói, "Thần tiên chúng ta cần thực vật." Dương An nói, "Không có vấn đề, dùng tinh thạch đến đổi thực vật." Mọi người xuất ra một đống lớn tinh thạch về sau Dương An đưa cho mọi người xung túc thực vật. Sau đó, Đối Lý Cường nói: "Lý Cường, tiên phủ trong linh khí rồi sao? Ngươi cũng đến tiên phủ bên trong tu luyện một cách đi." Lý Cường tiến vào tiên phủ về sau, nhìn lấy tiên phủ bên trong cảnh sắc, nói: "Dương An, các ngươi thần tiên thật sẽ hưởng thụ, vậy mà mang theo trong người một cái khác thử đi ra ngoài." Dương An cười nói: Ngươi muốn là nghĩ, cũng có thể mua một cái a." Kiều Vũ Hồng nói, "Mộc tử đại ca, tiên phủ vô cùng quý." Lý Cường nhìn thấy Dương An tiên phủ về sau, thật đúng là muốn mua một tòa tiên phủ. Hỏi nói, "Đắt cỡ nào một triệu thực tiên phẩm tiên thạch?" Kiều Vũ Hồng nói. Ngô Lý Cường không nói lời nào. Đoạn này thời điểm, hắn cũng không có việc gì, liền xếp hơn vạn giới lưới đi dạo một chút. điểm này thì cùng trên địa cầu người một xạng, nhàm chán thời điểm liền sẽ dùng trên điện thoại di động lưới nhìn xem tin tức. Cho nên, Lý Cường giải vạn giới thời sự, cũng biết 1 triệu cực phẩm tiên thạch đại biểu cái gì. Lập tức, Lý Cường nói, 1 triệu cực phẩm tiên thạch cũng chỉ có tiên quân cùng tiên đế mới có thể mua được đi. Lý Cường cùng Kiều Vũ Hồng ở ngay đây tiên phủ bên trong tu luyện. Dương An ngồi trong phòng khách xem phim. Đạt tới hắn cảnh giới cỡ này về sau, Đạt không cần tính tu, mà chính là đi dạo các giới. Nhìn các giới linh sinh quy tắc phải chăng chấp hành đúng chỗ? Linh sinh quy tắc chấp hành lực. Chủ yếu nhìn ba cái phương diện, một cách là truyền tin, một cách là chấp pháp nhân viên, một cách là ý thức. Linh sinh quy tắc, nhìn như cực kỳ cao đoan, lại lại cực kỳ đơn giản. Bởi vì cái gọi là đại đạo đơn giản nhất, điểm này có thể cầm trên địa cầu Huy các đến so sánh, như địa cầu cổ đại, mạng lưới không có tạo dựng lên, truyền tin không phát đạt, chấp pháp nhân viên không thể kịp thời đuổi tới hiện trường một cách nữa. Người bình thường tự vẻ ý thức yếu nhược, cứ như vậy, dù cho cổ đại luật pháp so sánh kiện toàn, cũng vô pháp hoàn mỹ thi hành. Địa cầu văn minh phát triển đến thế kỷ 21 về sau, mạng lưới tạo dựng lên, truyền tin cũng càng ngày càng phát đạt, người bình thường tự vệ ý thức mạnh lên. Cứ như vậy, tỷ lệ phạm tội thì hồi giảm mạnh. Như người bình thường gặp được nguy cơ lúc, đều biết kịp thời gọi tàu cứu điện thoại. Bây giờ, thiên đình chỗ làm sự tình cũng là kiến thiết. Kiến thiết thành trì, kiến tạo kinh tế thành thành lập thông tấn võng lạc đồng dạng. Dương An chỗ làm sự tình cũng là kiến thiết. Nhưng Dương An đụng phải hữu duyên nhân, đều biết tiện tay tặng cho một cái điện thoại di động. Hai ngày sau đó, Dương An lòng có cảm giác thả thả ra thần thức, gặp Phó Sơn, Hầu Kích Tịnh, Hoa Mỹ Nương, Mai Kính Tịnh, Triệu Hào đám người đi tới Thản Bang ngôi sao, Hồng Mông Đại Đế hệ thống không chín chương 251 viện binh đến tới rất nhanh, Dương An đích nói thầm một câu. "Thi triển thần thức truyền âm." Nói, "Kiều Vũ Hồng, Lý Cường, trước đình chỉ tu luyện đi." Lý Cường cố mở mắt, nói, "Nhanh như vậy liền đi qua 3 ngày." Dương An nói, "Không tới 3 ngày, chỉ mới qua 2 ngày." "Bất quá, ngươi phó đại ca đến." Còn có ngươi tiểu tình nhân cũng tới. Ắt Lý Cường có chút xấu hổ. Bất quá, hắn biết Dương An nói tiểu tình nhân là ai. Lý Cường trong đầu hiện lên một cái dí sòm đáng yêu thân ảnh. Lúc đó, Mai Tinh Tinh làm kẻ cướp, cướp móc Lý Cường, lại đánh không lại Lý Cường. Vậy mà ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc lớn lên. Lý Cường nghĩ đến Mai Tinh Tinh, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Ngay sau đó, hắn lại nghĩ tới như thầy như cha phó Sơn, cũng nghĩ đến tính cách cổ quái hậu tích tĩnh, nghĩ đến ra thích cây sự hoa mỹ nương. Lý Cường đi vào Dương An ở lại tiểu viện, tiến vào phòng khách, nói: "Dương An, phó đại ca bọn họ ở đâu?" Dương An nói: "Hắc xoanh trên không." Hắn lúc nói chuyện, dùng thiên nhãn quan sát tình huống ngoại giới. Cáp Phó Sơn một đoàn người cùng Hắc doanh thủ vệ tranh chấp, cười nói, Phó Sơn cùng thủ vệ đánh nhau. Lý Cường nghe vậy, thần sắc có chút kích động, nói: "Dương An, ngươi có thể mang ta ra ngoài sao?" có thể Dương An nói: "Mau dẫn ta ra ngoài, Phó đại ca nhìn thấy ta, nhất định sẽ rất vui vẻ." Lý Cường nói: "Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, mang theo Lý Cường Kiều Vũ Hồng rời đi tiên phủ, đồng thời đem tiên phủ thu nhập không gian trữ vật. Dương An, Lý Cường, Kiều Vũ Hồng ba người rời đi hắc doanh về sau, vừa hay nhìn thấy Phó Sơn đang hát. Lý Cường nhìn lấy thần thái phi dương Phó Sơn, cười nói: "Phó đại ca, thật không nghĩ tới, ngươi còn biết ca hát a." Phó Sơn chợt nhìn đến Lý Cường, cũng vô cùng mừng rỡ, cười nói, nhất thời hưng khởi mà thôi. Lại nói, Phó Sơn chiêu này cũng là vì trấn nhiếp Hắc Doanh thủ vệ. Hầu Tích Tỉnh cười nói, tên này thì ra thích đùa nghịch Lý Cường vui vẻ nói, Hầu lão ca, ngươi cũng tới. Hầu Tích Tỉnh nói, huynh đệ, chúng ta nghe nói ngươi bị người bán được Hắc Doanh, thì vội vã chạy tới. Hắn nói đến đây, nhìn một chút Kiều Vũ Hồng cười nói, "Bây giờ xem ra đến là uý sờy huynh để chuyện tốt." Mai Tinh Tinh nhìn thấy Lý Cường về sau, vốn định bộ nhào vào trong ngực hắn, lại nhìn thấy như tiên nữ đồng dạng Kiều Vũ Hồng, mặt mũi tràn đầy không cao hứng, đến bây giờ đều không có cùng Lý Cường chào hỏi. Hoa mỹ nương cười nói, "Tiểu gia hỏa, ngươi đi vận đào hoa ác Lý Cường có chút xấu hổ." nói: "Hoa đại tiểu, ngươi thì chớ xéo cợt ta." Lập tức cho mọi người giới thiệu nói: "Đây là Kiều Vũ Hồng, nàng giống như ta, bị bắt được người khổ doanh. Vị này thần tiên không dùng ta giới thiệu a Phó Sơn." Hầu Tích tỉnh tiến lên nói: "Gặp qua thượng tiên." Hoa mỹ nương nói: "Dương An, ngươi chạy thế nào tới Dương An nói: "Lý Cường gọi điện thoại cho ta." Ta có thể không đến sao mọi người chào hỏi về sau." Lý Cường nói, "Vũ Hồng muội tử là Thiên Đình tinh người. Hoa đại tỷ, Tình Tình, các ngươi về Thiên Đình tinh sao nếu như trở về thì mang Vũ Hồng muội tử cùng một chỗ trở về đi." "U, Vinh, Quỷ, Quỷ." Mực kiều Vũ Hồng thần sắc xa xút, nàng không muốn cùng Lý Cường tách ra, nhưng mà Nàng lại tìm không thấy lý do so lưu tại Lý Cường bên người. Hoa Mỹ Nương nhìn thấy Kiều Vũ Hồng thần sắc, lại nghĩ tới chính mình tình huống, lòng sinh cảm xúc, nói: "Nam nhân thì ưa thích chạy loạn, Vũ Hồng muội tử, vì sao ngươi thì cùng với tỷ tỷ đi? Ba người chúng ta cùng một chỗ." "U, Vĩnh, Quy, Quy, Mơ." Kiều Vũ Hồng khẽ gật đầu. Ba đàn bà thành cái chợt. Chỉ chốc lát, ba nữ nhân liền thành hảo tỷ muội, tỷ tỷ lớn lên, muội muội ngắn kêu, được không thân mật. Đệ Lý Cường nhìn không hiểu. Mọi người tập hợp một chỗ, trò chuyện một hồi. Hoa Mỹ nương nói lên tu hành sự việc. Kiều Vũ Hồng nói, "Dương đại ca truyền ta một phần thượng thừa tiên pháp. Tốt như vậy, Dương An truyền cho ngươi tiên pháp, khẳng định là tốt nhất." Hoa mỹ nương nói một câu, cảm giác tâm lý ế ẩm, nàng muốn cầu Dương An truyền một phần tiên pháp cho nàng, lại không có ý tứ mở miệng. Mai Tinh Tinh lại không nhiều như vậy lo lắng, nàng bay đến Dương An bên người, dùng mềm mại thanh âm nói: "Dương đại ca, chúng ta thế nhưng là lão bằng hữu, ngươi vậy mà không truyền ta tiên pháp." Dương An nghe được Mai Tinh Tinh cách kia mềm mại thanh âm, cảm giác cả người đều sút giòn. Vội vàng nói, "Tốt, tốt, ta truyền cho các ngươi một phần tiên pháp." Lập tức, Dương An nhấc chỉ một điểm, một đạo thần lực theo trên tay hắn bay ra, một phân thành hai, phân biệt chui vào Hoa Mỹ Nương cùng Mai Tinh Tinh Thức Hải. Cùng lúc đó, Dương An nói, "Đây là như có như không tiên điển, thuộc về đỉnh cấp tu tiên tông pháp." Tu luyện đến cao thâm cảnh giới, có thể thành thần, phi thăng thần giới. Lý Cường gặp Dương An truyền tiên pháp, lại nói: "Dương An, truyền một cái cũng là truyền, truyền hai cái cũng là truyền. Ngươi thì lại truyền phó đại ca cùng hậu lão ca một phần thượng thừa công pháp đi." Dương An nói: "Thật, bọn họ tiên pháp không dùng ta truyền. Vì sao Chính ngươi thì có đại lượng đỉnh cấp tu thần công pháp, lập tức lại đánh ra hai đạo thần lực, hai đạo thần lực phân biệt rơi vào Phó Sơn cùng Hậu Tích Tịnh Thức Hải. Dương An nói, "Truyền cho Phó Sơn là Ai Ki thần quyết, truyền cho Hậu Tích Tịnh là Nguyên Thủy Bí Điển. Đây là một bộ thượng thừa luyện thể chi pháp." Phó Sơn cùng Hậu Tích Tịnh tiếp thu công pháp về sau, cảm kích nói, "Đa tạ thượng tiên." Hoa mỹ nương yêu kiều cười nói, "Sương An tạ, Mai tinh tinh hoan." Hỉ nói, "Dương đại ca, cảm ơn ngươi. Phó Sơn tới đây, chính là vì cứu gia Lý Cường. Bây giờ, đã nhìn thấy Lý Cường, lại được Sương An truyền thụ thượng thừa tu tiên công pháp, sự việc xem như viên mãn giải quyết." Sau đó, nói, "Huynh đệ, đã ngươi không có việc gì?" Chúng ta thì rời đi nơi này đi." Lý Cường hỏi nói. "Phó đại ca, ngươi thật giống như bề bộn nhiều việc có chuyện gì không Phó Sơn nói. Thiên đỉnh tinh sự việc càng ngày càng khó giải quyết, ta còn muốn chạy về Thiên đỉnh tinh tự mình xử lý." Lý Cường nói. "Phó đại ca, ta đã đạt tới xuất khiếu kỳ, cũng coi là tu chân cao thủ, ta có thể hay không giúp một tay?" Xuất khiếu kỳ Phó Sơn giật mình, sầm mặt lại, nói: "Huynh đệ, ta không phải cùng ngươi đang nói, tu chân muốn một bước một cái dấu chân." Chân thật tiến lên, "Ngươi sao có thể nôn nóng như vậy lý cường phiền muộn?" Nói: "Phó đại ca, ta cũng không muốn a." Ngay sau đó, lại giải thích nói: "Phó đại ca, lúc ấy Dương An thi triển thần thuật cứu người, ta lòng có cảm giác tiến vào ngộ đạo chi cảnh, rất là kỳ lạ, thì đạt tới xuất khiếu kỳ. Ngô Phó Sơn sững sốt trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Hậu Tích tỉnh cười to lên, nói, "Sùng Mịch, vấn đề này thật không thể trách Lý Cường lão đệ." Hoa mỹ nương mềm mại cười ra tiếng, nói, "Lý Cường Ngươi tu thật vẫn chưa tới 1 năm a cái này đến xuất khiếu kì. Tốc độ này, tại tu chân giới nhất định có thể xếp số 1. Phó Sơn trầm mặt một hồi lâu, nói: "Huynh đệ, ngươi tấn cấp tốc độ nhanh như vậy, cũng không biết là phúc, vẫn là họa." Hắn nói một câu, lại nhìn Dương An liếc một chút. Dương An nói: "Không sao." Lý Cường lần nữa nói: "Phó đại ca, Ta hẳn là có thể đến giúp ngươi đi, Phó Sơn lắc đầu. Nói, huynh đệ, ngươi tu là còn là thấp một số. Một hồi, ta chứ đưa ngươi về phong viên ngồi sao? Để ngươi về môn phái tính tu một đoạn thời gian, hệ thống học tập một chút tu chân tri thức. Lý Cường nói, "Phó đại ca, ta còn có một số việc phải xử lý, tạm thời không thể trở về đi." "Chuyện gì?" Phó Sơn nói. Lý Cường nói: "Ta ở ngay đây hắc xoanh nhận biết vài bằng hữu, vẫn phải an bài một chút." Hậu Tích Tình cười nói: "Xùng nghĩ, Lý Cường lão đệ điểm này cùng ngươi rất giống a. Các ngươi đều ra thích bốn phía kết sao bằng hữu." Kha ha Phó Sơn lộ ra vui mừng nụ cười. Lý Cường vẫn muốn giúp Phó Sơn, lại một lần nữa hỏi nói: "Phó đại ca, ta tu vi thấp, không thể giúp ngươi." Dương An hẳn là có thể giúp một tay đi. Lập tức, hắn lại hỏi Dương An. "Dương An, ngươi biết Thiên đỉnh tinh sở việc sao?" ở trong mắt Lý Cường. "Dương An không gì không biết, không gì làm không được." Dương An nói, "Một kiện thần khí sắp xuất thí." Thần khí Lý Cường hơi hơi giật mình. Hắn biết, một kiện tiên khí liền có thể dẫn phát tu chân giới đại chiến. để vô số tu chân giả tranh đoạt, một kiện thần khí có thể cho tu chân giả điên cuồng. Phó Sơn một mực nhìn lấy Dương An sắc mặt, gặp Dương An lộ ra nghiền ngẫm thần sắc, dạng như vậy, giống như một cái cao cao tại thượng thần linh quan sát chúng sinh. Hắn nghĩ, Dương An hẳn là sẽ không xuất thủ. Lý Cường sau khi hết khiếp sợ, nói: "Dương An, thần khí xuất thí." Sai đem tinh cầu đánh nổ à, đối với Thiên đỉnh ngôi sao. Lý Cường có một loại đặc thù cảm tình. Nếu nói Địa cầu là hắn thứ nhất quê nhà, cái kia Thiên đỉnh ngôi sao cũng là hắn cố hương thứ hai. Dương An lạnh nhạt nói, một đám tu chân giả thêm mấy cái tiên nhân đầu đả, nhiều nhất đánh nát vài tòa núi, sẽ không đem tinh cầu đánh nổ. Ngô Lý Cường im lặng, nghĩ thầm Nhiều nhất đánh nổ vài tòa núi cái này là chuyện nhỏ Phó Sơn hỏi nói. Huynh đệ, cần cần giúp một tay không lý cường nói. Không dùng. Dương An xép ra tay. Hắn nói, sẽ đem Hắc Doanh người đưa về nhà thôn. Đã có Dương An xuất thủ. Phó Sơn không tại nhiều nói, ngược lại nói, huynh đệ, Thiên Đình tinh xử việc so sánh gấp. Bên kia lúc nào cũng có thể xảy bộc phát đại chiến, ta trước hết chạy trở về. Cùng lúc đó, Phó Sơn tâm lý có chút sầu lo. Dương An nói, sẽ có tiên nhân xuất hiện, xem ra sự việc càng ngày càng phiền phức. Lý Cường cảm giác tâm lý Ái, ái Thiên Đình tinh sự việc khẩn cấp như vậy, Phó Sơn vẫn chạy qua tới cứu mình. Mai Tinh Tinh muốn lưu lại, đi theo Lý Cường bên người. lại nghĩ, Thiên Đình Kinh lập tức liền muốn phát sinh đại chiến, xa xa bọn họ đều tại Thiên Đình Kinh, ta vẫn là về Thiên Đình Kinh đi. Lập tức, có chút không muốn nói, ca ca, ta về trước Thiên Đình Kinh, ngươi về Thiên Đình Kinh, phải nhớ được đến nhìn ta a. Sau đó, Kiều Vũ Hồng cũng lưu luyến không rời cùng Lý Cường tạm biệt, để Lý Cường về Thiên Đình Kinh. nhất định phải đi nhìn nàng. Mọi người sau khi rời đi, Dương An nói, "Lý Cường, ngươi làm sao không đem các nàng giữ ở bên ngươi a có mỹ nữ làm bạn?" "Tốt bao nhiêu a Lý Cường lắc đầu, nói, "Quên đi, ta ốm còn không mang nổi mình ốm. Bốn biển là nhà." Này có năng lực chiếu cố các nàng, Dương An cùng Lý Cường lần nữa về tới lòng đất quảng trường. Mọi người nhìn thấy Lý Cường cùng Dương An, lại không có gặp như tiên nữ đồng dạng Kiều Vũ Hồng, tâm lý có chút thất vọng. Dương An nói, đều đăng ký được không mấy cái người cầm đầu đi đến Dương An bên người, đem laptop giao cho Dương An trên tay, nói, "Thượng tiên, đều đăng ký tốt, đại đa số người đều muốn về nhà, chỉ tần số ít người không muốn về nhà." Lý Cường nói, Những người này vì cái gì không muốn trở về hồi thượng tiên? Một người trung niên nói, một số người là bởi vì ly gia quá lâu, không có thân nhân, còn có một số không biết mình ở lại tinh cầu tên gọi là gì, có lẽ những tinh cầu kia còn không có tên. Dạng này A Lý Cường nói, hắn nhớ kỹ, ở ngay đây viễn cổ thời đại, địa cầu cũng không có tên, thậm chí Mọi người không biết bóng là tròn, cổ đại còn có trời là tròn thuyết pháp. Lý Cường quay đầu hỏi Dương An, "Dương An, nếu như chỉ biết là một cách điện xanh, có thể tìm tới tinh cầu kia sao?" có thể Dương An nói, "Hắn chỉ cần biết rằng một tia tin tức, liền có thể vận dụng vận mệnh pháp cắt truy bản Tấu Nguyên." Một ngày sau đó, Dương An thi triển đại thần thông ai mở không gian thông đạo, đem Hắc Soanh người đưa về nhà thôn. Sau khi truyền tống kết thúc, lòng đất quảng trường còn thừa lại hơn nhìn người. Lý Cường nói: "Dương An, những người này an bài thế nào?" Hắn biết, có một ít người là không nhà có thể về, còn có một số người muốn lưu lại học tập tiên pháp. Hồng Mông Đại Đế hệ thống không 9 chương 252 dị vực xương an nhìn lấy những người này. Nghĩ thầm Những người này uống qua tiểu bồi nguyên đan hóa thành linh thủy, thể chất mạnh hơn người bình thường một số, đến là có thể tu chân. Sau đó, mỉm cười đối lý Cường nói: "Lý Cường, nơi này tốt hơn nhìn ngươi, có những người này, ngươi có thể khai tông lập phái." Ách Lý Cường sững sờ một chút, nói: "Quên đi, ta là Trọng Huyền phái, không cần khai tông lập phái." Dương An nói: ta biết các ngươi trọng Huyền phái uy cổ, trọng Huyền phái đệ tử hạt tâm có thể tùy ý thu truyền. Đột nhiên, Dương An nghĩ đến Lâm Ngôi Sao Phong duyên phái, lộ ra vẻ tươi cười. Hắn nhớ kỹ, cái này Phong duyên phái cũng là lý cường thu truyền để sáng tạo. Về sau, Phong duyên phái hoàn thành Lâm Ngôi Sao tu chân đại phái. Lý Cường lắc đầu, nói: "Dương An, ngươi sẽ không lại muốn cho ta thu truyền à? Quên đi." Lập tức, hắn nhìn về phía Dương An, nói: "Nếu không, ngươi thu bọn họ vi chuyển đi." Ta Dương An biến sắc, nói: "Lấy bản đế thần thông, người nào có thể làm ta chuyển đi chẳng biết tại sao?" Dương An nghiêm túc thời điểm, trong mơ hồ, để người xung quanh cảm giác được một cỗ uy nghiêm, thì Li Cường đều cảm giác được một chút sợ hãi. Li Cường nhìn Dương An liếc một chút, trong lòng suy đoán, hắn tự xưng là đế, chẳng lẽ hắn là tiên giới tiên đế không đúng, hắn giống như mạnh hơn tiên đế, hắn còn biết thần giới sự việc. Dương An ngẫm lại, nói: "Nếu là ba năm người còn tốt, người này càng nhiều, liền cần một quy củ, bởi vì cái gọi là vô quy củ bất thành phương viên." Hắn nói đến đây, nhìn về phía Lý Cường nói: "Lý Cường, ngươi biết trên địa cầu quân đội xây dựng chế độ á như vậy đi, ngươi đem những này người chỉnh biên một chút. Theo quân đội xây dựng chế độ làm mấy cái tiểu phân đội. Lần này, thật đúng là đem Lý Cường làm phó. Bất quá, tâm hắn nghĩ linh hoạt, vừa chuyển đồng ý nghĩ, nói: "Nạp nạp ngừng lại, ta nhớ được, ngươi là quân soái." Ngươi hỏi lại hỏi hắn người. Nhìn có người hay không đắc từng đi lính, hoặc là làm qua quân quan đem đắc từng đi lính cùng quân quan người tìm ra. Sau đó, các ngươi thương lượng một chút, đem đội ngũ chỉnh biên một chút. Đúng nạp nạp ngừng lại đáp. Dương An nhìn lấy Lý Cường An bài, cười nói, "Không tệ a." Lý cười lớn nói, "Trên địa cầu thời điểm, ta dù sao cũng là cái lão tổng." Quản lý đều biết mấy chục người, chút chuyện nhỏ này đương nhiên khó không đến ta. Thời gian không dài, hơn nửa ngày về sau, thừa trên dưới ngàn người đã chỉnh biên tốt, lại thêm mọi người thể chất đã cải thiện, hai ngày này lại có xung đột thực vật. Nếu như không nhìn thấu lấy, vẹn vẹn xem sắc mặt, có thể thấy được mọi người vô cùng tinh thần Lý Cường cùng Dương An như thố sói treo lơ lửng giữa trời, kiểm duyệt lấy phía trước đội ngũ. Dương An ngẫm lại, nói: "Lý Cường, ngươi thật không muốn khai tông lập phái không muốn?" Lý Cường lắc đầu. "Bây giờ, hắn liền nghĩ đến chỗ đi đi, nhìn xem gì vượt phong thổ nhân tình." Dương An nghiêm sắc mặt, hướng mọi người nói: "Bản đế là Thiên Đình chi chủ, Đã lý Cường không nguyện ý khai tông lập phái. Quyền kia đế thì cho các ngươi một phần duyên phận. Ở ngay đây thản mang ngôi sao sáng tác lập Thiên Đình phân bộ. Vì sao? Các ngươi cũng là Thiên Đình phân bộ người. Thiên Đình Lý Cường nghĩ thầm, xem ra vạn giới trên internet nói là thật. Hắn thật sự là Thiên Đình chi chủ, quản lý chư thiên vạn giới. Thiên Đình phân bộ mọi người không hiểu bất quá Có một ít người biết Thiên Đình truyền thuyết, cũng có một số người nghe qua Tiên giới truyền thuyết. Lúc này, tất cả mọi người nhìn lấy Dương An, trong đầu tưởng tượng trong lòng mình tiên giới cùng Thiên Đình. Dương An tiếp tục nói, làm Thiên Đình phân bầu người, các ngươi chỉ phải nhớ kỹ hai điểm liền tốt. Một, nỗ lực tu hành để cao mình tu vi hay trừ cường đạo giúp người yếu. Lý Cường nói, tông môn có môn vị quân đội có quân chỉ. Ngươi thì lập hai đầu uy phủ. Tốt như vậy sao Dương An nói. Trước như vậy đi, mọi người đến từ khác biệt đại lục, thậm chí đến từ khác biệt kinh cầu, trước hết để cho mọi người làm quen một chút lẫn nhau. U, vinh, quy, quy. Mơ Lý Cường ừm một tiếng, nói: "Dương An." Hơn nhìn người tuy nhiên không nhiều cũng không thể để mọi người tiếp tục ở trong lòng đất đối dưới lòng đất. Lý Cường đã có một vẻ phết. Hắn nghĩ, vì sao cũng không tiếp tục tiến lòng đất. Dương An cười nói, ta cảm thấy lòng đất cũng không tệ a, có thể kiến tạo một tòa thành dưới đất ao. Mọi người nghe vậy, sắc mặt biến hóa. Hiển nhiên, tất cả mọi người không muốn chỗ ở cơ sở, cũng không dám phản bác Dương An. ở trong mắt mọi người, Dương An là thần tiên, lại là Thiên Đình chi chủ, hiện tại vẫn là bọn hắn tông chủ. Dương An quét mắt một vòng mọi người, nói, "Đa tất cả mọi người không muốn chỗ ở hả? Vậy chúng ta liền rời đi nơi này đi." Mọi người thì nhìn nhau một cái, nhưng lại không biết chạy đi đâu. Lý Cường nói, "Dương An, làm sao ra ngoài?" Dương An vung tay lên, Di Dương không san pháp tắc, trong chốc lát, đem hơn nhìn người rời tới trên mặt đất, mọi người gặp lại ánh sáng mặt trời, có một loại lại thấy ánh mặt trời cảm giác, có một ít có kích động phát ra tiếng hoan hô. Lý Cường lần nữa trở về mặt đất, nói, chỉ đơn giản như vậy nguyên bản, Lý Cường còn muốn hơn nhìn người theo dòng đất đi tới mặt đất, còn muốn chuẩn bị một số xây thường cái gì Hắn không nghĩ tới. Dương An cứ như vậy phất phắt tay, liền đem hơn nhìn người rời tới trên mặt đất. Dương An nhìn lấy mọi người xeo họ bộ dáng, cảm giác là lạ. Nói, "Lý Cường, ngươi có hay không cảm thấy ta giống như thành cái bang bang chủ?" Ngô Lý Cường nhìn một chút người chung quanh, gặp mọi người mặt lấy cú nát, hoạt ngồi, hoạt đứng, hoạt nằm. Thật đúng là giống một đám khất cái tụ tập cùng một chỗ. Một lát sau, một chi quân đội đi tới. Đồng thời, dùng tinh năng thương chỉ mọi người, uốn nói: "Tất cả im lặng cho ta." Mọi người thấy quân đội, vô ý thức co lại co lại thân thể, lộ ra đáng sợ thần sắc, làm mọi người thấy dương an về sau. Đáng sợ thần sắc chậm rãi biến mất. Dương An nhìn lấy mọi người trên tay tinh năng thương cười nói, "Lý Cường, nơi này khoa học kỹ thuật rất đặc biệt a." "Đúng vậy a, Lý Cường nói." Trên địa cầu người một mực đang nghiên cứu súng laser. Không nghĩ tới, người ở đây đã nghiên cứu ra được, mà lại uy lực phi thường cường đại, có thể tu chân giả đều có uy hiếp. Lý Cường trong lòng hiếu kỳ, tiện tay một nhíp đem quân quan trên tay tinh năng thương nhíp tới trong tay, tiện tay phóng xuất ra chân nguyên, dùng chân nguyên lực thăm dò tinh năng thương kết cấu. Một lát sau, Lý Cường nói, Dương An thứ này chế tác lên đến là không khó. Hắn nói đến đây, suy nghĩ một chút, phóng xuất ra thiên hỏa, cải tạo một chút tinh năng thương, lại nói, hiện tại thanh thương này uy lực đề cao gấp 5 lần. Lý Cường nói một câu, tiện tay bắn nhất thương, chỉ gặp một đạo la xe bay ra, trong nháy mắt đem một tòa 100 mét cao đồi núi nhỏ bắn thủng, lưu lại một điều tỉ mỉ cách lối đi. Quân quan nhìn lấy Lý Cường trên tay súng la sơ, trong lòng chấn kinh. Hắn không nghĩ tới, người trước mắt vẻn vẻn dùng hỏa thiêu một chút thương thể, thương uy lực thì tăng cường mấy lần. Dương An nhìn lấy Lý Cường trên tay súng La Sơ, nghĩ thầm, trong truyền thuyết hắc mục thương, hiện tại mới xuất thế sao nếu như theo nguyên lai like mệnh vận quý tích đi. Lý Cường hội đem tất cả tổ tập cùng một chỗ, sau đó, công tọa tiếp theo cho vũ khí, lại luyện chí một nhóm vũ khí, mang theo hắc trong doanh người đánh ra tới. Dương An vừa chuyển động ý nghĩ, nói, "Lý Cường Chúng ta đi trước gần nhất thành trì, đổi lại ít tiền, để mọi người đổi một bộ quần áo đi. Lý Cường nói, vấn đề này lại phải ngươi xuất thủ. Dương An mỉm cười, nhìn lấy Không Trung Thiên Kích Vinh, nói, "Lý Cường, cái tinh tàu này khoa học kỹ thuật rất đặc biệt. Ngươi nhìn, nơi này lại có tự do phi hành từng binh sĩ." Lý Cường nói, loại vật này nếu như xuất ra tới địa cầu, khẳng định sẽ trở thành đều đại quốc gia tranh đoạt bảo vật. Dương An nói, Lý Cường, nơi này phi cơ cũng cùng trên địa cầu không giống nhau. Có muốn hay không thử một chút? Lý Cường hiếu kỳ nói, là cái dạng gì thản ca đi đến Lý Cường bên người. Nói, "Mộc tử đại nhân, Đông Đại Lộc có một loại bay tấm, có thể lấy hơn trăm người Ô, Lý Cường Ngạc nhiên nói: "Còn có loại vật này?" Dương An quay đầu đối quân quan nói: "Các ngươi có bay tấm sao có quân quan có chút đáng sợ?" Dương An lại lấy dũng khí, nói: "Bay tấm là quân đội quản trị quân bị." Dương An nói: "Ta mua mấy chiếc bay tấm." Hắn nói một câu, tiện tay xuất ra một số trung đẳng tinh thạch, những thứ này tinh thạch đều là dùng thực vật đổi. Quân quan nhìn thấy trung đẳng tinh thạch trong lòng chấn kinh. Hắn biết, trung đẳng tinh thạch vô cùng thư thớt, đông đại lục thần sứ cần loại này tinh thạch, quân đội cũng cần loại này tinh thạch. Tinh thạch công dụng vô cùng rộng khắp. Nhưng mà, bay tấm quản chế vô cùng nghiêm ngặt, mà lại quân đội bay tấm đều là kế thức quân bị, không thể bên ngoài bán. Dương An gặp quân quan đứng đấy bất động, Hắn tiện tay đem tinh thạch ném cho Quan Quan, nói: "Đổi 10 chiếc bay tấm, những thứ này tinh thạch hẳn là đủ." Hắn nói một câu, tâm niệm nhất động, thi triển càn khôn truyền sời thuật, đem Vân đổi bay tấm truyền đến bên người. Sau đó, nói: "Ta cũng là lần đầu tiên ngồi bay tấm." Quan Vân nhìn thấy Dương An thi triển thần thông, như giống như gặp duyệt. Hắn nghĩ Người này so thần sứ còn muốn lợi hại hơn. Lý Cường đi đến bay tấm bên cạnh, lấy tay gõ gõ bay tấm, nói: "Đây là kim loại không giống, hẳn là một loại đặc thù hợp kim." Ngay sau đó, hắn lại dùng thần biết quét một chút bay tấm, nói: "Dương An, nơi này khoa học kỹ thuật cùng tu chân kết hợp với nhau, mặt trên còn có một số phòng ngự trận." Những thứ này phòng ngự trận năng lượng từ tinh thạch cung cấp. Khu Khu Dương An mỉm cười. Đối hắc doanh người nói: "Các vị, trong các ngươi có hội điều khiển bay tấm người sao ta sẽ thản ca hô." Ta cũng biết nạp nạp ngừng lại nói, "Chỉ chốc lát." Thì có mười mấy người đáp lời. Dương An cười nói: "Nguyên lai like. có nhiều người như vậy hội điều khiển bay tấm a." Lý Cường nói: hắc trong doanh trại, thật là nhân tài đông đúc a. Hắn nghĩ, trên địa cầu, hội lái máy bay người cũng không nhiều, ở chỗ này lại gặp được mười cái hội lái máy bay người. Dương An nói, tốt, mọi người phía trên bay tấm, chúng ta đi trước gần nhất thành trì mua chút quần áo. Lý Cường theo Dương An ngồi đang điều khiển vị, nói, Dương An, ngươi đến điều khiển thử một chút cảm giác. Dương An nói Hắn nói một câu, đánh giá bay trên bàn máy kiểm soát, lại nói quên hỏi Quân Quan muốn nói rõ sách. Ngô Lý Cường trên trán toát ra từng cái từng cái hắc tuyến. Có chút lo lắng nói: "Dương An, ngươi lần thứ nhất điều khiển bay tấm Dương An tùy ý nói." "Đúng a, lần này." Ngồi sau lưng Dương An người cũng khẩn trương lên. Đông Đại Lục Bang Quốc một người trẻ tuổi nói: "Thượng Tiên, nếu không Để ta tới điều khiển, A Dương An nghiêm sắc mặt, nói: "Thế nào? Không tin ta sau đó?" Lại cười nói: "An, an, tức khiến cho chúng ta theo trên trời rơi xuống đến, cũng không biết ngã chết." Lý Cường nghe vậy, nghĩ thầm, dù cho ngã chết, ngài cũng có thể đi minh giới cứu người A Dương An ẩn vào bên người cách nút. Nói: Cái này hẳn là khởi động ấm phím a, lời mới vừa nói người tuổi trẻ. Thượng Tiên, đây là cảnh báo ấm phím. Hắn vừa mới dứt lời, bay trên bàn thì vang lên chói tai tiếng cảnh báo. Lý Cường sắc mặt càng thêm đen, hắn nghĩ, ta cái mạng này thì sao cho hắn. Dương An lung tung loi hoay bay tấm, mỗi một cái ấm phím đều thử một chút. Sau đó, kéo phía trước chốt mở một chút. Nói, "Tốt." chúng ta khải bay đi. Nói đến, cái này bay tấm là máy bơm hơi cùng máy bay trực thăng kết hợp thể, sử dụng nguồn năng lượng là tinh thạch nguồn năng lượng, không dùng trợ, liền có thể trực tiếp khải bay. Dương An khởi động bay tấm về sau, bay tấm lung la lung lay bay về phía không trung. Lý Cường cảm giác mình tâm đều treo lên. Hắn nghĩ, một khi xảy ra vấn đề liền lập tức rời đi bay tấm, hắn đã là xuất khiếu kỳ tu chân giả, có thể lăng không phi hành. Lúc này, ngồi đang bay trên bàn người khác làm theo khẩn trương bắt lấy bên người tay vịn. Đồng thời, trong lòng yên lặng cầu nguyện, bay tấm lên tới không trung về sau. Dương An nói, Lý Cường, thản bang ngôi sao khoa học kỹ thuật tuy nhiên kỳ lạ, lại là quá đằng sau Nếu như bảo an một cách phản trọng lực trang bị, liền sẽ bình ổn rất nhiều." Dương An lúc nói chuyện, bay tấm lại kịch liệt lay động một chút. Lý Cường nói, "Lão đại, bay trên bàn mặt ngồi hơn 100 người, ngài có thể hay không chuyên tâm một điểm?" Dương An lạnh nhạt nói, "Không có việc gì." Lập tức lại hỏi nói, "Có người hay không say máy bay?" Lý Cường nghe vậy, Hướng phía sau nhìn một chút, gặp mọi người sắc mặt cũng không quá tốt. Hiển nhiên, tất cả mọi người say máy bay. Nói lời trong lòng, nếu như Lý Cường không phải tu chân giả, mà chính là người bình thường, hắn cũng say máy bay. Cái này bay tấm dù cho có phòng ngự trận phòng ngự, vẫn lắc lư lời hại. Lại thêm Dương An kỹ thuật điều khiển cực kém, mọi người ngồi đang bay trên bản giống như ngồi xe cáp treo một dạng. Dương An lái bay tấm bay về phía gần nhất một tòa thành trì, đi theo phía sau chín chiếc bay tấm. Ước chừng bay nửa canh giờ. Lý Cường gặp bay trên bàn người bắt đầu nôn mửa. Hắn hỏi nói: "Dương An, liền không thể bay cao một chút? Bay đến tầng bình lưu đi không được Dương An nói, cái này bay tấm quá đằng sau, chỉ có thể bay cao như vậy." Lý Cường không nói lời nào. Hắn nghĩ, thật sự là một cái oai nhân. Rõ ràng có thể đem người chuyển rời đến thành trì phủ cận, lại phải ngồi ngồi loại này bay tấm. Ước chừng bay 2 canh giờ, bay tấm suốt cuộc đi vào gần nhất một tòa thành trì. Lý Cường nhìn lấy dị tinh thành trì để hắn mở rộng tầm mắt. Chỉ gặp thành trì bên trong phòng ốc đủ mọi màu sắc càng làm cho Lý Cường ngạc nhiên là Còn có một số phòng ốp lơ lửng giữa không trung. Những thứ này đủ mọi màu sắc, phòng ốp vô cùng xinh đẹp, tản ra nhàn nhạt ánh sáng. Lý Cường ngồi đang bay trên bàn, sợ hãi thán phục nói: "Dương An, thật không nghĩ tới khoa học kỹ thuật cùng tu chân kết hợp với nhau về sau, lại là cái dạng này, thật xinh đẹp." Lại nói Dương An cũng là lần đầu tiên tới Thản Bang Ngôi sao. Hắn nhìn lấy trong thành trì phòng ốc, nói: "Ta đi qua một cách tinh tạp tinh cầu, tòa thành trì này cùng tinh tạp tinh cầu thành trì có chút tương tự." Dương An lúc nói chuyện, bay tấm tới gần thành trì, cùng lúc đó, trên cổng thành vang lên tiếng cảnh báo. Lý Cường nghe được tiếng cảnh báo sau, nói: "Dương An, trên cổng thành có tinh năng pháo." người nói, bọn họ có thể hay không đem chúng ta đánh xuống Dương An nói, đã không để cho chúng ta bay vào thành trì, vậy liền không đi vào. Lập tức, Dương An đối người sau lưng nói, các vị, chúng ta thì ngừng ở ngoài thành, sau đó, đi vào thành trì đi. Có người không muốn nói, Thượng Tiên Những thứ này bay tấm làm sao bây giờ ném sao hồng mông đại đế hệ thống không chín chương 253 thần vật này không tệ. Sao có thể ném Lý Cường nói một câu. Vung tay lên. Dùng linh thức bao khỏa bay tấm. Trong nháy mắt, 10 chiếc bay tấm liền bị hắn thu vào không gian trữ vật. Lý Cường không gian trữ vật là Dương An đưa. Có thể chứa đựng một quả hành tinh. Đương nhiên có thể nhẹ nhõm chứa đựng vài không bay tấm. Mọi người hâm mộ nhìn lấy Lý Cường, nghĩ thầm, thần tiên cũng là thuận tiện a. Hơn ngàn cách phục trang khác nhau, lại như tất cách người bình thường đứng ở cửa thành miệng, chỉ chốc lát thì hấp dẫn đại lượng ánh mắt. Những thứ này mới từ hắc xoanh đi ra người, bị người nhìn chằm chằm, luôn cảm thấy không được tự nhiên. Đương nhiên, cũng có một số người tâm tính bình thản, sắc mặt bình tĩnh, Dương An tào hắc xoanh người liếc một chút, nói: "Chư vị, chỉ cần trong lòng có nắm chắc thì không cần để ý. Vị sau, ta sẽ dạy các ngươi tu tiên, các ngươi có thể sống vô lượng năm tháng, có thể siêu việt đại đa số người, cũng có thể thực bày ra chính mình mộng tưởng." Mọi người nghe Dương An lời nói, đầu hơi hơi đắc đỏ, thần thái và khí chất đều phát sinh một tia biến hóa. Ô, VQQ, Lý Cường Ân thầm chấn kinh. Thành vệ đội đến thật nhanh, chỉ chốc lát, một đội thiên kích vinh bay đến Dương An một đoàn người bên người. Uống nói, nắm tay sơ lên, toàn bộ theo ta đi. Lý Cường không nói gì, đem ánh mắt nhìn về phía Dương An. Dương An lạnh nhạt nói, chúng ta phạm cái gì luật pháp, lại muốn đem chúng ta bắt lại? Thiên kích vinh trưởng quan viên nói, các ngươi trên mặt có hắc xoanh ám ký, khẳng định là theo hắc xoanh trốn tới tù phạm. Hắn giải nói một câu, lại uốn nói, nhanh, nắm tay sơ lên, không phải vậy, ta muốn nổ súng. Thương Dương An mỉm cười, nói, chúng ta vừa vặn thiếu một số vũ khí, các ngươi vậy mà đưa tới. Dương Anh nhàn nhạt nói một câu. Tâm niệm nhất động. Mô phòng hóa thần biết đại thủ làm một chiêu túng hạc cầm long tiên thuật. Trong nháy mắt, liền đem thiên kích binh trên tay thương đoạt lại. Một đống súng la sơ nơ lượn ở ngay đây Dương An bên người. Dương An nói: "Thương có chút thiếu a. Như vậy đi, đội trưởng trước lĩnh thương, người khác thương, chúng ta lại đi đoạt một số." Dương An nói xong, vung tay lên, đem súng la sơ đưa đến các vị đội trưởng trên tay. Cái này Thiên Kích binh chấn kinh nhìn lấy Dương An, biết mình gặp được cao thủ, lập tức Thiên Kích binh trưởng quan viên nói: "Thượng tiên, thần thủ hộ cốt lệnh, tu tiên giả không thể ra tay với người bình thường." Ô Dương An cười nhạt nói: "Tu tiên giả không người có tài người bình thường xuất thủ. Cái kia tu thần giả có thể hay không ra tay với người bình thường?" Dương An nói một câu, phóng xuất ra thần kỳ Thần uy tản ra tức thu, chấn kinh toàn bộ thản bang ngôi sao. Đây là cái gì lực lượng đây là Thiên Uy Dương An Thu thần uy về sau. Cảm thấy không thú vị, lại lạnh nhạt nói: "Tốt, ta cũng không phải tới uy dối, cũng là vào thành xu lịch chơi một chút. Thiên kích binh trưởng quan viên có chút khó khăn. Hơn nhìn người tiến vào thành trì, nếu như ở ngay đây thành trì bên trong làm loạn, sẽ khiến rối loạn. Đúng lúc này, một bóng người từ đằng xa bay tới. Một lát sau, đạo thân ảnh này phía sau lại xuất hiện vài bóng người. Bất quá, đằng sau xuất hiện bóng người tốc độ phi hành chậm hơn hạng nhất. Thân ảnh kia tới gần Dương An về sau, tốc độ chậm dần. Hắn vì biểu thị tôn kính, bay đến Dương An xa 10 mét địa phương lúc rơi xuống đất. từng bước một đi đến Dương An bên người, sau đó mang theo kích động mà cung kính thần sắc, nói: "Tham kiến thượng tiên." Một số có kiến thức người lên tiếng kinh hô: "Hồ, hồ Tốc đại thần." Thiên kích binh trưởng quan viên thần tình kích động đi đến Hồ Tốc đại thần bên người, cung kính nói: "Tham kiến Hồ Tốc đại thần." Nhất thời, người chung quanh nhao nhao tuôn đi quả, hướng Hồ Tốc đại thần phân an. Cùng lúc đó, Nội thành người cũng nhao nhao đi tới, muốn gặp một lần trong truyền thuyết Hồ Quốc đại thần. Một cái biết nổi tình người nói, "Truyền thuyết Hồ Quốc đại thần đã trên trăm năm không có xuất thí, ta vậy mà có thể nhìn thấy Hồ Quốc đại thần." Dương Anh nhìn trước mắt Hồ Quốc đại thần, nói, "Hợp thể kỳ." Nhan độ kiếp a Hồ Quốc đại thần nói, "Vì thượng tiên, vãn bối đã đến hợp giữa kỳ kỳ." Lý Cường hơi hơi giật mình. Nghĩ thầm, người này cũng là Đông Đại Lộc Hổ Thước Đại Thần lập tức. Hắn lại nghĩ tới Phó Sơn cùng Hầu Tích Tịnh, hai người bọn họ cũng là Hổ Thước Đại Thần. Một mực thủ hổ lấy Tiên Đỉnh Kinh. Dương An nói, "Ngươi biết hắc xoanh sự việc sao Hổ Thước Đại Thần nghe vậy, tâm thần chấn động, coi là Dương An muốn hỏi tội với hắn, lập tức nói, "Về thượng tiên Đây là phán bố thất trách." Dương An nói, "Nguyên bản, chúng ta có thể gặp nhau, cũng là duyên phận. Ta có thể giúp ngươi độ kiếp. Thế nhưng là, ngươi làm nhất phương đại lục hộ quốc đại thần, vậy mà như thế thất trách, ta thì không xử phạt ngươi." Tạ Thượng Tiên hộ quốc đại thần vội vàng nói, tâm lý lại có chút thất lạc. Nói lời trong lòng, hắn đối độ kiếp không có nắm chắc, Một lát sau, lại có mấy vị tu chân giả tới, nhau nhau hướng Dương An chào, sau đó lại hướng Hồ Tuốc đại thần chào hỏi. Dương An nói: "Người tu hành, thu nạp thiên địa nguyên khí, liền nên vì một phương thiên địa làm công hiến, nếu chỉ biết xõ đòi lấy mà không biết hồi báo, lại như thế nào có thể độ qua thiên kiếp?" Mọi người nghe vậy, tâm thần chấn động. Nếu là người khác nói với bọn họ mấy câu này, những người tu chân này sẽ không để ý, nhưng là lời này theo Dương An miệng bên trong nói ra, cũng là thiên địa chí lý, thật sâu khắc ở những người tu chân này đáy lòng. Đồng thời, Dương An lời nói cũng khắc ở lý cường đáy lòng. Dương An nói như vậy, tự nhiên hữu dụng ý. Tu chân giả mạnh hơn phàm nhân vô số lần. Nếu có thể tạo xuất một phương thủy thổ, có thể thôi đồng toàn bộ văn minh tiến hóa, làm cho cả vũ trụ tấn cấp, như có như không thế giới mặc dù lớn, lại chỉ là tam trọng thiên vũ trụ, tương đương với nhị phẩm huyền hoàng thế giới, như có như không thế giới muốn tấn cấp đến xanh đậm thế giới, còn rất dài đường muốn đi. Dương An nói với tu chân giả một câu về sau, lại đối hộ tốc đại thần nói: "Tốt đều tán đi. Chúng ta chỉ là vào thành chơi một chút, mua một ít gì đó." Hồ Quốc Đại thần nhãn tình sáng lên. Cung kính nói: "Thượng tiên." Vãn Bối nguyện ý phụng dưỡng hai bên, giúp đỡ tiên xử lý một số trần thế việc vặt vãnh. Dương An khoát khoát tay, nói: "Không dùng các ngươi nên bận biểu cái gì, bận biểu cái gì đi." Hồ Quốc Đại thần cùng hắn tu chân giả không dám nhiều lời. tốt năm tốt ba tán đi. Một số người tiến vào thành trì, một số người làm theo bay hướng lên bầu trời. Tu chân giả tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Đợi hộ quốc đại thần cùng tu chân giả đều sau khi rời đi, Dương An nhìn trời đánh binh nói: "Làm sao các ngươi trả muốn ngăn lấy chúng ta không dám, không dám thiên kích binh trưởng đường đi." Dương An cùng mọi người tiến vào thành trì về sau, lại tới một nhóm quan quan cùng chấp chính quan. Những người này muốn gặp một lần trong truyền thuyết Hồ Quốc Đại Thần. Trong thành trì người nhìn thấy Hồ Quốc Đại Thần, cùng một số thương hội trưởng lão, còn có một vài gia tộc lớn ẩn thế cường giả đối Dương An cung kính bộ dạng. Lúc này, Dương An mang theo một đám người vào thành, đến không có người ngăn cản, chỉ có chút hiếu kỳ người hồi thị thỉnh thoảng dò xét Dương An. Ngoài ra, còn có một số con nhỏ âm thanh nói nhỏ. Người kia là ai không biết, ta nhìn thấy hộ quốc đại thần đối với hắn hành lễ. Hắn so hộ quốc đại thần còn muốn lợi hại hơn Dương An cùng mọi người vào thành về sau. Có mấy cái trắng hán cái bụng phát ra ầm ục âm thanh. Dương An nói, "Chúng ta trước tiên tìm một nơi ăn cái gì đi." Lý Cường nói quá nhiều người a Dương An nói, ai là đông đại lục người mang bọn ta đi đại khách sạn. Đại khách sạn cái này là địa cầu phía trên tên. Mọi người không hiểu. Bất quá, mọi người có thể hiểu được cái từ ngữ này ý tứ. Thản Ca đứng ra, nói, "Thượng Tiên, ta biết một nhà sen hotel, ta đến mang đường." Được Dương An nói, liền tự ngươi dẫn đường đi. Một hồi về sau, Thản Ca đem chúng người tới một tòa đại lâu. Cái này tòa đại lâu nhìn qua từ phía tán kiến tạo mà thành, phát ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam. Từ bên ngoài nhìn, cái này tòa đại lâu cao 600m, lại nhìn không ra bên trong có bao nhiêu tầng. Dương An nhìn lấy cái này tòa tổng lỗ nhà lầu, nói: "Cái này nhà hàng không tệ, hẳn là có thể dung nạp hơn 1000 người." Đi. Chúng ta đi vào chung. Cơm cửa tiệm thủ vệ nhìn thấy Dương An một đoàn người, mày nhíu lại nhanh. Bên trong một người thủ vệ đang chuẩn bị đi cản Dương An bọn họ, lại bị một cái khác thủ vệ giữ chặt. Nhỏ giọng nói, "Người này là thần tiên." Liền hổ tuốc đại thần cũng muốn hướng hắn hành lễ. Vừa xôi, chuẩn bị cản Dương An thủ vệ, tâm thần chấn động. Nói Hồ Quốc Đại Thần đều hướng hắn hành lễ ngay sau đó, hắn đi đến Dương An bên người, nói: "Hoan nghênh thượng thần." Dương An khẽ gật đầu, nói: "Các ngươi nơi này có dung nạp 1000 người ăn cơm đại sảnh sao có thủ vệ vội vàng nói: "Xin mời đi theo ta." Thủ vệ đem Dương An một đoàn người dẫn tới một cái căn phòng bên cạnh. chỉ gặp cái này căn phòng trên cửa khắc lấy một số kỳ dị ký tự. Thủ vệ cung kính nói, "Thượng thần, đây là lên xuống bật thang." Lên xuống bật thang Lý Cường đánh đo một cái. Nói, "Dương An, đây không phải thang máy sao thật không nghĩ tới. Nơi này cũng có thang máy, cũng không biết là nguyên lý gì." Hắn nói một câu, phóng xuất ra linh thức, xem xét một chút. Nói, Nguyên lai like là dạng này a. Bên trong có một cái thả có thể trấn cùng một cái năng lượng chuyển đổi trấn, lại là tu chân cùng khoa học kỹ thuật kết hợp sản phẩm. Thú vị, thú vị. Lên xuống bậc thang cũng không lớn, chỉ có thể chứa được mười mấy người. Mà Dương An một đoàn người có hơn nhìn người. Hoa đại nửa ngày thời gian, mọi người mới toàn bộ đi vào thập cửu tầng. Đợi mọi người đến đông đủ về sau, Dương An đáp điểm thức ăn ngon. Bất quá, Dương An không có ăn. Ngoài ra, Lý Cường cũng không có ăn. Bên cạnh Thản Ca, nạp nạp ngừng lại mấy người đến là ăn đến vô cùng vui vẻ. Dương An nhìn lấy những người này đem từng cái từng cái còn sống côn trùng để vào miệng bên trong. Sau đó, miệng bên trong phát ra xòn nhẹ thanh âm, để hắn một trận áp hàn. Lý Cường nhìn thấy Dương An thần sắc cười nói: "Dương An, ta còn tưởng rằng trên thế giới này không có chuyện gì có thể để ngươi sợ hãi, không nghĩ tới ngươi sẽ sợ côn trùng." Ngô Dương trấn an một chút cái trán, nói: "Thứ này so địa ngục còn đáng sợ hơn." Thản ca nói: "Thượng tiên thứ này ăn thật ngon, là chúng ta đông đại lục mỹ thực, vị đảo ngọt ngào ngập trong vắt." "Ngươi chậm dùng." "Ngươi chậm dùng." Dương An đứng lên, đi đến mặt khác một bàn. Đối bên người Lam Phát Mỹ nữ nói: "Phục vụ viên, các ngươi nơi này có cái gì tốt uống đồ uống sao có phục vụ viên mỉm cười nói, lộ ra vô cùng thân thiết. Dương An đi vào thập cửu tầng về sau, nhà hàng người quản lý đát đát phân phó: "Phải thật tốt chiêu đãi Dương An một đoàn người." Hắc doanh đi ra người, đến từ vũ trụ các nơi, Có ít người đến từ vô cùng tinh cầu xa xôi, gia thích thực vật cũng không giống nhau. Nạp Thiện đem cô bán hàng xinh đẹp chiêu đến bên người, hỏi nói, các ngươi nơi này có không có khối thịt lớn? Thịt fo tàu. Nói đến thịt fo tàu, Lý Cường lộ ra hoài niệm thần sắc. Cái này thịt fo tàu là địa cầu phía trên thực vật. Thiên đình tinh người đến từ địa cầu. Ẩm thực văn hóa cùng trên địa cầu cùng loại. Bởi vậy, Nạp Tiện cách này đến từ Thiên Đình tinh người cũng biết thịt fo tàu. Phục vụ viên nhiệt tình nói, "Có." "Tốt, tốt." Nạp Tiện hoan hỉ nói, "Cho ta đến nhất đại bàn thịt fo tàu." Mùi vị đó, thật sự là hoài niệm a. Một lát sau, phục vụ viên cho Nạp Tiện bưng tới nhất đại bàn thịt, chỉ gặp chất thịt tươi non, còn có thể nhìn thấy khối thịt phía trên tơ máu. Nạp Tiện phiền muộn Đây là thịt pho tàu lý cường hướng nạp tiện bên kia nhìn một chút. Nói: "Dương An, thứ này có điểm sống trên địa cầu bò biết tết a, mà lại thứ này chỉ có ba phần quen." Dương An nói: "Nếu như ta không nhìn lầm, loại này thịt cần phải đến từ Tây Đại lục, là một loại cực kỳ thư thức đồng vật hoang giá thịt." Nói đến Tây Đại lục, Dương An lại nghĩ tới cái kia xinh đẹp Lam Tịch. U. Vinh. Quỳ. Quỳ. U. Công chúa. Nghĩ thầm, chính mình còn có thể gặp được Lam Tịch. U. Vinh. Quỳ. Quỳ. U. Công chúa sao nàng tại Đông Đại Lộc vẫn là đã về Tây Đại Lộc Hồng Mông Đại Đế hệ thống không 9 chương 254 bản nguyên thần thú mọi người ăn uống no đủ về sau. tốt năm tốt ba tụ tập cùng một chỗ tán gẫu. Lý Cường hướng người chung quanh nhìn một chút, nói: "Dương An, hơn nhìn người tuy nhiên không nhiều, nhưng là tập hợp một chỗ vẫn rất đáng chú ý, nên an bài thế nào những người này, chẳng lẽ để mọi người một mực ở khách sạn Dương An hiểu rõ Lý Cường ý tứ? Hắn là thiên đế, là tông chủ, lại không phải mọi người bảo mấu?" Lập tức, Dương An nói: "Lý Cường, trên địa cầu thời điểm, ngươi chính là mở công ty, nếu không, ngươi ở ngay đây mở một công ty không nghĩ thông công ty." Lý Cường nói: "Đúng, dưới đất quảng trường thời điểm, ngươi không phải nói khai tông lập phái sao mà lại? Những người này đều là thiên đình phân bổ người." Dương An nói: "Làm sự tình cũng cần biến báo một chút a. Ngươi xem một chút, nơi này là Đông Đại Lục. Văn Minh so sánh phát đạt, thương hội đông đảo. Rất nhiều thương hội đều có tu chân giả ở phía sau chống đỡ Đông Đại Lục không có tu chân môn phái. Cho nên, những người này muốn tại Đông Đại Lục lập đủ, liền cần mở công ty. Theo nơi này tập tục, cũng là thành lập một cái thương hội Dương An thương lượng với Lý Cường một hồi thi triển chấn âm tiên thuật, nói, "Bình phục yên lặng một chút." Nhất thời, ồn ào đại sảnh an tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn về phía Dương An. Dương An nói, "Các vị, tất cả mọi người là thiên đình phân bổ người, bất quá muốn tại Đông Đại Lộc lập đủ, liền cần nhập ra tùy tục. Vừa rồi, ta thương lượng với Lý Cường một chút." muốn tại Đông Đại Lục thành lập một cái đại thương hội. Vì sao? Tất cả mọi người là thương hội thành viên. Dương An nói đến đây, ngừng lại một hồi, để mọi người tiêu hóa hắn nói tin tức. Sau đó, tiếp lấy nói, "Các vị, có hay không hội làm ăn người cách này vừa nói?" Có mấy chục người đứng lên. "Tông chủ, ở quê hương thời điểm, ta chính là hành thương, làm buôn bán nhỏ." Đại đế, ở quê hương thời điểm, ta là thương hội phó hội trưởng, cũng là làm ăn. Thượng tiên, ta cũng đã làm sinh ý. Tông chủ, ta trước kia là một cái tu thương. Mọi người đến từ khác biệt địa phương, khác biệt tinh cầu, đối dương an sưng hô cũng không giống nhau. Bất quá, mọi người biểu đạt ý tứ một dạng. Lời mới vừa nói người, có là tiểu thương nhân, có là tu thương có là đại thương hội người quản lý, có là thương lâu lâu chủ. Dương An hai tay ép một chút, mọi người an tĩnh lại. Dương An nói, "Như vậy đi, hội làm ăn, ta thích làm ăn người, tạo thành một cái thương đoàn mặt khác, không biết làm sinh ý, không thích làm ăn người, tạo thành một tin hộ vệ đoàn, bảo hộ thương hội. Ngoài ra Hộ vệ đoàn cũng có thể tiếp một số hộ vệ sinh ý, kiếm lời một số tiền. Lý cười lớn nói, "Dương An, ngươi nói hộ vệ đoàn có chút sống trên địa cầu đổi bảo an à?" Dương An nói, "Mọi người tại Đông Đại Lục lập đủ thành lập thương hội, đương nhiên cũng cần vũ lực bảo hộ, không phải vậy, chờ thương hội lớn mạnh thì sẽ có người tới kiếm chuyện." Sau đó Dương An lại nói một chút chuyện phù thể. Trong lúc đó, mọi người cũng sẽ phát biểu ý kiến. Dương An tiếp hợp mọi người phát biểu ý kiến, làm một số tỉ mỉ vi điều chỉnh, đợi sự việc hoàn toàn thương định tốt. Đã qua hơn nửa ngày, Dương An gặp mọi người có chút mỏi mệt, khoát khoát tay, nói, "Tốt, hội nghị thì mở đến nơi đây, mọi người có thể trở về gian phòng nghỉ ngơi." cũng có thể đi bên ngoài đi dạo một vòng, mua vài món đồ. Hôm sau, mọi người diện mạo rực rỡ hẳn lên. Dương An nhìn đến mọi người mặc trên người quần áo mới, cảm thán nói: "Nguyên lai, tất cả mọi người là kẻ có tiền a." Thản ca nói: "Tông chủ, ở ngay đây Hắc doanh thời điểm, tất cả mọi người hồi giấu một số tinh thạch. Cho nên Mọi người trên người có một số tiền. Dương An khẽ gật đầu, bày tỏ biết. Lý Cường nói: "Dương An, hôm qua chúng ta thương lượng hơn nửa ngày, còn không biết làm cái gì sinh ý tốt. Ngươi có cái gì tốt ý tưởng nhất thời?" Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Dương An. Dương An nói: "Các ngươi nói một chút nhìn." Một cách du thương nói: "Ta nghe nói" Tây Đại Lục có rất nhiều đặc sản, còn có một số kỳ vật. Tông chủ, chúng ta có thể cho một số người đi Tây Đại Lục thu mua đặc sản cùng kỳ vật. Cái này có thể Dương An nói. Ngay sau đó, lại một người nói, Tông chủ, ta cảm thấy làm buôn bán súng ống không tệ. Súng lưng gai thương, tinh năng pháo, phi dự, bay tấm cái này chúc kinh doanh rất lợi hại kiếm tiền." Dương An nói, "Tiên nước Quan Phương hội cho phép sao, lời mới vừa nói người nói." "Tông chủ, vấn đề này có thể làm khó ngài sao?" Ha <cười> ha ha, Dương An cười hai tiếng, nói, "Vì sau, có thể không xuất thủ, ta liền sẽ không lại ra tay. Cho nên, ít thầy đều muốn dựa vào chính các ngươi." Các người này sững sờ một chút, hắn nghĩ Nếu như tông chủ không xuất thủ, có một số việc thật đúng là không dễ làm. Tiếp theo, một cái thương hồi phó hội trưởng nói: "Tông chủ, hôm qua ta điều tra một chút, phát hiện đông đại lục ẩm thực so sánh đơn điệu, vị đạo cũng không hề tốt đẹp gì. Chúng ta có thể làm một số vị đạo tốt, lại mới là thực vật hẳn là sẽ được hoan nghênh, bởi vì cái gọi là nhiều người lực lượng lớn. Chỉ chốc lát, mọi người liền nói ra mấy chục loại sinh ý, để Dương An cảm giác mới mẻ, cũng làm cho Lý Cường mở rộng tầm mắt. Mệnh vận quý tích thật vô cùng thần kỳ. Dương An nói chuyện với mọi người thời điểm, đột nhiên nhìn thấy một cái trang phục kỳ dị thương đoàn, thương đoàn bên trong có một cái nữ tử che mặt, một người trung niên tới gần Dương An, nói Tông chủ, những người này cần phải đến từ Tây Đại Lục, là một cái sứ đoàn." Dương An nói, "Có thể tra ra cái này sứ đoàn tên sao có thể thản ca nói. Hôm qua, hắn đã cùng ca ca của mình Thản Đạt Đạt gặp mặt, hắn có thể mượn dùng Thản Đạt quan hệ nhân mạch đến thẩm tra." Lý Cường nói, "Dương An, không nghĩ tới cũng có ngươi không biết sự việc a." Dương An cười nhạt một tiếng, Nếu như mọi chuyện biết rõ, nào có thú vị có thể nói lập tức. Lý Cường lại nghĩ tới Dương An mang theo hắn đi lòng đất sông ngầm sự việc. Khi đó, Dương An liền mang theo hắn cùng Kiều Vũ Hồng trong lòng đất tán loạn. Còn Lạc Đường lại nói, lấy Dương An bây giờ thần thông, chỉ cần thi triển đại mệnh vận thuật thì có thể biết cái này sứ đoàn lai lịch. Còn có thể biết sứ đoàn thành viên tất cả tin tức. Bất quá, Dương An không có thi triển đại mệnh vận thuật. Dương An nhìn về phía sứ đoàn thời điểm, trong sứ đoàn ở giữa nữ tử che mặt cũng nhìn Dương An liếc một chút. Ánh mắt kia, giống như đối Dương An có chút hiếu kỳ. Thì cái nhìn này, Dương An linh quang nhất thỉm, thầm nghĩ, cái này nữ tử che mặt tinh thần lực thật mạnh. Hành là kéo đô đốc công chúa a lại nói, "Dương An một nhóm người này mặc dù không có hôm qua nhiều, người lại vẫn có mười mấy người, mười mấy nam nhân đi cùng một chỗ cũng vô cùng đáng chú ý. Người khác không có cùng với Dương An, bọn họ đều có mỗi người nhiệm vụ. Có người đi mua thương hội cao ốc, có người đi thu thập tin tức một cái thương hội muốn tạo dựng lên, còn muốn đem hơn 1000 người an bài tốt." Con rất nhiều chuyện phải bận rộn. Trên đường, lâu lâu, lại thấy một sáu người mang theo dị thú, có chút dị thú vô cùng hung mãnh, có chút dị thú tím màu um hòa. Dương An nhìn thấy một cách như con sữa dị thú. Đột nhiên, nghĩ đến thủy hệ bản nguyên thần thú, bản nguyên thần thú vô cùng kỳ lạ, không có tiến hóa trước đó, cho dù là tiên người hạ giới, cũng rất khó phân biệt ra được. Dương An ngẫm lại, thầm nghĩ, tìm kiếm bản nguyên thần thú, một cách dựa vào duyên phận, một cách khác, liền dựa vào đại thần thông. Dương An cùng bản nguyên thần thú không có có duyên phận, bất quá, hắn có đại thần thông. Lập tức, Dương An tâm niệm nhất động, thân thể bên trên tán phát ra một cỗ huyền ảo khí tức. Mọi người cảm nhận được huyền ảo khí tức, điều dừng lại. Dương An hai tay bóp một đạo ấm huyết, mở môi khẽ nhúc nhích, đọc lấy huyền ảo thần ngữ điệu: "Vận mệnh a, ở khắp mọi nơi vận mệnh, nghe theo ta Triệu Hoán, tìm kiếm thủy hệ bản nguyên thần thú." Lý Cường trong lòng có nghi hoặc, lại không có hỏi nhiều. Hắn nhìn lấy Dương An gấp động ấm huyết, cảm nhận được một cỗ như có như không khí tức. Một lát sau, Dương An thu liễm khí tức, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nói: "Tìm tới nguyên lai like. ở ngay đây trong khắp ngõ ngách." Dương An đích nói thầm một câu, đối lý Cường nói: "Lý Cường, chúng ta đi, đi tìm bảo bối." Tâm bảo Lý Cường nghĩ thầm, có thể bị Dương An được xưng tụng bảo vật đồ. Vật cần phải vô cùng trân quý a Dương An đem chúng người tới một cái hẻm nhỏ vắng vẻ bên trong. Lý Cường nói: "Nơi này có bảo vật sao Dương An? Có thể hay không nói một chút?" Đến cùng là bảo vật gì Dương An đối Lý Cường nói: "Bảo vật này cùng ngươi hữu duyên." Dương An nói một câu, hướng bốn phía nhìn một chút, rốt cuộc tìm được một nhà cửa hàng thú cưng, nói: "Tìm tới, chúng ta qua xem một chút đi." Mọi người theo Dương An tiến vào cửa hàng thú cưng về sau, Chủ cửa hàng lập tức tiến lên cùng mọi người chào hỏi. Cũng giới thiệu trong cửa hàng sủng vật bên trong, có một cái hung mãnh dị thú nhất là lộ ra. Bất quá, cái này dị thú thù bị thương, trên thân còn có vết máu. Lý Cường cũng nhìn thấy cái kia hung mãnh dị thú, hắn đi đến dị thú bên cạnh, nói: "Dương An, chẳng lẽ đây chính là ngươi nói bảo vật mạc bản đến từ Tây Đại lục?" Đối Tây Đại Lục sống loài so sánh rải. Hắn nói nói, "Tông chủ, mục tử đại nhân, đây là Tây Đại Lục chém giết thú, vô cùng hung mãnh. Nếu là tại giá ngoại đụng phải, loại này chém giết thú có thể chém giết 10 cái trắng hán." Dương An lắc đầu, nói, "Tiểu trùng tử mà thôi, ta một hơi liền có thể thổi chết một đoàn." Ngô Mạc bản im lặng, mọi người không lời nào để nói. đi theo Dương An, người bên cạnh đều được chứng kiến Dương An thần thông, biết Dương An không có nói lời nói dối. Chủ cửa hàng nhẹ nhàng cười một tiếng, thầm nghĩ, cái này vóc người trắng trắng mềm mềm, sống nữ nhân, thật biết thổi. Dương An cảm nhận được chủ cửa hàng ánh mắt, có thể đại khái đoán ra chủ cửa hàng ý nghĩ, lại không có nhiều lời, mà chính là đi đến một cái màu xanh lam hải yêu bên cạnh, tùy ý nói Cái này Hải yêu bao nhiêu tiền đến chủ cửa hàng có thể nhìn ra. Tất cả mọi người lấy Dương An làm chủ. Hắn suy đoán, cái mặt này bàng trắng non thiếu niên hẳn là tông tử ca a sau đó đi đến Dương An bên người, tán thưởng nói: "Tông tử, ngươi ánh mắt thật tốt, cái này là cao cấp gì thú? So phụ thông Hải yêu tốc độ phi hành nhanh rất nhiều. Tông tử nếu như cần" thì 180 ngàn số tiền đi. Thản ca nghe vậy, giận nói, "Chủ cửa hàng, ngươi tại sao không đi đoạt Thản ca là đông đại lộc người? Biết đông đại lộc vật giá, tại đông đại lộc, ăn một bữa cơm cũng liền mấy chục ít tiền đếm, 2000 ít tiền đếm liền đầy đủ một người bình thường sinh hoạt một tháng. Một cái tiểu hải yêu lại có 180 ngàn số tiền." Theo Thản ca, Đây chính là ăn cướp trắng trợn." Dương An lạnh nhạt nói, "180 ngàn số tiền đến cũng không quý a." Lý Cường nghĩ thầm, chẳng lẽ đây chính là Dương An nói bảo vật bất quá, người điếm chủ này rõ ràng lộ ra tài khi dễ người. Hắn lạnh nhạt nói, "Dương An thứ này tuy tốt, nhưng là quá gắt." Ngay sau đó, hắn lại chỉ cái kia hung mãnh dị thú, nói Cái này dị thú bao nhiêu tiền đến chủ cửa hàng cảm giác Dương An không dễ lừa. Lần này, nói một cái thực giá, nếu như ngươi thật nghĩ mua thì cho 80 ngàn số tiền đi. Mạc Bản nói, "Mộc tử đại nhân, loại dị thú này vô cùng hung mãnh, cần mấy chục cái trắng hán vây bắt mới có thể bắt đến một cái, cho dù ở Tây Đại Lục cũng muốn 50 ngàn số tiền." A Lý Tường Khẽ gật đầu, nhìn về phía chủ cửa hàng, nói, "Chủ cửa hàng, cây đại lục chém giết thú đô chỉ cần 80 ngàn số tiền. Cái này tiểu Hải Ưu cũng không như chém giết thú a theo như lời ngươi nói, cái này Hải Ưu chỉ là tốc độ nhanh một chút, dài đến kỳ lạ một điểm mà thôi. Ngươi liền nói một cái thật xá đi." Hồng Mông Đại Đế hệ thống không chính chương 255 tu thần 20 ngàn số tiền chủ cửa hàng nói. Dương An lười nhác mặt cả, nói, đem chiếc lồng mở ra đi. Cái này chủ cửa hàng xoắn xuýt nói, công tử, có thể hay không trước trả tiền đếm. Ngay sau đó, hắn lại giải thích nói, cái này Hải Ưu chạy thật nhanh. Không có việc gì lý cường nói. Hắn nghĩ, cái này Hải Ưu có thể chạy bao nhanh coi như Dương An không ở tại chỗ. Cái này Hải Ưu cũng chạy không thoát. Hắn là xuất khiếu kỳ tu chân giả, đối với mình vô cùng có tự tin. Dương An nói, "Mở ra đi cùng lúc đó." Dương An ném cho chủ cửa hàng một khối trung phẩm tiên thạch vàng chim thạch. Chủ cửa hàng tiếp nhận tiên thạch, nói, "Chỗ chúng ta nơi này không thu bảo thạch." Không kiến thức mạt bản nói, "Đây chính là tiên thạch thiên kim khó cầu." Chủ cửa hàng nói, Ta biết a thế nhưng là quan gia không cho phép tự nhân đổi lấy tiên thạch. Hắn chẳng có một câu không có nói, ta cũng không dám đi trở đen đổi lấy tiên thạch. Thản ca đi lên trước, đưa cho chủ cửa hàng một trượng tinh thạch, nói chuyển tiền đi. Dương An tiện tay đem vàng chìm thạch ném cho Thản ca, nói tốt, thứ này cho ngươi. Thản ca biết Dương An quy củ, không có giả mồm tiếp nhận vàng chìm thạch, nói: "Ta tông chủ chủ cửa hàng lấy tiền đếm về sau, mở ra chiếc lồng, mọi người chỉ thấy ánh sáng màu lam lóe lên. Cái kia tiểu Hải yêu thì không thấy. Lý Cường thấy thế, phi thân lên, bắt tiểu Hải yêu. Chủ cửa hàng nhìn thấy Lý Cường ở ngay đây một gian đếm 10 mét vung cửa hàng nhỏ bên trong chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải. Trong lúc đó, còn làm ra một số kỳ dị động tác. Phảng phất Lý Cường thân thể là mị sợi làm, mềm mại vô cùng. Lý Cường tự động để chủ tựa hàng ngạc nhiên không thôi. Dương An xuất ra một khối thượng phẩm tiên thạch, tích xúc lam thạch. Tiểu Hải yêu cảm nhận được tiên thạch khí tức, tốc độ lần nữa tăng tốc, lóng lên đi vào Dương An bên người. Đáng thương nhìn lấy Dương An. Dương An mỉm cười, nói: Muốn không tiểu Hải yêu vậy mà nhân tính hóa gật gật đầu. Dương An tiện tay ném một cái, đem Tích Súc Lam thạch ném về phía tiểu Hải yêu. Tiểu Hải yêu trên đầu vỡ ra một đạo miệng nhỏ, một ngụm đem Tích Súc Lam thạch nuốt vào ly. Đột nhiên tiểu Hải yêu thân phía trên toát ra nhạt lam sắc quang mang, mọi người dùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn tiểu Hải yêu. Dương An nói, đây là bản nguyên thần thú Cái gì là bản nguyên thần thú lý cường hỏi. Mọi người nhìn về phía Dương An. Mọi người tuy nhiên không biết cái gì là bản nguyên thần thú, nhưng là nghe tên liền biết thứ này vô cùng đến, lại có thần thú hai chữ. Dương An giải thích nói: "Chúng ta vị trí thế giới, được người xưng là tu chân giới, lại gọi hạ giới. Thượng cổ về sau, có đại thần thông người mở ra tân thế giới." Tân thế giới càng thích hợp người tu hành sinh hoạt. Như thế cao cấp thế giới không nhiều. Có tiên giới, có ma giới, còn có trong truyền thuyết yêu giới cùng Phật giới ở ngay đây tiên giới phía trên. Còn có Càn Thần Mý, càng cao cấp hơn thế giới, là tu tiên giả mộng tưởng thế giới, gọi thần giới. Thần giới bên trong linh vật, vì thần người xưng là thần thú, thần thú lại phân đủ loại khác biệt. lớn nhất đỉnh cấp thần thú cũng chỉ có 5 loại. Theo thứ tự là 5 loại bản nguyên thần thú. Bản nguyên thần thú sau khi thành liên có thể đạt tới đến cổ thần cảnh giới. À, cổ thần địa vị tương đương với tiên giới tiên đế. Cổ thần là thần giới đỉnh cấp cường giả, cũng là thần giới người thống trị. Ta đi lý cường bị chấn kinh một thanh, có chút ngốc trẻ nhìn lấy tiểu Hải yêu. Hắn không nghĩ tới Tiểu Hải Yêu lại là bản nguyên thần thú. Lúc này, chủ cửa hàng có loại muốn khóc xúc động, chính mình lại đem bản nguyên thần thú bán đi. Hắn tuy nhiên không biết tiên giới cùng thần giới, nhưng là theo Dương An trong miêu tả có thể thấy được, thần giới là phi thường cao đoan thế giới, thần linh phi thường cường đại. Dương An nhìn một chút chủ cửa hàng biểu lộ, cười nói: "Chủ cửa hàng Dù cho ngươi nắm giữ bản nguyên thần thú, ngươi cũng nuôi không nổi. Ngươi biết bản nguyên thần thú muốn ăn cái gì sao? Vinh. Quỳ. Quỳ. Mực chủ cửa hàng nhìn về phía Dương An, hy vọng hắn trả lời. Dương An nói: "Cái này bản nguyên thần thú vẫn là ấu niên kỳ, ăn phổ thông linh thạch là được. Chờ nó trưởng thành đến nhất định giai đoạn, liền cần tiên thạch." Tiên thạch đồng dạng sinh tại tiên giới, ngươi có thể lấy ra chờ nó đạt tới thần linh sư kỳ, liền cần thần thạch nuôi nấmm, còn cần thần giới linh vật bồi dưỡng. Ngươi có thể lấy ra Dương An nói đến đây." Thán một tiếng, nói, "Nói đến Thiên Địa Chí Tông, mỗi qua một đoạn thời kỳ, thiên địa đều biết tuần dục ra một số kỳ dị bản nguyên linh vật." Những thứ này linh vật có thể tiến hóa thành bản nguyên thần thú, chỉ là những thứ này linh vật không có xung tốc tư nguyên tiến hóa. Sau cùng, lại nặng về ở thiên địa. Dương An nói chuyện với mọi người thời điểm, tiểu Hải Ưu đã hoàn thành tiến hóa, hình dạng càng sáng thêm hơn mắt, trên thân phát ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam. Trên đầu nhiều mấy cây xinh đẹp linh vũ Tiểu Hải yêu phát ra một tiếng kêu khẽ, trên đầu xinh đẹp linh vú lúc lắc. Sau đó, thân hình lóe lên, tốc độ để lý cường trấn kinh. Nói, "Dương An, lấy tiểu Hải yêu quái xuất hiện ở ngay đây tốc độ, ta cũng đuổi không kịp." Chủ cửa hàng nhìn lấy Dương An, lộ ra một tia cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Nghĩ thầm, "Cái này tốt, các ngươi cũng bắt không được đi." Nhưng mà, Tiểu Hải Yêu trong cửa hàng bay một vòng về sau, lại bay trở về Dương An bên người, dùng xinh đẹp linh vũ chạm đến lấy Dương An tay, lộ ra thân mật thần thái. Dương An nghĩ thầm trên người mình có linh sinh đạo lực lưu chuyển, cái này Tiểu Hải Yêu đến là có linh khí. Lập tức nắm tay phóng tới Tiểu Hải Yêu trên đầu, nói: "Tiểu Hải Yêu, về sau thì kêu ngươi Tiểu Lam đi." Chíp chíp chíp chíp Tiểu Hải yêu phát ra giọng nhẹ thanh âm, lộ ra vô cùng vui sướng. Dương An lại nói, ta không thuộc về cái thế giới này, cũng không biết ở cái thế giới này ngốc thời gian quá dài. Tiểu Hải yêu lộ ra khổ sở thần thái. Dương An chỉ chỉ Lý Cường, nói, ngươi cùng hắn hữu duyên. Vị sau, hắn hồi dẫn ngươi đi thần giới. Đến là thần giới, ngươi có thể tiếp tục tiến hóa. Tiểu Hải yêu lại bay đến Lý Cường bên người, vây quanh hắn đi một vòng, lượn xa ghét bỏ thần thái, sau đó lại bay trở về Dương An bên người. Ngô Lý Cường nhìn thấy Tiểu Hải yêu động tác, phiền muộn nói, ta lại bị ghét bỏ. Dương An nói, "Lý Cường, ngươi còn chưa có bắt đầu tu thần, trên thân không có có thần linh bản nguyên, hắn có thể cảm thụ đi ra." chờ ngươi bắt đầu tu thần về sau, hắn liền sẽ thân cận ngươi. Nói đến tu thần, Dương An rồi nói tiếp, ta ở ngay đây Kinh Kinh cung đạt được một phần tu thần tông pháp. Nếu như Mạc Hoài Viễn không có truyền thế, hội tự Mạc Hoài Viễn truyền cho ngươi." Lý Cường nói. "Dương An, ngươi không phải đang nói, tu thần giả cảnh giới tốc độ tăng lên quá nhanh. Đối cảnh giới cảm ngộ không đủ." Vô cùng nguy hiểm sao Dương An nói. Đối người khác tới nói, xác thực vô cùng nguy hiểm, đối với ngươi mà nói, lại là hữu kinh vô hiểm. Ngay sau đó, Dương An lại hỏi nói, "Ngươi muốn tu thần sao? Lý Cường suy nghĩ một chút, nói, "Chỉ cần ngươi dạy ta tu thần, ta thì sửa chữa." Phàm nhân có điều ngắn ngủi hơn 10 năm, bây giờ ta là tu chân giả, có thể sống mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm, đã mạnh hơn phàm nhân rất nhiều. Dương An tán thưởng nói, Lý Cường, ngươi có dạng này tâm tính, rất không tệ. Lập tức lại cảm thán nói, bằng vào ta bây giờ thần thông, vẫn không cách nào trưởng khống vận mệnh, có lẽ thiên tai buông xuống, ta cũng sẽ sau đó một khắc hóa thành tro bụi. Dương An lời nói đệ Lý Cường kinh hãi. Hắn không nghĩ tới, trong mắt hắn không gì làm không được người, vẫn hồi lo lắng thiên tai. Dương An tiện tay nhất chỉ, trên tay bay ra một đạo thần lực, thần lực bao vây lấy tu thần công pháp, bay vào lý cường thức hải không gian. Nhất thời, Lý Cường cảm giác mình tiến vào một cái không gian kỳ dị. Hắn tại cái kia không gian kỳ dị không ngừng tiến lên. Phảng phật lại hình như ở ngay đây luôn hồi, không biết qua bao lâu, Lý Cường cảm thấy mệt mỏi, rất nhớ thôi hơi thở một chút. Làm Lý Cường chuẩn bị ngủ say lúc, đột nhiên nghe được Dương An thanh âm, không phải ngủ say, người tu hành, làm dũng mãnh tiến lên. Lý Cường nghe được Dương An thanh âm về sau, tâm thần chấn động, lần nữa giữ vững tinh thần, không ngừng chạy. Trước kia Dương An truyền cho hắn người tu thần công pháp, đều là trực truyền sơ giai phần, đem bản chung cùng cao giai phần phong ấm ở thức hải không gian, để trầm dãi lĩnh ngộ cảnh giới. Lần này, Dương An trực tiếp để Lý Cường lĩnh ngộ tu thần cảnh giới. Tu thần có 27 cảnh giới, 9 loại tâm cảnh. Lý Cường từng cách thể nghiệm, cảm giác thời gian quá 10 triệu năm, kinh lịch ngàn bách thế luân hồi. Thời gian chậm rãi trôi qua, Dương An lại phóng xuất ra một đạo thần lực, giúp Lý Cường chuyển hóa thần lực. Làm Lý Cường chân nguyên trong cơ thể lực hoàn toàn chuyển hóa thành thần lực về sau. Dương An thu hồi thần thức. Lý Cường từ từ mở mắt. Lúc bắt đầu, ánh mắt hắn lộ ra thần sắc mê mang. Nói: "Ta ở đâu, ta là ai, các ngươi là ai, thanh âm này mang theo ma lực kỳ dị, giống như tiên âm." lại như thần âm. Dương An biết, Lý Cường vừa mới bắt đầu tu thần, còn không có học được thu nhiếp thần lực, mở miệng nói: "Lý Cường, ngươi trước thu liễm khí tức, phàm nhân không chịu nổi trên người ngươi phát ra thần uy. Lý Cường thu liễm thần uy về sau." Dương An nghĩ, giống như thiếu cái gì a lập tức nói: "Tại sao không có thiên cơ hắn nhớ kỹ?" Lý Cường vừa mới bắt đầu tu thần thời điểm, có ngày điểm báo tương trợ a. Dương An suy nghĩ một chút, lại thoải mái. Lần này, Lý Cường mặc dù không có thiên cơ tương trợ, lại có hắn cái này đại thần thông người tương trợ, hiệu quả mạnh hơn thiên cơ mạt lại. Lý Cường tu luyện tông pháp, tu thần thiên tiến chương đã bị Dương An sửa đổi qua, tốc độ tu luyện hồi chậm một chút. Tu hành lúc sẽ ít đi rất nhiều nguy hiểm. Đương nhiên, bên trong tu thần cảnh giới vẫn cần Lý Cường đi cảm ngộ. Thiên Cơ Lý Cường không hiểu, người khác liền càng thêm không hiểu, Dương An không có giải thích. Dương An nói: "Lý Cường, ta truyền cho ngươi tu luyện công pháp là Tinh Tinh Cung đạt được, gọi tu thần thiên tiến chương, cũng là thanh đế tu luyện công pháp. Hiện tại, ngươi hẳn phải biết Tu thần có 9 cái cảnh giới, lại kêu trời thần 9 tâm, 9 tâm tương hợp, ngươi liền có thể thành thần. Lý Cường nghe vậy, nhắm mắt cảm thọ một chút tu thần cảnh giới, nói: "Bình thường chi tâm, bác ái chi tâm còn tốt, lại còn có sát lục chi tâm, ám hắc chi tâm cái này thật sự gì Dương An nói, cái này không có gì, đây chính là thiên đạo Dương An nhớ kỹ, Lý Cường tiến vào sát lục chi tâm cảnh giới thời điểm, liền cổ mỹ nhi đều sợ hãi. Dương An ngẩng đầu nhìn lên trời, nói: "Cái thế giới này phẩm cấp vẫn là quá thấp a. Như có như không thế giới chỉ là huyền hoàng thế giới, cũng không thích hợp tu thần. Chính là bởi vì này, tu thần giả xác suất thành công mới có thể thấp như vậy. Nếu như như có như không thế giới tấn cấp đến xanh đậm thế giới, tu thần liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Đối với Dương An nói chuyện, Lý Cường hoàn toàn nghe không hiểu, hắn muốn hỏi cũng không biết từ đâu hỏi. Dương An cảm thán một câu, lại thận trọng nói: "Lý Cường, ta dạy cho ngươi tu thần công pháp, đã bị ta sửa đổi qua, tương đối mà nói, tương đối an toàn. Ngươi cũng có càng nhiều thời gian đến cảm ngộ tu thần cảnh giới nhưng là con đường tu hành từng bước gian nguy, không thể mất phương hướng bản tâm, nhớ kỹ, nhất định muốn tiết chế. Ở ngay đây mỗi một cảnh giới bên trong nhiều cảm ngộ một chút. Lý Cường nhìn thấy Dương An thần tình thận trọng, biết Dương An nói chuyện phi thường trọng yếu, cũng là thật tâm vì muốn tốt cho hắn. Hắn nghiêm túc gật gật đầu, nói, "Ta biết." Dương An nói, "Ta đi vào phương thế giới này, đã cải biến một số vận mệnh, vì sau ngươi gặp được nguy hiểm, cũng không biết có thể hay không biến nguy thành an. Lập tức, Dương An sờ một chút Tiểu Hải Yêu, nói: "Tiểu gia hỏa, Lý Cường đắc là tu thần giả, về sau ngươi liền theo hắn đi." Tiểu Hải Yêu co lại rục đầu, xông vào Dương An trong ngực, lại lộ ra nửa cái đầu, lại không chịu đi ra. Lý Cường thấy thế, Phiền muộn, cái này Tiểu Hải Yêu vẫn là ngại vứt bỏ ta à?" Dương An nói, "Tiểu Hải Yêu, ngươi theo Lý Cường đi, có thể kết bạn rất thật đẹp nữ nha." Tiểu Hải Yêu ngẫm lại, một chút lén đến Lý Cường bên người, ở tại Lý Cường trên bờ vai. Lý Cường mắt trợn tròn, còn có thể bộ dạng này Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng. "Vừa rồi, hắn cùng Tiểu Hải Yêu lúc nói chuyện, lại cho Tiểu Hải yêu truyền một đạo thần niệm, để Tiểu Hải yêu hiểu rõ, theo lý cương mới có thể chân chính trưởng thành. Tiểu Hải yêu tái bay đến Lý Cường trên bờ vai. Mọi người đi ra cửa hàng thú cưng về sau, ngửi được một sợi nhàn nhạt mùi thơm. Nói, vậy mà đến giờ cơm. Đi, chúng ta cũng tìm một chỗ ăn cơm. Hồng Mông Đại Đế hệ thống không chính chương 256 Oan hồn Hải Dương An một đoàn người lần nữa trở lại chủ nhai khu. Chủ nhai khu người rất nhiều. Hai bên đường phố, cửa hàng san sát. Dương An tìm một gian tương đối sạch sẽ tiệm cơm, đang chuẩn bị đi vào lúc trên đường phố phương truyền đến tiếng ồn ào. Đồng thời, có chút mang lòng hiếu kỳ người hướng trên đường phố phương dũng mãnh lao tới. Lý Cường cũng nghe đến tiếng ồn ào, hắn hướng trên đường phố phương nhìn một chút, nói bên kia có hắc xoanh người. Lúc này, không dùng Lý Cường nói, Dương An đã thấy trên đường phố phương tình huống. Lúc này, hắc xoanh người đã xuất ra vũ khí, cùng mặt khác một đám người cãi lộn. Nhìn bầu không khí như muốn đánh, đã có người một nhà, Dương An nói, đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Hắc Soanh người nhìn thấy Dương An cùng Lý Cường tới, đều buông lỏng một hơi. Hắc Soanh đi ra người gặp qua Dương An thi triển thần thông. Trong mắt bọn hắn, không có Dương An làm không được sự việc. Lý Cường đi đến Triệu Chỉ bên người, hỏi nói: "Chuyện gì xảy ra Triệu Chỉ chỉ bên cạnh trung niên nhân?" Nói: "Những người này là ăn buôn bán với người nước ngoài hội người, cùng Nam phủ có thù." Lý Cường nhìn một chút Nam Phổ, chỉ gặp Nam Phổ hai mắt ửng đỏ, mang trên mặt phẫn nộ, giống như muốn ăn thịt người. Lý Cường suy đoán, đến cùng là cái gì thủ a Nam Phổ phẫn nộ nhìn chằm chằm An buôn bán với người nước ngoài hỏi người. Nói: "An Dương hội trưởng, đem đồ phu sao ra?" An Dương hội trưởng cười nhạo một tiếng, nói: "Một cái tiểu sở mà thôi." Hắc nghĩ đến đám các ngươi có súng, ta liền sợ. Nơi này là đại liên hội địa phương, ngươi dám nổ súng sao cùng lúc đó, Triệu Chỉ nhỏ giọng nói, "Tông chủ, cái kia Đỗ Phu cùng Nam phủ là cùng một nơi người. Nam phủ bị bắt được người hắc xoành về sau, Đỗ Phu đem hắn lão bà cướp đi, chơi chán về sau, lại đem lão bà hắn bán được Hoa lâu tiếp khách." Tất Dương an im lặng, Nghĩ thầm, sống như có chút không đúng lập tức, hắn nhìn một chút bên cạnh mạt bản, Dương An nhớ kỹ, nếu như theo nguyên lai like hỷ tích đi, là mạt bản cùng buôn bán thọ thương hội người kết thủ, vì sau, tự lý cường ra mặt, giúp mạt bản báo thù, thì tình huống trước mắt đến xem, độ phu an buôn bán với người nước ngoài sẽ mây sợ Nhận An buôn bán với người nước ngoài hội cha chở. Nếu không có lý cường cùng Dương An ra mặt, phía Nam phủ thực lực cùng thế lực căn bản đấu không lại Đồ phu, chỉ có thể nén giận. Nói không chừng sẽ còn bị An buôn bán với người nước ngoài hội người ám sát. Dương An tiến lên đi một bước, đối Nam phủ nói: "Nam phủ, có cầu báo cửu, ta giúp ngươi trấn chàng tử." Nam phủ nghe được Dương An lời nói sau, trong lòng kích động, hướng Dương An ném đi cảm kích ánh mắt. Cùng lúc đó, một sáu người đưa ánh mắt tìm đến phía Dương An. Cái kia Đỗ phu cũng nhìn Dương An liếc một chút, cười nói một cái mặt trắng nhỏ. "Ngô Dương An phiền muộn." Đối lý Cường nói. "Lý Cường, ta thật rất giống mặt trắng nhỏ sao?" Lý Cường nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, "Thì ngươi cách này trang phục" Nếu như về tới địa cầu bên trên, tựa như một học sinh trung học, tốt a Dương An im lặng. Một người trung niên nam tử nhìn Dương An liếc một chút, tâm thần chấn động. Đây không phải thượng tiên sao ở ngoài thành thời điểm? Liền hộ pháp đại thần cũng muốn hướng lên tiên hành lễ. Ngay sau đó, trung niên nam tử này đi đến Dương An bên người, cung kính nói, gặp qua thượng tiên. Người bên cạnh nhìn thấy trung niên nam tử tự động Nhỏ giọng nói nhỏ. Sáu hội trưởng làm sao vậy mà hướng Thiếu Liên này hành lễ, sáu hội trưởng không để ý đến người chung quanh. Mà chính là Đối Dương An nói, "Thượng tiên." Mẩy Linh ngồi. Dương An khoát khoát tay, nói, "Ngồi cũng không cần trước tiên đem sự việc xử lý một chút." Sáu hội trưởng có chút khó khăn, nói, "An buôn bán với người nước ngoài sẽ cùng Kho Bước Sóng lão có quan hệ." Khoa sóng Dương An cảm giác xanh tự có chút quen thuộc, lập tức hỏi nói, "Khoa sóng sư phụ là ai hồi thượng tiên?" Sáu hội trưởng cung vĩnh nói, "Khoa bước sóng lão sư phụ là Hồng Ngàn Tiễn Bối." Ha ha Dương An cười nói, "Thế gian sự tình thật đúng là kỳ diệu a." Lập tức quay đầu đối Lý Cường nói, "Lý Cường, cái này Hồng Ngàn thế nhưng là ngươi hậu bối a." Vinh. Quỳ. Quỳ. Mặc Lý Cường lộ ra nghi hoặc thần sắc. Dương An nói: "Chờ ngươi nhìn thấy hồng ngàn, tự mình hỏi hắn đi." Sáu hội trưởng nghe được Dương An nói chuyện, chấn kinh nhìn lấy Lý Cường. Nghĩ thầm: "Kho bứt sóng lão sư phụ, lại là người trẻ tuổi này hậu bối cái kia hắn là ai, hắn là tu vi gì?" Dương An nói: "Kho sóng ở đâu cái này vừa nói." Một người trung niên đứng ra, đi đến Dương An bên người, cung kính nói: "Gặp qua thượng tiên." Sau đó, lại dùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn Lý Cường, nghĩ thầm: "Nếu như hắn thật cùng sư phụ có quan hệ, cái kia ta cũng là hắn hậu bối." Ngay sau đó, lại một người trung niên đi đến Lý Cường bên người, sắc mặt hắn kích động nói: "Tiền bối." Ngài là Trọng Huyền phái Lý Cường khẽ gật đầu. nghĩ đến Phó Sơn đưa cho hắn giới tử, lập tức vươn tay, đem Thả Hồn Long phòng bị triển lãm cho Trung Niên Nhân nhìn. Trung Niên Nhân nhìn thấy Thả Hồn Long phòng bị về sau, thần sắc càng thêm kích động, thân thể của hắn hơi hơi phát run. Nói, gặp qua sư thúc, áp lý cường sững sờ một chút. Nghĩ thầm, chính mình làm sao thành sư thúc Hồng Ngàn hướng lý cường sau khi hành lễ thân sắc kích động, nói: "Sư thúc, từ theo sư phụ rời đi cách tinh cầu này về sau, ta thì độc tự tu hành. Thế nhưng là, ta đạt tới nguyên anh kỳ về sau thì không tiến thêm cấp nào nữa." Cầu sư thúc chỉ điểm, cái này lý cường xoắn suất tránh thức tính toán ra. Hắn tu chân thời điểm vẫn chưa tới 1 năm, cũng không có hệ thống học tập tu chân. Nguyên bản Phá Sơn muốn cho Lý Cường về Phong duyên ngôi sao. Hệ thống học tập một chút tu chân, lại luôn bị một ít chuyện trì hoãn. Lý Cường cười khổ nói, chúng ta lẫn nhau nghiên cứu thảo luận đi. Hắn nói một câu, lại nghĩ tới Dương An, cười nói, nếu như ngươi gặp được không hiểu địa phương, có thể hỏi Dương An. Hắn nhưng là chân chính thần tiên. Hồng ngẩn nghe vậy, vội vàng hướng Dương An hành lễ. gặp qua thượng tiên. Ngay sau đó, Lại Hiếu Kỳ nói: "Sư thúc, thượng tiên là theo tiên giới xuống tới tiên nhân lý cười lớn nói: "Cái này ta cũng không biết." Dương An nói: "Ta đến từ hắn thế giới." Hắn thế giới hồng ngàn không hiểu. Dương An nói: "Tốt, chờ ngươi tu vi cao, tự nhiên sẽ biết." Đỗ Phu nhìn thấy khoe bước sóng lão cùng Dương An. Lý Cường trò chuyện hỏa nhiệt. Hắn biết sự việc không ổn, quay người muốn chạy trốn. Nhưng mà, Nam phủ nhìn chằm chằm vào hắn, gặp hắn muốn chạy trốn, uổng nói, "Đỗ phu, ngươi chạy trốn nơi đâu?" Đỗ phu nghe được Nam phủ thanh âm, cảm giác chân tầng như nhũn ra. An Dương hội trưởng gặp tình huống không đúng, lập tức nói, "Sáu hội trưởng, kho bức sóng lão, ta cũng không nghĩ tới" chúng ta thương hội lại tốt dạng này bại loại, từ giờ trở đi, Đồ Phu không phải chúng ta an buôn bán với người nước ngoài hỏi người. Không Đồ Phu đại hô ra tiếng. Dương An đối Nam Phủ nói, "Nam Phủ, hắn giao cho ngươi, mặc cho ngươi xử trí Nam Phủ nhìn một chút Đồ Phu, thở dài một tiếng, ta thì cho ngươi một tấm khoái đi hắn nói một câu. Sơ Lin lưng gai thương, Hướng Đỗ Phu trên chán nã một phát súng, la xe đi qua Đỗ Phu cách chán, đem đầu của hắn xuyên qua. Đỗ Phu con mắt trợn lên, thẳng tóc ngã xuống, có tho bước sóng lão hổ trợ, lại thêm hổ quốc đại thần ở ngay đây hậu trường giúp đỡ. Hắc doanh đi ra người rất nhanh liền tổ kiến một cái thương đoàn. Thương đoàn tổ kiến tốt về sau, Dương An cùng Lý Cường đi vào Oan Hồn Hải bãi, chuẩn bị ra biển. Ngoài ra, còn có một số người theo Dương An cùng Lý Cường đi ra biển. Những người này đều là hắc doanh đi ra, có ít người đến từ Tây Đại Lục muốn về thăm nhà một chút, có ít người thì là đi Tây Đại Lục thu mua đặc sản địa phương. Mạc Bản nhìn lấy sóng biển ngập trời oanh hồn hải, trong lòng nổi lên đủ loại cảm giác. Dương An biết Mạc Bản tình huống, khẽ thở dài một cái, không có nhiều lời. Dương An ở ngay đây trên bờ biển đứng một lúc. Mạc Bản nói: "Tông chủ, ta đã hỏi, oan hồn hải hoàng sợ gió còn muốn hai ngày mới có thể ngừng. Chờ hoàng sợ gió ngừng, liền sẽ có rất nhiều người ra biển." Dương An nói: "Không cần chờ." Hắn lời nói vừa ra khỏi miệng, một cách lão nhân đi đến bên cạnh hắn, nói: "Tiểu hòa tử, dù cho hoàng sợ gió ngừng, Ở ngay đây Oan hồn hải phía trên đi thuyền cũng hung hiểm vô cùng. Nếu như hoàng sợ gió không ngừng liền tiến vào Oan hồn hải, không khác muốn chết. Dương An biết lão nhân này là ý tốt, cười nhạt một tiếng, nói: "Đa tạ, điểm ấy bọt sóng nhỏ, khó không đến ta." Dương An nói một câu tiện tay xuất ra một chiếc phi thuyền, nói: "Chúng ta an vị cái này ra biển đi." lời mới vừa nói lão nhân đột nhiên nhìn thấy một chiếc phi thuyền, trong lòng chấn kinh, thầm nghĩ, nguyên lai bọn họ là thượng tiên. Đúng lúc này, một đạo thanh âm êm ái truyền đến, "Thượng tiên, các ngươi gia biến, có thể hay không mang ta lên Dương An?" theo thanh âm nhìn sang, hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới hội lần nữa gặp được Lam Tịch. "Oa, Vinh, Quỳ" Quỷ. U. Công chúa Lam Tệ. U. Vinh. Quỷ. Quỷ. U. Công chúa hô một tiếng, đón đại phong, từng bước một hướng đi bãi biển. Sau đó, Lễ Phép nói, gặp qua thượng tiên. Thượng tiên, có thể mang ta lên sao ta cũng đi Tây Đại Lục. Dương An nhìn lấy trai mặt Lam Tệ. U. Vinh. Quỷ. Quỳ. U. Công chúa cười nói: "Ngươi thì không sợ ta đem ngươi bán lam tệ?" U. Vinh. Quỳ. Quỳ. U. Công chúa mỉm cười, một đôi con mắt đẹp chói ngọc thành nguyệt nha hình, nói: "Thượng tiên, ngài thật biết chây cười." Ngay sau đó, lại nói: "Thượng tiên, ngài tại Đông Đại Lộc làm sự tỉnh, ta nghe nói qua." Ngài chẳng những cứu ra Hắc Soanh người, còn sáng lập một cái thương hội, cho Hắc Soanh người tìm một đầu mưu con đường sống. Thượng tiên có thể thương hại Hắc Soanh người, như thế nào lại khi dễ một cái tiểu nữ tử Dương An mỉm cười, nói: "Lam Tịnh, ụt, Vinh, Quỳ, quỳ, ụt, công chúa thật biết nói chuyện." "Lam Tịnh, ụt, Vinh, Quỳ, Uy. Ồ. Nói, nói như vậy, thượng tiên đáp ứng Dương An nói, "Tốt, lên thuyền đi." Mọi người lên thuyền về sau, Dương An khởi động phi thuyền, sau đó đem phi thuyền quyền khống chế sao cho trí não. Lý Cường gặp Dương An xử lý xong sự việc, nói, "Dương An, ta còn là lần đầu tiên lấy phi thuyền." Phi thuyền này có thể ở trong không gian phi hành sao lý cường lúc nói chuyện. Bốn phía dò xét. Nhìn lấy chủ trong khoang màn hình cùng khống chế thiết bị. Dương An nói, đương nhiên có thể, đây là cấp 9 phi thuyền, thuộc về cao cấp phi thuyền. Lúc này, Lam Tịnh. U. Vinh. Quỷ. Quỷ. U. Tông chủ cùng người khác tại phi thuyền quán ba giải trí nghỉ ngơi. Lam Tịnh. U. Vinh. Quỳ. Quỳ. Ô. Công chúa lần thứ nhất nhìn thấy phi thuyền, đối trên phi thuyền hết thảy đắc hiếu kỳ, lại khiếp sợ. Nàng không nghĩ tới, phi thuyền này tựa như một tòa di si động cung điện, bên trong cái gì cũng có. Dương An cùng Lý Cường đi vào quán ba giải trí, gặp Lam Tị. Ô. Vinh. Quỳ. Quỳ. Ô. Công chúa ngồi ngẩn người. Dương An nói: "Lam Tệ, u, vinh, quy, quy, u, công chúa muốn uống chút sỉ không a Lam Tệ?" U, vinh, quy, quy, u. Công chúa kinh hô một tiếng, lấy lại tinh thần, có chút xấu hổ nói: "Thượng tiên, không có ý tứ, ta vừa mới đang muốn hỏi đệ" Dương An nói: "Không có việc gì lập tức, hỏi lần nữa, nơi này có trái cây, cũng có đồ uống, ngươi muốn uống chút gì không làm tệ." U, Vinh, Quỳ, Quỳ. U. Tông chủ nói: "Tùy ý đi." Nàng vể một câu: "Hãy chờ xem trên đài ngược lại đồ uống cô gái xinh đẹp." Hiếu Kỳ nói: "Thượng Tiên" Ta cảm giác người này là lạ lạ." Hạ Dương An cười nói, "Nàng là trí năng robot, không có linh hồn, người đương nhiên hồi cảm giác lạ lạ. Bất quá, cái này là cao cấp trí năng robot, chỉ không có linh hồn bên ngoài. Nàng giống như trí tụng sinh linh, cũng sẽ suy nghĩ, đồng dạng, cũng có cảm tình. Trí năng robot Lam Tụ V Q Q U Tông chúa lần đầu tiên nghe được cái danh xưng này. Lý Cường đến từ địa cầu. Biết trí năng robot, không có làm tệ. U. Vinh. Quỷ. Quỷ. U. Tông chúa như thế chấn kinh, lại có chút hiếu kỳ, nói: "Dương An, nếu như không nhìn kỹ, thật nhìn không ra. Đây là trí năng robot." Trí năng phô bố ngược lại ba chén nước cam sành, bưng đến Dương An bên cạnh bọn họ, nói: "Mấy vị, mời chậm dùng." Dương An bưng lên đồ uống, uống một ngụm, nói: "Lấy phi thuyền tốc độ đi tới, sau 3 canh giờ, liền có thể đến Thiên Lại Chi thành." Thiên Lại Chi thành Lam Tệ. U. Vinh. Quỳ. Quỳ. U. Công chúa nói: Đây là địa phương nào ta làm sao chưa nghe nói qua Lý Cường Hiếu kỳ nói. Dương An, cái này Oan Hồn Hải bên trong còn có thành trì Hồng Mông Đại Đế hệ thống không chín chương 257 thiên lại chi thành cấp. Chín phi thuyền có thể ở ngay đây trong vũ trụ đi thuyền, liền vũ trụ phong bạo cũng không sợ. Oan Hồn Hải phong bạo tuy mạnh, lại không cách nào ảnh hưởng cấp 9 phi thuyền. Lam Tịnh. U. Vĩ Quỳ, quỳ. U, công chúa uống xong nước chanh sau, nói: "Thượng tiên, ta muốn đi khắp nơi thẳng, không biết có thể tùy tiện Dương An nói, chiếc phi thuyền này đại khái có thể lấy 5600 người, giống một cái tiểu vườn sinh thái, còn có một số giải trí công trình. Hơn nửa ngày qua đi, Dương An dùng thần thức truyền âm, các vị, chúng ta đã đến Thiên Lại Chi Thành." Ở đâu Lý Cường ở ngay đây đứng phi thuyền bung tàu. Lam Tị, u, Vinh, Quỷ, Quỷ, u, công chúa cũng ở ngay đây bung tàu. Ngoài ra, còn có một số người ở ngay đây bung tàu nhìn oan hồn hải phong cảnh. Oan hồn hải bên trong sóng biển ngập trời. Trên biển phong bão so trên địa cầu cấp 12 phong bão còn mạnh hơn. Bất quá Cùng phong thổi tới phi thuyền phòng ngự cháo phía trên lúc, lại bị phòng ngự cháo hấp thu, chuyển hóa thành năng lượng tinh thạch. Lam Tịnh. U. Vinh. Quỷ. Vị. U. Công chúa cũng nghe đến Dương An truyền âm. Nàng cảm giác phi thuyền dừng lại, lại không nhìn thấy Dương An nói thiên lại chi thành. Dương An dừng lại phi thuyền sau, nói Thiên Lại Chi Thành có thể đặt chân ở Oan Hồn Hải, là bởi vì Thiên Lại Chi Thành trung quanh có phòng ngự tiên trận. Dương An nói một câu, tiện tay vung lên, phóng xuất ra một đạo tiên nguyên lực, đem chỉnh chiếc phi thuyền bao trùm, thi triển hư không đại na di. Trong chốc lát, phi thuyền bị Dương An chuyển qua một cách hải đảo trung quanh. Thiên Lại Chi Thành bên cạnh đột nhiên xuất hiện một chiếc to lớn phi thuyền. Trước tiên thì kinh động thiên lại chi thành thành chủ. Ngay sau đó, ở ngay đây thiên lại chi thành Bế Quan Thiên Hoàng người thật cũng bị bừng tỉnh. Lam Tị. U. Vinh. Quỳ. Quỳ. U. Tông chúa không nghĩ tới Dương An có thể mang theo một chiếc hồng lộ như thế phi thuyền chuyển rời. Trong lúc nhất thời, đem nàng chấn kinh nói không ra lời. Qua một hồi lâu, nàng mới nói Thượng Tiên, ngài có thần thông như thế, hẳn là có thể tùy tiện đến Tây Đại Lục a, là sao còn muốn lấy phi thuyền lý cười lớn nói. Hắn cái này gọi thoai thoang thoang lam tệ. U. Vinh. Quỷ. Quỷ. U. Tông chủ im lặng. Dương An lạnh nhạt nói, đừng nghe Lý Cường nói lung tung. Vì sao? Chiếc phi thuyền này cũng là Thiên Đình thương hội chuyên chúc phi thuyền. sùng để nhập hàng sùng. Mạc Bản nghe được Dương An lời nói, trong lòng vô cùng kích động, đứng ở một bên nạt nạt ngừng lại cũng vô cùng kích động. Hắn không nghĩ tới Dương An sẽ đem dạng này phi thuyền đưa cho bọn họ. Có dạng này phi thuyền, về sau vượt qua oan hồn hải thì thuận tiện rất nhiều. Dương An đứng tại phi thuyền bung tàu chờ một lát, nói: "Các vị Bảo trì tốt hình tượng a. Cái này thiên lại chi thành mỹ nữ rất nhiều. Hắn nói đến đây, lại nói đùa. Nạp Thiện, Mạt Bản, Thản Ca, các ngươi đều không có bạn gái đi. Nói không chừng, các ngươi có thể ở chỗ này tìm tới một người bạn gái. Mọi người nghe vậy tràn ngập lòng hiếu kỳ. Mọi người không có chờ quá lâu. Thiên Hoành cách thứ nhất đuổi tới, ở ngay đây thiên lại chi thành, thiên hoàng tu vi cao nhất, thiên hoàng đi vào phi thuyền bên cạnh, nhìn thấy Như tiểu thành đồng dạng phi thuyền, trong lòng chấn kinh. Đây là vật gì Dương An nhìn thấy thiên hoàng về sau, mang theo mọi người bay khỏi dung thuyền, nói: "Đồng Hương, ngươi tốt à? Lần này." Dương An nói là địa cầu phía trên lời nói, cái này vừa nói Đem Thiên Hoành hung hăng trấn kinh một thanh, để hắn có chút cà lăm nói: "Ngươi là người địa cầu, ngươi đến từ địa cầu Lý Cường nghe tới địa cầu phía trên lời nói, cảm giác đặc biệt thân thiết, mỉm cười chào hỏi: "Đồng Hương, ta cũng tới từ địa cầu." Các ngươi trong lúc nhất thời Thiên Hoành không biết nói cái gì cho phải. Thiên Hoành đối Dương An cùng Lý Cường một đoàn người tràn ngập hiếu kỳ. Đồng dạng Lý Cường cũng đối thiên hoàng cùng thiên lại chi thành tràn ngập hiếu kỳ. Đây rốt cuộc là một canh dạng gì địa phương chẳng lẽ là bởi vì nơi này có người địa cầu, Dương An mới có thể tới nơi này đứng ở một bên lam tê. U, Vinh, Quy, Quy, U, tông chủ lộ ra thì ra là thế biểu lộ. Nghĩ thầm, nguyên lai thượng tiên cùng người ở đây là người quen. Có trách xe biết nơi này. Một lát sau, một đám như tiên nữ đồng dạng cô gái xinh đẹp cùng một sáu người trẻ tuổi bay tới. Lạp Thiện một đoàn người không có chú ý nam, mà chính là đưa ánh mắt ném đến bọn này tiên nữ trên thân. Thật có tiên nữ, Lạp Thiện nghĩ, nếu quả thật sống tông chủ nói như thế, có thể tìm tới dạng này bạn gái, ngay tại lúc này chết, cũng đáng. Thành chủ mang theo Thiên Lại Chi Thành đệ tử đi vào Thiên Hoang phía sau người. Đầu tiên là chấn kinh nhìn một chút to lớn phi thuyền. Sau đó, cùng Thiên Hoang chào hỏi, nói: "Thiên Hoang trưởng lão, cái này là vật sĩ bọn họ là người phương nào thiên hoang ổn định tâm thần?" Nói: "Những người này cùng ta đến từ cùng một nơi." A thành chủ lên tiếng kinh hô, bộ dáng kia giống như một cái tiểu nữ hài. Dương An nói, "Mạo muội tới chơi, đừng nên trách a." Thiên Hoành bình phục một chút nỗi lòng, lại nói, "Các ngươi là cái gì cái thời kỳ tu chân giả, các ngươi là như thế nào tiến đến Lý cười lớn nói, trên thế giới này, liền không có Dương An đi không địa phương." Nói đến thời kỳ, Lý Cường nhìn một chút Thiên Hoành, hỏi nói, "Ngươi là người cổ đại Thiên Hoành sững sờ một chút, ngẫm lại chính mình tu chân 5 tháng, Nói, ta đã tu luyện ngàn năm. Lý Cường nói, ta tu chân thời gian vẫn chưa tới 1 năm, đối với ngươi mà nói, ta hẳn là đến từ tương lai đi. 1 năm không đến thiên hoàng lại bị chấn kinh một thanh. Hắn nhìn không ra lý Cường cảnh giới, nhưng là hắn có thể cảm giác được, Lý Cường trên thân năng lượng không yếu hơn hắn. Ngẫm lại, tu luyện thời gian không đến 1 năm thì gần giống như hắn Cái này tớ nào đáng sợ Lý Cường nhìn thấy thiên hoàng chấn kinh bộ dáng, cười nói, "Ngươi cũng bị có gì ngạc nhiên, có xương gắn ở, không có chuyện gì không có khả năng." Sau đó, mấy người biết nhau một chút. Đương nhiên, trừ Lý Cường dám gọi Dương An tên bên ngoài, người khác xưng hô Dương An vì thượng tiên. Thiên Lại Chi Thành tu chân đệ tử bị phay ở Thiên Lại Chi Thành, rất ít gặp ra ngoài người. Bởi vậy, Thiên Lại Chi Thành đệ tử đều dùng hiếu kỳ ánh mắt nhìn Dương An một đoàn người. Một cách tương đối hoạt bát nữ hài nói: "Thượng tiên, bên ngoài là canh dạng gì ngay sau đó, một cái khác cô gái xinh đẹp nói: "Lan huynh sư muội, không được vô lễ." Dương An nghe được Lan huynh cái tên này, nghĩ thầm, nguyên lai like. nàng cũng là Lan khinh a lập tức xuất ra hai đại điện thoại di động. Nói, cái này hai kiện linh vật thì tặng cho các ngươi, nhận chủ về sau liền có thể cùng liên lạc với bên ngoài. Lan Hinh vui vẻ tiếp quá điện thoại di động. Hiếu Kỳ nói, cái này muốn làm sao nhận chủ Dương An nói, phía trên có một cái ấm phím, ngươi ấm vào. Sau đó, theo khí linh nhắc nhở nhận chủ, lập tức Dương An lại đem mặt khắc một đại điện thoại di động đưa cho thành chủ, nói: "Thành chủ, cái này linh khí thì tặng cho ngươi đi." Đa Tạ Thượng Tiên, thành chủ cảm kích nói: "Đối với cái này có thể cùng liên lạc với bên ngoài bảo vật, thành chủ không có lý do gì tự tuyệt. Nàng ở ngay đây thiên lại chi thành cốc trên trăm năm, cũng muốn giải tình huống ngoại giới." Mọi người ngồi xuống về sau, Thành chủ để môn hạ nữ đệ tử bưng tới một số linh quả cùng linh tuyền. Nói: Nơi này cũng không có vật gì tốt chiu đãi, mọi người tùy ý ăn chút đi. Dương An cầm lấy một quả màu xanh lam trái cây, nói: Ta tới nơi đây, một cách là muốn gặp một lần Đồng Hương, một cách khác, cũng là muốn đi Huyền Băng mắt thấy nhìn. Thiên Hoành nói: Thượng tiên, Huyền Băng mắt vô cùng nguy hiểm. Hắn sau khi nói xong, lại tự giễu nói, đối với thượng tiên tới nói, tự nhiên không có gặp nguy hiểm. Một cái khác xinh đẹp nữ đệ tử nói, "Thượng tiên, ngài muốn đi Huyền Băng Mắt, có thể hay không mang ta cùng đi a?" Dương An nói, "Có thể a, tiểu muội muội, ngươi tên là gì?" Ngô Vàng nhiên sắc mặt có chút đỏ bừng, nàng không nghĩ tới Dương An gọi nàng như vậy. Thiên Hoành nghĩ Tiên nhân tính khí đều cổ quái như vậy, sao thành chủ làm theo nghĩ? Chẳng lẽ Thượng tiên coi trọng Thiên lại chi thành nữ đệ tử Vàng Nghiên sững sờ một chút, ngượng ngùng nói: "Thượng tiên, đệ tử gọi Vàng Nghiên." Đối Huyền băng mắt phi thường tò mò, "Muốn đi xuống xem một chút." Dương An nói: "Được, không có vấn đề." Sau đó, lại hướng người chung quanh nhìn một chút, nói: Muốn đi huyền băng mắt người, đều có thể cùng ta cùng đi." Thành chủ lộ ra kinh hãi vui thần sắc, nói: "Ta cũng có thể đi sao thiên hoàng lại có chút lo lắng." Nói: "Thượng tiên, huyền băng mắt đối với ngài tới nói, không có gặp nguy hiểm, thế nhưng là đối với hắn người mà nói, lại là cấm địa." Hắn điểm đến là sừng, không có tiếp tục nói hết. hắn là lo lắng Dương An không cách nào che chở mọi người. Dương An khoát khoát tay, nói, "Không sao, ta có thể hộ đến mọi người chu toàn." Sau đó, mọi người lại rảnh rỗi trò chuyện một chút. Chờ linh quả ăn xong, linh tuyển sau khi uống xong, Dương An nói, "Trọn ngày không bằng đụng ngày, như vậy đi, chúng ta cách này đi Huyền Băng mắt thấy nhìn." Thiên Hoàng nghe vậy, xuất ra khoảng không âm thoa. Nói: "Thượng Tiên, nếu như ngài muốn mở ra trấn huyền tháp, liền cần khoảng không âm thoa." Dương An nhìn một chút khoảng không âm thoa, nói: "Ta không dùng thứ này." Lý Cường nói: "Thiên Hoành lão ca, lấy Dương An thần thông, chỗ nào cần phải mượn ngoại vật đúng? Thiên Hoành lão ca không phải muốn về nhà thôn nhìn xem sao nếu như Dương An nguyện ý xuất thủ?" hắn có thể mang ngươi trực tiếp xuyên qua hư không về tới địa cầu, cái này thiên hoàng trấn kinh. Thành chủ nói, thượng tiên, sau khi thành tiên, không dùng truyền tống trận cũng có thể trong tinh không lữ hành sao Dương An nói, tiên nhân thần thông vẫn là yếu một ít, vũ trụ tinh không rộng lớn vô biên, dù cho tiên nhân trong tinh không lữ hành cũng cần phải mượn ngoại vật Tiên nhân công cụ thay đi bộ gọi tinh diệu. Lý Cường nói: "Dương An, cái này tinh diệu là phi thuyền sao?" Dương An nói: "Tinh diệu tốc độ phi hành thật nhanh, không kém gì cỡ tinh phi thuyền. Bất quá, tinh diệu không gian phi cường nhỏ, phổ thông tinh diệu chỉ có thể lấy mười mấy người, như một cái phòng nhỏ, cao cấp tinh diệu có thể lấy hơn trăm người." Lý Cường nghe vậy, có chút thất vọng, Dương An nói, tiên nhân chuyên chú vào tu tiên, sẽ không nghiên cứu khoa học kỹ thuật, bước đi khác biệt. Bởi vậy, bọn họ không có phi thuyền. Dương An giải nói một chút, ngẫm lại, hai tay rét ấm, thi triển linh sinh đạo lực, đem linh sinh đạo lực mô phỏng hóa thành chức thiên tàm phi, sau đó, dùng chức thiên tàm phi dẹp vài nơi vải dệt tốt về sau. Dương An nhất thời hưng khởi, muốn tới địa cầu lên đồng phục, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Làm ra mấy chục bộ đồng phục, sau đó hướng mọi người nói, "Đây là ta dùng linh sinh đạo lực dệt thành bảo y. Y phục này có thể để phòng ngự tiên nhân phía dưới công kích." Lý Cường Tiếp nhận một bộ nam khoản đồng phục, sắc mặt cổ quái, nói, "Dương An Ta cảm giác có chút nhìn quen mắt a." Dương An cười nói, "Ngươi không nhìn lầm, đây chính là trên địa cầu đồng phục." Ngô Lý Cường im lặng. Thiên Lại Chi Thành đệ tử lần đầu nhìn thấy đồng phục loại này kỳ dị phục trang, tràn ngập hiếu kỳ. Nhao nhao tiếp nhận đồng phục, vui vẻ nói, "Thượng tiên, ngài trước chờ một chút, chúng ta đi thay quần áo." Dương An vẻn vẹn chờ mấy phút đồng hồ. Thiên Lại Chi thành đệ tử thì thay xong y phục. Dương An nhìn lấy thay xong y phục nữ đệ tử, trong lòng cảm thán, người lớn lên xinh đẹp cũng là tốt, vô luận mặc quần áo gì cũng đẹp. Thiên Lại Chi thành đệ tử một lần nữa trở lại phòng tiếp khách, lẫn nhau dò xét, lẫn nhau nói chuyện với nhau. Lan Hinh nói, đại sư tỷ, y phục này tốt, mặc vào dễ chịu, thi triển pháp thuật thời điểm cũng vô cùng thuận tiện. Dương An thấy mọi người đến đông đủ về sau, tiện tay vạt một cái, tư không vỡ ra. Dương An nói, "Tốt, đã mọi người thay xong y phục, chúng ta liền đi Huyền Băng Mắt xem một chút đi." Hồng Mông Đại Đế hệ thống không chín chương 258 Huyền Băng mọi người gặp Dương An đưa tay ở giữa liền có thể phá vỡ không gian, lại bị chấn động một thanh. "Mọi người ở đây, lấy Lam Tệ." Vinh, quý, quý, ủa, công chúa tu vi thấp nhất, tránh thức nói đến, Lam Tị, ủa, Vinh, quý, quý, ủa, công chúa là một phàm nhân, bị nhân tôn vì ấm nữa, tinh thần lực mạnh hơn người bình thường phía trên hạng nhất, Lam Tị, ủa, Vinh, quý, quý, ủa Ông chú mỗi một lần nhìn thấy Dương An thi triển thần thông đều cảm giác ngạc nhiên, cũng cảm giác chấn kinh. Có thời gian, nàng hồi tự hỏi, thế gian này có hắn làm không được sự việc sao, hắn đến cùng là dạng gì tồn tại lý cường cảm thán nói. Dương An, ngươi mới đúng trong truyền thuyết thần tiên a. Ha ha Dương An cười nhạt một tiếng. Hắn thành đạo về sau, đã nắm giữ linh sinh đạo lực. Linh sinh đạo lực cũng có vô hạn khả năng. Bởi vậy, ở ngay đây kinh vũ thế giới, hắn cũng là thần tung bay duyên đại sư tỷ nhìn lấy màu xám đen vép nứt, chỉ gặp trong cách khe có một ít toái phiến, giống núi đá toái phiến, lại như mảnh vỡ thiên thạch, tưởng gì mà vừa thần bí. Nàng hỏi nói: "Thượng Tiên, chúng ta có thể trực tiếp đi vào Dương An nói Đương nhiên, các ngươi mà ta vào luyện chế bảo y thì có thể đi vào phía dưới vị diện không gian vết nứt. Lý Cường đi đầu thật sự nhập vết nứt không gian. Cười nói, "Dương An, ta cảm giác mình lại trở lại lên cấp 3 những năm tháng ấy. Khi đó, ta cũng là mặc lấy đồng phục, cùng các bạn học cùng đi dạo chơi ngoại thành. Thật không nghĩ tới, thấy sự biến ảo. Bây giờ Ta vậy mà có thể đi vào vết nứt không gian, đi cực hạn chi địa tham quan, có xương gắn ở, không hiềm có thể bước lên, ở trong mắt Lý Cường cũng là du lịch tham quan. Thiên Lại Chi thành người cùng hắc trong doanh người lần lượt tiến nhập vết nứt không gian, đợi mọi người toàn bộ thông qua vết nứt không gian về sau, vết nứt không gian lấp đầy, đập vào mắt trắng loá như tuyết. Thiên Hoành nhìn lấy quen thuộc tràng cảnh, cảm thán nói: thật không nghĩ tới, chúng ta thiên lại chi thành người đều có thể đi vào. Thiên lại chi thành đệ tử nhìn lấy xung quanh huyền băng, cảm nhận được từng tia từng tia ý lạnh, nói: "Thiên Hoành Tổ sư, nơi này chính là huyền băng chỗ sách sao cảm giác không có gì a?" Thiên lại chi thành người đều biết huyền băng động cực kỳ nguy hiểm, lịch đại có đại lượng tu chân cao thủ tán thân tại huyền băng động. Huyền băng động cũng là thiên lại chi thành cấm địa, chỉ có tu chân cao thủ mới có thể đi vào bên trong mạo hiểm. Theo huyền băng động thu hoạch được bảo vật, Cành gió tới Hoa Huyền băng động, đối Huyền băng động xảy tương đối nhiều. Đánh đo một cách chung quanh tình huống, nói: "Lũ tiểu gia hỏa, huyền trong động băng đá lạnh tinh phách đáng sợ nhất, đừng cho nó tiếp cận. Một khi bị đá lạnh tinh phách dính vào, trong nháy mắt liền xe bị đông cứng. Vàng Nghiên Hiếu Kỳ nhìn lấy xung quanh Hàn Băng. Hiếu Kỳ nói: "Người điên sư thúc, ta làm sao không thấy được đá lạnh tinh phách vàng niên thanh âm so sánh lớn, vô hấp ở giữa, mang theo trận trận khí lưu." Thiên Hoành thấy thế, nói: "Khác nói chuyện lớn tiếng, hội dẫn động luồng không khí lạnh." Nhưng mà, Thiên Hoành đang nói chế lúc này, đại lượng huyền hàn khí lưu hướng mọi người tuôn đi qua, mọi người cảm giác được một cỗ áp lực, thiên hoàng nói, "Chúng ta mau rời đi, nếu như đứng tại chỗ." Huyền khí luồng không khí lạnh hồi càng ngày càng dày đặc, sau cùng đem chúng ta đè ép cùng một chỗ, đông thành phối băng. Thành chủ Lam Hải Nghi trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc, hướng Dương Anh nhìn một chút, Gặp Dương An sắc mặt lạnh nhạt, còn mang theo nụ cười nhàn nhạt, giống như đang thưởng thức cảnh đẹp. Dương An gặp thành chủ nhìn mình, mỉm cười, nói: "Ta không có thi triển cấm chế, cũng không có thi triển kết giới, chính là vì để mọi người cảm thụ một chút luồng không khí lạnh lực lượng." Nói đến cấm chế, Dương An nghĩ đến một việc, Lý Cường tại Đông Đại Lộc đạt được linh tư truyền thừa 18 diệt ma thủ. Bởi vì Dương An xuất hiện, cái biến một số mệnh vận quý tích, hắn không có đạt được 18 diệt ma thủ. Lập tức, Dương An đối lý cường nói, "Lý Cường, ta dạy cho ngươi một chiêu cấm chế thủ đoạn." "U, vinh, quỳ, quỳ." Mơ, Lý Cường hơi nghi hoặc một chút, nói, "Cái gì là cấm chế cấm chí cùng tiên thuật?" Thần thuật có cái gì khác nhau?" Dương An nói. "Cấm chế, tiên thuật, thần thuật đều là công pháp thủ đoạn, không có gì khác biệt. Nếu quả thật muốn nói khác nhau, chỉ có phân chia mạnh yếu, cấm chế thủ đoạn miễn hóa đa dạng, lại có thể coi là bí thuật." Dương An nói một câu, bắt đầu biểu thị 18 diệt ma thủ. Đồng thời, nói: "Các ngươi đều có thể học một chút." Đây là trong truyền thuyết Huyền Thần Lưu lại cấm chế thủ đoạn, tu chân giả có thể thi triển, tiên nhân cũng có thể thi triển, thần nhân vậy có thể thi triển, tu vi khác biệt, thi triển đi ra uy năng cũng không giống nhau. Tay này cấm chế gọi 18 diệt ma thủ, chung 18 đạo cấm chế, có thể lẫn nhau điệp ra, có thể tông có thể thủ, biến hóa tùy tâm. Dương An một bên nói, một bên biểu thị, đây là trực tiếp cũ. Dương An biểu thị vô cùng chậm, hoa chừng 10 phút đồng hồ mới đem 18 tay cấm chế diễn luyện xong. Sau đó, nói, tất cả mọi người thấy rõ sao mọi người ở đây đều là tu chân giả, chỉ có Lam Tịch. U, Vinh, Quỵ, Quỵ, U. ông chú cùng Hắc Soanh đi ra người tu vi thấp một số. Lam Tịnh, u, vinh, quy, quy, u, tinh thần lực mạnh hơn người bình thường. Hắc Soanh người uống qua tiểu bồi nguyên đan hóa thủy cũng mạnh hơn người bình thường. Dương An tra hỏi về sau, mọi người nhao nhao gật đầu. Lam Tịnh, u, vinh, quy, quy, u, Tông chủ nói: "Ta xem hiểu." Nàng nói một câu, thử kết xuất một đạo cấm chế, đem phát hiện mình chỉ có thể kết xuất thủ ấm, lại không có bất kỳ cái gì uy năng. Đồng dạng, Hắc Loan đi ra người cũng chỉ có thể kết xuất cấm chế thủ ấm, lại không một tia uy năng. Vàng Nhiên kết xuất một đạo cấm chế về sau, cảm giác trên thân chân nguyên lực tràn vào trong cấm chế. Ngay sau đó, lạng đem cấm chế đánh đi ra. Trong chốc lát, đem huyền khí luồn không khí lạnh phá vỡ. Thiên Hoàng nhìn thấy Vàng Nghiên thi triển cấm chế về sau, sợ hãi thán phục nói: "Tốt cấm chế lợi hại." Tương đương với kim đan kỳ tu chân giả toàn lực nhất kích. Sau đó, Thiên lại chi hành đệ tử nhau nhau thi triển cấm chế. Lần này, nguyên bản thì cuồng bạo huyền khí luồn không khí lạnh càng thêm cuồng bạo bất quá, có Dương An ở đây, những thứ này huyền khí luồn không khí lạnh không cách nào đối mọi người tạo thành uy hiếp. Dương An gặp mọi người học được cấm chế sau, nói, loại cấm chế này chỉ có xếp tổng lại mới có thể hiện ra lực lượng cường đại. Nếu như 18 tay cấm chế toàn bộ chồng chất lên nhau, có thể diệt sát thần linh. Cái này mọi người chấn kinh, mọi người không nghĩ tới, Dương An vậy mà lại đem cao thâm như vậy bí thuật truyền cho bọn hắn. Lý Cường hỏi nói: "Dương An, mỗi một món cấm chí đều vô cùng phức tạp, chỉ có người tu hành mới có thể nhớ kỹ, cũng giết xuất cấm chí thủ ấm. Muốn thế nào mới có thể đem 18 tay cấm chí chồng chất lên nhau?" Dương An nói: "Xem trọng hắn nói một câu." Một bên giết thủ ấm Một bên nói, đây là hai tầng điệp ra. Ngay sau đó, Dương An lại bắt đầu điệp ra tầng thứ 3, đồng thời nói, đây là tầng 3 điệp ra. Làm Dương An điệp ra đến tầng thứ 3 về sau, thành chủ trên mặt lộ ra giật mình thần sắc. Nàng có thể cảm giác được, vẹn vẹn điệp ra tầng 3 thì tương đương với nguyên anh kỳ tu chân giả toàn lực nhất kích. Đợi Dương An điệp ra xong tầng thứ 4 về sau, thành chủ động dung. Nàng có thể cảm giác được, nếu như Dương An đem cấm chế thả ra ngoài, nàng cần toàn lực tới. Dương An lần nữa điệp ra cấm chế, nói, đây là năm tầng điệp ra. Cái này thiên hoàng trên mặt lộ ra trấn kinh thần sắc. Hắn không nghĩ tới, nguyên bản nhìn vô cùng đơn giản cấm chế, điệp ra về sau, lại có cường đại như thế uy lực. Hắn có thể cảm giác được năm tầng điệp ra, lực công kích đã tương đương với phân thần kỳ tu chân giả toàn lực nhất kích. Ngay sau đó, Dương An lại nói, tầng 6 điệp ra lần này, mọi người cảm giác xung quanh khí lưu hướng Dương An trên tay trào lên đi. Mọi người cũng có thể cảm giác được Dương An trên tay ở ngay đây tụ tập một tổ cường đại lực lượng. Thất tầng điệp ra Dương An nói một câu, lần nữa điệp ra cấm chế, nhất thời trung quanh cuồng phong nổi lên bốn phía, tầm mười điệp xa mỏi, người thấy Dương An trên tay phát ra kim sắc quang mang, kim sắc quang mang này chiếu đến Dương An trên mặt, để Dương An nhìn thần thánh vô cùng, như Phật Đà lâm thế, tầm 15 lúc này, Dương An phía trước đã hình thành một cái to lớn hình cầu, hình cầu này tương đương với một quả vân thạch nhỏ, đến đây, Dương An nói ở ngay đây kim cầu bên trên, chỉ có thể làm được dạng này, nếu như Diệp Sa đến tầng 16, liền sẽ đánh vỡ tinh cầu pháp tắc. Lý Cường nhìn thấy tầng 15 Diệp Sa uy lực về sau, đã không biết nói cái gì cho phải, hắn phun ra một câu, "Dương An, nếu như ngươi đem cái này kim sắc hình cầu ném ra bên ngoài, có thể hủy diệt một quả tinh cầu." A Dương An gật gật đầu, nói Hủy diệt Thản Bang Ngôi sao lời nói, vấn đề không lớn. Mọi người nghe vậy, trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Thành chủ lo lắng nói: "Thượng tiên, khổng lồ như vậy, lực lượng như thế nào thu nhiếp nàng thật sợ hãi. Sở Dương Bảo An một cái khống chế không tốt, liền đem Thản Bang Ngôi sao nổ." Dương An tâm niệm nhất động, phóng xuất ra linh sinh đạo lực, nói: "Khổng lồ như vậy năng lực trực tiếp tán có chút đáng tiếc, lập tức Dương An theo không gian chư vật xuất ra một khối luyện khí tài liệu, lại tiện tay trong hư không bắt mấy cái, đem chung quanh huyền hàn chi khí bắt đến bên người, ngưng tụ thành từng cái huyền băng bóng, mọi người thấy Dương An thủ đoạn, lần nữa chấn kinh. Thành chủ Lam Hải Nhi cảm thán nói: "Đây chính là Huyền Châu a." Đối Hàn Băng thể chất người tu hành tới nói: Huyền Châu cũng là tu luyện chí bảo, đem Huyền Châu mang theo trên người, tu luyện thời điểm có thể làm ít công to. Dương An nghe vậy, mỉm cười. Hắn nghĩ tới trấn Huyền trong tháp Tán Tiên. Cái kia tính tình cổ quái Tán Tiên bị Lý Cường phóng xuất về sau, úp bộ Lý Cường bái hắn làm thầy. Về sau, lại ngưng kết Huyền Châu, đưa cho Lý Cường làm lễ vật. Dương An khói môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, lại tiện tay bắt mấy cái, ngưng ra 10 cái huyền châu, sau đó đem huyền châu ném cho thành chủ, nói: "Thành chủ, thứ này đưa ngươi, ngươi có thể đem nó phân phối cho môn hạ đệ tử." Thành chủ tiếp nhận huyền châu, mừng rỡ nói: "Đa tạ thượng tiên." Lý Cường nhìn thấy Dương An thi triển thần thông, lại cảm thán nói: "Thần tiên thủ đoạn a." Dương An ngưng tụ mười mấy hỏa huyền châu về sau, tiếp tục luyện khí. Hắn luyện khí thời điểm, hướng lam tịch. U, vinh, quy, quy. U. Công chúa nhìn một chút, đợi thần khí sắp thành hình thời điểm, đem thần khí ngưng tụ thành một cái ngọc châm. Thần khí luyện thành về sau, Dương An nói, "Ngọc này châm xem như cực phẩm tiên khí đi." Ta đã đem 18 lớp cấm chế khắc vào bên trong, có thể công có thể thủ, toàn lực nhất kích, tương đương với tiên đế công kích, dùng để phòng ngự, có thể phòng ngự bán thần công kích. Mọi người nghe được Dương An nói đều nhìn Dương An trên tay ngọc châm. Thành tổ tán thưởng nói, bảo vật a." Lý Cường nói, "Thứ này so ta Thái Hạo con thoi còn tốt hơn a." Dương An tiện tay đem ngọc châm đưa cho Lam Tệ. Uột, vinh, quý, quý. Uột. Công chúa nói, Lam Tệ, uột, vinh, quý, quý. Uột. Công chúa, chúng ta có thể gặp nhau, cũng coi như hữu duyên. Thứ này thì tặng cho ngươi. A Lam Tệ, uột, vinh, quý, quý. U, lộ ra kinh ngạc thần sắc, trên mặt còn mang theo vẻ thẹn thùng. Nàng thấp phẩm trong lòng, đến cùng là thu, vẫn là không thu đâu theo Tây Đại Lục phong tục. Nếu như một người nam nhân đưa nữ nhân ngọc trầm, đại biểu nam nhân đối với nữ nhân ái mộ chi ý, cũng có định tình ý tứ. Lam Tị, u, vinh, quy, quy. U Tông chúa nhìn Dương An liếc một chút, nói: Hắn dài đến rất tốt nhìn, mà lại có đại thần thông, còn có hắn đối đãi người thân hòa, không có một chút giá đỡ, bất quá hắn có thời gian thằng ngốc. Lam Tị, u, vinh, quỷ, quỷ, u. Tông chúa nghĩ một lát, sắc mặt đỏ bừng tiếp nhận ngọc châm, nói: Cám ơn Dương An bình tĩnh nói, không cần khách khí lại nói, ngọc này châm chỉ là Dương An tiện tay chi tác, hắn hành động hoàn toàn là tùy tâm sở dục, được làm thì, u, vinh, quý, quý, u, công chúa ngọc châm cũng không có ý khác nghĩ. Dương An tiện tay luyện một kiện tiên khí sau, nói, tốt, chúng ta tiếp tục đi tới đi. Hồng Mông đại đế hệ thống không chín chương 259 băng long huyền băng luồng không khí lạnh bị Dương An định trụ. Về sau, Dương An lại phá vỡ một đảo Hàn Băng Thông đảo, để mọi người tiếp tục đi tới. Dương An chiêu này thần thông, đã để thiên hoàng chết lặng. Nhớ năm đó, ta cùng sư phụ lúc đi vào đợi, đều là cẩn thận từng ly từng tí, không dám nói chuyện lớn tiếng. Không dám dẫn động luồng không khí lạnh, không nghĩ tới thượng tiên tới đây, chẳng những dẫn động huyền băng luồng không khí lạnh, đang dùng huyền băng luồng không khí lạnh luyện khí. Lý Cường nói Thiên Hoành lão ca quen thuộc liền tốt. Hắn lúc phi hành đợi, một mực đang suy nghĩ 18 diệt ma thủ. Trừ Lý Cường bên ngoài, thành chủ cùng Thiên Lại chi thành đệ tử cũng đang suy nghĩ 18 diệt ma thủ. Lan Hinh suy nghĩ một hồi, bay đến Dương An bên người, nói: "Thượng Tiên, tấm chí này muốn làm sao điệp ra a Lan huynh lời này, hỏi ra mọi người lời trong lòng." Đồng dạng, đây cũng là lý cường trong lòng nghi hoặc. Dương An nói: "Thứ này thật đúng là khó mà nói tất cả một chữ ngộ." Dương An còn nhớ rõ, Lý Cường ở ngay đây lão bỏ cánh cứng nam tử cùng cái kia nghe đến 18 diệt ma thủ về sau, cũng đem 18 diệt ma thủ truyền cho nam tư cùng cùng hùng ngạn, cùng kho sóng. Nhưng mà, trừ lý cường bên ngoài, người khác ngộ không ra, cũng liền không cách nào thi triển 18 diệt ma thủ. Lan Hinh cùng Dương An ở chung một đoạn thời gian, cảm giác Dương An có đại thần thông, làm người lại vô cùng hiền hòa, càng đối nữ hài tử vô cùng yêu chuộng. Xung mềm mại thanh âm nói: Thượng tiên, ngài thì dạy ta một chút đi." Dương An nghe được mềm mại thanh âm, tâm thần run lên, cảm giác tâm đều sút giòn, thầm nghĩ, anh hùng nan quá mỹ nhân quan, nguyên lai là như vậy tư vị. Lập tức nói, "Tốt, tốt, tốt, ta thì nói lại giải một chút." Ngay sau đó, Dương An nói, "Ngươi phi triển cấm chế thời điểm, dùng tâm niệm khắc hoàn cấm chế Sau đó, lại đem chân nguyên dung nhập vào trong cấm chế. Cái này Lan Hinh nghĩ một lát, chiếu vào Dương An nói tới làm. Lập tức buồn sầu nói, ta làm không được nhất tâm nhị dụng a. Dương An bất đắc dĩ nói, vậy ta thì không có cách. Nói đến, nếu như ngươi đạt tới phân thần kỳ, lại đến học tập loại cấm chế này, liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Lý Cường nghe Dương An nói chuyện về sau, suy nghĩ một chút, điệp ra hai tầng cấm chế, cười nói: "Ha <cười> ha, ta thành công lan hình gặp Lý Cường sau khi thành công." Tâm lý thật buồn bực, nói: "Tung bay duyên sư tỷ, ta có phải cũng về lắm hay không, oa ắc tung bay duyên nói: "Ta cũng không có học được." Thiên Hoành thử một chút, lắc đầu, nói: "Xem ra ta ngộ tính cũng không đủ." Lam Tịnh. U. Vinh. Quỷ. Quỷ. U. Tông chúa Quý đầu nghĩ một hồi, trong lòng bừng tỉnh, nói: Ta hiểu rõ, ta có thể làm được, chỉ là ta không có chân nguyên, dù cho làm đến cũng không có uy lực. Mọi người nghe được Lam Tịnh. U. Vinh. Quỷ. Quỷ. U. Tông chúa lời nói càng thêm phiền muộn. Vàng Nghiên nói: "Thật sự là tức chết người, người ta không có tu chân cũng có thể làm đến, ta làm sao lại làm không được đâu vừa rồi." Dương An đã để mọi người được chứng kiến 18 diệt ma thủ mạnh đại uy lực, tất cả mọi người vô cùng hâm mộ, đều muốn trưởng phúng loại này cường đại thần thông. Lam Tịnh, u, vinh, quy, quy, u ông chúa xoắn xuýt một chút, nhẹ miệng một miệng môi dưới, nói: "Dương An, có thể dạy ta tu tiên sao nguyên bản?" Nàng xưng hô Dương An vì thượng tiên, hiện tại lại trực tiếp gọi tên hắn. Dương An không phát giác gì, hắn hành động tùy tâm sở dục, tùy ý nói: "Tốt, hắn ững một tiếng, đưa tay nhất chỉ, nói: "Ta truyền cho ngươi bộ đệ chính pháp" Đây là Phật môn công pháp. Loại công pháp này tương đối thích hợp ngươi. Phật môn công pháp cùng tu chân công pháp khác nhau là Phật môn lấy tu tâm làm chủ, tu chân giả lấy tu thân làm chủ. Một đạo thần lực tiến vào lam tê. U, vĩnh, quỷ, quỷ. U, công chúa thức hài về sau, Dương An đem Bồ Đề chính pháp trung cấp phần cùng cao cấp phần phong ấn. Lam Tị, u, vinh, quy, quy, u, công chúa chỉ có thể nhìn thấy sơ cấp phần, mọi người thấy Dương An truyền đạo, lần nữa lộ ra hâm mộ thần sắc, Lam Hinh suy đoán, cô gái này là lai lịch gì thượng tiên tại sao lại coi trọng cô gái này, mọi người tiến lên một đoạn đường về sau, nhìn thấy một số huyền băng trụ, Cảnh Gió nói, thượng tiên Cái này huyền băng trụ bên trong có huyền băng tinh toáy. Cái này có thể là đồ tốt, có thể dùng để luyện khí." Cảnh Gió nói một câu, đi đến một cái huyền băng trụ bên cạnh, xuất ra phi kiếm, muốn dùng bay kiếm đâm xuyên huyền băng trụ, lấy huyền băng tinh toáy. Mọi người thấy cảnh Gió nổi làm, nhao nhao nhìn về phía bên cạnh huyền băng trụ. Thiên Hoàng nhìn đến mọi người bộ dáng, nói, mọi người cùng thi triển thần thông thu lấy huyền băng kinh túi đi. Lý Cường bay đến một cái huyền băng trụ bên cạnh, thi triển ra thiên hỏa. Thiên hỏa đụng phải huyền băng trụ về sau, phát ra xì xì xì thanh âm. Mọi người thấy Lý Cường phóng thích thiên hỏa về sau, lại một lần lộ ra kinh sợ. Thiên Hoành nói, "Lão đệ, ngươi vậy mà có thể thu lấy thiên hỏa?" Lý cười lớn nói, đây cũng không phải là ta thu lấy, thiên hỏa cái đồ chơi này là Dương An giúp ta thu lấy. Thiên Hoành nghe nói như thế, trong lòng thoải mái, nói, nguyên lai là dạng này. Hiển nhiên, ở trong mắt Thiên Hoành, Dương An đã thành không gì làm không được thần tiên. Lam Tịnh. U. Vinh. Quỷ. Quỷ. U. Tông chủ nhìn thấy mọi người đào huyền băng tinh túi, lộ ra hâm mộ thần sắc. Dương An nhìn thấy Lam Tịnh. U. Vinh. Quỷ. Quỷ. U. Công chúa thần sắc mỉm cười nói: "Lam Tịnh. U. Vinh. Quỷ. Quỷ. U. Công chúa, ngươi đặt muốn, ta giúp ngươi thu lấy một điểm đi." Dương An nói một câu, đưa tay nhất chỉ, đánh ra một đạo tiên nguyên lực. Tiên nguyên lực phá vỡ huyền băng trụ. Ở ngay đây huyền băng lên mặt lưu lại một ngón tay đại lỗ thủng. Huyền băng tinh túy theo trong lỗ thủng chảy ra. Dương An nhìn thấy huyền băng tinh túy về sau, tâm niệm nhất động, thả thả ra thần thức, mô phỏng hóa thần biết tay, đem huyền băng tinh túy bắt đến trong bình ngọc, lại tại trên bình ngọc đánh lên một đạo phong ấm. Sau đó, đem bình ngọc đưa cho Lam Tị. U, vĩ, quý, quý, u, công chúa nói, cầm đi. Lam Tê U, vĩ quý quý u, công chúa tiếp nhận bình ngọc, nghĩ thầm, người này thẳng cẩn thận a. Mọi người thấy Dương An Thu lấy huyền băng tinh túi, lại nhìn xem trước người mình. Huyền băng trụ lộ ra bất đắc dĩ thần sắc. So sánh dưới, Lý Cường Thu lấy huyền băng tinh túi tốc độ nhanh nhất. lần cũng là thiên hoành, cành gió, thành chủ còn người khác, hao hết khí lực cũng không có phá vỡ huyền băng trụ. Lan Hinh dùng chính mình phi kiếm chặt huyền băng trụ, chặt hơn nửa ngày về sau, phiền muộn nói: "Cái này huyền băng quá cứng, nếu như ta có một thanh tốt phi kiếm, liền tốt." Nàng lúc nói chuyện, vô ý thức nhìn Dương An liếc một chút, Giống như Hy vọng Dương An ban cho nàng một thanh phi kiếm, Vàng nghiên chặt một hồi Huyền Băng trụ, thu phi kiếm, nói: "Cứ theo đà này, ta chính là chặt 10 ngày nửa tháng, cũng chặt không ra Huyền Băng trụ." Dương An nói: "Cái này Huyền Băng tinh toáy là các nàng thiên lại chi thành bảo vật, ta ở chỗ này phải một cách trấn pháp, về sau các ngươi có thể tùy thời xuống tới thu thập Huyền Băng tinh toáy." Dương An nói một câu, trong tư không bắt hai tay, ngưng kết mười mấy quả huyền châu, lại tiện tay đánh ra mấy cái đạo cấm chế, đem huyền châu đánh vào trong cấm chế, lại đem nguyên là trận pháp cấm chế đổi một chút, cứ như vậy, thiên lại chi thành người liền có thể tùy thời xuống tới. Dương An bố trí xong cấm chế sau, nói, "Vệ sau Cái này Huyền Băng Long thị là các nàng Thiên Lại Chi thành hậu hoa viên. Thành chủ nghe vậy, cảm kích nói, đa tạ thượng tiên. Đột nhiên, Lý Cường Trấn Kinh nói, Long Dương An, nơi này có Băng Long Huyền Băng Long Thiên Hoành nói, thứ này phi thường khủng bố, cho dù là tán tiên, cũng không có cách nào đối phó được Huyền Băng Long. Truyền thuyết tường đại Huyền Băng Long có thể đối đầu đại La Kim tiên. Lý Cường cách này một hồ. Tất cả mọi người nhìn thấy trong tầng băng huyền băng long, chỉ gặp huyền băng long có hai cái mắt to màu xanh lam con ngươi giống đèn lồng một dạng, đầu lâu vô cùng to lớn, lại chỉ có thể nhìn thấy gần nửa đoạn thân thể. Thiên lại chi thành người đều nghe nói qua huyền băng long, biết huyền băng long là trong động băng lớn nhất sinh vật khủng bố. Một khi quấy nhiễu huyền băng long, đem chắc chắn phải chết. Thành chủ sắc mặt hơi trắng bệch. Nàng hai mắt nhìn chằm chằm Huyền Băng Long, không dám nói lời nào, sợ mình quấy nhiễu Huyền Băng Long, cho thiên lại chi thành người mang đến đại tai nạn. Dương An quét mắt một vòng Huyền Băng Long, nói: "Đây chỉ là hạ cấp sinh vật, còn chưa mở ra linh trí như man thú." Lý Cường nói: "Dương An Ngươi có thể bắt lấy Huyền Băng Long sao có thể Dương An nói. Lập tức lại phản hỏi nói, loại này hạ cấp man thú, tóm nó làm gì dùng lý Cường nói. Nếu như đem nó bắt lại làm thú cưới, cần phải rất lợi hại phong cách a. Dương An cười nói, nếu như ngươi muốn bắt Huyền Băng Long làm thú cưới, có thể tự mình ra tay a. Ngô Lý Cường không nói lời nào. Vừa rồi, Thiên Hoành đã nói cho dù là tán tiên, cũng đối phó không huyền băng long, hắn giúp Tô Vi ấy, như thế nào bắt huyền băng long vàng nguyên bay đến Dương An bên người. Nói, "Thượng tiên, cái này huyền băng long lưu tại chúng ta thiên lại chi thành, luôn cảm thấy sợ mất mật, ngài liền đem huyền băng long thu phục đi." Dương An nói, "Được lập tức, hắn ở ngay đây hệ thống khu mua sắm mua sắm một khoản thiên linh quà." nói, đây là thiên linh quả, có thể để nó khai linh trí, để nó thành cho các ngươi thiên lại chi thành hộ thành thần thú. Mọi người thấy xương an trên tay thiên linh quả lộ ra hiếu kỳ ánh mắt. Lam Tây U, V P P U tông chủ nói trên đời lại còn có thần kỳ như thế trái cây. Xương An theo tay khẽ vẫy, đem Huyền Băng Long Kiêu đến bên người. Lần này Mọi người suốt cuộc biết Huyền Băng Long lớn bao nhiêu. Cái này Huyền Băng Long lớn lên hơn ngàn mét. Thân thể như chuông đựng nước một dạng thu. Dương An đem Huyền Băng Long chiêu tới sau, nói: "Tiểu Băng Long, biến nhỏ một chút." Hắn nói một câu, đưa tay nhất chỉ, đánh ra một đạo thần lực, lấy bí thuật thu nhiếp Huyền Băng Long thân thể. Chỉ gặp Huyền Băng Long thân thể lấy có thể thấy được tốc độ thu nhỏ. Chỉ chốc lát, Huyền Băng Long thì biến thành lớn từng ngón cái băng long, rơi xuống Dương An trên lòng bàn tay. Dương An đem Thiên Linh Quả hóa thành nước trái cây, đánh đến Huyền Băng Long thân một bên. Huyền Băng Long ngửi được mùi trái cây, đem nước trái cây hút nhập thể nội. Một lát sau, Huyền Băng Long nhãn con người lộ ra trí tuệ ánh sáng, đồng thời miệng nói tiếng người, "Đa Tạ Thượng Tiên." Dương An nói, "Ngươi đã bắt đầu linh trí." sinh ra ở Thiên Lại Chi Thành. Vệ sau, ngươi chính là Thiên Lại Chi Thành thủ hộ thần thú. Huyền Băng Long gật gật đầu, nói: "Là Dương An đem Huyền Băng Long đưa cho thành chủ." Nói: "Huyền Băng Long, đây là Thiên Lại Chi Thành thành chủ. Vệ sau, ngươi liền theo nàng đi." Thành chủ lấy tay nâng Huyền Băng Long, cảm giác sợ mất mật. Nàng nghĩ Thật không nghĩ tới, trên tay mình Tiểu Băng Long là cái kia, liền tán tiên đều không dám trêu chọc Huyền Băng Long. Lan Hinh bay đến thành chủ bên người, nhìn lấy Tiểu Băng Long, nói: "Sư tôn, thật đáng yêu a." Lúc này, Huyền Băng Long có chút buồn bực. Hắn nghĩ, chính mình uy vũ hình tượng cứ như vậy hủy lúc này. Huyền Băng Long đắc khai linh trí, chí, chí tụ cùng người trưởng thành chí tụ tương đương. Hắn biết Dương An là đại thần thông người, bởi vậy không dám chống lại Dương An ý tứ. Một cách nữa, Dương An giúp Huyền Băng Long khai linh trí, lại truyền cho nó một phần công pháp tu hành. Huyền Băng Long đối Dương An có cảm ăn tri tâm. Dương An thu Huyền Băng Long chi sau, nói: "Thiên Hoành, phía trước có một cái dược viên a để mọi người mở mang kiến thức một chút Huyền Băng động dược viên đi." Thiên Hoành nói: "Tốt, ta còn nhớ só mở ra dược viên ấm quyết, một hồi thì để ta tới mở ra dược viên đi." Hồng Mông đại đế hệ thống không chín chương 260 Huyền Tháp lấy Dương An thần thông, tự nhiên năng mở ra dược viên cấm chế. Lần này, Dương An không có xuất thủ, mà chính là do trời hồng mở ra dược viên cấm chế. Dược viên cấm chế mở ra về sau, mọi người đi tới một cái đá lạnh đúc thành thế giới. Sựa viên bên trong hết thảy đều là dùng đá lạnh đúc thành. Có đá lạnh chế tác cây trí, đá lạnh chế tác chậu hoa, đá lạnh chế tác hành lang, còn có một cái băng khối làm thành tiểu thảo đàn. Bên trong trồng linh thảo. Thiên Hoành nhìn một chút sựa viên, nói: "Nơi này dược tài có thể để hái, mọi người ngắt lấy thời điểm cẩn thận một chút, đừng ngoáy hư rễ cây." có rất nhiều linh dược đều là bản đơn lẻ. Dương An cảm thụ một chút sự viên tình huống, nói, nơi này sinh trưởng hoàn cảnh vẫn là kém một chút. Hắn nói một câu. Tâm lý suy nghĩ một chút, thì lấy Thiên Lại chi thành làm căn cơ, để hắc xoanh người ở ngay đây Hàn Bang ngôi sao phát triển văn minh, trước hết để cho Hàn Bang ngôi sao văn minh tấn cấp, lại hướng trung quanh tinh cầu bức xạ. Dương An nghĩ tới đây, Nói: "Như vậy đi, ta đem nơi này bố trí một chút, để trong này thành làm một cái linh dược trồng trọt khu vực. Về sau, các ngươi thiên lại chi thành người liền có thể dùng những dược liệu này đổi lấy tu luyện tư nguyên." Hắn chỉ nói đến đây, cũng không có nói phát triển văn minh sự việc. Dương An biết, làm một cái môn phái, một cái tiểu thành, phát triển tới trình độ nhất định về sau, sẽ tự nhiên mưu cầu biến hóa. Đến lúc đó, Dương An lưu lại quân cờ liền sẽ sinh ra tác dụng. Thành chủ nghe được Dương An lời nói cảm kích nói, "Đa tạ thượng tiên." Dương An nói, "Nơi này linh dược chủng loại vẫn là ít một chút. Ta cho các ngươi truyền tin linh bảo có thể liên thông hắn thế giới. Các ngươi có thể theo hắn thế giới mua sắm một số linh vật." Trầm trọt tại dược viên. Dương An nói xong, bắt đầu thi triển thần thông, linh sinh đạo lực theo dương an trên tay bay ra, mô phỏng hóa thiên địa pháp tắc, nhất thời, địa thủy hỏa phong xuất hiện, nhìn qua, như khai thiên tích địa, cái này thiên hoàng nhìn không hiểu, người khác cũng nhìn không hiểu, mọi người chỉ thấy dương an trung quanh địa thủy hỏa phong vần quanh. Dương an mô phỏng hóa thiên địa pháp tắc về sau, đưa tay nhất chỉ, định trong chốc lát Địa thủy hỏa phong bị Dương An định trụ. Dương An lần nữa phóng thích linh sinh đạo lực. Đúng lúc này, Dương An cảm giác lực bất phòng tâm. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Nghĩ thầm, thế giới không phong, tu vi không đủ, đạo lực không đầy đủ. Đây là Dương An thành đạo về sau, lần thứ nhất cảm giác lực bất phòng tâm cũng làm cho hắn tỉnh táo. Dương An thu nhiếp tinh thần, tiếp tục thi triển thần thông, đem linh sinh đạo lực mô phỏng hóa thành thời không pháp tắc. Dương An muốn điều chỉnh dược viên thời gian, tăng tốc linh dược sinh trưởng tốc độ, lại phát hiện thời gian lực lượng sẽ để cho linh dược gì biến, chỉ có thể từ bỏ. Theo thời gian trôi qua, toàn bộ dược viên bị Dương An khuếch trương lớn hơn gấp trăm lần. Bất quá, nguyên bản đá lạnh chi dược vườn bị Dương An xuống tới Lúc này, toàn bộ dược viên giống như một cái tiểu thế giới, có núi, có nước, có bờ sông, có hồ. Đá lạnh chi dược vườn tỏa lạc ở trong hồ nước, từ xa nhìn lại, giống một tòa băng đảo. Chúng nhìn thấy đến thần thông như thế, chấn kinh nói không ra lời. Lý Cường cảm thán nói: "Bàn cổ khai thiên." Cũng không gì hơn cái này a Dương An nói. "Bàn cổ khai thiên." đưa ra là hồng hoang thế giới. So ta khai mở vùng thế giới nhỏ này to lớn gấp vạn lần. Lập tức, Dương An lời nói xoay chuyển, nói: "Tốt, mảnh này dược viên liền thuộc về các ngươi Thiên Lai chi thành. Bên trong có tiên linh chi khí, các ngươi có thể ở chỗ này trồng trọt linh dược." Thiên Hoành cảm kích nói: "Đa tạ thượng tiên." Dương An lạnh nhạt nói: Không cần cảm ơn, bản đế chỉ là tiện tay làm. Thiên Lại Chi thành đệ tử nghe vậy, nghĩ thầm, tiện tay làm thì có thể mở mang ra một phương tiểu thế giới. Đây là cái gì dạng thần thông dương an nói? Làm sao? Tất cả mọi người nhìn ta làm cái gì đều đi hái thuốc a. Một hồi, lại mang các ngươi đi trấn Huyền Tháp lấy chút bảo vật. A Lan Hinh đột nhiên bừng tỉnh, nói: "Đại sư tỷ, đi, chúng ta cùng đi hái thuốc." Nhất thời, toàn bộ dược viên ồn ào lên. Mọi người vừa nói chuyện, một vừa hái thuốc, để toàn bộ dược viên tràn ngập sinh cơ. Lam Tịnh: "U, Vinh, Quỳ, quỳ." "U, công chúa đi theo Dương An bên người." Dương An nói: "Ngươi tại sao không đi hái thuốc a nơi này?" Có rất nhiều linh vật, đối phàm nhân cũng có chỗ tốt. Lam Tịnh. U. Vinh. Quỷ. Quỷ. U. Tông chủ nói: "Dương An, ta không biết linh dược, cũng không biết ngắt lấy phương pháp, sợ chính mình trà đạp linh dược." Hai người lúc nói chuyện, tung bay xuyên đại sư tỷ lên tiếng kinh hô: "Thiên Nhan Quả, nơi này lại có Thiên Nhan Quả." Đá lạnh chi dược vườn cũng không tính lớn. Lúc này, tất cả mọi người nghe được tung bay duyên thanh âm, một số nữ đệ tử hướng tung bay duyên vị trí chỗ ở chạy đi. Lam Tịnh, ủa, Vinh, Quỳ, Quỳ, ủa. Tông chủ nhìn đến mọi người mừng rỡ bộ dáng, nghi hoặc nói: "Dương An, cái này thiên nhan quả là vật gì mọi người vì cái gì kích động như thế?" Dương An nói: Thử hỏi nữ nhân nào không thích trưng diện cái này thiên nhan quả lại gọi bất lão dược. Người bình thường sau khi phục dụng, có thể bảo trì dung nhan bất lão, thanh xuân mãi mãi lam tịt. U, vinh, quy, vị. U. Tông chủ nói, nàng nói một câu, vô ý thức đi về phía trước một bước. Lúc này, nàng cũng muốn đi ngắt lấy thiên nhan quả. Dương An nói, cái này thiên nhan quả có thể trực tiếp phục dụng, cũng có thể luyện chí thành thiên nhan đan. Hắn nói đến đây, nhìn về phía Lam Tị. U, Vinh, Quỳ, quỳ. U. Công chúa mỉm cười nói, Lam Tị, U, Vinh, Quỳ, quỳ. U. Công chúa, ta đã truyền cho ngươi thượng thừa tu tiên công pháp dù cho không có thiên nhan quả, người cũng có thể thanh xuân mãi mãi. Lam Tịnh. U. Vinh. Quỳ. Quỳ. U. Công chúa nói, loại này linh vật nếu như cầm tới ngoại giới, lại nhận vô số người tìm kiếm. Lam Tịnh. U. Vinh. Quỳ. Quỳ. U. Công chúa nhìn đến mọi người mừng rỡ bộ dáng, nghi hoặc nói: Dương An, các nàng đều là tu chân giả, trải đến sống như tiên nữ. Vì cái gì còn muốn cướp đoạt tiên nhan quả? A Dương An mỉm cười, nói, vẫn là câu nói kia. Nữ nhân nào không thích trưng diện các nàng là tu chân giả, diện mạo như tiên tiên, nhưng là phục dụng tiên nhan quả sau, có thể làm cho các nàng trở nên càng xinh đẹp. Cái này vừa nói, nguyên bản đã không muốn hái thiên nhan quả lam tệ. U. Vinh. Quỷ. Quỷ. U. Công chúa lần nữa nhìn về phía nơi xa phấn sắc trái cây. Dương An nói, ngươi nếu như muốn thiên nhan quả cũng đi ngắt lấy mấy quả đi. Lam Tệ. U. Vinh. Quỷ. Quỷ. U. Công chúa nói, Dương An, ta hái đến thiên nhan quả về sau Ngươi sẽ giúp ta luyện đan sao? Dương An nhìn về phía Lý Cường. Nói, Lý Cường cũng biết luyện đan. Ngươi có thể tìm hắn a. Hử Lam Tịch. Ụt. Vinh. Quỷ. Quỷ. Ụt. Công chúa nghe hử một tiếng. Dương An nghĩ thầm, lòng dạ đàn bà thật sự là kỳ quái. Ước chừng qua một canh giờ, Dương An nói Ta đắp đem nơi này một lần nữa bố trí một chút. Vì sau chỉ cần nơi này linh dược thành thục, các ngươi liền có thể xuống tới ngắt lấy. Chúng ta đi trước trấn Huyền Tháp đi." Thiên Hoành nói, "Mọi người cẩn thận một chút, đằng sau đường vô cùng nguy hiểm." Hắn nói xong, lại tự giễu cười một tiếng, nói, "Coi ta không nói." Lan Khinh cười nói, "Thiên Hoành tổ sư, có tiên nhân ở chỗ này?" ban bản cũng không có nguy hiểm mà Dương An cùng mọi người đi ra dược viên về sau. Dương An trực tiếp phá vỡ huyền khí, dùng thần lực xây dựng một con đường. Sau đó, nói với mọi người, "Chúng ta đi Áp Thiên Hoành mắt tròn tròn." Hắn không nghĩ tới, nguyên bản cực kỳ nguy hiểm đường bị Dương An hóa thành đường bằng phẳng. Lý Cường Hành tàu ở trong thông đạo, nhìn lấy xung quanh huyền khí cười nói: "Dương An, ngươi chiêu này dùng để mở thông đạo, rất lợi hại thuần tiện a." Dương An cười nhạt một tiếng, không nói gì. Mọi người đi một khoảng cách, nhìn thấy một số đá lạnh tinh xách ở ngay đây ngoài thông đạo bay múa, lại không cách nào tới gần mọi người. Thiên Hoành nhìn lấy ngoài thông đạo đá lạnh tinh xách, cảm thán nói: "Tiên nhân thủ đoạn" Thật sự là thật không thể tin a. Hắn nhớ kỹ, cái này đá lạnh tinh xách phi thường cường đại, cho dù là hắn cũng chỉ có thể tránh đi. Ước chừng đi chừng 10 phút đồng hồ. Phía trước xuất hiện một tòa tiểu tháp. Tiểu tháp ước một người cao, tản ra vạn đạo ánh sáng, thải quang đem huyền khí đỉnh ở bên ngoài. Lúc này, mọi người thì đứng tại thải quang bên trong. Lần thứ nhất nhìn thấy Chấn Huyền Tháp người đều lộ ra sợ hãi thán phục thần sắc. Lý Cường nói: "Dương An, cái này bảo tháp chỉ cao bằng một người, có thể vào sao?" Dương An nói: "Cái này Chấn Huyền Tháp bản thân liền là một kiện cực phẩm tiên khí, là Phật môn dùng để trấn áp tà ma." Thiên Hoành nói: "Chấn Huyền đáy tháp tầng cấm chế đã bài trừ, chúng ta có thể trực tiếp đi vào." Lan Hinh nói: Thiên Hoành Tổ sư, cái này tháp cũng quá nhỏ a, người làm sao đi vào a? Ha ha ha, Thiên Hoành cười hai tiếng. Nói, đi theo ta hắn nói một câu. Từng bước một hướng Chấn Huyền tháp đi đến. Mọi người thấy Thiên Hoành chậm rãi tới gần Chấn Huyền tháp. Thân thể cũng càng ngày càng nhỏ. Chỉ chốc lát, Thiên Hoành thì biến thành lớn chừng hạt đậu. Còn có thể dạng này a, Vàng nghiêng mắt trợn tròn. Lý Cường nói, Thật sự là mở mang hiểu biết. Trước kia, nhìn Tây Du Ký thời điểm, nhìn thấy cái kia Tôn Hầu tử có thể biến lớn thu nhỏ, không nghĩ tới tu chân giả cũng có thể biến lớn thu nhỏ. Lý Cường nói xong, cũng chậm rãi hướng Chấn Huyền Tháp đi đến, nhưng mà chính mình tự thể nghiệm cùng ở bên quan sát cảm giác lại không giống nhau. Hắn cũng không có cảm giác chính mình thu nhỏ mà nhìn lấy trấn huyền tháp càng biến càng lớn. Lý Cường nói: "Quá thần kỳ." Vàng Nghiên ngạc nhiên nói: "Sư tôn, đại sư tỷ, chúng ta cũng đi vào đi." Lúc này, khốn tại trấn huyền trong tháp dựa quân sát ở ngay đây trấn huyền trong tháp đi tới đi lui. Trong miệng tự lẩm bẩm Cái này sao có thể, cái này sao có thể, nơi này không phải có Phật môn cấm chế sao, những tiểu tử này sao có thể yên ổn đi tới mọi người tiến vào trấn huyền tháp về sau. Đi vào một cái hình lục giác phòng. Lục diện vách tường kim quang lóng lánh, trên đỉnh phân vô lượn lờ, nhìn không thấy đỉnh. Dưới đất là màu đen, hình như có tinh quang lấp lóe. Nhìn qua giống một cách minh mông vũ trụ. Mọi người đứng ở trấn huyền trong tháp Có loại đứng ở vũ trụ tư không cảm giác. Trong phòng có một trương bạch ngọc án, phía trên để đó một số pháp bảo, pháp bảo phía trên lóng lánh ánh sáng. Lan khinh nhìn thấy bạch ngọc trên bàn bảo vật về sau, kinh hỉ nói: "Sư tôn, có bảo vật a, tựa như là đỉnh cấp linh bảo." Nàng nói một câu, thân thủ chụp vào một cái bảo kính. Thiên Hoành thấy thế, khô nói: "Đừng có sùng thủ trảo, phía trên có cấm chế." Hắn gọi hàng đồng thời, muốn ngăn cản Lan Vinh, lại chậm một bước, Lan Vinh tay nhỏ đụng phải cấm chế, cấm chế phía trên bay ra một vệt kim quang, để Lan Vinh kinh hô một tiếng, lại tránh chi không kịp, nàng vội vàng thi triển hộ thân linh bảo, tới kim quang, kim quang cùng Lan Vinh hộ thân linh bảo chạm vào nhau, đem Lan Vinh hộ thân linh bảo đâm đến vỡ nát. Lan Hinh cũng bị cường đại lực đạo trấn đến trên tường. Lan Hinh thân thể đụng vào trên tường về sau, dừng lại. Để nàng khí huyết cuồn cuộn, đồng thời Lan Hinh lộ ra phiền muộn thần sắc, nói: "Ai nha, ta bảo vật nát." Thành chủ bất đắc dĩ lắc đầu, nói: "Tốt, bảo vật nát thì nát, người không có việc gì liền tốt." Thiên Hoành nói: "Đây là trên trời rơi xuống cấm chế, năm đó sư tôn cũng không phá nổi." cấm chí xúc động. Bị hỗn ở trấn huyền tháp dựa quân sát cười to lên. Nguyên lai like. là một đám thằng nhóc con a. Thằng nhóc con, các ngươi là thế nào tiến đến? Thanh âm này vừa mịn lại non, sống ba bốn tuổi tiểu hài tử đang nói chuyện. Vàng Nghiên nghe được thanh âm này, có chút giật mình nói: "Thiên Hoành Tổ sư." Nơi này có người thiên hoành cũng hơi hơi chấn kinh. Nói Tâm thứ 6 nhốt một người, nếu như hắn còn sống, cần phải binh giải thành tán tiên. Mọi người nghe được tán tiên đều lộ ra chấn kinh thần sắc, tại tu chân giới, tán tiên cũng là vô địch tồn tại. Thành chủ lộ ra một vẻ lo âu thần sắc, vừa nhìn về phía Dương An, sau đó, tâm thần hơi định. Lý Cường Hiếu kỳ nói: "Thiên Hoành lão ca, phía trên nhốt người, rốt cuộc là ai hắn bị vây ở chỗ này bao lâu Hoàng Mông đại đế hệ thống không chính chương 261 Thần Thông Thiên Hoàng nghĩ đến một số truyền thuyết. Thở dài một tiếng. Cái này thở dài một tiếng, để ở đây người càng thêm hiếu kỳ. Dương An cười nói, thực cũng không có gì, cũng là tu chân giả cùng phật tu người đại chiến. Kia trường cảnh tử thương vô số a. Thẳng đánh tới trời long đất lở. tinh cầu vỡ nát. Cái này còn không có gì lý cường im lặng. Lan Hinh cũng chấn kinh nói, thượng tiên thảm liệt như vậy đại chiến, ngài vậy mà nói là chuyện nhỏ đúng vậy a. Dương An lạnh nhạt nói, cũng chính là hủy một số tinh cầu mà thôi. Tốt a, mọi người không biết nói cái gì cho phải. Mọi người ở đây, tu vi cao nhất cũng là thiên hoàng. Hắn tối cường công kích, cũng chỉ có thể hủy diệt một ngọn núi. phá hủy một cái kinh cầu. Thiên Hoành Nghị cũng không dám nghĩ. Dương An lại nói, bị vây ở chỗ này người là tu chân giới thất đại cao thủ một trong. Bỉ Hỗn ở trên lầu giữa quan sát, nghe đến đó, cười nói: "Cái gì thất đại cao thủ a còn không phải bị một đám đầu hói phong ấm?" Lan Hinh Hiếu Kỳ nói: "Thượng Tiên, vì sao lại phát sinh đại chiến?" Dương An nói: "Vì tranh đoạt một kiện thần khí." Lý Cường nói: la sảnh 4 thần khí, vậy mà có thể dẫn phát tu chân giới hảo kiếp. Hủy diệt đại lượng tinh cầu Dương An nói: "Kiện thần khí này vô cùng đến, lại được người xưng là giới khí, kiện thần khí này mở ra về sau, tương đương với một cái tiên giới, cái này mọi người sợ hãi thán phục." Dương An nói: "Người nào đạt được kiện thần khí này, chẳng khác nào nắm giữ một cái tiên giới lớn như vậy thế giới." trưởng khống một cái thế giới bản nguyên, ở ngay đây thế giới của mình bên trong, hắn cũng là thần, có thể sáng tạo hết thảy. Vàng Nhiên nói: "Nếu như người nào đạt được cái này tiên chí, cũng không cần tu tiên." Hắn chính mình là tiên giới chí tôn Dương An nói: "Có thể nói như vậy." Lan Khinh nói: "Thượng tiên, kiện thần khí này bị người nào đạt được Dương An đang chuẩn bị nói chuyện." Trên lầu giữa quân sát nói: Bị đám kia đầu hói đạt được. "Tốt đáng tiếc a, Lan Hinh nói, nàng là tu chân giả, tự nhiên lại hướng tu chân người." Thành chủ nghe đến đó, nghĩ đến một việc, nói: "Thượng tiên, ngươi nói, tiên giới có phải hay không một kiện thần khí Dương An nói: "Ngươi đoán không sai." Thượng cổ thời kỳ, không có tiên giới, cũng không có ma giới. càng không có ưu giới, những thế giới này đều là thần giới thiên tôn sáng tạo. A mọi người lên tiếng kinh hô. Sau đó, đưa ánh mắt tìm đến phía Dương An. Lan Hình nói: "Thượng Tiên, người có thể sáng tạo tiên giới dạng này đại thế giới sao?" Dương An trầm mặt một chút, nói: "Nếu như ở ngay đây đạt đủ hoàn cảnh hạ, ta có thể sáng tạo một cái tiên giới lớn như vậy thế giới." Hắn có sáng thế chi lực, bất quá chỉ có ở ngay đây vô tướng thế giới mới có thể thi triển. Mọi người nghe vậy, đều rùng rung đồng ánh mắt nhìn Dương An. Lý Cường Nghị, nguyên lai, like. hắn là thần giới thiên tôn dựa quân sắc, nghe đến đó, mắt trợn tròn, thầm nghĩ, khó trách, một đám thằng nhóc con có thể lại tới đây. Nguyên lai, like. có một vị thiên tôn ở ngay đây cái này a. Lần này, giữa quân sát không nói lời nào, Dương An tiện tay phá vỡ bạch ngọc trên bàn trên trời rơi xuống cấm chế, lấy ra bên trong bảo vật, nói, nơi này bảo vật không nhiều, như vậy đi, ta đem những bảo vật này cất giữ trong này. Sau đó, luyện trí lại một lần một chút trấn huyền tháp, đem trấn huyền tháp biến thành một tòa lịch luyện tháp. Các ngươi có thể ở bên trong lịch luyện Dương An nói đến đây, suy nghĩ một chút, nói: "Ta thì thiết lập một cái tích phân chế đi, khi các ngươi gom góp lực luyện tích phân về sau, liền có thể dùng tích phân đổi lấy mình muốn bảo vật." Thành chủ nghe vậy, nói: "Thượng tiên, ngươi biện pháp này tốt." Dương An tiện tay chảo một cái, đem dựa quân sát bắt đến dưới lầu. Trong lúc đó, lén cho hắn một bộ quần áo. để hắn thay đổi. Mọi người thấy mặt đồng phục dựa quân sát về sau, tất cả đều sửng sốt. Lý Cường nói, nguyên lai là một cách nữ. Lúc này, dựa quân sát mặt lấy một thân đồng phục, trắng nõn khuôn mặt, con mắt đẹp, cong cong lông mày, nhỏ nhắn cái mũi, một đầu dài ngang eo phát, chợt nhìn đi lên, tựa như một cách thanh thuần học sinh nữ cấp 3. Dựa quân sát nghe vậy, Nộ khí dâng lên kêu to nói, "Ha ha ha, lão tử không phải nữ nhân." Hắn nói ra lời nói lão khí hoành thu, thanh âm lại vô cùng non nớt, khiến người ta cảm thấy là lạ lạng. Mọi người dùng cổ quái ánh mắt nhìn lấy dựa quân sát, để hắn thật buồn bực, thế nhưng là hắn lại không dám xuất thủ. Vừa rồi, hắn là bị Dương An trực tiếp lấy xuống, phần này thần thông để hắn sợ hãi. Dương An nói, "Vị này chính là tán tiên." Lý Cường nhìn lấy dựa quân sát, nói: "Nghe nói tán tiên vô cùng lợi hại, nhìn giống như không có gì a." Dương An cười nói: "Nếu như ngươi muốn thử xem tán tiên lực lượng có thể cùng hắn chơi đùa." Dựa bẩy sát tức giận không có địa phương vùng, kêu to nói: "Tiểu tử, ngươi qua đây, ta sẽ không tổn thương ngươi, chỉ là để ngươi nếm thử tán tiên thủ đoạn." Lý Cường biết Dương An ở đây Không có nguy hiểm." Nói, "Tốt, ta cũng muốn nhìn một chút tán tiên thuật của mạnh cỡ nào." Hắn nói đến đây, nghiêm sắc mặt, nói, "Tán tiên tiền bối, ta xuất thủ." Lý Cường vừa ra tay, thì thi triển ra chính mình thủ đoạn mạnh nhất. Một đạo thiên hỏa bay về phía Dự Quân Sát. Dự Quân Sát nhìn thấy thiên hỏa, "Phà phà" kêu to. "Tiểu tử" Ngươi lại có thiên hỏa, ngươi là tu chân giả sao, Dự Quân sát thật lâu không có nói chuyện với ngươi. Tương đối nói nhiều. Hắn một bên xuất thủ, vừa nói chuyện, "Tiểu tử, nếu không phải bổn tọa thu một số huyền khí, thật đúng là khó đối phó." Thiên hỏa cùng huyền khí va nhau, phát ra xì xì xì thanh âm, ngay sau đó hóa thành từng đập xương trắng. Lý Cường nói: "Hảo lợi hại, tán tiên cũng là tán tiên, không ngút lửa cũng không sợ, nếm thử ta chiêu này." Lý Cường nói một câu thi triển ra 18 diệt ma thủ, đây là Dương An dạy hắn Phật môn cấm chế. Dựa quân rất là bị Phật môn phong ấn. Vừa thấy được 18 diệt ma thủ, lập tức thi nhận ra, nói: "Tiểu tử, ngươi thủ đoạn thật nhiều, lại còn hỏi Phật môn thần thông?" Đây chính là Phật môn bất truyền chi bí. Người đến có thể là ai hắn hỏi xong về sau. Vừa nhìn về phía Dương An, nói: Coi như ta hỏi không, có ngày tôn ở đây, muốn học Phật môn thần thông, lại có gì khó lý cường không nói gì. Lúc này, hắn có chút cố hết sức, hắn vì đánh ra uy lực mạnh nhất, đã điệp ra năm tầng cấm chế. Lý Cường cảm giác mình trên thân thần lực điên cuồng tuôn hướng trong lòng bàn tay. Dự Quân Sát đã nhìn ra Lý Cường tình huống không đúng, nói: "Tiểu tử, ngươi quá nóng vội. Đây chính là Phật môn đỉnh cấp thần thông, điệp ra tầng số càng nhiều, cần muốn năng lượng càng lớn." Dương An cười nói: "Một điểm năng lượng mà thôi ngay sau đó." Dương An tiện tay nhất chỉ phóng xuất ra một đạo thần lực, thần lực tràn vào Lý Cường thân thể. Đồng thời, nói, "Lý Cường, đối phó một cái tán tiên." Điệp ra tầng mười liền đầy đủ. Lý Cường thu đến Dương An truyền cho hắn thần lực về sau, cảm giác tinh thần chấn động. Lần nữa điệp ra, lần này, bởi vì năng lượng xung kích, Lý Cường sắc mặt trở nên dễ dàng hơn. Mọi người thấy Lý Cường chỉ gặp trên tay hắn ánh sáng càng ngày càng sáng. Đất trời bốn phía nguyên khí hướng Lý Cường trên thân tụ tập. Dự Quân sát cảm nhận được năng lượng cường đại ba đồng. Nói, "Ngừng, ngừng, ngừng. Tiểu tử, một chiêu này không được. Lão tử không chơi." Lý Cường nói tán tiên tiền bối, "Ngài không chơi, thế nhưng là ta thu lại không được tay a." Dự Quân sát sǒu nghiêm mặt Nhìn về phía Dương An, nói: "Thiên Tôn thu tay lại đi." Hắn có thể cảm giác được, nếu như Lý Cường đánh ra tầng 10 điệp xa Phật môn thần thông, hắn cái này một bộ năng lượng thể liền sẽ bị đánh nát. Dương An cười nói: "Đây chính là tặng cho ngươi lễ vật, ngươi thật không muốn ngô dựa quân sát vẻ mặt đau khổ." Nghĩ thầm, "Lễ vật này, ta thật không dám thu a." Lan Hinh có chút lo lắng nói: Đại sư tỷ. Thượng Tiên muốn giết tán tiên tiền bối sao? Tung bay duyên đại sư tỷ nói. Truyền thuyết, người này đã thành ma. Giết cũng tốt. Dương An cười nhạt nói, ngươi thật không muốn lễ vật này giữa quân sát mèo già hóa cáo. Cảm giác Dương An ngứ khí không đúng. Nói, đa tạ thiên tôn. Đúng lúc này, Lý Cường đã điệp ra xong 10 tầng cấm chế. Hắn suốt cuộc thống trị không nổi trên tay lực lượng, chỉ có thể đem cỗ lực lượng này đánh đi ra. Trong chốc lát, cuồng phong nổi lên bốn phía, ở đây người cảm giác được một cỗ kinh khủng phong bạo, phảng phất mọi người ở vào hoảng sợ gió tàn phá bữa bãi bên trong. Dương An phóng xuất ra linh sinh đạo lực, linh sinh đạo lực cùng cái kia cỗ kinh khủng năng lượng dung hợp về sau, Dương An tay bấm ấm quyết, thị triển Phật môn truyền sinh thuật. Nhất thời, Dương An trên thân hiện lên thần kỳ ánh sáng, từng cái vạn chữ theo Dương An trên tay bay ra ngoài. Mọi người cảm nhận được Dương An trên thân khí tức, tâm linh biến đến vô cùng tường hòa. Dựa quân sát cảm nhận được một tố cường đại sinh cơ. Cùng lúc đó, hắn cảm giác mình thân thể đang từ từ phát sinh biến hóa. Dương An nói: Ta đăng giúp ngươi một lần nữa tạo nên thân thể. Ngươi muốn tạo thành bộ dáng gì, thì ở trong lòng tưởng tượng, vị sau liền sẽ tạo thành ngươi muốn hình dạng. Dựa quân sát nghe vậy, trong lòng hoan hỉ, trong đầu xuất hiện một người trung niên hình tượng. Ước chừng qua nửa canh giờ, Dương An thu hồi thần thông, nguyên bản như thiếu nữ dựa quân sát đã biến thành một cái thành thuộc trung niên nhân. mang trên mặt một tia uy nghiêm, Dựa Quân sát cảm thủ một chút thân thể của mình trạng thái, sau đó cảm kích nói, "Đa Tạ Tiên Tôn." Dương An khoát khoát tay, nói, "Không cần đa lễ. Bây giờ ngươi là Tiên Thiên Đạo thể, lại chỉ là một phàm nhân. Nếu như ngươi muốn khôi phục lực lượng, liền cần một lần nữa tu luyện." Đối với Dương An nói điểm này, Dựa quân sát không thèm để ý chút nào. Hắn có tu chân giả tha thiết ước mơ thiên phú, còn sợ chính mình không trở về được lúc trước cảnh giới Dương An giúp Dựa quân sát chuyển sinh về sau. Lại nói, "Nguyên bản, ngươi cùng Lý Cường còn có một phần sư chuyển duyên phận." Bây giờ Dương An không có nói tiếp. Dựa quân sát quan sát tỉ mỉ lấy Lý Cường, nói: "Tiểu tử này thiên phú không tồi, nếu như có thể coi ta chuyển" Hắn nói đến đây. Thở dài một tiếng, nghĩ thầm, hiện tại chính mình chỉ là một phàm nhân, lại như thế nào dạy truyền đệ? Lý Cường lại vẻ mặt đau khổ, nói: "Dương An, có ngươi dạng này sao giúp tìm cho ta một cái truyền đệ?" Hiện tại lại phải cho ta tìm một cái sư phụ, Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: "Nhân duyên. Nhân duyên mà thôi." Ngay sau đó, Dương An lại nghĩ tới Vân Ngọc, cười nói: "Lý Cường, nếu như ngươi muốn cùng lão bà ngươi cùng một chỗ, vẫn phải dựa vào hắn hỗ trợ a, hắn cùng lão bà ngươi môn phái có rất vực sâu ngọn nguồn." Cái này vừa nói, Dự Quân sát nghĩ đến phong duyên ngôi sao sự việc, lâm vào trầm tư, thật lâu mới nói: "Thiên Tôn Môn phái kia vẫn còn chứ hiện tại. Thế nào Dương An nói, chờ ngươi trở lại phong duyên ngôi sao? Thì sẽ biết. Lý Cường im lặng, trong lòng suy nghĩ Dương An nói lão bà, hữu ý vô ý nhìn một chút xung quanh nữ tử. Nghĩ thầm, nàng có những cô bé này xinh đẹp không? Dương An nhìn thấy Lý Cường xoắn xuýt bộ dáng, nói, "Hỡi thầy, đều phải xem duyên phận." nói lên lên. Nạp Thiện, mặt bản đều sẽ trở thành ngươi truyền đệ. Bây giờ, bọn họ không có bái ngươi làm thầy, lại suốt ngày đình phân bầu người. Nguyên bản, dựa quân sắc hồi ép bọn ngươi bái hắn làm thầy. Bây giờ, sự việc cũng không có phát sinh. Cho nên à, không có chuyện phát sinh. Đều biết có biến đếm. Các thầy đều là nhân duyên. Nạp Tiện cùng Mạt Bản nghe được Dương An lời nói, nghĩ thầm, nếu như Dương An chưa từng xuất hiện, chính mình thực sẽ bái lý Cường Vi sư, đi theo hắn tu chân. Dương An không tại nhiều nói, hắn vung tay lên, đem mọi người chuyển rời đến Thiên Lại Chi Thành, ngay sau đó, đem Chấn Huyền Tháp nhíp đến tay, nói, ta đem tòa tháp này luyện trí lại một lần một chút, vì sau Tháp này thì đặt ở Thiên Lại Chi Thành, làm Thiên Lại Chi Thành Lịch Luyện Tháp. Hồng Mông Đại Đế hệ thống không chín chương 262 lần nữa lên đường. Chấn Huyền Tháp là Phật môn bảo vật, dùng để trấn áp tà ma. Bây giờ, Dương An muốn luyện chí lại một lần Chấn Huyền Tháp, đem Chấn Huyền Tháp biến thành Thiên Lại Chi Thành Lịch Luyện Chi Tháp. Nhưng mà, làm Dương An chuẩn bị luyện khí thời điểm, lại nghĩ Ở ngay đây như có như không thể sới luyện khí, hạn chế quá nhiều, không cách nào luyện chí ra đạo khí. Lập tức Dương An nói: "Lý Cường, các ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta đi thượng giới luyện khí, đem trấn huyền tháp luyện chí thành đạo khí, phúc phận toàn bộ tu chân giới." Dương An nói xong, mọi người không giống nhau đáp lời, tâm niệm nhất động. tiến vào hệ thống không gian. Sau đó, quay lại vô tướng thế giới. Mỗi một lần về vô tướng thế giới, Dương An đều có một loại long quy đại hải cảm giác. Trên thân chói buộc cảm giác đột nhiên tan đi. Trong lòng có một loại nói không nên lời thoải mái. Vô tướng thế giới mới đúng đạo giả sinh hoạt thế giới, Dương An nghĩ như thế. Nhưng mà, Dương An tu vi quá thấp, lại không thích hợp ngoại tu. Hắn đi là nội tu con đường, chỉ có thể tiến vào tinh vũ thế giới. Giọ sét chư thiên, bố trí xuống từng khoả quân cờ, dẫn đạo văn minh. Dương An trở lại vô tướng thế giới về sau, vẫn ở vào nằm trong long tốc. Hắn nghĩ, Bích Lạc ba người bọn hắn còn tại tu luyện a hay đọc nhất truyện. Dương An thu nhiếp tinh thần, bắt đầu luyện khí ở ngay đây vô tướng trong thế giới. Không có thế giới pháp tắc áp chế, Dương An có thể thi triển Đại Thần Thông. Dương An thi triển Đại Thần Thông thời điểm, ở bên cạnh tu hành Bích Lạc cảm nhận được hỗn nguyên tức phun trào. Nghi Hoạt nói: Dương An đang làm cái gì Bích Lạc đem chính mình huyền hoàng thế giới nắm ở lòng bàn tay. Bước ra một bước, đi vào Dương An đạo tràng. Truyền âm nói: Dương An, có ở đây không Dương An nghe được Bích Lạc thanh âm. Tâm niệm nhất động, đánh mở đạo trường trận pháp, nói: "Bích Lạc đạo hữu, vào đi." Hắn lúc nói chuyện, trên tay lại không có ngừng. Dương An chỉ là muốn luyện trí một kiện phổ thông đạo khí, không cần bỏ ra phí quá nhiều tâm thần. Bích Lạc sau khi đi vào, gặp Dương An trên tay hỗn nguyên tức phun trào, nghi hoặc nói: "Ngươi đây là đang làm cái gì?" Dương An nói: nhăn đến phát chán, luyện một cái đồ chơi nhỏ. Bích Lạc nói: "Ngươi đến là có nhã hứng nàng lúc nói chuyện." Nhìn lấy Dương An trên tay khí phôi, nói: "Thứ này giống một tòa tháp." "Đúng vậy a." Dương An nói: "Ta muốn đem tòa tháp này đưa tại thế giới bên trong, dẫn đạo trong thế giới văn minh." Bích Lạc nghe vậy, chấn kinh nói: "Dương An Ngươi phá vỡ thế giới ngươi là thế nào phá vỡ thế giới vô tướng trong trời đất? Có ngoại tu thế giới người, cũng có nội tu thế giới người. Nhưng mà, muốn phá vỡ thế giới lại vô cùng khó. Chỉ có Thiên Lam thế giới sửa chữa có thể phá vỡ thế giới bích lũy." Dương An nói, "Khi còn bé, ta theo tỷ tỷ đi bên ngoài chơi, nhặt được một cái khô héo thế giới." Nguyên bản Coi là thế giới kia phế, không nghĩ tới mấy năm trôi qua, thế giới bên trong sinh ra huyền hoàng chi khí, nhiều mấy phần sinh cơ, cũng có sinh linh diễn hóa, không phải sao? Nhàm chán thời điểm, liền sẽ đem chơi một chút, trong lòng ôm vẻ mong đợi, hy vọng khô héo thế giới có thể hóa thành xanh đậm thế giới. Nguyên lai like là dạng này a Bích Lạc sập mình nói. ở ngay đây vô tướng trong trời đất, vứt bỏ thế giới đều sai bị đạo giả ném tại hoang dã, đệ tử sanh tử diệt. Dương An cùng Bích Lạc trò chuyện một hồi. Bảo tháp đát luyện thành, mới luyện chí bảo tháp trung tầng 18, mỗi một tầng đều có một cái không gian bao la. Dương An vuốt vuốt mấy luyện chí bảo tháp, nghĩ thầm, tòa tháp này so thần tàng tháp phẩm cấp cao hơn. Bảo Tháp sau khi luyện thành, Dương An nói: "Bích Lạc, tháp đã luyện thành, ta muốn tiếp tục tu luyện." "Đi thôi." "Đi thôi Bích Lạc nói. Các ngươi những người này, cả ngày liền biết tu luyện, quá nhàm chán. Ta ra ngoài đi đi." Dương An nói. "Nằm trong long cốc cần phải còn có bảo vật. Người đi khắp nơi đi. Nói không chừng có thể tìm tới bảo vật." Hy vọng đi Bích Lạc về một câu người đã biến mất. Dương An tâm niệm nhất động, trở lại như có như không thế giới, gặp mọi người đã không tại tiếp khách đại sảnh. Sau đó, xung thần niệm quét qua, gặp Lý Cường cùng hai nữ tử nói chuyện phiếm. Dương An bước ra một bước đi vào Lý Cường bên người, cười nói: "Lý Cường." Lý Cường nhìn thấy Dương An, thần tình kích động nói: "Lão đại, ngươi rốt cuộc trở về." Ách Dương An nghi hoặc nói: Đây là cái gì tình huống thật giống như ta đi thật lâu Lan Hinh nói, cũng không phải sao thượng tiên. Ngươi đã đi một cái tháng. Cái này Dương An có chút ngạc nhiên, cảm giác trong vũ trụ thời gian càng ngày càng hỗn loạn. Dương An nhớ kỹ, mình tại vô tướng thế giới ngốc một lát, cùng Bích Lạc trò chuyện một hồi thiên, không nghĩ tới, cái này thì đã qua một tháng. Vàng Nhiên nói, thượng tiên Lịch luyện tháp, luyện tốt sao Dương An nói. Đắc luyện chế tốt hắn nói một câu. Xuất ra trấn Huyền tháp, nói: "Hiện tại không thể để cho trấn Huyền tháp ẩn, liền đem trấn đổi thành thiên đi, về sau thì kêu thiên Huyền tháp." Dương An nói xong, tay mở ra, thiên Huyền tháp bay đến thiên lại chi thành trên không, biến ảo thành một tòa cao 9 mét bảo tháp. tản mát ra cầu thải quang mang. Dương An nói: "Đây chính là Thiên Huyền Tháp, trung tầng 18, đối ứng 18 cái tu luyện cảnh giới. 9 vị trí đầu cái cảnh giới là tu chân cảnh giới, sau 9 cái cảnh giới là tu tiên cảnh giới, mỗi đề bậc một cảnh giới liền có thể tiến về càng cao hơn một tầng." Lý Cường nhìn lấy màu sáng lóng lánh Thiên Huyền Tháp, hiếu kỳ nói: "Dương An Bên trong là cái dạng gì Dương An cười thần bí, nói: "Lý Cường, ngươi đến từ địa cầu, biết Vọng Du A Thiên Huyền Tháp cùng Vọng Du bên trong Lịch Luyện Tháp không sai biệt lắm. Bên trong có ma vật, còn có hình người sinh vật. Các ngươi sau khi đi vào, có thể cùng ma vật, cùng hình người nhân sinh chiến đấu, giết chết ma vật cùng nhân hình sinh vật sau, có thể đạt được lịch luyện tích phân." Tích phân có thể đổi lấy linh khí cùng tiên khí. Trừ linh khí cùng tiên khí bên ngoài, ta còn cất giữ một số tu chân công pháp cùng tu tiên công pháp ở bên trong, cũng có thể dùng tích phân đổi lấy. Mọi người nghe Dương An nói chuyện về sau, nóng lòng muốn thử, đều muốn vào Thiên Huyền trong tháp nhìn một chút. Dương An nhìn thấy mọi người thần thái, nói: "Muốn đến thì đến đi, bay thẳng phía trên đi là được." Lý Cường nói: Vậy ta trước vào xem." Hắn nói xong, bay lên trên không, bay về phía Thiên Huyền Tháp, chỉ chốc lát, liền đáp bay vào Thiên Huyền Tháp. Lan Hinh nói, "Ta cũng vào xem." Vàng Nghiên nói, "Ta đi nói cho hắn biết người." Nửa ngày qua đi, Thiên Lại Chi thành người đều tiến vào Thiên Huyền Tháp. Dương An nhìn lấy không có một ai Thiên Lại Chi thành. Bất Ngắc dĩ cười hai tiếng, tùy ý nằm trên đồng cỏ. Lý Cường ở trên trời huyền tháp chơi hơn nửa ngày sau, nói: "Ta đi, cảm giác này làm sao giống như game online giả lập." Hắn nói một câu, tiện tay diệt sát một cái ma vật, ma vật sau khi chết hóa thành từng cái trọng điểm. Sau đó, tán tại hư không bên trong. Một ngày sau đó, Lý Cường rời đi thiên huyền tháp, đi vào Dương An bên người, nói: Dương An, ở ngay đây Thiên Lại Chi thành ngốc một tháng, là thời điểm rời đi đi. Cùng lúc đó, Lam Tịnh, u, vinh, quy, quy, u, tông chúa đi đến Dương An bên người, nói, Dương An, chúng ta lúc nào rời đi Thiên Lại Chi thành nguyên bản? Lam Tịnh, u, vinh, quy, quy, u, Công chúa còn muốn cùng Dương An đi ra biển, có thể trước thời gian trở lại Tây Đại lục, không nghĩ tới phát sinh một số ngoài ý muốn, vậy mà tại Thiên Lại Chi thành ngốc 1 tháng. Lam Tị, u, vinh, quý, vị, u, công chúa ở ngay đây Thiên Lại Chi thành ngốc 1 tháng. Lúc này, nàng đã là một tên khai quang kỳ tu chân giả, ở trong mắt phàm nhân Nàng đắc là võ lâm cao thủ. Dương An nói, các ngươi muốn rời đi trực tiếp đi là được. Ngô người bên cạnh im lặng. Nửa ngày, Lý Cường mới nói, lão đại, chúng ta nếu là có ngài như vậy thần thông, đương nhiên là muốn đi thì đi. Lam Tịnh. U. Vinh. Quỳ. Quỳ. U. Tông chủ nói, Dương An, Thiên lại chi thành có trận pháp cấm chế. Chúng ta ra không được a. Dương An nói: "Không phải có một vị tán tiên sao cái này vừa nói?" Dựa Quân sắc mặt có đen một chút, nói: "Thiên tôn, hiện tại ta đã không phải là tán tiên, chỉ là một cái kim đan kỳ tu chân giả." Dương An nói, tốc độ rất nhanh a ngay sau đó, Dương An phất phất tay, một đạo tiên nguyên lực theo trên tay hắn bay ra ngoài. Thiên Lại chi thành cấm chế ứng đọc ma pháp. Lập tức, Dương An lại đánh ra một đạo tiên nguyên lực, đem Thiên Lại chi thành trận pháp đổi một chút. Dương An đổi xong trận pháp về sau, theo không gian chư vận xuất ra một khối linh ngọc, luyện chí 100 khối ngọc phù. Nói, "Tốt, chỉ cần cầm ngọc phù thì có thể tùy ý ra vào." Lý Cường tiếp nhận ngọc phù, nói: chỉ đơn giản như vậy ngẫm lại. Nửa tháng trước, Lam Tịnh, u, vinh, quỷ, quỷ, u, công chúa thì muốn rời đi Thiên Lại Chi Thành. Sau đó, mọi người vẫn tại nghị biện pháp phá giải Thiên Lại Chi Thành trận pháp. Trong lúc đó, mọi người còn hướng dựa quân sát hỏi qua, lại không có chút nào đoạt được. Mây sờ, mọi người chỉ thấy Dương An phất phất tay liền đem trận pháp phá, đồng thời còn thay đổi một chút trận pháp. Mọi người lần nữa trở lại Oan Hồn Hải. Oan Hồn Hải đã đại thay đổi. Hoàng sợ gió đã ngừng. Đương nhiên, Oan Hồn Hải sóng gió vẫn rất lớn, tương đương với trên địa cầu 10 cấp phong bão bạo. Trên đường, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một số thiết câu liên thuyền từ trên biển bay qua. Dương An không có mở ra phi quyền ẩn hình hệ thống, bởi vậy Lấy thiết câu liên thuyền người cũng có thể nhìn thấy to lớn phi thuyền. Hành tàu ở Oan Hồn Hải thương nhân nhìn thấy to lớn phi thuyền về sau, đều biết kinh thán không thôi. Lam Tệ, u, vinh, quy, quy, u. Tông chủ đứng tại phi thuyền bung tàu, nhìn lấy Oan Hồn Hải bọt nước, cảm thán nói: "Cái này Oan Hồn Hải hung hiểm vô cùng, cho dù là tốt nhất thiết câu liên thuyền" cũng sẽ bị sóng biển đổ nhào. Lý Cường nói, oan hồn hải nguy hiểm như vậy, mọi người tại sao muốn vượt qua oan hồn hải có ít người là vì cuộc sống bức bách, có ít người thì là vì tiền tài. Lam Tụ Vĩ Vĩ U công chúa nói, mọi người không vội mà đi đường, phi thuyền tốc độ cũng không nhanh, lấy tốc độ như thế vượt qua oan hồn hải, ba bốn ngày thì có thể đến tới Tây Đại Lục. trong nháy mắt. Đi qua 2 ngày. Hôm nay, Lý Cường ở ngay đây trong phòng điều khiển nhìn thấy một chiếc thiết câu liên thuyền bị sóng biển đổ nhào, lập tức liên hệ Dương An, nói: "Dương An, nhanh cứu người." Dương An đọc ở giữa theo phòng nghỉ quay lại phòng điều khiển chính, sau đó nói: "Không, cần phải gấp gáp ngay sau đó." Dương An trong tư không điểm một chút, nhất thời Trong hư không xuất hiện một cái lập thể màn sáng. Dương An điểm một chút lập thể màn sáng, nói: "Lý Cường, trên phi thuyền có dẫn sắt trùng sáng, dùng dẫn sắt trùng sáng đem trên biển người kéo lên phi thuyền là được." Lý Cường đứng tại phòng điều khiển chính bên trong, có thể nhìn thấy mấy chục cái kim sắc dẫn sắt trùng sáng theo trên phi thuyền vương đi ra. Sau đó, Dẫn sắt trùng sáng cuốn lên sóng biển bên trong người gặp nạn, đem người gặp nạn kéo lên phi thuyền. Người gặp nạn bị dẫn sắt trùng sáng cứu phía trên phi thuyền về sau, nhìn lấy hào hoa phi thuyền cảm giác mình lên trời. Đây là trong truyền thuyết tiên giới ta chết. Đến tiên giới nạp thiện nhìn lấy bọn này toàn thân ướt sũng người, cười nói: "Các ngươi không tới tiên giới, nơi này cũng không phải tiên giới." Kha kha kha. Bất quá, cứu các ngươi người là thần tiên." Lan Khinh nói, "Các vị, các ngươi trước đi tắm đi, cài lấy lạnh." Mọi người trước nhìn thấy một cái một mắt đầu trọc, lại nhìn thấy một cái diện mạo như thiên tiên nữ tử. Tất cả đều sững sốt. Lý Cường đi vào sân độ hoang, hướng mọi người nói, "Các vị, đi theo ta, ta mang các ngươi đi hồ tắm lớn." Điện thoại si động người sử dụng mời xem duyệt càng có ưu thế chất duyệt thể nghiệm. Hầm Mông Đại Đế hệ thống không chính chương 263 Phật tông vi chỉ. Một ngày qua đi, phi thuyền đi vào Tây Đại Lục cảng khẩu, bị Dương An cứu lên người rời phi thuyền về sau, vẫn nhìn lấy trong hư không phi thuyền, cảm giác mình đang nằm mơ. Trên phi thuyền có ấm áp hồ tắm lớn, có mềm mại giường lớn, có như tơ lụa thoải mái dễ chịu ra giường, còn có thần kỳ truyền hình ít thầy hết thầy, đều khiến cái này Tây Đại Lộc Phu Thương nhóm cảm giác mình đang nằm mơ. Cái kia chính là thần tiên sinh hoạt sao, thật nghĩ vĩnh viễn qua sống như thần tiên sinh hoạt a, Du Thương nhóm nhìn lấy phi thuyền lên không. Tâm lý cảm khái không thôi. Một vị lão giả nói, tốt, khác cảm khái, có thể còn sống sót, chúng ta cần phải cảm tạ thần tiên. Dương An đem phi thuyền lên tới không trung sau, nói, nạp nạp ngừng lại, Người trước kia là sĩ quan, làm người ổn trọng, hiện tại lại là Thiên Đình Thương Hội phó hội trưởng, ta liền đem phi thuyền giao cho ngươi." Vân Tông chủ Nạp Nạp ngừng lại có chút kích động nói, "Ta sẽ đem phi thuyền quản lý tốt." Lý Cường nói, "Nạp Thiện, Mạt Bản, các ngươi thì lưu tại phi thuyền lên đi, nhớ kỹ, thật tốt tu hành." "Đúng Nạp Thiện một đoàn người đáp." Nạp Nạp ngừng lại, "Nạp Thiện Mạc Bản bọn người là Thiên Đình thương hội người. Bọn họ đến Tây Đại Lục, đều có nhiệm vụ tại thân, cần đả thông con đường buôn bán, tiến mua Tây Đại Lục đặc sản. Dương An, Lý Cường, Lan Hinh, Lam Tịnh, U, Vinh, Qỳ, Qỳ, U, công chúa một đoàn người rời phi thuyền về sau, đứng tại một đám mây trắng bên trên, Nhìn lấy phi thuyền chậm rãi rời đi. Vàng Nghiên nói, đột nhiên rời phi thuyền thật là có chút không thích ứng đây. Tung Bay Duyên Đại sư tỷ nói, Vàng Nghiên sư muội, chúng ta không phải đi ra hưởng thụ, là ra đến sàn luyện. Biết Vàng Nghiên kéo dài thanh âm. Nói, Đại sư tỷ, chúng ta bây giờ đi đâu a? Tung Bay Duyên Đại sư tỷ nói, sư muội, các sư đệ. Thiên Hoành Tổ sư nói, Tây Đại Lục có cổ truyền Tống Chấn, còn có rất nhiều kỳ dị sinh vật, mà lại còn có Phật môn Di Chỉ. Chúng ta có thể nhìn xung quanh, sau đó lại lấy cổ truyền Tống Chấn đi tu chân thánh địa. Phong Phiên ngồi sao? Một bên khác. Lam Tị. U. Vịnh. Quỳ. Quỳ. U. Tông Chúa nói: Chúng a bay thẳng hướng kéo nô quốc sao chẳng biết tại sao. Nàng nói xong câu đó về sau, lại có một tia không muốn đi qua trong khoảng thời gian này ở chung. Lam Tịnh. U. Vinh. Quỷ. Quỷ. U. Công chúa đã cảm giác được, Dương An đối nàng không có gì có khác ý tứ, chỉ là xem nàng như thành bằng hữu bình thường. Dương An nói Nếu như ngươi không vội mà đi đường lời nói, ta muốn chậm rãi đi qua. Cảm thủ một chút cây đại lục phong thổ nhân tình. Nhìn xem cây đại lục gì thú. Lam Tù VQQU tông chủ nói, ta không vội. Lý cười lớn nói, ta cũng không có chuyện gì, thì theo thần tiên cùng một chỗ đi. Lan Hinh nói, Thượng tiên, chúng ta có thể đi cùng ngươi sao nàng lúc nói chuyện mang trên mặt chờ mong thần sắc, hiển nhiên nàng cũng muốn đi theo Dương An bên người, đi theo Dương An bên người. Dương An hồi kể một ít thần thoại truyền thuyết, sẽ còn tiện tay đưa mọi người một số bảo vật cùng đan dược, có thời gian sẽ còn dạy mọi người một số tiên thuật. Dương An nhìn lấy người xung quanh, chỉ gặp diện mạo đẹp, nam sinh đẹp. Dương An nghĩ có như thế một đám người theo bên người, còn có thể cảm nhận được Tây Đại Lục phong thổ nhân tình sao đột nhiên, Dương An tâm thần nhất động, cảm ứng được một tia ma khí, thầm nghĩ, Phật tông chi chỉ đã phát sinh dị biến lập tức. Dương An hướng mọi người nói, Tây Đại Lục có đại biến, ta muốn đi trước Phật tông chi chỉ nhìn xem. Lam Tịnh, u, vinh, quy, quy U. Công chúa nghe vậy, tâm lý có chút xoắn xuýt, nói: "Dương An, ta đã ở ngay đây Thiên Lại Chi thành chỉ hoãn một đoạn thời gian, người nhà cần phải lo lắng, ta muốn về trước đi." Dương An gật gật đầu, xuất ra một cỗ xe chạy nhanh, nói: "Lam Tị, U, Vinh, Quỷ, Quỷ, U. Công chúa chiếc này xe chạy nhanh thì tặng cho ngươi đi đường đi. Cám ơn Lam TUVQQ tông chủ cảm kích nói. Dương An thả thả ra thần thức, xem kỹ một chút Tây Đại Lục tình huống. Hắn nhìn thấy từng sợi nhiếp hồn tia theo Phật tông chi chỉ lan tràn đi ra. Phàm là bị nhiếp hồn tia cuốn lấy người, đều lại đột nhiên ở giữa tối tâm ngủ mất. Dương An dùng thần thức xem kỹ một chút, thu hồi thần thức Đối Thiên lại chi thành người nói: "Ta cùng Lý Cường đi Phật tông chi chỉ, giải quyết một cái ma đầu. Các ngươi hướng kéo đô quốc phương hướng đi, ven đường trợ giúp một chút gặp nạn thương đổi." Mọi người gặp Dương An sắc mặt nghiêm túc, cũng có chút lo lắng. Tung Bay Duyên nói: "Thượng tiên, ma đầu kia lợi hại sao?" Dương An nói: "Đối với tu chân giả tới nói, ma đầu vô cùng lợi hại." ma lại, tu chân giả không cách nào diệt sát ma đầu. Dương An lúc nói chuyện, lại cảm ứng được một tia biến hóa, tâm niệm nhất động, xuất ra một khối ngọc thạch, luyện chế một kiện Phật môn linh bảo. Sau đó, đem Phật môn linh bảo đưa cho Tung Bay Duyên, nói: "Tung Bay Duyên, đây là nhiếp hồn linh, ngươi lấy được. Nếu như gặp phải hôn mê người, dao động một chút nhiếp hồn linh liền tốt. U, V, Q, Q, mơ tung bay xuyên tiếp nhận nhiếp hồn linh. Dương An đem sự việc an bài xong sau, đối lý Cường nói, "Chúng ta đi, dẫn ngươi đi tìm cơ duyên nhất thời." Dương An thi dương không gian pháp cắt, đem Lý Cường đưa đến Phật tông chi trì. Lý Cường nhìn lấy Phật tông chi trì, hình như là có thể nhìn xa nơi này nguyên lai là chùa miễu. Như nhìn kỹ, còn có thể nhìn thấy một số đầu chọc thạch tượng. Lý Cường nói: "Dương An, tu chân giới còn có Phật môn đệ tử sao?" Dương An nói: "Còn có một số." Dương An về một câu. Thả thả ra thần thức, xem kỹ một chút lòng đất tình huống, tâm niệm nhất động, truyền rơi tới lòng đất. Lý Cường nhìn lấy tối tâm thông đạo. Phiền muộn nói: lại tiến xuống dưới đất. Ha ha Dương An cười nhạt một tiếng, hắn hiểu được lý cường ý tứ. Lý cường đúng cơ sở có bóng mờ, không muốn đào đất. Dương An tiện tay bóp một cái ấm huyết, đánh ra quang minh pháp tắc, ngưng ra một cái ánh sáng chi cầu. Sau đó, dọc theo trước phong đạo tiến, Lý cường nói, "Dương An, ngươi sẽ không lạc đường a nếu không, chúng ta trực tiếp đi mục đích." Dương An nói: "Yên tâm đi, ta tự chức tới sở không lạc đường áp Lý Cường im lặng. Hai người đi lên phía trước một khoảng cách, đi vào một cái cũ nát đại điện. Mượn ánh sáng, Lý Cường nhìn thấy một đống kim sa. Nói: "Nhiều như vậy kim sa, nếu để cho người địa tẩu nhìn thấy, khẳng định sẽ mừng rỡ như điên." Dương An nói: "Phật môn thì ưa thích kim sắc độ, vật" Tựa như là Lý Cường nói, Phật môn có kim thân la hán, có kim điện. Hai người lúc nói chuyện, Lý Cường trên bờ vai tiểu Hải yêu toát ra từng sợi ánh sáng màu lam. Lập tức, một cái yếu ớt thanh âm truyền đến, "Không muốn ăn ta." Ồ ồ ồ thanh âm này vô cùng non nớt, giống tiểu hài tử thanh âm. Lý Cường nói, "Đây là ai Dương An nói, một nữ dược?" Dương An đối với ư không nói, "Cổ Mỹ Nhi, ra đi." Cái kia yếu ớt thanh âm lần nữa truyền đến. "Làm sao ngươi biết tên của ta?" Lý cười lớn nói. "Hắn nhưng là thần tiên. Thế gian này, liền không có hắn làm không được sự việc, cũng không có hắn không biết sự việc." Thần tiên Mỹ Nhi mang theo lòng hiếu kỳ, hỏi nói, "Ngài là tiên giới xuống tới tiên nhân cùng lúc đó?" một đạo như ẩn như hiện thân ảnh thổi qua đến, bay tới Dương An cùng Lý Cường bên người, đối hai người thi lễ, nói: "Gặp qua hai vị thượng tiên, thật sự là dược Lý Cường cả kinh nói, đây là hắn tu chân đến nay lần thứ nhất nhìn thấy dược." Dương An nói, "Tránh thức tính toán ra, nàng không phải dược, mà chính là linh thể, ăn cũng coi là dược tu đi." Cổ Mỹ Nhi dùng hiếu kỳ ánh mắt nhìn Dương An, chỉ gặp Dương An hình dạng thanh tú, lại mặc lấy cổ quái phục sức, nàng nghĩ, tiên nhân đều giống như hắn. Mặc một dạng y phục sao lý cường nhìn thấy cổ mỹ nhi dục xà bộ dáng, nói, "Dương An, ngươi là thần tiên, ngươi có thể để cho tán tiên truyền thế trọng tu, cũng có thể để mỹ nhi truyền thế a cổ mỹ nhi nghe vậy, lộ ra mừng rỡ mà lại khiếp sợ biểu lộ, thầm nghĩ Thần tiên hảo lợi hại a. Vậy mà làm cho tán tiên truyền thế. Lập tức, nàng rùng chờ mong ánh mắt nhìn Dương An. Dương An nói: "Mị nhi có cơ duyên khác, còn nữa, linh thể tu luyện có thành tựu, có thể hóa thành dược tiên, thành tiên sau lại chuyển tu tu thần công pháp, có thể hóa thành thần thể. Lý Cường đã bắt đầu tu thần, nhưng lại không biết thần thể ảng diểu." Hỏi nói thân thể cùng phàm thể có khác biệt gì, Cổ Mị Nhi nhẹ nhàng cười một tiếng. Thanh âm kia ngòn ngọt, ngọt nhơn nhớt, đệ lý cường hơi sững sờ. Dương An nói, thân thể biến ăng tử dân có thể nhập tiên giới, cũng có thể nhập vực giới. Cổ Mị Nhi nói, cái này ta biết, người sau khi chết hội tiến vào linh vực giới. Linh vực giới chỉ có dược hồn mới có thể tiến nhập. Mị Nhi cũng là hôm nay mới biết, nguyên lai like. thần cũng có thể tiến vào linh hồn giới. Dương An nói thật, chỉ cần tu vi đầy đủ thì có thể đi vào linh hồn giới ma đầu tiên chỉ, muốn mở ra linh vực giới thông đạo cũng có thể đi vào linh hồn giới. Cổ Mị Nhi nói, nguyên bản ta cũng muốn đi vào linh hồn giới. Dương An nhìn thấy cổ Mị Nhi yêu kiều yếu ỉu ớt, đáng thương bộ dáng, nói Lý Cường, trên người ngươi không phải có Huyền Băng tinh túi sao cho mị nhi mấy cái? Có thể để mị nhi ngưng tụ linh thể, huyền hóa vạn thiên. Lý Cường hào phóng, lúc này xuất ra một bình Huyền Băng tinh túi, đưa cho cổ mị nhi, nói, cái này cho ngươi. Ai nha cổ mị nhi vui vẻ nói, lại là Huyền Băng tinh túi quá tốt. Lập tức lại nói, đại ca, ta mở không ra. Còn muốn ngươi giúp ta mở ra bình ngọc, đánh cho Mị Nhi liền tốt." Lý Cường mở ra bình ngọc, nói, "Muốn bao nhiêu cổ Mị Nhi nói, "Ba liền đầy đủ." "Ba sao?" Lý Cường hỏi một câu, đem Tam Huyền Đá Lạnh tinh túy đánh đến cổ Mị Nhi trên thân. Dương An ngẫm lại, bắn ra một sợi linh sinh đạo lực. Cổ Mị Nhi cảm nhận được linh sinh đạo lực, tâm lý tuôn ra một cỗ vui vẻ chi tình. Hỏi nói, Thượng Tiên, đây là tiên linh chi khí sao tốt huyền ảo lực lượng? Mị Nhi cảm giác, loại lực lượng này đối với ta vô cùng có chỗ tốt. Dương An nói, đây không phải tiên linh chi khí, lại cao hơn tiên linh chi khí cấp vô số lần. A cổ Mị Nhi lộ ra kinh sợ, nói, Thượng Tiên, ta xem qua rất nhiều điển tịch, biết tiên giới phía trên còn có thần giới Ngài là thần nhân sao Dương An cười nói, "Ngươi biết rất nhiều a." Cổ Mị Nhi khẽ ngẩng đầu, có chút đắc ý nói, "Đó là ở ngay đây cổ kiếm viện thời điểm." Mị Nhi thích nhất đọc sách, nàng nói một câu, thần sắc có chút xa xút, nghĩ thầm, "Cũng không biết qua bao lâu." Cổ Kiếm viện người đã sớm đem ta quên a linh sinh đạo lực cùng huyền băng tinh túy dung nhập vào mị nhi bên trong thân thể về sau. Mị nhi thân thể biến thành xương mộ. Một lát sau, cổ mị nhi hóa thành một cái xinh đẹp thiếu nữ. Lý Cường sắc mặt đỏ bừng, nói: "Mị nhi, nhanh mặc xong quần áo." Ai nha cổ mị nhi rinh vô một tiếng, ngay tại chỗ xoay một vòng, trên thân nhiều một bộ váy dài, chợt nhìn đi lên, như tiên nữ hạ phàm. Lý Cường nhìn thấy cổ mỹ nhi hình dạng, lại là sững sờ. Tâm thần run lên, nói thầm nói, mẹ ta vậy? Trong truyền thuyết hồ ly tinh cũng không gì hơn cái này a, cổ mỹ nhi yêu kiều cười nói, "Đại ca, người ta cũng không phải hồ ly tinh, mà chính là linh thể." Cổ mỹ nhi nói một câu, Vây quanh Dương An vây một vòng, lại vây quanh Lý Cường vây một vòng. Sau đó, hóa thành một cái lớn chừng ngón cái người, rơi xuống Dương An trên bờ vai, nói: "Vẫn là thần tiên trên thân vị đạo dễ người." Lý Cường thấy thế, cười nói: "Dương An, ngươi thành vạn người mê hắn còn nhớ rõ. Ở ngay đây thiên lại chi thành thời điểm, Thiên lại chi thành nữ đệ tử cũng ra thích cùng với Dương An. Dương An nói: "Linh sinh đạo lực, vạn vật chi bản nguyên tự nhiên để trí tụng sinh linh thân cận." Cổ Mị Nhi hiếu kỳ nói: "Đại nhân, ngài là tiên nhân?" "Vẫn là thần nhân a." Dương An cười thần bí, nói: "Ngươi tự mình nghĩ đi." Sau đó lời nói xoay chuyện, nói: "Tốt, chúng ta tiếp tục đi tới, đi đại ảnh tưởng Phật cảnh nhìn xem." Cổ Mị Nhi nghe được đại Ảo tưởng Phật cảnh, trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Hồng Mông đại đế hệ thống không chín chương 264 đại Ảo tưởng Phật cảnh. Lý Cường gặp Cổ Mị Nhi trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Nghi Hoạt nói: "Mị Nhi, đại Ảo tưởng Phật cảnh có đáng sợ sao như vậy?" Cổ Mị Nhi ổn định tâm thần, lộ ra đáng yêu thần thái, lại nhìn Dương An liếc một chút, nói: Người đi vào liền biết mờ, sự nơi cả. Ty Vạn lập tức lại làm ra một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, ngẫm lại, một cái lớn chừng ngón tay cái nữ hài, lại làm ra một bộ tiểu đại nhân bộ dáng. Bộ dáng kia, Đệ Lý Cường cảm giác hai mắt tỏa sáng, Cổ Mỹ Nhi bay đến Lý Cường bên người, vây quanh hắn bay một vòng. Nói, "Kỳ quái, thật sự là kỳ quái a." Nhìn ngươi bộ dáng, hẳn là tu chân cao thủ, đều kết xuất nguyên anh. Làm sao cái gì cũng đều không hiểu a Ngô Lý Cường có chút xấu hổ. Tránh thức nói đến, hắn tu chân thời gian vô cùng ngắn, vẫn chưa tới 1 năm, lại gặp được rất nhiều kỳ quái sự việc. Lý Cường sừng một cái, nói ta tu chân không đến 1 năm. A cổ mị nhi lên tiếng kinh hốt, nói, không đến thời gian 1 năm Ngươi liền trở thành nguyên anh kỳ cao thủ Lý Cường có chút xấu hổ nói, "Ta đã đạt tới xuất khiếu kỳ." Khắc Cổ Mị Nhi không biết nói cái gì cho phải, ngẫm lại người khác, dù cho có tu chân cao thủ giúp chúc cơ, có cửa phái chỉ dẫn, cũng không có Lý Cường nhanh chóng như vậy độ ta. Lý Cường nhìn thấy Cổ Mị Nhi chấn kinh thần thái, quay đầu nhìn về phía Dương An, nói, "Có thần tiên ở ngay đây." liền không có hắn làm không được sự việc. Khi đó, ta vừa tới Thiên Đình Kinh, thần tiên cảm thấy ta tu vi quá thấp, thì thuận tay giúp ta đề bạt một chút tu vi. Dạng này A Cổ mỹ nhi lần nữa bay đến Dương An trên bờ vai, đối Dương An tràn ngập hiếu kỳ. Dương An cười nhạt một tiếng, nói, đến Đại Hàng Tưởng Phật cảnh, ngươi thì sẽ biết Đại Hàng Tưởng Phật cảnh bộ dáng gì. Đối với Dương An tới nói, Đại ảo tưởng Phật cảnh, chỉ là một cách huyền ảo đại trận mà thôi. Cùng loại với đại ảo tưởng Phật cảnh dạng này đại trận, Dương An đã từng gặp qua rất nhiều, mà lại chính hắn cũng có thể bố trí. Phật tông di chỉ bị chôn giấu dưới lòng đất. Đường Đa Đức muốn tiến lên lời nói, chỉ có tự mình mở ra đường, hoặc là vận dụng nào đất thần thông. Dương An không có khai mở đường cũng không có vận dụng nào đất thần thông, mà chính là phóng xuất ra thần niệm, trực tiếp tìm tới đại ngạn tưởng Phật cảnh. Sau đó, xung thần lực bao vây lấy Lý Cường Cùng cổ mỹ nhi, tâm niệm nhất động, đem Lý Cường Cùng cổ mỹ nhi đưa đến đại ngạn tưởng Phật cảnh. Dương an tâm lặng như nước, đạo tâm yên tĩnh, lại thêm hắn tu vi cao thâm, đại ngạn tưởng Phật cảnh không cách nào ảnh hưởng hắn. Hắn có thể liếc một chút xem thấu bản nguyên, chỉ gặp đại án tượng Phật cảnh bên trong bạch cốt lũy lũy, một số linh bảo cùng bí bảo tản mát tứ phương. Lâm Dương An mở ra thiên nhãn về sau, có thể nhìn thấy đại án tượng Phật cảnh bên trong khắp hoạt trận pháp. Dương An nhìn thấy những trận pháp này, cảm thán nói: "Trận pháp này xuất từ Phật môn cao thủ." Dương An thần thái nghỉ dưỡng, Lý Cường cùng Cổ Mỹ Nhi lại không có hắn phần này tu vi. Hai người đều lâm vào trong ảo cảnh. Lúc này, Cổ Mỹ Nhi cảm giác mình trở lại phong duyên ngôi sao, về đến trong nhà, cùng sư tỷ, các sư huynh cùng một chỗ tu hành, vui đùa. Lý Cường tâm linh bị đại ảo tưởng Phật cảnh dẫn dắt, phủ mũi tại tâm cơ sở chấp niệm bị dẫn động. Lý Cường cảm giác mình trở lại khi còn bé. trở lại phủ Mấu bên người, hắn nhìn lấy quen thuộc tràng cảnh, tâm tình cũng theo đó biến hóa. Dương An không có xuất lý cường cùng Cổ Mỹ Nhi, Phật môn trọng tu tâm, để cho hai người kinh lịch một lần đại ảo tưởng Phật cảnh, cũng tương đương kinh lịch một lần mưu trí. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lý Cường lại nhìn thấy đát từng người yêu, nhìn lấy người yêu phản bội, hắn lửa giận dâng lên, di chuyển ra tối cường công kích, đánh ra 18 diệt ma thủ. 18 diệt ma thủ chính là cởi ra đại Ảo tưởng Phật cảnh bí pháp. Lý Cường đánh ra 18 diệt ma thủ về sau, trước mắt huyền cảnh biến mất theo. Lý Cường sững sờ đứng tại chỗ. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng lúc này. Cổ Mị nhi trạng thái cũng không dễ. Nàng tại nguyên chỗ đứng một hồi lâu, mới nói: "Thượng tiên Ta muốn về phong duyên ngôi sao nhìn xem." Nàng sau khi nói xong, lại nói, tính toán trở về lại như thế nào, bọn họ đã không tại. Lý Cường nhìn thấy cổ Mị Nhi bộ dáng có chút đau lòng, nói, "Mị Nhi, về sau ta sẽ bồi tiếp ngươi." Thật sao cổ Mị Nhi trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười. Lý Cường nói, "Ngươi nếu là không phép bỏ, thì kêu ca ca ta đi." "Tốt, tốt cổ Mị Nhi vui vẻ nói, "Ca ca, về sau ta chính là ngươi thân muội muội." Lý Cường trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Dương An nói: "Lý Cường, ta giúp ngươi tìm một người muội muội, không cảm tạ ta sao?" Cắt Lý Cường bĩu môi. Cổ Mỹ Nhi đối Dương An làm một cái mặt vượt. Ngay sau đó, Cổ Mỹ Nhi nói: "Ca ca, ngươi nhìn, cái kia là huyễn ma châu, ngươi mau đưa nó thu lại." Nàng hô xong sau, vừa nhìn về phía Dương An nói, thần tiên cũng không cần loại này đồ chơi nhỏ a ha ha Dương An cười nhạt một tiếng, nói, Mị Nhi, cái này Huyền Ma Châu là một cách lối đi, có thể thông hướng linh vực giới. Lý Cường nói, linh vực giới là cái dạng gì trên địa cầu? Có rất nhiều địa phủ truyền thuyết, còn có âm phủ truyền thuyết. Lý Cường đến từ địa cầu. Đối trong truyền thuyết linh vực giới tràn ngập hiếu kỳ. Dương An nói: "Ngươi đã bắt đầu tu thần, phàm thể đã chuyển hóa thành thần thể, có thể tiến vào linh dược giới. Ngươi nếu là muốn nhìn một chút linh dược giới là canh sảng thị, có thể chính mình vào xem." Cổ Mỹ Nhi nói: "Ca ca, linh dược giới vô cùng thích hợp linh thể tu hành." Nàng nói đến đây, lại lộ ra một chút sợ hãi thần sắc, nói: "Thế nhưng là bên trong có thật nhiều dược Mị Nhi sợ hãi. Ngô Lý Cường không biết nói cái gì cho phải. Hắn nghĩ, người chính mình là dược, vậy mà lại sợ dược Lý Cường cảm giác là lạ. Khi hắn nhìn thấy Mị Nhi hình dạng về sau, lại thoải mái. Mị Nhi là linh thể, lại là một cái nữ hài tử. Dương An thả thả ra thần thức, đem Huyễn Ma Châu nhíp đến tay, đem chơi một chút. Nói Thứ này tác dụng không lớn, lại vô cùng kinh xảo. Lập tức, hắn đem Huyễn Ma Châu đưa đến Lý Cường bên người, nói thứ này, ngươi thu đi. Cổ Mị Nhi bay đến ảo tưởng trên Ma Châu phương. Nàng muốn tiến đi xem một cái, lại có chút sợ hãi. Một màn này, để Lý Cường thấy buồn cười, nói: "Mị Nhi, nếu như ngươi muốn đi vào, ta cùng ngươi đi vào." Sau đó, giúp ngươi đem người mặt vừa quái dọn sạch. Tốt cổ mị nhi ớn một tiếng, vừa nhìn về phía xung quanh bảo vật. Những bảo vật này đều là sông đại ng tưởng Phật cảnh người lưu lại. Mà lại, còn có rất nhiều bảo vật là tu chân cao thủ còn sót lại. Cổ mị nhi nhìn lấy đại ng tưởng Phật cảnh bên trong bạch cốt cùng bảo vật, nói: "Ca ca, Huyễn Ma Châu là đại ng tưởng Phật cảnh chân pháp hạch tâm. Hiện tại quyển ma châu đã bị ngươi lấy đi. Đại hoàng tưởng Phật cảnh cũng liền bị phá trừ. Lý Cường bốn phía quét mắt một vòng, thở dài một tiếng, nói: "Người chết vì tiền." Chim chíp vì ăn cổ mỹ nhi nghe vậy, sắc mặt có chút đỏ bừng, nói: "Ca ca, ta cũng là vì tầm bảo mới rơi vào dạng này hạ chẳng, nếu không có biến hóa nấm, ta cũng cùng những người này một dạng." Cổ Mỹ Nhi nói một câu, bay đến một kiện linh khí bên cạnh, nhặt lên, nói: "Thứ này gọi là ảnh ảnh tiên la, là tu chân giới phi thường nổi danh khí một kiện bảo vật." Không nghĩ tới, hội rơi ở chỗ này. Lý Cường tiện tay nhặt lên một thanh linh kiếm, nói: "Những người này đều là tới tìm bảo bối. Bây giờ, những bảo vật này tất cả thuộc về chúng ta." Hắn nói một câu, lại từ giễu cười một tiếng, "Người tu hành, có một hai kiện bảo vật phòng thân liền tốt, làm gì như vậy tham cổ mỹ nhi cười nói, ca ca, ngươi là đứng đấy nói chuyện không đau eo, ngươi toàn thân là bảo bối." Đương nhiên chứng mắt những bảo vật này, Khắc Lý Cường trên trán toát ra một đạo hắc tuyến, "Trên địa cầu, nói một người toàn thân là bảo bối?" chẳng khác nào mắng hắn là heo. Lý Cường biết Cổ Mị Nhi là vô ý, nàng cũng không biết trên địa cầu điển tịch chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng. Đúng lúc này, một đạo can thiệp cốt cách bắn vào âm thanh truyền vào Lý Cường. Dương An, Cổ Mị Nhi ba người trong tay. Cổ Mị Nhi bị giật mình, vô ý thức bay đến Dương An trên bờ vai. Dưới cái nhìn của nàng, Tương An trên bờ vai là an toàn nhất địa phương. Lý Cường nhìn thấy Cổ Mị Nhi bộ dáng, cười nói: "Mị Nhi, ngươi như thế sợ việc, còn dám tới Phật Tông Di chỉ tầm bảo?" Cổ Mị Nhi núp ở xương an trên bờ vai, nói: "Ta xem qua điển tịch, trên điển tịch nói Phật Tông Di chỉ có một kiện mỹ bảo, vô cùng thích hợp ta, ta liền nghĩ qua tìm đến tìm Lúc ấy, ta làm rất lợi hại chuẩn bị thêm, lại không nghĩ rằng hay là bởi vì tu vi quá thấp, bị vây ở chỗ này. Lý Cường theo âm thanh ngọn nguồn đi qua, nhìn thấy một cổ thi thể fo hếu. Thi thể này chỉ có một lớp da bao lấy, thi thể xung quanh khắc họa lấy một số sa ma trận văn. Lý Cường nói, xem ra người này đem chính mình chôn ở đất cát phía dưới. Nhờ vào đó tránh né huyễn cảnh công kích, giảm bớt năng lượng tiêu hao, lại không nghĩ rằng, vấn chít ở chỗ này. Lý Cường lúc nói chuyện, thi thể kia lại động một cái, khung cản xương sọ khép mở hai lần. Lý Cường nói, người này không chết, giống như đang cầu cứu. Cổ Mỹ Nhi gặp Lý Cường xuất ra linh thạch, chuẩn bị cứu chữa bị nhốt người. Khá hốt mồm. lại cuối cùng không nói ra lời. Dương An cảm giác được Mị Nhi động tác nhỏ, không nói gì. Nhi thầm, cổ Mị Nhi mạnh hơn lý thêm một cách tâm nhắn lại nói, dù cho trên địa cầu cũng có rất nhiều lấy oán báo ăn người, còn có nông phu cùng sẵn cố sự, mà tu chân giới mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn, rất nhiều tu chân giả vì đoạt bảo Liên đồng môn sư huynh đệ đều biết sát hại, chính là bởi vì này, dưới tình huống bình thường, tu chân giả rất ít trợ giúp người khác, cũng rất ít cứu chữa tu vi cao hơn chính mình người. Lý Cường xuất ra linh thạch về sau, bị nhốt đầu người xương lại đóng mở một chút, sau đó lại vô cùng gian nan dao động một chút đầu. Lý Cường thấy thí, nói Xem ra, ngươi không cách nào luyện hóa linh thạch bên trong năng lượng." Hắn nói một câu. Nhìn về phía Dương An, nói: "Dương An, ngươi cần phải có biện pháp cứu chữa người này a." Dương An nói: "Người này tu vi cao hơn ngươi, là phân thần kỳ cao thủ. Ngươi thật muốn cứu sao?" Hắn có câu hỏi này, cũng là nghĩ nhờ vào đó nhìn xem lý cường tính cách. Lý Cường hiểu rõ Dương An ý tứ. gời nói: "Có ngươi ở ngay đây, người này dù cho muốn sát nhân đoạt bảo, cũng hữu tâm vô lực a Dương An lại nói: "Nếu như ta không tại, ngươi hội cứu hắn sao? Cái này Lý Cường có chút xoắn xuýt." Cổ Mỹ Nhi nhìn về phía Lý Cường, giống như hy vọng hắn nói cứu, lại không hy vọng hắn cứu người. Ngồi dưới đất hai cốt cảm nhận được Lý Cường trạng thái, tâm lý vô cùng nóng nảy, Hắn biết, đây là hắn hy vọng. Hắn rất nhớ mở miệng cầu lý cường, lại cái gì cũng làm không. Lý Cường Nghị một lát, nói: "Dương An, dù cho ngươi không tại, ta cũng sẽ cứu Dương An trên mặt tươi cười." Nói: "Chờ ta đem người này cứu sống về sau." Hội cho ngươi một cách ngạc nhiên Hồng Mông đại đế hệ thống không 9 chương 265 thất trận bên trong Dương An phóng xuất ra tiên nguyên lực, lại đem tiên nguyên lực hóa thành tiên linh chi khí, mờ sương lơ cả. Tây Vạn Hải Cốt nhận tiên linh chi khí tầm bổ, lấy có thể thấy được tốc độ hồi phục. Phu cảm thân thể trầm dãi nở nang lên. Cổ mỹ nhi thích xem sách, so sánh học rộng hiểu nhiều. Nàng nhìn thấy Dương An phóng thích tiên linh chi khí về sau, kinh ngạc nói: "Ngươi quả thật là tiên nhân." Lý Cường nói: Dương An chẳng những có thể phóng thích tiên linh chi khí, còn có thể phóng thích thần lực, thần tiên thủ đoạn nhiều nữa đây." A cổ mị nhi lên tiếng kinh hô, nói: "Thiên thần thế nhưng là trong truyền thuyết tồn tại. Truyền thuyết, tu chân giả phi thăng tiên giới về sau, thì sẽ bắt đầu tu thần, làm tiên nhân đạt tới cảnh giới viên mãn về sau, liền có thể độ kiếp phi thăng thiên thần giới." Cổ Mị Nhi nói đến đây, dùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn Dương An, nói: "Cái này một giới liền tiên nhân đều không, tại sao có thể có thần nhân ai nha?" Cổ Mị Nhi mừng rỡ nói: "Đại nạn không chít, tất có hậu phúc." Lời này quả nhiên là thật, ta vậy mà có thể gặp được đến một thần nhân. Cổ Mị Nhi chợt chợt vụ vụ, miệng thảo luận không ngừng: "Thiên thần, tiên giới là cái dạng gì?" Đúng, thiên thần giới là cái dạng gì? Ngươi là thế nào hạ giới Dương An thi triển tiên Phật đồng thời? Trên trán toát ra một đạo hắc tuyến, chắc là không còn phân tâm nói chuyện. Cổ Mỹ Nhi lại phối hợp nói, lộ ra vô cùng vui vẻ. Một lát sau, hai cốt đã khôi phục bình thường, tu vi cũng khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Người này sau khi đứng dậy, hướng Dương An thi lễ, nói, đa tạ thiên thần cứu giúp nếu là phổ thông tu chân giả cứu hắn, hắn sẽ còn bày làm ra một bầu ngạo nghệ thần thái, nhưng là cứu hắn người là một vị so tiên còn cao cấp hơn tồn tại. Tại dạng này tồn tại trước mặt, hắn không có cái gì đáng giá khoe khoang. Hắn nghĩ, chính mình cái này tu chân giới thất đại cao thủ một trong, tại dạng này tồn tại trong mắt cũng chỉ là một con giun dế a Dương An nói, "Ta cứu ngươi, cũng là nhìn Lý Cường mặt mũi, muốn ta, ngươi thì cảm ơn hắn đi." Người này lại quay đầu đối Lý Cường nói, "Đa tạ coi như ta thiếu ngươi một cách nhân tình." Lý Cường nói, không cần khách khí cổ mỹ nhi đánh giá người trước mắt, tâm lý có một tia nghi hoặc. Nàng suy nghĩ một chút, bay đến bị nhốt nhân thân một bên, kinh ngạc nói: "Ngươi là thất đại cao thủ một trong tóc trắng Ngô Sơn." "Ta không phải Ngô Sơn tóc trắng Ngô Sơn giải thích." Sắc mặt hắn có chút xấu hổ. "Bị nhốt ở đây để hắn rất lời hại không có ý tứ. Lý Tường Nguyên bản là người làm ăn, tâm tư linh hoạt." Hắn cười nói: "Cứu ngươi người thế nhưng là thần giới tiên tôn. Ngươi biết tiên tôn là dạng gì, tồn tại sao lại nói Thần tiên đã cứu hai vị tán tiên, còn giúp hai vị tán tiên truyền thế. Thiên Tôn tóc trắng Ngô Sơn còn thật không biết Thiên Tôn là dạng gì tồn tại. Lý Cường nói, Thiên Tôn cũng là thiên thần giới đỉnh cấp cao thủ, thiên thần giới người thống trị, quản lý toàn bộ thần giới. Lý Cường nói một câu. Nhìn về phía Dương An, gặp Dương An sắc mặt bình tĩnh. Hắn suy đoán, chẳng lẽ hắn thật sự là thần giới Thiên Tôn? thế nhưng là hắn còn nói qua chính mình không thuộc về cái thế giới này, cái này lại là có ý gì? Còn có cao hơn thần giới cấp thế giới đối với cổ mỹ nhi cùng tóc trắng Ngô San tới nói, tiên giới chí tôn cũng đã là chí cao vô thượng tồn tại, để bọn hắn nhìn lên không nghĩ tới, Dương An lại là tiên tôn. Cảm giác này thật giống như một tên ăn mày đột nhiên nhìn thấy hoàng đế Dương An nói, Lý Cường, người này cũng là Trọng Huyền phái. A Lý Cường hơi hơi giật mình. Sau đó, phơi mày một ít thả hồn Long phòng bị, nói, "Phó Sơn, Phó đại ca là ta người dẫn đường." Tóc trắng Ngô Sơn cười to nói, "Ha ha ha, không nghĩ tới, ngươi là Phó Sơn huynh đệ." Nói như vậy, chúng ta là người một nhà. ta là phó sơn người dẫn đường. Lý Cường nghe vậy cũng bật cười thật sự là trùng hợp. Lập tức hắn lại nhìn Dương An, nói: "Dương An, ngươi bắt sớm biết Ngô đại ca bị vây ở nơi đây biết a?" Dương An nói: "Cổ mỹ nhi bay đến Dương An trên bờ vai, nói: "Thiên tôn đại nhân, người có phải hay không không gì làm không được, không gì không biết a?" Ha ha Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ngươi đoán a. Lại nói, lấy Dương An thần thông, chỉ cần thi triển đại mệnh vận thuật, thì có thể biết được quá khứ tương lai. Nhưng mà, đi qua không thể cải biến, tương lai lại sẽ cải biến, có một số việc, Dương An cũng không thể biết rõ. Mọi người trò chuyện một hồi, Cổ Mỹ Nhi nói, Thiên Tôn đại nhân Nơi này ẩn dấu đi Phật tông bí mật, cần phải còn có bí bảo. Dương An chỉ cách đó không xa Phật Trần. Nói, cái kia chính là Phật Trần. Bên trong đến có một ít bảo vật. Các ngươi nếu là muốn đi vào thì vào xem một chút đi. Ngô San nói, đây là Phật tông bí địa, bên ngoài mà không thể nhẹ nhập. Hắn nói đến đây, đột nhiên dừng một cái, cười nói, ta suy nghĩ nhiều lấy thiên tôn tu vi, nơi nào đi không được lý cường cùng cổ mỹ nhi đối phất trần tràn ngập hiếu kỳ. Cổ Mỹ Nhi nói: "Thiên Tôn, mỹ nhi có thể vào Sao Dương An nói: "Nếu như ngươi muốn đi vào thì vào xem một chút đi." Lần này, Ngô San cũng dâng lên một chút hiếu kỳ, nói: "Thiên Tôn, lão hắn muốn tự xưng lão đạo, lại cảm thấy không thích hợp." ngược lại nói, "Ta có thể vào sao Dương An nói, đã tất cả mọi người muốn vào xem thì đi vào chung đi." Lý Cường đi đầu tới gần phất trần, cái này phất trần là thổ chi tinh hoa, cũng là thế giới bổn nguyên một trong, đặc tính là nặng. Lý Cường tới gần phất trần về sau, lập tức liền bị Phật pháp hút vào bên trong. Trong chốc lát, Lý Cường cảm giác được áp lực khủng lồ, Hắn vội vàng vận chuyển tu thần tông pháp. Nói đến kỳ lạ, tu thần tông pháp vận chuyển về sau, Lý Cường cảm giác thân thể sức ép lên đột nhiên biến mất trống không. Lý Cường nhìn lấy xung quanh tình huống, cảm thán nói: Phật gia có lời, nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất Bồ đề. Quả là thế. Cái này nho nhỏ phật trần bên trong, vậy mà giống một cái tiểu thiên địa. Một lát sau, Ngô San cùng Cổ Mỹ Nhi cũng tiến vào, hai người không có huyễn ma châu hộ thân, cũng không có tu thần. Dương An dùng thần lực bảo vệ hai người, hai người không có cảm giác được áp lực. Lúc này, đang tò mò nhìn lấy xung quanh tình huống, Cổ Mỹ Nhi nhìn thấy bảy đạo ánh sáng, mình sỡ nói, là bảo vật a. Nàng nói một câu, muốn thân thủ đi bắt bảo vật. lại vô ý thức thu tay lại, nói: "Thiên tôn, Mị Nhi muốn muốn bảo vật." Cổ Mị Nhi cùng Dương An ở chung sau một thời gian ngắn, cảm giác Dương An làm người hiền hòa, không có có thần linh loại kia cao cao tại thượng cảm giác, bởi vậy, nàng nói chuyện với Dương An thời điểm tùy ý rất nhiều. Lúc này, vậy mà hướng Dương An nũng nịu, Dương An tiện tay chảo một cái đem bảo vật nhíp tới trong tay, nói: "Đây là một cái cây châm, phối hợp 18 diệt ma thủ sử dụng, có thể phát huy ra một số uy năng, cầm đi." Cổ Mị Nhi tiếp nhận cây châm, mừng rỡ nói: "Tạ Thiên Tôn." Sau đó, lại bay đến Lý Cường bên người, nói: "Ca ca, ở ngay đây Đại Ảo Tưởng Phật cảnh thời điểm, ngươi thi triển qua 18 diệt ma thủ" Ngươi dạy dạy Mị Nhi đi." Lý Cường nói. "Cái này 18 diệt ma thủ là Dương An dạy ta. Nếu như ngươi muốn học, để hắn dạy ngươi đi. Hắn dạy càng tốt hơn." Dương An mỉm cười, nói, "Xem trọng hắn nói một câu." Bắt đầu thi triển 18 diệt ma thủ thủ ấm. Bất quá, Dương An không có phụ gia năng lượng, bởi vậy, chỉ có ấm huyết không có uy lực. Cổ mỹ nhi thiên tư cực cao, tâm linh thông tuệ, vẻn vẻn nhìn một lần thì nhớ khí ấm huyết. Lý Cường nói: "Mỹ nhi, cái này ấm huyết thì tốt hơn nhớ." "Bất quá, muốn điệp ra ấm huyết, lại cần một điểm ngộ tính." Ngô San nói: "Phật môn những tên kia thì ra thích thần thần bí bí, có chút thần thông, dù cho biết chúng ta tu chân giả cũng thi triển không ra như vậy uy năng. Dương An dạy Cổ Mị Nhi thời điểm, không có tránh đi Ngô Sơn. Ngô Sơn cũng học được 18 diệt ma thủ, hắn có thể điệp ra ấn quyết, nhưng mà lại đành phải hình không đắc ý. Cổ Mị Nhi thử một chút 18 diệt ma thủ, nói: "Thiên tôn, Mị Nhi công lực không đủ, chỉ có thể điệp ra hai tầng" Lý Cường gặp Cổ Mị Nhi có thể điệt ra hai tầng thổ ấm, tán thưởng nói, "Mị Nhi ngộ tính thật tốt." Lần này, Ngô San cũng vô cùng khó được tán thưởng một câu. "Tiểu cô nương này ngộ tính thật rất không tệ." Đáng tiếc hắn muốn nói, "Đáng tiếc Mị Nhi là một cách linh thể." Lại không có nói ra. Lý Cường nói, "Lão ca, không có gì có thể tiếc." Dương An nói, "Mị Nhi có cơ duyên khác." Dương An vung tay lên, vớ không gian, đem Lý Cường, Cổ Mị Nhi, Ngô San đưa đến một cái không gian đặc thù. Vậy mà nhìn thấy một tên hòa thượng, Ngô San vừa thấy được hòa thượng, lửa giận trong lòng dâng lên, vô ý thức muốn ra tay, lại bỗng nhiên nghĩ đến Dương An, bình phục một chút chính mình nỗi lòng. Cổ Mị Nhi nói, "Phật tông người lúc này, Chí Trưởng lão cũng sừng sọ Hắn không nghĩ tới, chính mình chờ lâu như vậy, vậy mà chờ đến bốn người, mà lại còn có một cái linh thể, hai tu chân giả, ngoài ra lại còn có một phàm nhân. Lý Cường cũng vô cùng ngạc nhiên, Phật tông người nói đến, trên địa cầu cũng có Phật môn đệ tử. Bất quá, trên địa cầu Phật môn đệ tử cùng tu chân giới Phật tông người không giống nhau. Trên địa cầu Phật môn đệ tử không có tu vi, mà Phật tông người có tu vi, giống như tu chân giả, ổn có thần thông. Chí trưởng lão tu vi cao thâm, tính cách cứng cỏi, hắn chỉ là sững sờ một chút, lại nói, cũng được, cũng được. Phiên phận như thế, Chí trưởng lão nhìn một chút bốn người, hắn cảm giác Dương An tính cách tốt nhất, lập tức quan sát tỉ mỉ Dương An. lại phát hiện nhìn mình không thấu Dương An. Lần này, để trong lòng của hắn giật mình. Ngươi là thần làm trí trưởng lão quan sát tỉ mỉ Dương An lúc, rốt cuộc cảm giác được Dương An trên thân đặc biệt khí tức. Hắn dám khẳng định, nắm giữ loại khí tức này người không phải tiên, mà chính là thần. Lý Cường nghe vậy, cảm thán nói: Phật tông quả nhiên có chỗ độc đáo. Vậy mà có thể liếc một chút nhìn ra Dương An là thần. Chí Trưởng lão bỗng nhiên đứng lên, hướng Dương An thi lễ, nói: "Gặp qua thượng thần." Dương An nói: "Không cần đa lễ lập tức." Suy đoán nói: "Chí Trưởng lão, ngươi không phải là muốn đem Phật môn Trưởng lão chi vị truyền cho ta đi?" Chí Trưởng lão cười khổ một tiếng. Nghĩ thầm: Vừa rồi, chính mình thật nghĩ đem Phật quá dài lão chi vị truyền cho hắn. trước mắt bốn người. Hắn phù hợp nhất yêu cầu, không nghĩ tới, hắn lại là thần. Lập tức, Chí trưởng lão nói, thượng thần sự vụ bận rộn, không dám làm phiền thượng thần. Lý Cường Tiếu nói, trưởng lão, ta cho ngươi biết trên thế giới này không có người so với hắn càng nhàn. Chí trưởng lão vừa nghi nghi ngờ nhìn lấy Lý Cường. Phòng đoán, hắn hòa thượng thần là quan hệ như thế nào lần này? Chí trưởng lão càng thêm xoắn xuýt, hắn chờ vô lượng năm tháng, chờ đến bốn người, vốn muốn đem Phật tông trưởng lão chi vị truyền cho Dương An, lại phát hiện Dương An là thần nhân, người thứ hai chọn là Lý Cường, lại phát hiện Lý Cường cùng thần nhân có đạt thủ quan hệ, sau cùng, chỉ có thể đưa án mắt phỏng tới cổ mỹ nhi trên thân. Cái này khiến hắn vô cùng bất đắc dĩ. Cổ Mị Nhi là linh thể, căn bản không thích hợp tại tu chân giới, có rất nhiều tà tu ra thích đoạt người nguyên anh, giống cổ Mị Nhi dạng này linh thể, chỉ cần bị tà tu phát hiện, liền sẽ bị tóm lên đến đem luyện vào bảo vật bên trong, trở thành bảo vật khí linh. Chí trưởng lão có thể cảm giác được Ngô Sen phát ra áp ý, hiển nhiên, Ngô Sen cùng Phật môn có thù càng thêm không thích hợp hồng mông đại đế hệ thống không chín chương 266 phạt ác mạnh đất. Chí trưởng lão một mặt sầu khổ, hắn biết chính mình chờ thời gian quá lâu, đã không có thời gian đợi thêm. Lập tức, Chí trưởng giả nói, hít thải tùy duyên đi hắn nói một câu, xuất ra một cái nhấn chữ vật, đưa cho Lý Cường, nói: "Đạo hữu, đây là Phật môn tín Phật." Vinh, quý, quý, mơ. Lý Cường đầy trong đầu nghi hoặc, lại không có tiếp Phật môn tín vật, mà chính là nói: "Thứ này vì cái gì cho ta Chí Trường lão nói, Phật tông chi người đã tiến về thế giới cực lạc, chỉ có ta lưu tại hỗn độn dưới bên trong, chờ đợi hậu duyên nhân hắn nói đến đây." Thở dài một tiếng, nói: "Lại không nghĩ rằng chờ đến bốn người. Cuối cùng không có chờ đến Phật tông người. Bây giờ, Hỗn Độn giới sắp đóng lại, ta đã không có thời gian chờ đợi." Dạng này A Lý Cường nói. "Thế giới cực lạc là dạng gì thế giới Chí Trường lão nói? Các ngươi người, người tu chân hướng tới thế giới là tiên giới, chúng ta Phật tông người hướng tới thế giới là thế giới cực lạc." Lý Cường quay đầu hỏi Dương An. "Dương An Thế giới cực lạc là cái dạng gì? Có thể hay không dẫn chúng ta qua đi xem một chút?" Dương An nói, đi qua đến là không khó. Chí trưởng lão nghe vậy, trong lòng giật mình, thầm nghĩ, người này đến cùng ra sao cảnh giới chẳng lẽ? Hắn cùng Phật tông trong truyền thuyết linh hư trưởng lão một dạng ngay sau đó. Hắn lại nói, "Đạo hữu, ngươi cầm cây này tín Phật, cũng không cần làm cái gì." Ta chỉ hy vọng, ngươi nếu như gặp phải Phật tông người, có thể dẫn nạo một chút. Đối với Phật tông người, Lý Cường không ai thành kiến. Hắn tiếp nhận Phật tông tín vật, nói: "Lão nhân gia, thứ này ta nhận lấy, nếu như ta đụng phải Phật tông người, thì nói cho bọn hắn, các ngươi đi thế giới cực lạc." Hắn nói đến đây cảm giác là lạ, nghĩ thầm trên địa cầu Vãng sinh cực lạc thế giới cũng là tự ý nghĩ. Chí trưởng lão gặp Lý Cường nhận lấy Phật tông tín vật về sau, buông lòng một hơi, lấy hắn lịch duyệt, có thể cảm giác được chính mình không có nhìn lầm người. Sau đó, Chí trưởng lão lại nói, năm đó, Phật tông cùng tu chân giả đại chiến, phong ấm thất đại cao thủ. Hắn lúc nói chuyện, nhìn về phía Dương An, lại quay đầu đối Lý Cường nói: Đạo hữu, ta đem thất đại cao thủ phong ấm chi địa nói cho ngươi, lại đem giải trừ phong ấm thủ pháp truyền cho ngươi, nếu có duyên, ngươi liền đem bọn hắn thả ra đi. Câu này vừa nói, đứng ở bên cạnh Ngô San sắc mặt biến hóa, sau đó thở thật dài một tiếng. Chí trưởng lão nhìn Ngô San liếc một chút, tâm lý có suy đoán, lại không có vạch trần. Hắn đưa tay nhấc chỉ Một vệt kim quang bay về phía Lý Cường. Đồng thời, đem phong ấm chi địa và giải trừ phong ấm phương pháp cáo tri Lý Cường. Ngay sau đó, Chí trưởng lão nói, đạo hữu chắc hẳn các ngươi cũng có phát giác ma đầu tức sắp xuất thí. Lý Cường nói, một cái tiểu tiểu ma đầu mà thôi, Chí trưởng lão nghe vậy, trong lòng thoải mái, gặp Dương An sắc mặt bình tĩnh, nghĩ thầm, xem ra Không dùng chính mình nhiều lời, Thượng thần sẽ giải quyết ma đầu, lập tức nói, Hồng Trần sự tình ta cũng nên về thế giới cực lạc. Chí trưởng lão nói đi là đi, chỉ gặp trên thân kim quang lóe lên, trong nháy mắt biến mất ở ngay đây trước mắt mọi người. Cổ mỹ nhi nói, lúc này đi sau đó, lại hiếu kỳ nói, thế giới cực lạc rốt cuộc là tình hình gì đâu tốt muốn đi xem a. Tương An biết cổ Mị Nhi ý tứ, cười nói: "Mị Nhi, bên kia thật coi không vừa mắt, mà lại Phật tông lý niệm cùng tu chân giả khác biệt. Ở ngay đây Phật tông trong mắt, cái kia phương thế giới là Tịnh thổ, là thế giới cực lạc. Ở trong mắt tu chân giả, nơi đó chưa chắc là Tịnh thổ." Cổ Mị Nhi nói: "Người ta chỉ là hiếu kỳ, muốn nhìn một chút nha." Tương An ngẫm lại, Nói, được thôi, vậy liền để ngươi nhìn một cách đi." Dương An nói một câu, vung tay lên, phá vỡ không gian, đem Lý Cường, Cổ Mỹ Nhi, Ngô San đưa vào Phật giới. Lửa ngày sau, Dương An lần nữa phá vỡ không gian, đem Lý Cường, Cổ Mỹ Nhi, Ngô San mang về tu chân giới. Mấy người đứng ở sầm rạc trên không. Dương An nói, "Ta có chuyện cót bẩn miểu. Chu Ma Trì Pháp" Ta đắc sẩy cho các ngươi. Cái này tiểu ma đầu liền tự các ngươi giải quyết đi." Cổ Mỹ Nhi nói. "Ai, thần tiên, ngươi muốn đi đâu là về Thiên Thần giới sao?" Dương An mỉm cười. Nói, "Ta không phải đưa ngươi một cái linh bảo sao, ngươi có thể dùng linh bảo xem xét hắn thế giới tin tức. Lần này Phật giới chuyến đi." Cho Dương An rất lớn giẫn sắt. Dương An bước ra một bước, trở lại Thiên Đình. ngồi ngay ngắn Lăng Tiêu Bảo điện phía trên, nhất chỉ bắn ra, thiên đình vang lên hồng chung phát thanh. Sau một lát, Lăng Tiêu Bảo điện bên trong tập trung đầy người. Dương An nói: "Chư vị, đây là phong thần về sau, lần thứ hai tổ chức thiên đình triều hội." Ngũ Phương Thiên Đế, Thiên Đình Chư Thần đem đứng ở cung điện hai bên yên lặng nghe Dương An nói chuyện. Dương An rồi nói tiếp: "Ngày hôm nay đem trừ vị triệu tập tới, liền nói một việc, tinh cấp thế giới không có luân hồi chi sở, bây giờ bản đế lập một luân hồi chi sở, để tinh cấp thế giới cũng có luân hồi chi sở. Lấy cả ngày nói, Thiên đế từ bi chúng thần ca tụng, Dương An lại nói, bản đế lập luân hồi chi sở, cũng là nghĩ để chúng sinh biết rõ đạo luân hồi ý nghĩa chân chính, biết được thiện ác nhân quả. Ta lập chi luân hồi, cần muốn ký ức luân hồi. U, vinh, quỷ, quỷ, mộng, chúng thần chấn kinh. Chí nhớ luân hồi. Cái này thật đáng sợ ngấm lại. Nguyên bản là một người, luân hồi về sau lại biến thành chó, mà lại còn biết chí nhớ kiếp trước đây là cảm giác gì lại như kiếp trước là một người, luân hồi về sau lại thành nhà vệ sinh ròi bỏ, mà lại còn có trí nhớ kiếp trước, cảm giác kia ngẫm lại đều bị người không xét mà run. Chúng thần tướng suy nghĩ một chút, nói: "Thiên đế, kể từ đó, thiên hạ chẳng phải là đại loạn dương an nói." Lời này vẫn an. Bản đế lập chi luân hồi, lại có thể coi là phạt ác mạnh đất, cũng có thể gọi là luyện ngục. Mọi người nghe vậy, trong lòng bừng tỉnh. Chúng thần đều biết, bây giờ Thiên Đình thống trị chư thiên vạn giới, truyền xuống đạo pháp, người người đều có thể trường sinh. Mà lại, Thiên Đình còn có thể để người chết phục sinh. Có thể nói, chư thiên vạn giới chi người đã không vào luân hồi, chính là bởi vì này, Dương An lập luân hồi, lại có thể coi là phạt áp mạnh nhất. Thần đế Tám thượng nói: "Thiên đế, nguyên bản ta còn đang suy nghĩ như thế nào xử phạt làm áp người. Bây giờ đến không dùng lo lắng." Dương An nói: "Tốt, triều hội kết thúc, mọi người tán đi chúng thần đến nhanh. Đi cũng nhanh, chỉ chốc lát." Lăng Tiêu Bảo điện đã không có một ai. Dương An tính tỏa tại Lăng Tiêu Bảo điện phía trên, nghĩ thầm: không biết cái này vòng pháp chi pháp là tốt là xấu, Dương An suy nghĩ một lát, tiến vào hệ thống không gian, sử dụng hệ thống, kiến tạo luân hồi chi địa. Nếu là phạt áp mạnh đất, Dương An không có thiết lập thiên đạo, tiên đạo, nhân đạo, chỉ thành lập hai đạo luân hồi, một là xúc sinh đạo, một là địa ngục đạo, tức nếu vì áp người bị đánh vào luân hồi chỉ có thể tiến vào xúc sinh đảo cùng địa ngục đảo, nhận trừng phạt. Nếu không làm ác, tức có thể hưởng trường sinh chi phúc, du lịch chư thiên vạn giới. Luân hồi chi địa so sánh phức tạp, Dương An tốn hao thời gian 1 năm mới đem luân hồi chi địa thành lập tốt. Luân hồi chi địa sau khi xây xong, liên tiếp tất cả tinh cấp thế giới. Dương An đem luân hồi chi địa kiến tạo tốt về sau, thầm nghĩ Hy vọng cái này luân hồi chi địa có lợi cho thế giới phát triển đi. Thế giới trưởng thành, linh sinh đạo lực xung túc, Dương An tu vi mới có thể tăng trưởng, mới có thể ở ngay đây vô tướng thế giới đặt chân. Kiến tạo tốt vòng mạnh đất về sau, Dương An nghỉ ngơi mấy ngày, đang chuẩn bị dò xét một chút chư giới, nhìn xem luân hồi chi sở đối chư giới sinh ra ảnh hưởng lúc. Thu đến Hà Chân chân điện thoại, Dương An cười nói: "Lão bà, nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta?" Hừ hà chân chân nhẹ hừ một tiếng. Nói: "Ta không điện thoại cho ngươi." "Ngươi liền sẽ không gọi điện thoại cho ta a?" Dương An trầm mặt, nghĩ thầm: "Chúng ta hôm qua còn đã gặp mặt, cần muốn gọi điện thoại sao, đương nhiên." Dương An không có đem lời nói này đi ra, có thời gian, có mấy lời không tất yếu nói ra. Dương An nói: "Lão bà, có chuyện sao Hà Chân Chân nói?" "Dương An, ngươi đoán một chút. Chúng ta bây giờ thì sao?" Dương An nói: "Thôn Phệ Tinh không thế giới Vi Tu An Network hắn nhớ kỹ. Đây là Hà Chân Chân. Hà Tiểu Ngọc mấy người các nàng thích nhất đi địa phương. Thôn Phệ Tinh không Vi Tu An Network có vô số vãng du, mà lại độ mô phỏng thực tế 100%." Những thứ này gia me ăn lai giả lập là Hà Chân Chân các nàng yêu nhất. Hà Chân Chân lắc đầu, nói, chúng ta ở ngay đây tinh thần thế giới. Tinh thần thế giới Dương An đột nhiên giật mình. Lúc này mới nhớ tới, chính mình giống như thật lâu không có đi tinh thần thế giới. Lập tức nói, "Chân Chân, Tần Vũ đạt tới cảnh giới gì hắn thành thần sao?" Hà Chân Chân nói, "Tần Vũ đã trở thành tiên quân." Cách tiên đế chỉ có cách xa một bước, ta rời đi tinh thần thế giới về sau. Tinh thần thế giới qua bao lâu thời gian? Dương An hỏi. Hắn có câu hỏi này, cũng là bởi vì mỗi một cái thế giới thời không pháp tắc cũng không giống nhau. Hà Chân Chân nói đại khái hơn 100 năm đi. Hiện tại, Hà Chân Chân đã thành tiên, đối thời gian khái niệm càng lúc càng mờ nhạt, đã thích ô tiên người sinh sống. Thật nhanh a, Dương An cảm thán nói. nhưng mà hắn cũng chỉ là cảm thán một tiếng thành đảo về sau, Dương An đối thời gian khái niệm cũng thay đổi nhạt, bởi vì cái gọi là hỗn độn bất kể năm, hai người nói chuyện phiếm một hồi, Hà Chân chân suốt cuộc nói đến chủ đề, nói, "Dương An, vấn đề này muốn ngươi qua đây mới có thể giải quyết." "Sự tình gì?" Dương An nói, Hà Chân Chân nói, "Ngươi biết Hắc Vũ a biết a Dương An nói." Hắn đương nhiên biết Hắc Vũ. Hắc Vũ là tinh thần thế giới, Tần Vũ hào huynh đệ, bản thể là siêu cấp thần thú, đại bằng điểu." Hà Chân Chân nói, "Tần Vũ dì nhỏ bị bằng ma hoàng bắt, hiện tại Tần Vũ cùng Hắc Vũ chính nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu viện đâu? Thế nhưng là cái kia bằng ma hoàng quá lợi hại, tức khiến cho chúng ta có đại lượng bảo vật, cũng đánh không lại hắn. Đương nhiên, chủ yếu là sợ bằng ma hoàng thương tổn hắc vũ gì nhỏ. Tăng Dương An cảm giác có chút choáng. Bất quá, hắn nghĩ tới hai nữ hài, một cái gọi Bạch Linh, một cái gọi Bạch Hinh. Hà Chân Chân gặp Dương An nửa ngày không nói lời nào, dùng mềm mại ngữ khí nói: "Dương An, Bạch Linh tỷ muội thật đáng thương đâu, ngươi liền giúp một chút nha." Biết Dương An nói, "Vừa rồi, ta chỉ là đang nghĩ vấn đề, không nghĩ tới một đoạn thời gian không có đi ngôi sao đại thế giới, bỏ lỡ mấy trận trò vui a. Xem gì tốt bộ phim hạ chân chân hỏi, nàng không có nhìn qua tinh thần thế giới huyền sách này, không hiểu tinh thần thế giới, cho nên có câu hỏi này Dương An nói: "Không có gì lập tức." Lại hỏi nói: "Chân Chân, Thanh Đế Độ Kiếp sao đây chính là tinh thần thế giới đại sự a." Hồng Mông Đại Đế hệ thống không 9 chương 267 gặp lại Tần Vũ. Hà Chân Chân cúi đầu, nghĩ một lát, nói: "Không biết đâu." Hắn không có đi. Thanh Đế sanh khí rất lớn, nếu như hắn độ kiếp, toàn bộ tiên giới người đều sẽ biết Dương An tiện tay vạt một cái, phá vỡ không gian, tiến vào tinh thần thế giới, đi vào Hà Chân Chân bên người, đem nàng kéo. Hà Chân Chân cảm giác được Dương An khí tức, mừng rỡ nói: "Ngươi vậy mà tới sau đó?" Hà Chân Chân ngượng ngùng nói: "Tiểu Ngọc tỷ cùng muội muội đều ở đây." Dương An hướng xung quanh nhìn một chút. "Hà Tiểu Ngọc, Hà Linh Chi, ông tôn lục ngạc. Mộ Dung tiểu vũ các nàng đều ở ngay đây." Dương An cười nói, "Tất cả mọi người là người một nhà, không có việc gì." "Ha tiểu ngọc, Hà chân chân các nàng chỗ địa phương là một tòa tiên phủ, cái này tiên phủ lại không phải Dương An đưa, cũng không phải vạn giới khu mua sắm mua, mà chính là hệ thống không gian cái kia áo lam nữ hải đưa cho Hà tiểu ngọc lễ vật." Hà tiểu ngọc nói không có việc gì, không có việc gì. Sau đó, lại lôi kéo Dương An cánh tay, nói: "Dương An, nghe ngươi nói, ngươi trong khoảng thời gian này một mực đang như có như không thế sới chơi. Thế sới kia chơi vui hay không á, hiển nhiên. Những nữ hải tử này cũng muốn đi như có như không thế sới chơi một chút." Dương An nói, "Như có như không thế sới thật có ý tứ, các ngươi nếu có hứng thú, có thể qua đi chơi một chút." Công Tôn Lục ngắt nói, "Dương An, nghe Thiên Đình ngươi nói, ngươi thành lập một cách luân hồi chi sở." "Đúng vậy a, Dương An nói." "Ha tiểu ngọc có chút lo lắng nói, "Dương An, ngươi khiến người ta giữ lại trí nhớ luân hồi. Bộ dạng này, thật tốt sao nàng không có gọi rõ ràng? Tâm lý làm theo nghĩ, nếu như kiếp trước là huynh đệ, kiếp sau lại là vợ chồng." Cái này thật đáng sợ." Dương An nói, "Tiểu Ngọc, yên tâm đi, đây chẳng qua là một cái pháp áp mảnh đất. Bởi vậy, ta chỉ kiến tạo hai đạo luân hồi, một cái là xúc sinh đạo, một cái là địa ngục đạo." Chúng nữ nghe vậy, buông lỏng một hơi. Tông Tôn Lục Ngạc nói, "Dạng này cũng tốt, để như vậy làm áp chi người biết, nếu vì áp liên sẽ bị đánh nhập xúc sinh đạo, địa ngục đạo. Đến lúc đó thì tránh thức sống không bằng chết." Dương An nói, "Bây giờ chư thiên vạn giới đều có đạo pháp truyền thừa, lại phát triển văn minh khoa học kỹ thuật, mọi người thọ mệnh không ngừng kéo dài, gần như có thể vĩnh sinh mà lại, người sau khi chết còn có thể phục sinh, chính là bởi vì này ta mới có thể thành lập một cái luân hồi chi sở. Bất quá, cái này luân hồi chi sở chức phóng tới hạ cấp thế giới làm thử. Nếu như có thể thực hiện, lại quảng bá đến cao cấp thế giới." Hà Chân Chân nói, "Ăn, bộ dạng này rất tốt." Hà Linh Chi nói, "Cái kia bằng ma hoàng, cần phải đem hắn đánh vào xúc sinh đạo." Hà Tiểu Ngọc nói, "Linh Chi muội muội, cái kia bằng ma hoàng vốn chính là xúc sinh." Hạ Linh Chi sững sờ một chút, nói, "Hì hì, hắn là một cái chim lớn, vậy đem hắn đánh nhập địa ngục." Dương An nói, "Ta lập xúc sinh đạo, không có khả năng xuất hiện thần thú, đều là một số cấp thấp nhất thú loại cùng côn trùng." Hạ Linh Chi nói, "Bộ dạng này thì càng tốt hơn, ta thì xem ai còn dám vì ác để hắn biến thành sâu." Sau đó, bị chim ăn lại biến thành sâu. Các chúng nữ nghe vậy, thầm nghĩ trong lòng cảm giác trong lòng phát lạnh, cái này thật đáng sợ. Lại nói, Dương An ra thích bốn phía vô ngoạn, nhưng cũng thường xuyên cùng Hà Tiểu Ngọc, Hà Linh Chi chúng nữ gặp nhau. Lúc này, mọi người tập hợp một chỗ, thì như sống như thần tiên không đúng. Ở trong mắt phàm nhân, bọn họ cũng là thần tiên. Thần tiên tương tụ phẩm linh quả, uống linh trà, luận luận đạo, nói chuyện gì thế giới chuyện lý thú, không biết thời gian trôi qua. Đột nhiên, Hà Chân Chân điện thoại xi động kêu. Sau đó, một cái đáng yêu tiểu tinh linh bay ra ngoài, nói: "Chân Chân tỷ, điện thoại tới." Hà Chân Chân nói: "Kết nối đi." Một lát sau, Bạch Linh thân ảnh xuất hiện. chỉ gặp trên mặt nàng lộ ra lo lắng thần sắc. Nói: "Chân Chân tỷ, vừa mới nhận được tin tức, ta tỷ tỷ bị bằng ma hoàng nhốt vào Bạch Sư núi, 3 tháng về sau xử quyết." A ha, Chân Chân lên tiếng kinh hô, sau đó phẫn nộ nói, đáng giận xa họa coi là không có người chỉ hắn. Bạch Linh nói: "Làm sao bây giờ đâu vừa rồi, nàng đã cùng Tần Vũ, Hắc Vũ thương lượng qua." lại không có biện pháp tốt. Cái ngày mấy lần nữa cho Hà Chân Chân gọi điện thoại. Hà Chân Chân an ủ nói, Bạch Linh đừng có gấp, Dương An tới. Dương An Bạch Linh nghi ngờ nói, nàng và Hà Chân Chân trở thành hảo bằng hữu về sau. Liền nghe Hà Chân Chân đề cập qua Dương An. Theo Hà Chân Chân trong giọng nói, Bạch Linh có thể cảm giác được Dương An vô cùng lợi hại. Mà lại Tần Vũ cũng vô cùng tôn sùng Dương An. Dương An hỏi nói: "Trân Trân, ngươi biết Tần Vũ bọn họ ở đâu sao?" Hà Trân Trân nói: "Cần phải ở ngay đây Hắc Âm ngôi sao đi." Nàng lúc nói chuyện ở giữa, không có tránh đi Bạch Linh. Bạch Linh cũng có thể nghe được. Bạch Linh lúc này gật đầu, nói: "Chúng ta ở ngay đây Hắc Âm ngôi sao." Hiện tại, ngay tại Vũ Ca Tiên phủ bên trong, Khương Lan giới là Tần Vũ bí mật, người biết cực ít. Bạch Linh không biết Khương Lan giới, chỉ biết mình ở ngay đây Tần Vũ tiên phủ bên trong. Hắc ơ ngôi sao Dương An đọc một câu, thả thả ra thần thức, đồng thời tìm tòi Khương Lan giới. Một lát sau, nói, tìm tới, thật đúng là ở ngay đây Hắc ơ ngôi sao. Cái này Tần Vũ, chạy thẳng xa a. Lần trước cùng hắn phân biệt thời điểm, hắn không phải nói muốn đi ẩn đế ngôi sao sao Dương An nói, "Tiểu Ngọc, ta trực tiếp mang các ngươi đi quả." Tốt Hà Tiểu Ngọc ừm một tiếng. Thu tiên phủ, Dương An thi triển ư không đại nga gì. Trong chốc lát, liền đến đến hắc ở ngôi sao một tòa không biết tên trên núi. Lập tức, Dương An hô nói, "Tần Vũ, hảo hữu tới chơi." Không ra nghênh tiếp một chút Dương An thanh âm trực tiếp xuyên thấu khương lan giới, truyền đến Tần Vũ trong tai. Tần Vũ nghe được Dương An thanh âm về sau, lộ ra kinh hỉ thần sắc. Sau đó, thân hình lóe lên, xuất hiện ở ngay đây Dương An bên người. Nói, "Dương An, trăm năm không thấy." Phong thái vẫn như cũ a Dương An cười nói, "Ngọn gió nào hái vẫn như cũ a" Ngươi cứ việc nói thẳng, ta tu vi không có tiến bộ." Không phải Tần Vũ cười nói, "Ngươi tu vi không có đường đi bước, ai mà tin a sau đó?" Hiếu Kỳ nói, "Dương An, ngươi đạt tới cảnh giới gì trở thành thần vương?" Dương An nói, "So thần vương lợi hại một điểm." Tần Vũ nói, "Ngươi trở thành thiên tôn so thiên tôn lợi hại?" Dương An nói, Tần Vũ không biết nói cái gì cho phải, nửa ngày mới nói, tính toán, ta lười hỏi. Hi hi hà tiểu Ngọc nhẹ nhàng cười một tiếng. Dương An lại hỏi nói, ngạo vô danh đâu có hắn tin tức sao đúng? Ngươi chuyển để còn tốt đó chứ, quân lạc Vũ lão bà phục sinh sao? Tần Vũ nghe vậy, có chút vui mừng. Nhĩ, trăm năm không thấy. Dương An vẫn nhớ đến bọn hắn những thứ này lão bằng hữu. Lập tức Nói, bọn họ cũng còn tốt. Ngạo Vũ Sanh là Long tộc thái tử, lại là đỉnh cấp tiên đế, là thuộc hắn tiêu giao nhất quân Lạc Vũ tin tức. Ta tốt lâu không nghe được, hắn cũng không có gọi điện thoại cho ta. Thư Lạnh nói đến hắn chuyện đệ, Tần Vũ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói, "Thư Lạnh có bạn gái?" Dương An nghe đến đó, cười nói, Không phải là ầm đế cháu gái chứ, Tần Vũ nói. Có thể cùng đại đạo tranh phong người, cũng là lợi hại a. Sự tình gì đều rất có điều ngươi. Ngươi nói không sai, cũng là ầm đế cháu gái. Hắn nói đến đây, lại nói, bất quá, ầm đế không quá đồng ý vụ hôn nhân này. Hắn nói, chỉ có thư lạnh đạt tới tiên đế cảnh giới, hắn mới sẽ đồng ý. Dương An nói, "Thư Lãnh còn không có đạt tới tiên lý cảnh giới, tốc độ này cũng quá chậm a, Ngô Tần Phú bị nghẹn một chút, nói, "Huynh đệ, phải biết, thiên tài tiên đế Quân Lạc Vũ cũng hoa mấy trăm năm thời gian mới đạt tới tiên đế cảnh giới. Thư Lãnh được ngươi truyền thụ tiên pháp, thế nhưng là hắn tiên phú cuối cùng thấp một số, bây giờ vẫn chỉ là kim tiên." Dương An nói, "Tu luyện không có khó như vậy đi, tất cả mọi người không nói lời nào. Hà Tiểu Ngọc tay tại Dương An thịt mềm phía trên bóp một chút. Sau đó, truyền âm nói, "Tu luyện không khó đối với ngươi mà nói, đương nhiên không khó. Ngươi nhìn bọn ta mấy người tỉ muội, tần tần khổ khổ mấy trăm năm, cũng mới thiên tiên cảnh giới." Các ngươi tu luyện vất vả, Dương An truyền âm nói, đồng thời, nghĩ thầm, Hà Tiểu Ngọc mấy người các nàng, khắp nơi vô ngoạn, hội vất vả sao không phải sao? Dương An thanh âm vừa truyền đến Hà Tiểu Ngọc trong tai, hắn cảm giác eo lại truyền tới một trận quặn đau. Dương An nghĩ, quả là thế, không thể cùng nữ nhân giảng đạo lý a. Lập tức, Dương An nói sang chuyện khác. Nói, "Tần Vũ, thư lạnh hiện tại ở đâu?" Tần Vũ nói, "Hắn ở ngay đây ẩn đế ngôi sao tu luyện, chờ nơi này sự việc làm xong, ta lại về ẩn đế ngôi sao." Dương An nghe vậy, nghĩ thầm, xem ra ta xuất hiện, lại cải biến Tần Vũ mệnh vận quý tích. Nguyên bản, Tần Vũ truyền đệ thư lạnh sẽ chết, bây giờ lại không có sự tỉnh, mà lại Hầu phí không ở bên người. Dương An phỏng đoán, Hầu phí cần phải ở ngay đây truyền thừa cấm địa. Dương An dừng một cái, nói, Bạch huynh sự việc đến là dễ dàng giải quyết, ta xem kỹ một chút tình huống. Dương An đang khi nói chuyện, thả thả ra thần thức, chuẩn bị tìm tòi Bạch sư núi, tìm kiếm Bạch huynh, lại phát hiện mình chưa từng thấy Bạch huynh, không biết Bạch huynh hình dạng thế nào. Sau đó Sấu hộ nói: "Bạch Linh, tỷ tỷ ngươi Bạch Hinh hình dạng thế nào mọi người nghe được Dương An lời nói, sững sờ một chút, cảm giác mình muốn nhận thức lại Dương An." Bạch Linh nghĩ, vừa rồi, Vũ Ca không phải nói, "Ngươi sự tình gì biết không cách này vừa chuyển động ý nghĩ." Bạch Linh thi triển tiên thuật, mô phỏng ra Bạch Hinh hình dạng, nhìn qua, giống như người thật đứng bên người. Dương An nhìn thấy Bạch Linh hình dạng sau, nói: "Ta biết." Ngay sau đó, Dương An nói: "Ta đã tìm tới nàng." Dương An lúc nói chuyện ở giữa, thi triển thần thông, trực tiếp đem Bạch Linh thu tới bên người. Nói: "Bạch Linh, cái này là tỉ tỉ của ngươi sao?" Bạch Linh nhìn thấy tỉ tỉ mình, lập tức sửng sốt, nói: "Đây là thủy kính thuật không? Không đúng!" La Tị Tị Bạch Linh kích động nói một câu. Sau đó, bộ nhào vào Bạch Hinh trong ngực, nói: "Tị Tị." Bạch Hinh vô ý thức ôm muội muội mình, tâm lý còn có chút mơ hồ, ta đang nằm mơ sao nàng đem trong lòng lời nói hỏi ra? "Tiểu muội, ta đang nằm mơ sao?" lập tức vừa nhìn về phía người chung quanh, nàng nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc, Hắc Vũ Ngươi cũng ở ngay đây xem ra, ta là đang nằm mơ." Hắc Vũ có chút kích động nói, "Kinh kỳ, ngươi không phải ở ngay đây mộng." Hắn giải nói một câu quay đầu đối Dương An nói, "Đa tạ tiên đế." Bạch khinh ngẩng đỉnh tâm thần, cảm giác chung quanh hết thảy đều là thật sự, trên mặt lộ ra một tia vui mừng nụ cười, nói, "Không phải nằm mơ liền tốt, không nghĩ tới ta còn có thể cùng các ngươi gặp nhau." Ngay sau đó, Bạch Hinh thở dài một tiếng, nói: "Các ngươi không nên tới sau đó." Có chút lo lắng nói: "Các ngươi đi mau, bằng ma hoàng tới." Hắc Vũ nói: "Hinh tỷ, muốn đi, chúng ta cùng đi." Bạch Hinh nói: "Tiểu Hắc, ta đi không?" "Vì cái gì Hắc Vũ vô ý thức hỏi." Đúng lúc này, Tần Vũ phát hiện mấy đạo thân ảnh từ đằng xa bay tới. Trong chốc lát, liền đến Tần Vũ bên cạnh bọn họ, treo lơ lửng giữa trời bên trong, người cầm đầu chính là bằng ma hoàng, nghiền ngẫm nhìn lấy Tần Vũ cùng Dương An bọn họ. Hồng Mông Đại Đế hệ thống không chín chương 268 thiên ngoại thiên bằng ma hoàng dùng nghiền ngẫm ánh mắt nhìn lấy Tần Vũ, Dương An, Hắc Vũ, Bạch Linh, Bạch Hinh bọn họ lúc, Tần Vũ khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, bằng ma hoàng nói: Tần Vũ, Hắc Vũ, nghe nói các ngươi rất lợi hại có thể chạy, vậy mà có thể theo Vũ Hoàng trên tay trốn tới, dù cho Vũ Hoàng luyện rơi một khỏa tinh cầu, cũng không có bắt lại ngươi ư? Quỳ, quỳ. Mơ Dương An nhướng mày, nói: "Cái này Vũ Hoàng, độ hung ác hắn nhớ kỹ, chính mình còn đang cảnh cáo Vũ Hoàng." Cái này Vũ Hoàng lại còn dám ra tay với Tần Vũ. Ma lại xuất thủ tàn nhẫn như vậy. Nói đến đây, Tần Vũ chăm chú lại quyền, nói: "Đợi ta tu vi có thành tựu thời điểm, sẽ đem cái tinh cầu kia người đều phục sinh." Bằng Ma Hoàng khẽ cười một tiếng, nói: "Tần Vũ, hiện tại, ngươi nên ngẫm lại chính ngươi tình cảnh. Ngươi như thế nào theo ta trên tay chạy trốn?" Bằng Ma nói với Tần Vũ một câu, lại quay đầu đối Bạch Hinh nói, "Ta cho ngươi 10 giây đồng hồ thời gian." Bạch Hinh nghe lời này, sắc mặt trở nên tái nhợt. Trong chốc lát, lại hồi phục tự nhiên. Nàng bưng lấy Hắc Vũ khuôn mặt, nói, "Tiểu Hắc, để ta nhìn ngươi, nhớ kỹ ngươi hình dạng." Tần Vũ cảm giác tình huống không đúng, quay đầu hỏi Dương An. Đây là có chuyện gì? Dương An cười nhạt một tiếng, có chút khinh bỉ nhìn lấy bằng ma hoàng, nói: "Cái này lão điểu, để Bạch Vinh thành hắn linh thú." Hắc Vũ nghe đến đó, phẫn nộ nhìn chằm chằm bằng ma hoàng, nói: "Ta muốn giết ngươi, Dương An nghĩ đến chính mình mới xây tạo luân hồi chi địa." Cười nói: "Hắc Vũ, dạng này lão o quả, giết hắn, quá tiện nghi hắn." Bằng Ma Hoàng nhìn về phía Dương An, nói: "Ngươi là ai?" Dương An nhàn nhạt nói: "Ngươi không xứng biết." Lập tức, lại đem phạt áp mạnh đất tin tức truyền cho Tần Vũ cùng Hắc Vũ. Hai người nhìn thấy phạt áp mạnh đất tình huống về sau, cảm giác trong lòng phát lạnh. Tần Vũ nói: "Cái này thập bát tầng địa ngục quả thực đáng sợ." Hắc Vũ nói: "Hắn liền nên lên phía dưới thập bát tầng địa ngục, hưởng thụ vô tận thống khổ." Tần Vũ mấy người không coi ai ra gì, tán gẫu. Bằng Ma Hoàng sắc mặt có chút âm trầm, nói: "Tần Vũ, nghe nói ngươi có một ít bản sự, có dám đánh với ta một trận?" Tần Vũ có chút ý động, cùng cường giả chiến đấu cũng là một loại tu hành. Dương An nói: "Bằng Ma Hoàng trên người có truyền thừa thần khí, để vốn là lấy tốc độ lấy승 Bằng Ma Hoàng." tốc độ trở nên càng thêm đáng sợ. Đối với Dương An nói điểm này, Bằng Ma Hoàng cũng không thèm để ý. Giống Vũ Hoàng, Thanh Đế chờ một chút tiên giới người cầm quyền, cùng một số đại thế lực, đều biết Bằng Ma Hoàng nhất tộc có truyền thừa thần khí. Tần Vũ hướng về phía trước đi ra một bước, nói: "Có gì không dám nhưng mà." Tần Vũ vừa mới dứt lời, cũng cầm sắc một cái bóng lấy như tiệm điện tốc độ hướng hắn bay tới. Tần Vũ vô ý thức thi triển phòng ngự tiên thuật, phanh hai bóng người chạm vào nhau. Tần Phú bị đạo thân ảnh kia đụng tới mặt đất. Mặt đất đột nhiên nổ tung, xuất hiện một cái phương viên trăm mét hố lớn. Hạ Vũ có chút lo lắng nói: "Lão đại, ngươi không sao chứ?" Tần Vũ mới từ trên mặt đất đứng lên, Lại cảm thấy đạo thân ảnh kia hướng hắn bay tới. Lần này, hắn đã nguyên khí đại thương, bất lực tới, bất quá, Tần Vũ cũng không lo lắng, như Dương An không ở tại chỗ, hắn trước tiên liền tiến vào Khương Lan giới, chính là bởi vì Dương An ở đây, Tần Vũ mới không có trốn Khương Lan giới liệu thương. Định Dương An liền nói một chữ, cái kia đạo bay về phía Cần Vũ thân ảnh liền bị Dương An định tại nguyên chỗ. Hắc Vũ giận nói, bằng ma hoàng. Lúc này, bằng ma hoàng trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Sau đó, nhìn về phía Dương An, nói, ngươi là thần Dương An sắc mặt bình tĩnh, nói, Hắc Vũ, ngươi muốn thử xem chính mình thực lực sao? Hắc Vũ nói, Ta tủ luyện thời gian quá ngắn. Bây giờ còn không phải đối thủ của hắn." Dương An nói, "Nếu không, ta đem hắn giữ lấy, chờ các ngươi trưởng thành, lại tự mình động thủ giết hắn bằng ma hoàng sắc mặt tái xanh. Hắn không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ trở thành đời làm thịt cừu non, mà lại muốn giết hắn người còn tưởng là lấy hắn mặt thảo luận lúc nào giết hắn?" Cảnh này khiến Cao Ngạo vô cùng bằng Ma Hoàng vô pháp tiếp nhận. Bất quá, hắn càng chân quý sinh mệnh mình. Bằng Ma Hoàng sắc mặt biến đổi mấy lần, trầm giọng nói: "Ta đại bằng nhất tộc, có đại lượng tiền bối phi thăng thần giới, còn tốn hao to lớn đại giới, theo thần giới đưa tới truyền thừa thần khí, chi trợ tộc ta, ngươi không có thể giết ta." Dương An nhàn nhạt nói: cũng là thần vương tới, lại có thể thế nào ư? Vinh, Quỷ, Quỷ, Mệnh bằng ma hoàng mặt xám như cho, hắn có truyền thừa thần khí, cũng có truyền thừa mỹ thuật, bởi vậy, hắn biết thần vương là dạng gì tồn tại. Cùng lúc đó, đứng ở bên cạnh Bạch Phượng cùng Triệu Khu cũng chấn động vô cùng, thân thể hai người hơi hơi phát run. Đồng thời nghĩ lại là thần tần vũ vậy mà nhận biết một vị thần. Đột nhiên, Bằng Ma Hoàng giống như nhớ tới cái gì, hắn phảng phất mắt đến một cọng cỏ cứu mạng, giống nói, thần vương lại như thế nào? Ngươi có thể giải khai linh thú khế ước sao? Hắn hô xong sau, sắc mặt càng tái nhợt, bởi vì ở ngay đây Bằng Ma Hoàng trong ý thức, hắn đã dùng linh thú khế ước mạt sát Bạch Hinh linh hồn. Bằng Ma Hoàng vô ý thức hướng Bạch Hinh nhìn một chút, gặp Bạch Hinh sắc mặt như thường, con mắt có thần, hắn cảm giác mình lại bắt đến một cái cây cỏ cứu mạng. Vô nói, "Thượng thần, nếu như ngươi tha qua ta, ta thì tỡi ra Bạch Hinh linh thú khế ước." Dương An Như nhìn tiểu sở một dạng, nhìn lấy Bằng Ma Hoàng biểu diễn. Đồng thời, đối Hắc Vũ nói, "Hắc Vũ, Hắn cùng ngươi có đại thủ, người này liền tự ngươi xử trí đi. Lúc này, Tần Vũ thương thế đã khôi phục, đứng tại Dương An bên người. Hắn không nghĩ tới, ngắn ngủi trăm năm không thấy, Dương An thực lực càng thêm thâm bất khả trắc. Hắc Vũ quét mắt một vòng bằng ma hoàng, có chút lo lắng nói: "Thượng thần, Bạch huynh không có sao chứ? Dương An biết Hắc Vũ hỏi là linh thú khế ước sự việc. Hắn nghiêm túc nói: "Yên tâm đi, ta đã giải trừ khế ước, không có khả năng, không có khả năng bằng ma hoàng quát." Thế nhưng là sự thật nói cho hắn biết, linh thú khế ước đã biết trừ, hắn có thể cảm giác được chính mình không cách nào khống chế Bạch Hinh. Hắc Vũ nghe vậy, buông lỏng một hơi, nói: "Đối với dạng này người Ta lười nhắc lãng phí thời gian, trực tiếp đem hắn đánh vào thập bát tầng địa ngục, hưởng thụ vô tận tra tấn đi. Bằng ma hoàng có thể cảm giác được, cái kia thập bát tầng địa ngục vô cùng đáng sợ. Hắn lần nữa thổn thức, nói: "Hắc Vũ, ngươi chỉ cần buông tha ta, ta liền đem ngươi xinh thế nói cho ngươi." Hắc Vũ tâm thần run lên, nói: cha mẹ ta là ai, bọn họ ở đâu bằng ma hoàng nói. Người đáp ứng trước ta. Buồn tha ta." Dương An nói. "Hắc Vũ, ngươi không phải có thể liên tiếp vạn giới lưới sao ngươi có thể tốn hao một chút để đền bù hơn vạn giới lưới thẩm tra." Vạn giới lưới có thể tra được cha mẹ ta tin tức, Hắc Vũ có chút không dám tin tưởng. Hắn cùng Tần Vũ gặp nhau về sau, Tần Vũ tiến hắn một cái điện thoại xi động. Sau đó Hắc Vũ liền biết vạn giới lưới tồn tại, chỉ là Hắc Vũ một lòng tu luyện rất ít hơn lưới. Dương An gật gật đầu, nói: "Có thể màng ma hoàng sắc mặt càng thêm tái nhợt, hắn muốn chạy, lại không cách nào động đậy." Dương An tiện tay bắn ra một đạo thần lực, nói: "Tước đoạt trong chốc lát." Bằng ma hoàng cảm giác trên thân lực lượng nhanh chóng sói mòn, chỉ chốc lát Hắn thì biến thành một cái phổ thông chim. Ngay sau đó, Dương An vung tay lên, đem bằng ma hoàng đưa vào thập bát tầng địa ngục. Bạch Phượng cùng Tẩu khổ đợi người nhìn thấy Dương An thủ đoạn, hoàng sợ chi cực. Bạch Phượng nói: "Thần vương, tha mạng Dương An phất phất tay. Nói: "Đều tán đi bầy sở Dương An." Đứng tại một cái địa vị cực kỳ cao đưa, quan sát toàn bộ vũ trụ vận chuyển, Lĩnh hội cái kia huyền diệu khó giải thích linh sinh quy tắc dương an khẽ ngẩng đầu, nhìn hướng lên bầu trời, nghĩ, lấy hồng mông như vậy thực lực, có thể hoàn toàn chưởng khống toàn bộ vũ trụ, đem một vài làm áp người theo trên căn bản trảm trừ, hắn là sao không có làm nói đến? Bằng ma hoàng chỉ là một ví dụ mà thôi, ở ngay đây toàn bộ tiên ma yêu giới, giống bằng ma hoàng dạng này người còn có rất nhiều. rất nhiều. Nhứ, một số đỉnh cấp yêu vương trưởng thống một cái tinh cầu, ở ngay đây hắn trưởng thống được ban phía trên. Yêu vương cũng là hoàng đế dưới lòng đất, quyền sinh sát trong tay, mặc kệ là thiện, vẫn là làm ác, đều không người nào dám quản, hoặc là nói tinh cầu bên trên người theo không nghĩ tới đi quản. Tần Vũ gặp Dương An đứng thẳng bất động, nói Dương An. Đang suy nghĩ gì a Dương An nói. Ở ngay đây nghĩ một vài sự việc sau đó. Cảm thán nói, "Tần Vũ, ở ngay đây tiên ma yêu giới, giống Vũ Hoàng, bằng ma hoàng dạng này người, còn có rất nhiều, rất nhiều. Bọn họ tùy ý giết hại, cứng đoạt tư nguyên, lại không người dám quản." Cái này Tần Vũ lâm vào trầm tư, nghĩ thầm chính mình tuy nhiên sẽ không giết lung tung vô tội, nhưng là nếu có một số người cặn bã chọc tới chính mình, cũng sẽ tiện tay giết chi. Tần Vũ tu vi cao thâm, đối đạo lý giải vô cùng thâm hậu, rất nhanh lấy lại tinh thần, nói: "Hít thải thuần theo bản tâm là được Dương An nói, Tần Vũ, làm có một ngày, ngươi trở thành vũ trụ trưởng hống giả, Ngươi hy vọng ngươi vũ trụ là cái dạng gì cái này Tần Vũ chưa bao giờ từng nghĩ. Trước kia, Dương An cũng đề cập qua một lần, nói hắn có thể trở thành vũ trụ trưởng hống giả. Hắn có lòng tin, lại không tự đại. Hắn vẫn luôn là chân thật đi tốt mỗi một bước. Dương An cười nhạt một tiếng, nói, "Là ta muốn quá xa sau đó." Lại đối Hà Tiểu Ngọc Hạ Chân Chân mấy cái cô gái nói, "Tiểu Ngọc, nếu như các ngươi nắm giữ một cái thế giới, sẽ như quả quản lý thế giới của mình, mọi người trầm mặc xương an điểm đến là dừng." Không có tiếp tục nói hết. Hắn biết, làm Hạ Chân Chân, Hạ Tiểu Ngọc các nàng phi thăng vô tướng thế giới về sau, thì hội có được chính mình thế giới. Sau đó, bắt đầu tu luyện thế giới. trù hoạch kiến lập linh sinh quy tắc. Đột nhiên, Dương An lòng có cảm giác, nói: "Ta đi một chút thiên ngoại thiên." Thiên ngoại thiên mọi người không hiểu, chỉ gặp Dương An tiện tay vạt một cái, tư không bị Dương An mở ra. Tần Vũ nhìn thấy quen thuộc năng lượng, trong lòng chấn kinh. Hồ Gián năng lượng đây chính là thiên ngoại thiên Tần Vũ nhìn lấy Dương An một bước bước vào Hồ Gián năng lượng bên trong. Trong lòng lần nữa chấn kinh. Hắn nhớ kỹ, chính mình căn bản không dám đụng vào hồ gián năng lượng, Dương An vậy mà có thể đi vào bên trong đối với hồ gián không gian, Tần Vũ tràn ngập hiếu kỳ. Đó là dạng gì thế giới chẳng lẽ? Thật sự là thiên ngoại thiên Dương An tiến vào hồ gián không gian về sau, thi triển vô tướng thần thông. Như thế nào vô tướng thần thông tức vô tướng thế giới mới có thể thi triển thần thông? Vô Tướng thế giới pháp tất cùng tinh vũ thế giới khác biệt. Nhưng là, đạo giả trí tụ cũng không phải tinh vũ thế giới phàm nhân có thể so sánh. Đạo giả sinh hoạt tại vô tướng trong thế giới, tu luyện thế giới đồng thời, cũng sáng tạo đại lượng thần thông mỹ thuật. Có chút thần thông mỹ thuật là công khai, có chút thần thông mỹ thuật thì là người bảo mệnh mỹ thuật, ngoại nhân không biết được. Dương An mới vừa ra nhập Hồng Mông không gian, Lâm Lôi cùng Hồng Mông cũng cảm giác được Dương An. Bọn họ đang chuẩn bị đi nghênh đón, lại phát hiện Dương An tốc độ cực nhanh, nhanh đến để bọn hắn chấn kinh. Lâm Lôi phun ra một câu: "Đại ca, ở ngay đây Hồng Mông không gian, cũng có thể thuần thi cũng có không gian pháp tắc Hồng Mông đại đế hệ thống không chính chương 269 cấm địa hỗn độn pháp tắc, Hồng Mông pháp tắc, Hồng Mông phun ra tám chữ: Lâm Lôi nghĩ đến Hồng Mông Kim Bảng, khẽ ngẩng đầu, nói: "Đại ca, Hồng Mông không gian bên trong có Hồng Mông Kim Bảng, có lẽ thật có cao cấp hơn sinh mệnh tồn tại." Hồng Mông nói: "Nhị đệ, hắn đã tới, trong lòng ngươi nếu có nghi hoặc, hỏi hắn là đủ." Dương An lần thứ nhất nhìn thấy trở thành trưởng thôn xã Lâm Lôi, hai cái Lâm Lôi diện mạo hoàn toàn giống nhau. Như song bảo thai huynh đệ đồng dạng, bất quá Dương An có thể cảm giác được, trước mắt Lâm Lôi có một loại khó có thể ngôn ngữ đạo ý ở ngay đây quanh thân lưu chuyển. Dương An thâu nói đầu tiên là, Lâm Lôi, ngươi gặp qua một cái khác ngươi á, Lâm Lôi cảm giác có chút cổ quái. Lúc ấy, hắn nhìn thấy một cái khác chính mình thời điểm, tâm lý có một loại nói không nên lời cảm giác. Hai người trò chuyện sau khi Lâm Lôi lại cảm thấy một cách khác mình tựa như chính mình thân huynh đệ. Hồng Mông nói: "Đạo hữu, ngồi đi." Dương An cùng Lâm Lôi phân biệt ngồi xuống. Hồng Mông cho hai người rót oế hoa tửu. Sau đó, Hồng Mông nói: "Đạo hữu, thật không nghĩ tới trong nháy mắt ngươi liền đa thành đạo." Hồng Mông có thể cảm giác được Dương An cảnh giới cùng bọn hắn tương đương. Bất quá, Dương An trên thân lại có một loại đặc thù hàm ý. Hồng Mông suy nghĩ một hồi, trong đầu toát ra hai chữ, chói buộc đúng cũng là chói buộc hắn nghĩ, vô luận là mình, vẫn là Lâm Lôi, trên thân đều có một loại vô hình chói buộc chi lực, mà Dương An trên thân không có. Lâm Lôi bừng lên với hoa tửu, hớp một cái, nói: "Đạo hữu, Xin hỏi trong vũ trụ này còn có cao cấp hơn sinh mệnh sao? Cố Dương An nói. Hắn nhớ kỹ, vô tướng thế giới có một câu. Vô tướng thế giới chính là chứng đạo mạnh đất, phía trên thông hỗn độn, phía dưới tiếp tinh vũ, vô hình vô tướng. Lúc đó, Dương An mới tới vô tướng thế giới, nếu không có tu được pháp tắc chi nhãn, căn bản thấy không rõ vô tướng thế giới. đập vào mắt đều là một mảnh thải quang. Lâm Lôi thành đạo nhiều năm, nhưng là cái kia khỏa nhiệt huyết máu hiểm chi tâm vẫn không có biến mất. Hắn ra thích nhiệt huyết sinh hoạt, thích đến chỗ máu hiểm, chỉ là hắn thành đạo về sau lại không hiềm có thể bốc lên. Lúc này, Lâm Lôi nghe nói, còn có càng cao cấp thế giới, còn có cao cấp hơn sinh mệnh trong lòng vô cùng kích động, nói: "Đạo vô? Đó là dạng gì thế giới vô tướng thế giới Dương An nói." Hồng Mông nói: "Như thế nào vô tướng thế giới Dương An nói, vô tướng thế giới, vô hình vô tướng." Hồng Mông cùng Lâm Lôi vô pháp tưởng tượng. Lâm Lôi lại hỏi nói: "Ta cùng đại ca có thể tiến về vô tướng thế giới sao như thế nào tiến về vô tướng thế giới?" Dương An bưng chén rượu lên, uống nhất phẩm Tán Thượng nói: "Hồng Mông phù chế tửu." Quả nhiên là hảo tửu, lập tức nói: "Các ngươi nếu là muốn tiến về vô tướng thế giới, ta hiện tại thì có thể giúp các ngươi mở ra thông đạo." Ngay sau đó, Dương An lời nói xoay chuyện, nói: "Vô tướng thế giới rộng lớn vô biên, nguy cơ trùng trùng, dù cho lấy các ngươi tu vi, đến vô tướng thế giới" cũng sẽ có nguy cơ sinh tử. Hồng Mông nói đạo hữu, ta muốn tiến về Vũ Tướng thế giới. Lâm Lôi trầm mặt một chút, nói, có thể lưu lại phân thân sao lại nói? Lâm Lôi thành tựu Hồng Mông linh thể về sau, thần phân thân đã dung hợp làm một thể. Bất quá, lấy Lâm Lôi bây giờ thần thông, lại có thể hóa ra phân thân. Dương An không nói gì, mà chính là đưa tay nhất chỉ Hai đạo Kim Quang phân biệt không vào rừng lôi cùng Hồng Mông Thức Hải. Hai người không có cảm giác được áp ý. Mở ra thức hải không gian, tiếp thu Dương An truyền đến tin tức. Một lát sau, Lâm Lôi lộ ra dung động thần sắc, nói: "Vô Tướng thế giới mới đúng chúng ta đạo giả sinh hoạt thế giới a." Hồng Mông suy nghĩ sâu xa một hồi, nói: "Theo Vô Tướng thế giới hóa phần, Ta Hồng Mông vũ trụ thuộc về nhị phẩm huyền hoàng thế giới. Đáng tiếc, đáng tiếc a Lâm Lôi nói, "Đại ca, con bỏ." Liền có ngay sau đó, lại nói, "Dương An, ta cùng đại ca tiến về vô tướng thế giới về sau, hy vọng ngươi có thể soi nhìn một chút người nhà của ta cùng bằng hữu." Dương An nói. Hít thở tự có nhân quả Lâm Lôi khẽ gật đầu, không có nhiều lời. Hắn biết, đạt tới bọn họ cảnh giới cỡ này về sau, hành động đều có chính mình chuẩn tắc. Hồng Mông nói, "Phiền Phất Đạo hữu mở ra thông đạo." Dương An vung tay lên, sử dụng hệ thống năng lực, phá vỡ không gian, liên tiếp vô Tướng thế giới. Sau đó, nói, "Bởi vậy đi, có thể nhập vô Tướng thế giới." Lâm Lôi có chút chờ mong nhìn lấy không gian thông đạo. Trên mặt lộ ra vẻ kích động thần sắc, nói: "Đạo hữu, có thể hay không lại chờ một đoạn thời gian, ta muốn cùng người thân tụ họp một chút." Lâm Lôi nói đến đây, lại cảm giác mình có lỗi với địch lý ác, nguyên bản hắn đã cùng nàng nói tốt, cũng không tiếp tục đi mạo hiểm, nhưng hôm nay, hắn lại muốn đi vô tướng thế giới mạo hiểm. Hy vọng nàng có thể hiểu được đi lâm lôi nghĩ như thế. Đối với vô tướng thế giới, lâm lôi vô cùng hướng tới. Khi hắn nhìn thấy vô tướng thế giới về sau, cũng cảm giác hồng mông không gian giống một cái ao nước nhỏ. Vô tướng thế giới giống một mảnh rộng lớn hải dương. Lâm lôi không muốn chính mình phơi ở ao nước nhỏ bên trong, hắn muốn đi rộng lớn hơn hải dương ngao du. Dương An khẽ gật đầu, nói thì hùng mông thân thể dừng lại, nói: "Nhị đệ, vô tướng thế giới hung hiểm vô cùng, chúng ta lần đầu tiến về vô tướng thế giới, vẫn là kết bạn mà đi đi." Da tạp đại ca Lâm Lôi nói, "Đại ca, ngươi liền ở đây chờ chút thời gian, ta cùng người nhà cáo biệt về sau, thì cùng một chỗ tiến về vô tướng thế giới, bởi vì cái gọi là hỗn độn bất kể năm Dương An thân ở Hồng Mông không gian, cảm giác không thấy thời gian trôi qua, đợi Lâm Lôi trở về, hắn uống non nửa chén rượu. Lâm Lôi cùng Hồng Mông tiến vào vũ tướng thế giới về sau, Dương An lại đem Hồng Mông kim bằng nhấp tới trong tay. Tường Tẩn xem xét một chút, nói: "Cái này Hồng Mông kim bằng là người phương nào chỗ sách sau đó?" Dương An lắc đầu, lại nghĩ Thế gian này có quá nhiều mê đoàn, ai có thể toàn bộ tỡi ra Dương An đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Một bước bước vào, tiến vào tinh thần thế giới, gặp Tần Vũ cùng Hắc Vũ ở ngay đây trong vũ trụ tu hành. Các nữ nhân thì là ở ngay đây một cái phồn hoa tinh cầu bên trên du ngoạn. Dương An tâm niệm nhất động, đi vào Hà Tiểu Ngọc bên người. Hà Tiểu Ngọc cảm giác được khí tức quen thuộc, nói Dương An. Ngươi rốt cuộc trở về? Lại trôi qua rất lâu sao Dương An nói. Không lâu, cũng liền hơn 100 năm. Hà Tiểu Ngọc nói. Ách Dương An im lặng. Thật lâu, mới cảm thán nói, thật sự là tu tiên không năm tháng a. Hà Tiểu Ngọc nói, nếu như ta không có có thành tiên, thật sự là không dám tưởng tượng. Đương nhiên. Hà Tiểu Ngọc đã thành thói quen Dương An kinh thường tính biến mất mấy chục năm. thậm chí trên trăm năm, có thời gian chính nàng bế quan tu luyện cũng cần mấy chục năm. Hôm nay, Tần Vũ theo trong tu luyện tỉnh lại, cùng Hắc Vũ gặp nhau, nói: "Tiểu Hắc, nghe Man Nhiễm nói, phí phí đi truyền thừa cấm địa, bây giờ lại qua trên trăm năm, hắn cũng nên ra đi." Hắc Vũ nói: "Lão đại, ngươi không nói Ta còn không có cảm giác gì. Ngươi canh này nói chuyện, ta còn thực sự có chút muốn con khỉ kia. Nếu không, chúng ta đi truyền thừa tấm nhìn một chút con khỉ đi." Tần Vũ nói. "Nguyên bản, ta sợ quấy rầy phí phí tu luyện. Hiện tại, đều đi qua trên trăm năm, ngươi cùng ta đều là tiên đế cấp cao thủ. Xem ra, phí phí cũng hẳn là tiên đế a." Hắc Vũ nói. chính là đạt tới tiên đế cấp về sau, tu hành liền dựa vào ngộ, truyền thừa cấm địa cần phải không có tác dụng gì a hai người nói chuyện phiếm thời điểm, Hắc Vũ thu đến Bạch Linh truyền tin, nói: "Lão đại." Bạch Linh nói: "Thần vương trở về." "U, Vinh, Quỳ, quỳ." Mơ Tần Vũ nhãn tình sáng lên, nói: cũng không biết thiên ngoại thiên là cái dạng gì. Hắn chuyến đi này, vậy mà đi qua phía trên thời gian trăm năm. Hắc Vũ nói, "Lão đại, ta phỏng đoán kia thiên ngoại ngày thời gian cùng tiên ma yêu giới không sống nhau đi. Mọi người lần nữa gặp nhau, phẩm linh quả, uống linh trà, vô cùng náo nhiệt." Tần Vũ hỏi lần nữa, "Dương An Thiên ngoại thiên là cái dạng gì, cái kia hồ gián không gian đến cùng có cái gì dương an cười thần bí. Nói, chờ ngươi vũ trụ đại thành thời điểm, ngươi liền sẽ rõ ràng. Tần Vũ không hỏi thêm nữa, ngược lại nói, "Dương An, vừa rồi ta cùng Hắc Vũ nói một chút, muốn đi phiên tộc truyền thừa cấm nhìn một chút." Dương An nói, "Các ngươi muốn đi gặp phí phí Tần Vũ gật gật đầu. Nói, Ta nghĩ, phí phí cũng nên kết thúc tu luyện." Hà Tiểu Ngọc nói, "Dương An, cái kia truyền thừa cấm địa là cái dạng gì nghe rất thần bí." Dương An nói, "Viên tộc truyền thừa cấm địa là thần giới viên tộc thần vương kiến tạo, chuyên môn dùng để bồi dưỡng hậu bối con cháu." Hà nói đến, "Truyền thừa cấm địa bộ kia côn pháp cũng không tệ." Tiểu Ngọc, "Chân chân, các ngươi nếu như muốn học có thể đi xem một chút." Hà Tiểu Ngọc nói, "Ta không thích côn pháp." Kha Kha Dương An mỉm cười, nói, "Truyền thừa tấm địa truyền thừa không chỉ có xiên là côn pháp, côn pháp bên trong còn ẩn chứa pháp tắc. Pháp tắc lần này." Hà Tiểu Ngọc cảm thấy hứng thú. Nàng biết, tu luyện đến cao thâm cảnh giới, đều muốn lĩnh hội chí cao pháp tắc, mà muốn trở thành thần vương liên cần hoàn toàn ngổ ra không gian pháp tắc, lấy Dương An thần thông, muốn đi chỗ nào, trực tiếp phá vỡ không gian là được. Dương An thấy mọi người chuẩn bị kỹ càng, đưa tay ở giữa, phá vỡ tư không, nói: "Đi, chúng ta cùng đi truyền thừa cấm địa." Một lát sau, một đám người đi vào viên tộc truyền thừa cấm địa bên ngoài. Hà Tiểu Ngọc nhìn thấy phía trước đại viên bàn, ngạc nhiên nói: Ngân Hà không sai. Phía trước kim sắc đại viên bàn, chợt nhìn đi lên thì giống như hệ Ngân Hà xoay chậm chậm. Hà Tiểu Ngọc đến từ Long Xà thế giới địa cầu. Nàng xem qua hệ Ngân Hà video. Vì sau, nàng và Dương An kết bạn về sau, lại đi qua rất nhiều cao cấp thế giới, đã từng còn đứng ở một cái đặc thù góc độ quan sát qua toàn bộ hệ Ngân Hà. Bởi vậy, nàng đối hệ ngân hà quen thuộc nhất. "Thật đẹp a, Hà Linh Chi cảm thán nói." Hắc Đồng nói, "Phụ thân, thật tốt đẹp đông." Đây chính là truyền thừa cấm địa sao? Tần Vũ biết càng nhiều, trong lòng cũng càng rung động. Nói, "Thật không nghĩ tới, nơi này vậy mà tất cả đều là vụn vàng chảy. Đây chính là vũ trụ cực đoan vật chất, cho dù là tiên đế cũng không dám nhẹ nhịp bên trong. Hắc Vũ nói, có như thế nhiều vụn vàng chảy bảo hộ, lại có ai có thể đi vào truyền thừa cấm địa Tần Vũ nói. Nhìn đến đây tình huống, ta rốt cuộc minh bạch, khó trách Man Kiện nói, chỉ có phiên tộc đại viên hoàng mới có thể tiến nhập bên trong. Mọi người đứng ở tư không bên trong quan sát vũ trụ kỳ cảnh, nhỉ dưỡng tự tại. Đột nhiên Một bóng người theo vụn vàng chảy chi bên trong bay ra đến. Mọi người ở đây, thấp nhất đều là thiên tiên, thể lực vô cùng tốt, xa xa liền có thể nhìn ra cái kia theo vụn vàng chảy chi bên trong bay ra người đến là cái gì sắc mặt. Mọi người gặp sắc mặt hắn phức tạp, giống như chấn kinh, giống như lo lắng, giống như lo lắng, giống như hoảng sợ. Tần Vũ nhìn thấy người kia sắc mặt, cười nói: "Tiểu hạ Nếu như không có đoán sai, người này cũng là đại viên hoàng a một đám người đi vào bọn họ phiên tộc truyền thừa cấm địa, đem hắn hù dọa. Hắc Vũ khóe miệng hơi hơi dương lên, đứng tại bên cạnh nàng Hắc Đồng nói, "Phụ thân, cái này đại viên hoàng giống như không chào đón chúng ta đây." Hồng Mông đại đế hệ thống không chín chương 270 đại viên hoàng Tần Vũ cười nói, "Có thể là bởi vì quá nhiều người." Nại viên hoàng tính cách như vượn loại, cương mãnh, bá đạo, cũng vô cùng sơ ý, bất quá có thể tu luyện tới tiên đế đỉnh phong, lại không phải người lỗ mãng, hắn ổn định tâm thần, bay đến tần vũ, Dương An mấy người bên cạnh, ánh mắt của hắn bị Hắc Vũ hấp dẫn, cùng vì siêu cấp thần thú, đối siêu cấp thần thú cảm ứng nhạy bén nhất, lập tức Đại viên hoàng nhìn chằm chằm Hắc Vũ, nói: "Ngươi là siêu cấp thần thú, ngươi là một tộc kia?" Hắc Vũ khẽ gật đầu, không nói gì. Ngay sau đó, đại viên hoàng lại đưa ánh mắt tìm đến phía Tần Vũ. Hắn có thể cảm giác được, mọi người ở đây lấy Tần Vũ tu vi cao nhất. Sau đó, nói: "Các hạ là người nào mà sao đến ta truyền thừa cấm địa đến Tần Vũ nói." Tiền bối Ngươi thế nhưng là đại viên hoàng đúng vậy đại viên hoàng nói. Tần Vũ nói: Đại viên hoàng tiền bối, viên tộc có phải hay không có một cái gọi là hầu phí siêu cấp thần thú? Hắn là huynh đệ của ta. Đại viên hoàng nói: Ngươi gọi Tần Vũ sau đó, lần nữa nhìn về phía Hắc Vũ, nói: Ngươi Hắc Vũ hắn hỏi hai câu. Cười nói: Nguyên lai là hai vị. Ngay sau đó Đại viên hoàng nhướng mày, nói: "Các ngươi là như thế nào tìm tới nơi này?" Tần Phú cười nói: "Nơi này, dựa vào chúng ta bản sự cũng không tìm được." Hắn nói một câu quay đầu nhìn Dương An liếc một chút, nói: "Là bằng hữu ta, Dương An dẫn chúng ta qua tới." Dương An đại viên hoàng lần nữa nhìn về phía Dương An, nói: "Phàm nhân không không có khả năng không là phàm nhân trong đầu hắn tràn ngập nghi hoặc." Tần Vũ trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Hắn biết, Dương An tu liếm tu vi, cho dù là tiên đế, cũng nhìn không ra Dương An tu vi thật sự, thế nhưng là Dương An ẩn tàng quá nhiều, ngược lại để người hoài nghi. Ngẫm lại, người bình thường có thể đứng ở tư không bên trong, người bình thường không cần dưỡng khí đại viên hoàng phóng xuất ra một đạo thần niệm, muốn thăm dò Dương An tu vi, lại phát hiện mình phóng thích thần niệm như bùn vào biển. Lần này, để trong lòng của hắn giật mình. Nói, "Thần cái này một giới có thần Tần Vũ nói, đại viên hoàng tiền bối, ngươi thì coi hắn là thần đi." Coi hắn là thần đại viên hoàng cảm giác lời này là lạ. Lập tức, Tần Vũ nói, "Đại viên hoàng, phí phí ở đâu nói đến hầu phí?" Đại viên hoàng trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười. nói: "Hầu phí thiên phú phi thường cao, hắn ở ngay đây truyền thừa tấm địa tu luyện hơn 200 năm, đã đạt tới tiên đế trung kỳ. Hắn nói đến đây." Lại cảm thán nói: "Nguyên bản ta còn muốn đem đại viên hoàng vị trí truyền cho hắn, hiện tại xem ra chỉ có thể mặt khác tìm truyền nhân." Vì canh gì A Hắc đồng hỏi, đại viên hoàng nhìn một chút Hắc đồng, nói: "Một cái phổ thông thần thú" Lá Gan đến rất lớn, cắt Hắc Đồng mỉu môi, nói: "Ta chính là hiếu kỳ mà thôi." "Cái này cùng Lá Gan có quan hệ gì a ha ha ha đại phiên hoàng cười to hai tiếng." Hắc Vũ nói: "Tiểu Đồng, không cần nhiều lời." Ngô Hắc Đồng ững một câu cũng không thèm để ý. Trần Vũ nói: "Ngươi hầu phí nhị bá tốc độ tu luyện quá nhanh." Nói không chừng lại so với đại viên hoàng chức phi thăng thần giới. Cho nên, đại viên hoàng muốn tìm một người khác truyền nhân a. U, Vinh, Quỷ, Quỷ. Mơ Hắc Đồng gật gật đầu. Hắn, hắn cũng là nhanh mồm nhanh miệng. Vừa rồi, nàng ngẫm lại, đã biết nguyên nhân. Đại viên hoàng nhìn về phía Tần Vũ cùng Hắc Vũ, nói, "Tần Vũ, Hắc Vũ, Các ngươi là đệ phí huynh đệ, ta có thể cho các ngươi tiến vào truyền thừa cấm địa, nhưng là, hắn lúc nói chuyện, nhìn về phía Dương An cùng một đám nữ nhân, nghĩ thầm, đây là tộc ta truyền thừa cấm địa, cũng không phải du ngoạn mảnh đất, thế nhưng là, hắn đoán không được Dương An tâm tư, cũng không biết Dương An tu vi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hắn trầm ngâm một chút, Nói: Vì tiền bối này cũng có thể vào, bọn họ người không thể tiến vào truyền thừa tấm điện. Hà Linh Chi nói: Tỷ phu, chúng ta đều đến, ta muốn vào xem. Dương An nói: Tiểu muội, ta tuy nhiên tu vi cao thâm, bất quá, nơi này chung quy là người khác địa phương, muốn hiểu lễ phép. Dương An nói một câu, quay đầu đối đại viên hoàng nói: Đại viên hoàng Ta tiểu muội muốn vào xem. Như vậy đi, ngươi để cho chúng ta vào xem. Ta chuyển cho ngươi một phần Không thua kinh thiên côn điển bí pháp. Như thế nào không thua kinh thiên côn điển bí pháp đại viên hoàng có chút tâm động. Thế nhưng là làm hắn nghĩ tới kinh thiên côn điển cường đại uy năng lúc, lại lắc đầu. Nói, tục ta kinh thiên côn điển huyền ảo vô cùng, bằng vào ta bây giờ tu vi cũng chỉ học được kinh thiên 9 tôn, còn có kinh thiên 3 tôn cùng kinh thiên nhất côn không có lĩnh ngộ, bởi vì cái gọi là tham thì thân, đa tạp tiền mối ý tốt. Dương An mỉm cười, nói: "Ngươi thật không muốn học Tần Vũ nói, đại viên hoàng tiền bối, nếu như ngươi biết Dương An là dạng gì tu vi, thì sẽ không buông tha cho lần này cơ duyên. Ngươi tự bỏ lần này cơ duyên, vì sau San xuất khó đạt tới thần vương chi cảnh cái này đại viên hoàng trong lòng giật mình. Nếu là người khác, khả năng không biết thần vương là bậc nào tồn tại. Đại viên hoàng lại biết, hắn còn biết, cái này truyền thừa cấm địa cũng là thần vương sở kiến, cũng chỉ có thần vương mới có thể hạ giới. Thần vương là thần giới chí tôn, thần linh chi vương, cho dù là ở tại thần giới, Thần vương số lượng cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đại viên hoàng bình phục một chút nỗi lòng, hỏi nói: "Tần Vũ, vị tiền bối này đã đạt tới cái dạng gì cảnh giới Tần Vũ nói?" "Ta cũng không biết, bất quá, ta có thể nói cho ngươi." Ở trong mắt Dương An, thần vương cũng chỉ là con kiến hôi. Cái này đại viên hoàng không biết nói cái gì cho phải, ngẫm lại, Hắn còn đang vì phi thăng thần giới mà nỗ lực. Người trước mắt cũng đã xem thần vương làm kiến thôi. Ngay sau đó, đại viên hoàng cung kính nói tham kiến thần tôn. Hắn nghĩ còn mạnh mẽ hơn thần vương. Phải gọi thần tôn a thần vũ nói: "Đại viên hoàng, thần giới phổ thông thần linh chỉ biết là thần vương mạnh nhất. Thần vương là thần giới người thống trị. Thực ở ngay đây thần vương phía trên Còn có một cảnh giới Thiên Tôn chi cảnh, Thiên Tôn đại viên hoàng không biết nói cái gì cho phải. Hắn nghĩ, ngài là thiên tôn, còn chạy đến ta nơi này làm cái gì giở người sao lúc này? Đại viên hoàng tâm lý vô cùng kích động, lại có chút tâm thần bất định. Nói, "Tiền bối, ngài thật muốn truyền ta một phần bí pháp Dương An nói, người nếu để cho chúng ta tiến truyền thừa cấm nhìn một chút." Ta thì truyền cho ngươi một phần bí pháp, đối đãi ngươi sau khi tu luyện thành, cho dù là thượng bộ thiên thần, cũng có thể đối đầu thần vương." Vô đại viên hoàng cảm giác mình hô hấp biến nhanh, hắn nỗ lực để cho mình trấn định lại, nói: "Tầu tiền bối truyền ta bí thuật, tiến truyền thừa cấm địa sự tình, chỉ là chuyện nhỏ." Cát Hà Linh Chi nói: "Tỷ phu, ngươi truyền cho hắn một phần lời hại như vậy bí pháp, quá tiện nghi hắn." Dương An nói: "Hầu phí là Tần Vũ huynh đệ, cũng coi như là bằng hữu ta. Hắn đối Hầu phí không tệ, ta truyền cho hắn một phần bí pháp, đến không có gì." Đại viên hoàng nghe vậy, thầm nghĩ, nguyên lai là dạng này, ta đến là chấm Hầu phí quang. Cùng lúc đó, Đại viên hoàng nhìn về phía Tần Vũ, nghĩ thầm, cái này Tần Vũ đến cùng là lai lịch ra sao? Vậy mà có thể nhận biết một vị thiên tôn. Dương An nghiêm sắc mặt, nói, xem trọng đồng thời cũng đối người chung quanh nói, các ngươi cũng có thể học, có thể học được mấy phần. Là mấy phần? Phương pháp này là thánh nhân sáng tạo. Vì sau Từ Bồ Đề Tổ sư truyền cho Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không lại bằng này thuật Đại Náo Thiên Cung, tên Dung Thiên Diệp. Này thuật gọi Thất Thập Nhị Biến. Đương nhiên, không chỉ 72 loại biến hóa, học được này thuật thủ, biến hóa tùy tâm, pháp lực thông thiên. Dương An một bên nói, một bên diễn hóa Thất Thập Nhị Biến bí pháp, khi thì ngả tưởng thành đại sơn, khi thì ngả tưởng thành cây cối, Khi thì ảnh tưởng mặt chim nhỏ, đại viên hoàng yên tĩnh quan sát Dương An thi triển bí thuật, càng xem, tâm lý càng khiếp sợ hơn. Miệng bên trong tự lẩm bẩm, nói: "Đây là tạo hóa thần thông a." Ngay sau đó, Dương An lại diễn hóa Thất thập nhị biến công pháp thủ đoạn, nói: "Mọi người xem trọng, cái này Thất thập nhị biến không chỉ có thể biến hóa bên trong còn có mấy vạn loại tông phạp thủ đoạn. Dương An đang khi nói chuyện, chỉ tay nhất chỉ, nói: "Định trong chốc lát." Phía trước, vụn vàng chảy bị Dương An định trụ. Kiêu này đem đại viên hoàng hồ ngã. Cái này là mực nào thần thông đưa tay ở giữa, liền có thể định trụ một phương tinh không. Cái này là mực nào vĩ lực Hà Linh chi nói: "Tỷ phu, ngươi định trụ bằng ma hoàng thời điểm, cũng là dùng chiêu này sao Dương An nói. Đúng, chiêu này ẩn chứa hai loại chí cao ảo nghĩa, thời gian cùng không gian ảo nghĩa, thời gian chậm rãi trôi qua. Dương An đem thất thập nhị biến cắt loại ảo nghĩa, cùng thần thông đều biểu diễn một lượt. Sau đó, đưa tay nhất chỉ, đánh ra một đạo thần lực, thần lực bao hàm đại lượng tin tức, tràn vào đại viên hoàng trong ức. Sau đó, Dương An nói: "Đại viên hoàng, ta đã đem bản này bí thuật truyền cho ngươi, bất quá, lấy ngươi bây giờ tu vi, chỉ có thể nhìn thấy sơ cấp phần, trung cấp phần cùng cao cấp phần, ta đã phong ấn tại trong đầu của ngươi, chờ ngươi thành thần về sau, tự sẽ cởi ra." Đại viên hoàng kích động nói: "Đa tạ thiên tôn." Lập tức, đại viên hoàng nói: "Thiên tôn Ngài không phải muốn vào truyền thừa cấm nhìn một chút sao đi theo ta? Ta dùng thanh tâm gió che chở mọi người." Hắn sau khi nói xong, lại xấu hổ cười nói, "Thiên tôn, ta nói sai, lấy ngài thần thông, làm sao cần thanh tâm gió che chở Hạ Linh Chi nói, "Tỷ phu, cái này thanh tâm gió là cái gì?" Dương An nói, "Mảnh tinh vực này tự vụn vàng chảy bao vây lấy" Vụn vàng chảy là tiên ma yêu giới cực đoan vật chất, cho dù là tiên đế, gặp được vụn vàng chảy cũng chỉ có thể tránh đi, không dám nhẹ nhập, có thanh tâm gió bao khởi, liền có thể yên ổn đi qua vụn vàng chảy. "Dạng này a ha linh chi nói, tỷ phu, ngươi có thể định trụ vụn vàng chảy, nhìn cái này." Vụn vàng chảy cũng không có gì mà đại viên hoàng nghe vậy, nghĩ thầm, "Đại tiểu thư đối tỷ phu ngươi tới nói. Đương nhiên không có gì. Hà Linh Chi nói là nói như vậy, cũng không dám xông vào vụn vàng chảy, mà chính là đối Dương An nói, "Tỷ phu, này làm sao đi vào A Dương An tâm niệm nhất động?" Mi tâm xuất hiện một cái mắt dọc, chỉ gặp mắt dọc phóng xuất ra một vệt kim quang. Dương An quát nhẹ nói, "Mở trong chốc lát, Vụn vàng chảy bên trong mở ra một con đường. Dương An tiện tay vung lên. Dưới chân Thăng Vân. Nói, "Tốt, mọi người theo ta đi vào đi." Hắc Đồng gặp Dương An thu mắt dọc. Hiếu Kỳ nói, "Thiên Tôn đại nhân, ngài vừa rồi thi triển là cái gì thần thông pháp tắc chi nhãn?" Dương An nói, "Hà Linh Chi nói, "Tỷ phu" cái gì là pháp tắc chi nhãn Tần Vũ cũng phi thường tò mò. Hắn cùng Dương An ở chung thời gian càng lâu, trong lòng càng khiếp sợ hơn. Hắn cảm giác Dương An thủ đoạn rất nhiều. Phản phất, không có Dương An không biết độ, vật cũng không có hắn làm không được sự việc. Tần Vũ hỏi nói, "Dương An Cái này pháp tắc chi nhãn cũng là bí thuật sao? Hằng Mông Đại Đế hệ thống 09 chương 271 cấm địa giảng đạo Dương An nói, "Thiên địa pháp tắc có thể diễn hóa các loại thần thông. Đồng dạng, Lục Thức cũng có các loại thần thông. Đa các ngươi hỏi, ta liền nói phía trên hai câu." Dương An dừng một cái, để mây trắng chậm rãi tiến lên, réo qua tại vụn vàng chảy bên trong. Đồng thời, nói, ta liền nói một chút nhãn thức chỗ có thần thông ai nhãn thức tần vũ không hiểu, tiên ma yêu giới lấy tu tiên làm chủ, cũng không có Phật tu, không tri thức có thể dương an nói, bình thường trí tụ sinh linh đều là có lục thức, phân biệt là mắt, mà thôi, miệng, mũi, lưỡi, thân thể, ý, phàm nhân tu tiên về sau, lục thức tăng cường mở ra các loại thần thông. Cái này thuộc về tiên thiên bản năng, nếu như tiến hành tu luyện, liền có thể tiến hóa thành thần thông bí thuật. Ngày hôm nay, ta thì giảng một chút nhãn thức. Nhãn thức biến thành sơ cấp thần thông, lại xưng là thiên nhãn. Thiên nhãn là linh thức cùng nhãn thức kết hợp mà thành, hóa ra thiên nhãn về sau, phía trên xem xét chín ngày, phía dưới xem cầu u Dương An thấy mọi người mê hoặc, giải thích nói: "Phương này vũ trụ không có có thiên đình, cũng không có địa phủ. Ở ngay đây phương này vũ trụ tu thành thiên nhãn, đứng ở tiên giới, có thể quan sát đến hắn tiên ma yêu giới, cùng hạ giới tình huống." Cái này đại viên hoàng lộ ra trấn kinh thần sắc, tiên đế thần thức tuy mạnh, lại không cách nào bao phủ toàn bộ tiên ma yêu giới. Hắn không nghĩ tới tu thành thiên nhãn về sau, vậy mà có thể nhìn thấy hắn tiên ma yêu giới tình huống, còn có thể nhìn đến hạ giới. Tần Vũ nói, tu thành thiên nhãn về sau, tăng cường có thể có phải hay không một chút điểm a? Dương An nói, tu thành thiên nhãn về sau, chẳng những xem chư thiên, còn có cường đại tông phái năng lực, như thiên nhãn có thể xem thấu địch nhân sơ hở, Tần Vũ ngẫm lại, nói: "Có thể xem thấu địch nhân sơ hở, lúc đối địch liền có thể chiếm được tiên cơ." Dương An nói: "Đây chỉ là thiên nhãn thần thông, không tính cường đại. Như tu thành pháp nhãn, đây mới thực sự là cường đại. Pháp cắt chi nhãn, tức nhãn thức cùng thần thức, cùng pháp cắt xung hợp lẫn nhau mà thành. Động dụng pháp cắt chi nhãn, tương đương với dùng nhãn thức đến thi triển pháp cắt" tốc độ càng nhanh, uy năng mạnh hơn. Ta vừa rồi sử dụng cũng là pháp tắc chi nhãn." Hà Linh Chi nói. "Tỷ phu, ngươi có thể dạy ta tu luyện nhãn thức sao?" Dương An nói. "Ngươi tu vi quá thấp, nhiều nhất tu luyện xa thiên nhãn, không cách nào tu luyện pháp tắc chi nhãn." "Thật ở ngay đây pháp trên mắt, còn có tụệ nhãn, đạo nhãn, hỗn nguyên thần nhãn." Dương An thuận miệng nói một câu, đánh ra một đạo tiên nguyên lực, đem tu luyện thiên nhãn phương pháp truyền cho Hạ Linh Chi. Hạ chân chân, Hạ tiểu Ngọc một đám nữ hài tử, Tần Vũ cùng Hắc Vũ, cùng đại viên hoàng gặp Dương An không có truyền cho bọn hắn, có chút thất vọng. Dương An nói, muốn học bí thuật thần thông, chính mình đi vạn giới khu mua sắm mua đi. Hắc Đồng nói, phụ thân, đại bá ta có thể dạy tác ngươi a." Nàng song sau đang chuẩn bị đem tu luyện tiên nhãn phương pháp nói cho Tần Vũ cùng Hắc Vũ, lại phát hiện mình biết rất rõ ràng, lại chẳng không ra, cũng vô pháp dùng tiên thức truyền thụ. Nghi Hoạt nói, "Kỳ quái, ta biết rất rõ ràng, cũng không biết nói ra." Dương An cười nói, "Đạo khả đạo, phi thường đạo, có nhiều thứ chỉ có thể hiểu ngầm, không thể ngoại truyền. Trừ phi ngươi có thể hoàn toàn ngộ ra, đến lúc đó liền có thể truyền cho người khác. "Dạng này a hắc đồng nói, thế nhưng là ta hiểu rõ a." Tần Vũ nói, "Tốt, tiểu đồng, không có việc gì, Dương An dạy cho chúng ta đã đủ nhiều. Mọi người đi qua vụn vàng chảy về sau, tiến vào mặt khác một phiến thiên địa, nơi này chính là truyền thừa cấm địa." Tiểu thiên địa này là viên tộc thần vương khai mở. Mọi người đi tới tiểu thiên địa này về sau, thấy xung quanh có 6 cái lối đi, nhưng lại không biết cái này 6 cái lối đi thông hướng phương nào. Hà Linh Chi hướng bốn phía nhìn một chút, nói: "Tỷ phu, nơi này giống một cách đại điện." Khắc Đồng khẽ ngẩng đầu, gặp phía trên cung điện có một ít chữ, khẽ đọc nói: "Nguyên lai like. Kinh Thiên Côn Điển có 6 bộ côn pháp a. Nói như vậy, cái này 6 cái thông đạo, mỗi một cái lối đi truyền thụ một bộ côn pháp, nàng xem hết Kinh Thiên Côn Điển sau khi giới thiệu, lại nhìn thấy phía dưới cùng nhất một loạt chữ, hoàn toàn ngộ ra Kinh Thiên Côn Điển. Phi Thăng Thần giới về sau, có thể nhập môn hạ của ta, trở thành đệ tử ta. Hà Linh Chi nói, chắc là không còn tỉ phu lời hại, muốn học Ta theo tỷ phu học liền tốt." "Đúng rồi, Hắc Đồng nói." "Tiểu Linh tỷ, ta cũng theo tỷ phu ngươi học. Nếu không, ta bái tỷ phu ngươi vi sư a nàng lúc nói chuyện, con mắt nhìn lấy Dương An." Gặp Dương An thần sắc bất động, có chút thất vọng. Dương An nói, "Bái sư cần duyên phận, chúng ta không có sư truyền duyên phận." Hà Linh Chi nói, "Không có việc gì." "Tiểu Đồng" Tỷ phu của ta không dạy, chờ tỷ phu của ta dạy ta, ta sẽ dạy ngươi. U, Vinh, Quỳ, quỳ. Mực hắc đồng ứng một tiếng, lại cao hứng không nổi. Nàng đã biết, thiên nhãn bí thuật không cách nào truyền cho người khác. Đồng dạng, hắn bí thuật cũng vô pháp truyền cho người khác. Trừ phi, có xương an thân truyền Tần Vũ cùng Hắc Vũ tiến vào không gian truyền thừa về sau, một mực đang tìm kiếm Hầu Phí. Đột nhiên, Tần Vũ cùng Hắc Vũ gặp Hầu Phí theo một cái lối đi bên trong đi tới, nhảy đến trên sân thượng. Tĩnh tọa nghỉ ngơi. Tần Vũ hô nói, "Phí Phí cùng lúc đó, Hắc Vũ cũng hô nói, "Con khỉ." Đại Viên Hoàng nói, hắn nghe không được. Tần Vũ nghe vậy, đưa ánh mắt tìm đến phía Dương An. Dương An nói, "Cái này đơn giản." Dương An nói một câu, thả thả ra thần thức, Mô Phỏng Hóa Thần biết đại thủ, trực tiếp đem Hầu Phí bắt tới. Hầu Phí đang chuẩn bị điều tức, lại bị người bắt lại. Vô To nói, "Ngươi nào là ai, dám bắt bàn đại gia, muốn chết đi." Hầu Phí một bên hô Một bên mặt to Cần Vũ có thể nhìn thấy hầu phí bộ dáng, cũng có thể nghe được hầu phí thanh âm, có chút sợ khóc sợ cười, nói: "Cái này phí phí, lá gan thật to lớn a." Ngẫm lại, nếu như hắn gặp được một cái không biết cường giả, khẳng định sẽ vô cùng gấp gáp, cũng sẽ phi thường thận trọng, trước xác minh tình huống, lại nói tiếp: "Hầu phí bị Dương An bắt tới về sau, Tần Vũ nói: "Phí Phí Hầu Phí nghe được thanh âm này, sững sờ một chút, sau đó mừng rỡ nói: "Đại ca, lại là ngươi, ta tưởng là ai nguyên lai là đại ca. Nếu là đại ca có thần thông như vậy thì không gì quái." Hắc Vũ sắc mặt có chút kích động, nói: "Con khỉ." Hầu Phí nghe được thanh âm này, phá hoa tiêu tỏ, "Tạ mạo điệu." Là ngươi chết con khỉ. Ngươi còn chưa có chết a." Hắc Vũ cười mắng. Hai người tuy nhiên mắng nhau, cảm tình lại vô cùng tốt. Lập tức, Hầu Phí lại nhìn thấy người chung quanh, nghi hoặc nói: "Lão đại, ngươi tìm nhiều như vậy thì nữ phanh Tần Vũ gõ một chút Hầu Phí đầu, nói chớ nói lung tung, còn có ta không có lớn như vậy thần thông, đem ngươi bắt tới người Lạp Dương An." Dương An là một vị thiên tôn. Ngay sau đó, Tần Vũ lại hướng hầu phý giới thiệu một chút người chung quanh. Hầu phý gặp Tần Vũ giới thiệu xong về sau, nhìn về phía Hắc Vũ, nói: "Tạp Mao Điểu, ngươi lại có lão bà, còn có một cái xinh đẹp như vậy nữ nhi." Hắc Vũ trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc sung, Hắc Đồng có chút ngượng ngùng nói: "Nhị bá." "Ha ha ha, hầu phý cười to nói: ngoan Về sau, Tạ Mao điệu nếu là khi dễ ngươi, nói cho ta biết, ta giúp ngươi giáo huấn hắn, ta đã học được Chinh Thiên 9 côn, hắn khẳng định không phải đối thủ của ta. Không muốn hắc đồng lắc đầu, nói, đại bá hội bảo hộ ta. Đúng, có tiểu linh tỷ. Hẳn không có người dám khi dễ ta đi Hà Linh Chi vui vẻ nói, đó là đương nhiên. Ai khi dễ ngươi, Báo tỉ phu của ta tên. Mọi người cười đùa về sau. Dương An nói, "Tần Vũ, ngươi có thể đi truyền thừa trong cấm địa sông vào một lần. Đối ngươi hồi có một ít dẫn sắt." Đại viên hoàng nói, "Hoại tộc người tiến vào truyền thừa cấm địa, vô cùng nguy hiểm." Hầu phí tiếp lấy nói, "Đại ca, ngoại tộc người tiến vào truyền thừa cấm địa, thật vô cùng nguy hiểm. Nếu như ngươi đi vào, Sai có một cách so với ngươi còn mạnh hơn gấp 10 lần người cùng ngươi chiến đấu. Mạnh hơn 10 lần Tần Vũ nói. Cái này còn có đường sống sao Hầu Phí nói. Đại ca, hắn chẳng những so với ngươi còn mạnh hơn gấp 10 lần, mà lại phòng ngự vô địch. Ngươi chỉ có đánh rơi trên tay hắn Trường côn, mới có thể trở về đến sân thượng nhị ngươi. Tần Vũ nhìn về phía Dương An, nói Ta có thể vào sao? Có thể Dương An gật gật đầu. Tần Vũ nói, "Tốt, ta thì vào xem." Nhưng mà, Tần Vũ vừa mới chuẩn bị đi vào thời điểm, một người xuất hiện tại mọi người trước người. Người này sau khi xuất hiện, không có nhìn hắn người, mà đối trực tiếp đi đến Dương An bên người. Cung kính nói, "Tham kiến Thiên Tôn." Đại viên hoàng không biết người này Khi hắn nghe được người này thanh âm về sau, chấn kinh nói: "Ngươi là vị đại nhân kia không sai, người này thanh âm tức là băng lãnh. Hắn chỉ có nói chuyện với Dương An lúc mới sẽ có vẻ cung kính." Dương An nhàn nhạt nói: "Chuyện gì cái ngày người biết Dương An là thiên tôn về sau?" Nghĩ thầm, cái ngày là mình cùng người khác suy nhất cơ hội sau đó. Nói: "Thiên tôn" Ta biết ngài có đại thần thông, tại hạ cầu thiên tôn hỗ trợ, để cho chúng ta rời đi nơi này, khôi phục tự do." Dương An nhìn người trước mắt, hỏi nói, "Ngươi là thần giới thần nhân đúng người trước mắt nói, ta vốn là thần giới hạ bộ thiên thần, lại bị Tu La thần vương bắt ở đây, hắn để cho ta trấn thủ nơi đây, giúp hắn dạy bảo hậu bối." Dương An nói Tu La Thần Vương cần phải cho ngươi một phần hứa hẹn qua ắc người trước mắt dừng một cái. Chi tiết nói, không sai, Tu La Thần Vương hứa hẹn qua, để cho ta ở đây trấn thủ 10 tỷ năm, 10 tỷ năm sau, có thể trở về thần giới, đến lúc đó, hắn hồi truyền ta một phần thần vương cảm ngộ. Dương An nói, 10 tỷ năm, đổi một phần thần vương cảm ngộ, đến cũng đáng được. Tổn La thần La không có bạc đãi ngươi a." Người trước mắt nói, "Nói là như vậy, thế nhưng là 10 tỷ năm là mực nào năm tháng dài đằng đẵng a, dù cho ta là thượng bộ thiên thần, cũng cảm giác quá sai răng rắc, mà lại tại hạ sớm không cách nào tu luyện, ngày thời gian liền càng thêm dài răng rắc." Đại viên hoàng nghe đến đó, dĩ nhiên minh bạch khó trách khó trách hắn tính khí cổ quái như vậy, Dương An hỏi nói, như vậy đi, ta đem Tu La Thần Vương gọi tới để hắn quyết định đi. Dương An nói một câu. Thả thả ra thần thức. Trong chốc lát, Dương An thần niệm bao trùm toàn bộ thần giới, cũng truyền âm cho toàn bộ thần giới thần vương. Ai là Tu La Thần Vương một tiếng này ra hỏi, chấn trụ tất cả thần vương. Đây là ai, đây là vị nào thiên tôn là Lôi Phật thiên tôn? vẫn là Phiêu Vũ Thiên Tôn tu La thần vương sững sờ một chút, vội vàng nói, "Về Thiên Tôn, tại hạ chính là tu La thần vương." A Dương An nhàn nhạt ốn một tiếng, tâm niệm nhất động, đem tu La thần vương thu tới tiên ma yêu giới, chiêu này, đem tu La thần vương giọ sợ, thiên tôn phía dưới đều là run rễ. đều là sun dế a loại sinh mạng này không khỏi chính mình trưởng khống cảm giác, để tu la thần vương bất an. Đồng thời, hắn thầm nghĩ, một nhất định phải trở thành thiên tôn. Tu Tô la thần vương cảnh giới cực cao. Chỉ một lát sau, hắn thì trấn định lại, nhìn một chút người chung quanh. Sau đó, đối Dương An cung kính nói, gặp qua thiên tôn, không biết thiên tôn tìm tại hạ có chuyện gì?